q u y một chương hai trăm hai mươi bảy đổ máu đêm m ộ ư ơ i tám chương hai trăm hai mươi bảy đổ máu đêm m ộ ư ơ i tám cái gì trần chuồng thiếu niên biến sắc ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ thần sắc hắn c h ầ m c h ầ m lấy cô gái trước mắt trong nội tâm phỏng đoán bất định y phục rực rỡ nữ tử nói ra kinh thiên bí mật nhưng là trên mặt lại không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì ngươi chư thần khúc là không trọn vẹn đấy cũng không phải là không sứt mẹ nữ tử một câu nói toạc ra thiên cơ nghe xong đi ra trần chuồng thiếu niên thi triển chư thần khúc tuy nhiên lợi hại lại không phải không sứt mẹ dù sau này khúc chính là nữ tử sợ tác chân chung thiếu niên ánh mắt lạnh như băng xem ra ngươi thật sự là sáng tạo ra tạo ra trừ thần khúc nhân vật nói cách khác ngươi vốn là bốn vực n g ư ờ i trong về sau phản bội đầu phục mặt khắc vực y phục rực rỡ nữ tử không cần phải nhiều lời nữa túi người lao xuống lúc này đây không có thi triển ra quá cổ ma âm hai tay kết ấ n tại trên bầu trời tạo ra một cái thứ nguyên cái kia thứ nguyên trong không ngừng có hàn khí trổ mã thành từng mảnh xương mụ đem hư không đều đông c ứ n g rồi nữ tử đắm chìm trong hàn khí ở bên trong cả người khí chất đều có chút cải biến tới nàng nhẹ nhàng bắn ra chỉ lập tức có mấy trăm nói băng trụ phún dũng mà ra mỗi một đầu đều dài đến mấy trăm dặm thẳng kích trần chuồng thiếu niên trần chuồng thiếu niên mắt sáng như đuốc thần lôi hiện lên thần quốc c ă n g ra bao trùm mười vạn dặm lạt đô như là đồng nhất chúa tể quân lâm tiên h đ ị a hắn cũng quay người một q u y ề n cung phốn rung ra mấy trăm đạo lôi đạo trường sông gào thét mà đi cùng cái kêu băng trụ chủ trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ vô tận phù văn tại trong hư không nổ tung hào quang phấn dũng thiên địa chịu biến s á c ẩm ẩm đại địa sụp đổ vạn vật quốc quạng một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt cùng lạnh như băng hàn khí tràn ngập tại toàn bộ l ạ đô bỏ một tiếng tiếng gào thét vang lên, chấn động thiên địa. một c h ố lực chấn động chuyển vào hư không ở chỗ sâu trong vô số hàn khí tại lúc này nhao nhao sụp đổ cái k i a thanh nhu cũng một đầu nhân vật cực kỳ mạnh sớm đã có ý thức của mình với tư cách sơ đại tràng chủ toa kỵ sớm có có thể so với không bên trên đại thành thực lực mà thanh nhu cường đại nhất là hắn thân thể cùng hắn thân âm cái này thần âm tuy nhiên không bằng không sức mẹ chư thần khúc hoặc là trăm thần c h i âm nhưng tuyệt đối là quá cổ ma âm cấp bậc lâm thanh nhu giờ phút này miệng phun tiếng người gốm ra một giọng nói như là vạn tăng vị sướng một tiếng nói âm tại bên tai v ư ợ a n h như là phá mê khai ngộ đem trước mắt đồng nhất xương m g quét qua quét sạch một giọng nói chấn động tại toàn bộ trong thiên địa y phục rực rỡ nữ tử sắc mặt tái nhuận thân hình liên tục rút lui cái này thanh n g h i u mục tiêu hiển nhiên là nữ tử giờ phút này nói ra một chữ lại làm cho nữ tử kiên kỵ không thôi cái này thần âm đạo p h á p là người tới tự nói nữ tử lời còn chưa dứt, thanh n g h i u chạy nước rút tiến lên cái kia cổ xưa song rắc trùng trùng điệp điệp đụng vào nữ tử trước người tại nữ tử trên thân thể đánh ra hai cái lô máu sau một khắc nữ tử thân hình không ngừng truy lạc cùng lúc đó trần trùng thiếu niên cũng xông tới trở tay là một trường đánh ra áp tre ở nữ tử trên đỉnh đầu nữ tử thất khiếu chảy máu ở đằng kia tuyệt mỹ trên mặt mang theo một tia thế lệ hai mắt nhắm nghiền không ngừng rơi xuống phía dưới hát động láo giả trong nội tâm chấn động hắn biết do nói cái này thân phận của cô gái bất thường liền tinh vực hoàng cũng là nhận ủy thác bảo hộ nữ tử nữ tử giờ phút này bị thương hắn cũng bất chấp trước mắt khó chơi láo giả rút khai thân nhanh chóng xuống tới ân tinh vực hoàng tự a hồ cũng chứng kiến y phục rực rỡ nữ tử v ẫ n lạc trong nội tâm lập tức khẩn t r ư ơ lên đông nhiên một cố lăng lệ ác liệt kiếm khí đánh út lại hắn hiểm mà hiểm chi tránh khỏi nhưng như cũ tại trên mặt để lại một đạo thiếu niên ánh mắt t ô n g trầm chứng kiến h á c động lao giả tiến đến cứu nàng kia lúc này mới hơi chút thở dài một hơi sau đó trong mắt của hắn sát ý bạo lên một quyền oanh hướng lên bầu trời mở ra một đạo cự đại thần cửa thần cửa ở chỗ sâu trong là vô biên vô hạn ngân hà đại dương m ê n h ông hắn lại một lần nữa một trường đánh ra to lớn cao ngạo thần lực thẳng bức ngân hà trong chốc lát m ấ y trăm cái tinh hệ hủy hoại chỉ trong chốc lát sở hữu c h i tinh tinh hoa tại lúc này ngưng tụ vi một cái to bằng chứng gà tiểu nhân quân đoàn thiếu niên có chút một diễn biến tự thể hiện ra một đạo màu đen trưởng kiếm loại thủ đoạn này có thể nói kỳ tích trong thời gian ngắn t i ể u rèn tạo ra được quá cổ pháp khí cấp bậc đại sắc khí đem trư thiên c h i tinh chi lực ngưng tụ làm cho một pháp khí coi như là ngang nhau cảnh giới cựu thiên thần thoại cũng không có thực lực như vậy khả năng chỉ có bước vào trong truyền thuyết một bước kia mới có thể làm được điểm này mà tinh vực hoàng có thể làm được điểm này là vì hắn bản thân là tinh vực cao nhất ý chí là tinh vực chúa t ể tinh vực bồn nguyên mà hắn cầu thông là tinh vực ngân hà c h i địa cho nên trong chốc lát lại để cho mấy trăm tinh hệ hủy diện đối với hắn mà nói đó l ạ như là hô hấp giống như sự tính đơn giản người thiếu niên tức giận rồi dùng tinh vực vô tận đánh mạng rèn tạo ra được như vậy một thanh tuyệt thế thần minh muốn cùng cựu thiên thần thoại từ chiến l i ề u mạng cựu thiên thần thoại ánh mắt cũng ngưng trọng lên hai hắn đích cảnh giới không kém nhiều trước khi hắn một mực dựa vào trong tay pháp khí có thể đưa hắn áp chế mà hôm nay đối phương cũng đã có được tuyệt thế thần minh những trận chiến đấu tiếp theo tất nhiên tương xứng một p h ư ơ n g khác hát động lao giả xúc đ ị a thành thốn xuất hiện tại ở ngoài mấy ngàn dặm hắn quanh thân lưu chuyển bày cái tiểu hát động giờ phút này mánh đĩa biến lớn một đoạn truyền lại ra một cố cường hắn hấp lực nàng kia rất nhanh đã bị hấp đã đến lao giả trước mắt la một cỗ tinh thuần tánh mạng tinh khí không ngừng chạy vào trong đó không xong hát động lao giả lộ ra vẻ mặt cái tia thanh n h ư u một kích lại để cho nữ tử trong cơ thể thần văn pháp tắc đã bị cực lớn tổn hại tám chín phần m ư ờ i đã trôn mùi sinh mệnh lực tức thì bị rút ra chỉ còn lại không tới mấy trăm năm tuy nhiên hát động lao giả tại trước tiên đã ngừng lại huyết nhưng khí tức của nàng lại càng ngày càng suy yếu đạo hữu ngươi đây là đi đâu à? thanh n h ư u lao giả cười tủm tìm đã đi tới trong tay t ử sắc sắc hồ lô vô tình p h n rung ra từ sắc sắc thần viêm thiếu đốt mấy vạn dặm hư không mà đi hát động lao giả thần sắc cầm trầm hư lạnh một tiế Bảy cái trong hắn á c đ chém u y bảy n ra đạo c giết thánh giả vô số kể hắn dùng những thánh giả này huyết nhục cùng thần văn p h á p tắc ngày đêm tẩm bổ cái này bảy đạo giết đạo p h á p tắc vô tận thuế nguyệt đến nay cố động sớm đã lại để cho cái này bảy đầu p h á p tắc trở nên vô kiên bất tồi bất luận cái gì pháp tắc đều không thể bệ nghễ không bên trên pháp tắc giờ này khác này bảy đầu pháp tắc đồng thời x ì ra theo hắn cô đ ộ n g ra bảy đầu pháp tắc đến nay vô tận trong năm tháng ngoại trừ quá thời cổ kỳ chính là cái kêu mấy người bên ngoài không ai có thể buộc hắn bảy đầu pháp tắc đồng thời xuất thế nhưng giờ phút này lão giả chỉ có thể toàn lực ứng phó thật sâu biết do cái này đi phục d ự c d ỡ thân phận của cô gái không đơn giản nếu như nữ t ử chết mất như vậy tinh vực đem bị thai hỏa ngập đầu không có người có thể ngăn cản khủa lực lượng tập kích mà đến mỗi một đạo pháp tắc đều khủng bố vô cùng ẩn chứa ngập trời khí tức sắc khí tràn ngập thiên địa phản phất muốn sụp đổ hư không bị nát b ấ y xé rách sở hữu hữu hình vật thể giờ phút này toàn bộ bị phân giải như là tận thế thẩm lý và phán quyết cái này b ả y đạo pháp tắc diễn dịch đi ra chính là đồng nhất tận thế cảnh tượng là tận thế chi kiếp thanh hưu lão giả cũng là biến sắc hắn không ngừng tế ra trong tay từ sắc sắc h ồ lô từ sắc sắc trong h ồ lô thần viêm càng lúc càng côn g bạo càng ngày càng mạnh lớn lên không ngừng r ủ xuống mà xuống thiếu đốt vạn trượng hư không k h ô n cùng thế giới ầm ầm từ sát sát thần viêm cùng bảy đầu pháp tắc trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau lập tức sấm xét vang r ộ i vô số hư không sụp đổ câu thông vô số vị diện cái này cổ to lớn cao ngạo lực lượng truyền khắp toàn bộ bốn vực lần nữa khắp bốn vực mạnh mẽ tồn tại đều nhao nhao bừng tỉnh ý chí vượt qua bao la bắt ngát hư không hàng lâm lạc đô phía trên quan sát cái này cả kinh tế h đại chiến sức lực thật là mạnh thanh ngư lão giả bị bảy đầu pháp tắc chỗ chấn thương tuy nhiên cuối cùng nhất dùng ngọn lửa màu tím ngăn cản hơn phân nửa bộ phận pháp tắc chi lực nhưng như trước bị thương tổn suy giảm tới bổ nguyên pháp tắc khỏe miệm không ngừng chắn huyết đây hết thệ đều phát sinh ở trong chốc lát nhanh đến làm cho người không thể nhìn chỉ có ngang nhau cảnh giới nhân vật mới có thể nhìn rõ ràng một trận chiến này bất quá đây hết thệ còn chưa kết thúc hát động láo giả thừa thắng sông lên khi thế càng thêm cùm ánh hắn vung tay lên cái kêu bảy đầu pháp tắc biến ảo thành bảy đầu hắc long cái này bảy đầu hắc long đại biểu cho mặt trái đích duy trí mỗi một đạo hắc long đều thổ nạp lấy khói đen nguyên một đám tại đâu đó g i ữ tợn mà cười cười bao quát nhân gian ma long đạo pháp lại là ma tộc đạo pháp trần chuồng thiếu niên giờ phút này chắn thanh như láo giả trước mặt Hắn thân hình chân ấ n động, hắn quanh lập tức tại t h chuồng ó bóng các sáng loại lôi điện sáng bóng gào điện t t thiên vô hoa tỏng không r n hàng lâm, tại hắn quanh thân ngưng lòng. Trân g h lâm, lôi tại kết đầu u ra c thiếu niên phạm nói thầm nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác cái này tinh vực tựa hồ cùng ma tộc có chút quan hệ cái kêu y phục rực rỡ nữ từ trước khi đã từng thi triển ra quá cổ ma âm chân chuồng thiếu niên ngưng trọng nói thanh như lão giả lộ ra hoảng sợ thân sắc hẳn là bọn hắn sẽ không theo quá cổ ma âm đều là do năm quá cổ ma âm đều là do năm quá cổ ma đầu tuyệt thế thủ đoạn chân chuồng thiếu niên lắc lắc đầu nói không rõ ràng lắm quá cổ ma đầu, danh đúng ầ u d chấn h rồi quá cổ ma đầu là thiên nhãn thần ma biến thành nga đông nhiên thanh ngưu láo giả nói ra trần truồng thiếu niên hít vào một vùng khí lạnh bọn hắn đem là tối trọng yếu nhất cho q u ê n hết cái k i a chính là thiên nhãn thần ma giống bảy đầu hắc long đánh úp lại trần chuồng thiếu niên quay người sông lên quanh thân chín mươi chín đầu lôi long tại lúc này nhao nhao ngưng tụ tại hắn lại bị thương không ngừng ngưng tụ hình thành một đạo không bên trên chiến mâu lôi long toản trần chuồng thiếu niên thi t r i ể n ra một cửa cái thế võ học vọt lên đâm rách vô cùng tận màu đen sương ngủ thẳng bức bảy đầu hắc long bà thể tổ thanh như cũng tham gia chiến đấu một tiếng quát nhẹ chấn động núi sông đại địa trên bầu trời một cỗ to lớn cao ngạo thần lực không ngừng hàng lâm mà xuống vỡ ra vô tận hư không một cỗ sẽ rách chi lực thẳ lập tức có ba bốn đầu h long bị xé nước mở hát động láo giả hai tay không ngừng k ế t ấn hắn một đạo cầm n ã t h ủ cách đó không xa cái k i a tạo nghệ vẫn là thiên nhãn thần ma liền đi tới trong tay của hắn ngay sau đó hắn nhẹ nhàng sở cái này đầu thần ma tiểu triệt để nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ cái này đoàn huyết vụ là thiên nhãn thần ma trong cơ thể huyết tinh bồn nguyên cái này đầu thần ma không biết nuốt chừng bao nhiêu cờ ư n giả g trong cơ thể huyết khí kinh người vô cùng tại lúc này hóa thành một đoàn huyết vụ hát động láo giả đem thứ nhất đập đã đánh vào nữ tử trong cơ thể lập tức ngập trời huyết khí lan tràn tại nữ tử thân hình cái này cổ huyết khí trong còn ẩn chứa thiên nhãn thần ma một tia ý chí muốn đột phá nữ tử thân thể đào thoát đi ra ngoài nhưng nữ tử bản thân là một đại thánh cường giả đã sớm mở ra bộ phận thân thể bảo tàng đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới thân thể ở chỗ sâu trong vẫn là đồng nhất đại dương minh ngông đảm nhiệm nó huyết khí như là ngập trời như thế nào mãnh liệt cũng không quá đáng như là biện cả một lật giống như gần kề có thể hiện lên tí tị rung động mà thôi nhưng mà cái này gần c â một tia huyết phách tinh khí lại làm cho nữ tử trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại nữ tử thân thể giống như là tinh mật nhất dụng cụ không ngừng ở chữa trị lấy thương thế. bất quá rất hiển nhiên điểm ấy huyết phách tinh khí tựa hồ căn bản không đủ nữ tử khôi phục lại nhưng mà hát động lao giả lại thả l ò n g trong lòng rồi hắn biết được nữ tử bí mật cho dù là triệt để mất mạng liền ý chi đấu tiêu tán thân thể đều hóa thành bột mịt rồi cho dù là có thể rót vào một tia huyết tinh cũng đủ làm cho nàng khôi phục lại cái này hoàn toàn vẫn là bất tử bất diệt không giả không trên thân thân thể nữ tử muốn câu thông thứ nguyên hấp thu huyết khí lại bị hát động lao giả ngăn trở hắn bản thân câu thông huyết khí nhất bằng bạc bảy cái cổ chiến trường mà trong đó bảy cái cổ bên trong chiến trường có một cái thứ nguyên tên là huyết vực tẩn chứa vô cùng tận huyết khí. cho dù là tại lợi hại cường giả cũng không cách nào hấp thu trong đó huyết khí mà lao giả đem huyết vực hắc động triệt để căng ra hiện ra đồng nhất màu đỏ tươi địa ngục nơi này có si mị v o n g lượng vô số huyết hồn tinh linh ở trong đó du động lấy từng cái đều mang theo khát máu chi khí còn có một chút người sói thú nhân trở gen biến dị t r ủ n g tộc sau một khắc nữ tử lông mày trong phún rung ra một đám hào quang cái này một đám hào quang t h o ạ t nhìn rất yếu ớt nhưng là trong thời gian ngắn mà bắt đầu càn quét toàn bộ huyết vực huyết khí những huyết khí này ngưng tụ cùng một chỗ ở đâu là bàn bạc quả thực vẫn là huyết khí chi hại có thể so với một cái ngân hà giống như mà nữ tử đem những huyết khí này liên tục không ngừng hút vào trong cơ thể không ngừng lớn mạnh bản thân không sai bị lắm hát động lao giả thân hình run lên đem còn lại huyết khí đều truyền đạt cho nữ tử đây hết thể phát sinh thời gian cũng không quá đáng làm ấy hơi thở mà lao giả khí tức có chút hư nhiều rồi dù sao cước ép hiếp căng ra càng lớn thứ nguyên với hắn mà nói tiêu hao không ít hơn nữa còn muốn khống chế hắn bảy đầu pháp tắc nếu không có hắn đã sớm tại thủy tinh trong quan đạt đến càng cao tầm thứ và không thì quang điều hiện bảy đạo pháp tắc cũng đã là cực hạ người mang theo nàng đi mau cái này mấy người để ta làm ngăn trở Tinh h vực o à ở, hư không, hư không ở giữa sân không có người hiểu được trận pháp chi đạo hắn thoáng hiểu được thực sự gần kề biết r o gia lông nếu là có một vị trận pháp tông sư tại ngược lại là có thể tìm kiếm ra đại trận chỗ chúng ta đi t h ợ giúp cái kia tiểu hữu thanh như láo giả nghĩ tới điều gì nhìn về phía lại điện giờ phút này vũ long tượng toàn thân đ ấ m máu quanh thân kim mang sớm đã tiêu tán mà cái k i a chín tôn thánh giả tại lúc này không có lộ r a m niệm mai thần sắc khi bọn hắn sâu trong đôi mắt là một cỗ sợ hãi vũ long tượng c h ầ m rãi n g n g đầu hắn hai mắt như điện đảo qua ở đây chín người các n g ư y i đều được cùng ta trốn cùng thanh âm của hắn khẳng k h ẳ n làn d a đã sớm rủ xuống tóc hoa r â m còn xuống lấy eo xem ra giống như là tám tuần lao ông giống như duy chỉ có cái tia lăng lệ ác liệt hai mắt như trước không có mất đi sinh khí có thể liếp nhìn ra hắn là vũ long tượng chân chuồng thiên tao mày nói Hắn thọ chỉ nguyên quạng, của c dù là như thế trong cơ thể một vạn đạo pháp tắc bị hắn từng cái phân giải sau ngưng kết thành phủ văn chi lực cực kỳ khủng bố càn quét mà đi chấn vỡ vòng trời không thể để cho hắn tiếp tục xuất thủ hội sẽ đưa hắn thọ nguyên hào hết t ngươi biết triệt để vớt lạc vũ long tượng bị thanh như lão giả mà nói chỗ trần an hắn hai con ngươi cũng dần dần bình tĩnh lại đã đến hôm nay trong lòng cung của hắn không có chút nào hối hận hao hết mấy ngàn năm thọ nguyên đổi lấy một đêm điên cuồng đi chết đi trần chuồng thiếu niên một trường đánh ra ngàn vạn thần lôi hàng lâm mà xuống những ngày đại thánh căn bản không phải đối thủ lập tức bị tạc tan thành mấy khói c h i t để tiêu tán tại trong thiên địa cái này là cảnh giới tranh l ệ n h đồng dạng đại thánh trần chuồng thiếu niên có thể lập tức đem chín người đánh chết giống tinh vực hoàng cảm nhận được chính mình một phương chín tôn đại thánh chết đi trong lòng của hắn phẫn nộ không thôi đây không phải chín cái con sâu c á i k i ế n mà là đại thánh bọn hắn tinh vực không biết dùng bao nhiêu năm tháng mới bồi dưỡng được đến chín vị thánh nhân tại lúc này hủy hoại chỉ trong chốc lát các ngươi đều phải chết tinh vực hoàng phẫn nộ gào t h é t trên bầu trời tinh vực đại môn triệt để rộng mở vô số tinh quang giờ phút này nhao nhao long lánh mà xuống ngưng tụ tại tinh vực chi hoàng trên thân thể chết đi giờ phút này sở hữu chi tinh toàn bộ nghiền nát liền trong tay hắn màu đen trường kiếm cũng nghiền nát đổi lấy một cỗ vô cùng vô tận to lớn cao ngạo thần lực cái này cỗ to lớn cao ngạo chi lực còn chưa phát động tựu lại để cho sở hữu thánh nhân phía dưới p h ụ phục trên mặt đất không cách nào nhúc ních chi tinh tan vỡ muôn đ ờ i hủy diệt thiếu niên hai tay dơ lên cao ngưng tụ thành một cỗ khủng bố tinh quang chi lực những tinh quang này ngưng tụ thành một cái hình cầu chỉ thấy vô tận phù văn cùng thần văn pháp tắc ở trong đó rậm rạp c h ẳ n trịt thiếu niên trùng trùng đ i ệ đ i ệ bỏ xuống cùng lúc đó thân hình trốn vào hư không trong đại trận áo trắng thanh niên c h â n chuồng thiếu niên thanh n h ư u lão giả giờ phút này sắc mặt đều nhao nhao biến đổi cái này cổ tinh quang c h i cầu hàng lâm đại địa thời điểm dùng lạc đô làm trung tâm một tỷ dặm núi sông đem triệt để trôn vùi q u y một chương hai trăm hai mươi tám đổ máu đêm cuối cùng chương hai trăm hai mươi tám đổ máu đêm cuối cùng vô tận thiên hoa ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một cái vài trăm trượng lớn nhỏ cực lớn quang cầu đương cái này quang cầu hàng lâm đại địa thời điểm dùng lạc đô làm trung tâm một tỷ dặm núi sông đem hóa thành cho tản chỉ sợ nhân tộc thần đều cũng sẽ biết hư hao hơn phân nửa nhưng dù sao đây chính là lịch đại chư vị đại đ sẽ không đơn giản như vậy tựu i c h ô n vùi một tỷ núi sông bàng bạc mà rộng lớn không biết có bao nhiêu sinh linh ở lại chỉ sợ có ước ước vạn vô tận cuối cùng nhưng là tại thời khắc này cái này cổ tuyệt đối cả hủy diệt lực lượng hàng lâm cái này ước ước vạn sinh linh muốn triệt để c h ô n vùi có thể sống sót có lẽ chỉ có đại thánh cấp bậc cờ giả đại thánh phía dưới đều vi con sâu cải kiến mở ra thủ thiên đại trận một giọng nói vang vọng lạc đô lập tức tại lạc đô chung q a n h có vài chục đạo quang mang nhao nhao bay lên những hảo quang này ngưng tụ cùng một chỗ cùng đại địa thiên long mạch dung hợp cùng một chỗ bắt đầu ngưng tụ ra một đạo đại trận Mà đại t r ậ n ở chỗ s â u t r o n g lạc đô tắc đô t h ì đ a n g những a n chóng n h khôi phủ. h tổn hại kia thần điện t h á n h phủ tại lúc này bắt đầu khôi phục hiện hiện, nhưng là người bị chết tắt thì triệt để trôn xương tại cả vùng đất thế người nằm xuống mười vạn dặm những thi thể này trôn xương đại địa không ngừng vi đại địa cung cấp chất dinh dưỡng lạc đô thiên long mạch hội sẽ ngày đêm hấp thu trong cơ thể của bọn họ bàng bạc huyết khí làm cho cả lạc đô càng cường đại hơn bắt đầu cũng không biết vô số năm qua có bao nhiêu người đã bị chết ở tại lạc đô cái này phiến đại địa có bao nhiêu người tộc tiền bối anh linh trôn xương không sai vẫn là chết cũng vì nhân tộc an nguy chỗ suy nghĩ thủ thiên đại trận mở ra lập tức vẻ này đến từ quan cầu bảng bạc áp lực biến mất ngay sau đó mấy chục cái cổ xưa thanh đồng binh xuất hiện những thanh này đồng binh trước khi cũng không biết đi nơi nào vậy mà tại lúc này hiện thân thần đều mở ra thủ thiên đại trận cái này quang cầu cuối cùng hội sẽ nổ tung nhưng là sẽ không lan đến gần l ạ c đô cái kia đạt tới đại thánh cấp cái khác thanh đồng cổ binh c h ậ m dại đi tới đối với mọi người nói ra thanh n h ư u láo giả c h â n chuồng thiếu niên áo bào trắng thanh niên đều nhao nhao gật đầu đây là vạn hạnh trong bất hạnh chỉ cần thần cũng còn tại như vậy nhân tộc đem còn có quật khởi khả năng ở đây tu sĩ cũng đều nhao nhao biết được sau chỉ có thể im lặng nhìn xem cái kia quang cầu không ngừng nắp xuống chỉ có thể cảm thán nói đùa gì vậy vũ long tượng khàn khàn nói ánh mắt của hắn lần nữa bốc cháy lên hòa diễm hắn cố gắng di động thân hình kỳ thật hắn lúc này bản thân bị trọng thương thọ nguyên cô quạng trong cơ thể mặc dù có một vạn đạo thần vắn phát tắc nhưng lại không cách nào phát huy ra trong đó lực lượng hữu lực không chỗ dùng tựa như một đứa bé cầm tuyệt thế thần minh lại cũng không đủ khí lực đi khống chế tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở người trẻ tuổi này trên người ở đây bất kể là hôn nguyên cảnh láo vương hay vẫn là đạo cảnh láo tổ tại lúc này nhao nhao lộ ra kính sợ t h ầ n sắc thiếu niên này sức một mình ngăn cản được chín tôn đại thánh vì mọi người ngăn cản sắc tiếp thủ hộ toàn bộ là đô ta còn muốn tiếp tục chiến đấu ta còn có thọ nguyên vũ long tượng không chế lấy c ư ơ n g khí không ngừng bay lên kỳ thật giờ phút này hắn đã sớm mỏi mệt căn bản đều không thể nhúc đích nhưng là giờ phút này không biết là dạng gì đích ý c h í dẫn theo hắn không ngừng lên không đã tiêu hao hết trong cơ thể sở hữu nguyên khí thanh n hữu lão giả kinh hãi lập tức tiến lên ngăn cản tiểu hữu ngươi đã tiêu hao hết quá nhiều t h ả nguyên đã phế hơn phân nửa nếu là ngươi tại tiêu hao thật sự sẽ thân tử đạo tiêu vũ long tượng lắc đầu cố ý tiến lên cái tia quang cầu lúc này bị thủ thiên đại trận chỗ mài cả hai không ngừng chạm vào nhau vất quá quang cầu bên trong năng lượng càng lúc càng buồn bạo phản phất một khi cái này quang cầu bạo tạc chừng một tỷ núi sông cũng bị hủy hoại chỉ trong chốc lát vô tận sinh linh bất kể là nhân tộc hay vẫn là thú tộc hoặc là những thứ khác tộc đàn đại thành tiểu thành thôn xóm hết thệ đều muốn trôn vùi sẽ không xuất hiện bất luận cái gì kỳ tích dừng ở đây a vũ huynh hồng huyền vũ bọn người cũng nhịn không được nữa chắn trước người của hắn nhưng là vũ long tượng nhưng như cũng lắc đầu ánh mắt của hắn kiên định đã hạ quyết tâm giờ phút này không có người có thể ngăn cản được hắn nếu như ngươi đang thi triển một lần công kích như vậy coi như là đại đế đô không có biện pháp cứu ngươi rồi ly long thanh em phi thường sốt ruột hắn bất chấp luyện hóa cái kia hai người nam nữ giờ phút này phân ra một đạo thần thức cho vũ long tượng truyền âm nhưng là vũ long tượng hoảng như không nghe thấy như trước tiến lên ngươi nếu là ở gần một bước ta liền chém giết ngươi cựu thiên thần thoại hàng lâm hư không thần s ắ c lạnh lùng trường kiếm trong tay bạch hy như ngọc tại hào quang hạ lộ ra sáng trói không tì vết liền cương phong đều có thể chặt đ ứ t hiện lộ ra một thanh tuyệt thế thần binh ánh sáng trói lọi vũ long tượng không có dừng lại như trước tiến lên vô số cường giả nhau nhau ý định muốn ngăn cản、hắn. nhưng là không có người ngăn chở hắn người trẻ tuổi này đích ý chí lại để cho bọn hắn trong nội tâm chấn động vô cùng rất nhanh vũ long tượng liền đi tới quang cầu trước mặt hắn hít sâu một hơi tiến lên một bước đặt đi hai tay trùng trùng điệp đ i ệ p đ ẩ y hướng cái kia quang cầu đây là ta cuối cùng thọ nguyên rồi xin nhờ rồi vũ long tượng nhắm hai mắt lại thọ nguyên tiêu đốt trong cơ thể vạn đạo thần văn pháp tắc bắt đầu nhanh chóng t ô i đ ộ n g cùng lúc đó tại trên đỉnh đầu hắn hiện ra chân lý chi môn chân lý chi môn đáp xuống hạ bàng bạc thần uy hóa thành một cỗ to lớn cao n ạ o thần lực g a chỉ tại trên người hắn đi thôi vũ long tượng nhàn nhạt một câu một cố minh mông lực lượng theo trong cơ thể của hắn bộ phát đem quan cầu đẩy lên hư không ở chỗ sâu trong ẩm ẩm vô tận hư không bị mở ra một cái hắc động lớn bày ra trong chốc lát toàn bộ quan cầu bị hắc động hút vào trong đó hạ trong tích tắc một mảnh k i a hư không đóng cửa trên bầu trời một bóng người không ngừng rơi xuống phía dưới một đạo lôi điện gào thét mà đi đặt đến đến cực điểm tốc độ trong chốc lát liền đi tới bóng người này trước người c h â n chuồng thiếu niên đem vũ long tượng tiếp nhận chậm rãi rơi vào đại đ i ệ phía trên giờ phút này vũ long tượng tiến nhập tuổi già sinh cơ mất hết đầu đầy tóc trắng trên mặt lộ vẻ nếp nhăn nhắm hai mắt lại lộ ra an tường thần sắc cựu thiên thần thoại tiến lên thần sắc mặt nghiêm trọng đem ở vũ long tượng m ạ n h đập sau một khắc áo bào trắng thanh niên thần sắc hơi đổi chậm dại đứng dậy im lặng không nói hắn thế nào tiểu kim bằng gấp gáp hỏi áo bào trắng thanh niên nói ra trong cơ thể hắn sinh cơ mất hết chỉ còn lại không tới hai mươi năm t h nguyên nguyên khí khô héo trong cơ thể huyết khí không hề vận chuyển đỉnh trệ tại một sát nạ kia coi như là đại đế hàng lâm chỉ sợ cũng trở về thiên vô l ư ợ rồi hắn hội sẽ trong tương lai trong vòng hai mươi năm ngủ say x u n dưới thẳng đến tử vong thân hình tiêu tán tất cả mọi người n g â y dại không thể tin được trước mắt chân thật người trẻ tuổi này a thanh lưu lão giả trong nội tâm khe khẽ thở dài nhưng mà trong nội tâm lại tự rêu mà bắt đầu bọn hắn những cái gọi là này đ ạ i thánh thậm chí ngay cả một đứa bé đều không bằng hắn dám quên cả sống chết vì nhân tộc t h â n đều bỏ ra nhiều như vậy kết quả là nhưng lại như thế bi thương kết cục lại để cho người không thể không cảm thán thế gian vô tình không có lẽ còn có cứu ta đi tổ đ ị a tìm kiếm thuốc tiên có thể có thể cứu hắn t h ù l u n g long thiếu chủ ánh mắt lộ ra chờ mong nhìn về phía cựu thiên thần thoại bao gồm vị đại thánh trần chuồng thiếu niên sau khi từ biển đầu hắn thật sự thì không muốn thấy một màn này tất cả mọi người im lặng không nói thuốc tiên tuy nhiên có thể bạch cốt khởi từ hồi sinh nhưng là vị tiểu hữu này hiện tại tình huống cũng không có đơn giản như vậy trong cơ thể sinh cơ mất hết huyết khí khô héo như là một cỗ túi da hơn nữa hắn đã tiêu hao hết trong cơ thể tiềm năng vì hắn luyện hóa thuốc tiên cũng chỉ có thể tăng trưởng tuổi thọ nhưng không cách nào tỉnh lại thanh lưu láo giả nhịn không được nói ra chẳng lẽ thật không có biện pháp sao tiểu kim bằng trầm giọng hỏi thanh lưu láo giả cùng trần c h u ồ n thiếu niên nhao nhao lắc đầu bỗng nhiên một bên cựu thiên thần thoại chậm rãi mở miệm nói có lẽ còn có nhất pháp ba người ngầm đầu trong mắt hiện lên một tia t r ờ m o n g lại để cho hắn tiến vào tử khí chi địa ngày đêm hấp thu tử khí chết m à hết sức m à sinh n g h ế t bàn t r ù n g sinh nếu là công thành như vậy tiềm lực của hắn so với trước k i a c à n g muốn lợi hại có thể đột phá trước mắt cảnh giới bước vào càng cao t ầ n g thứ lĩnh vực tương lai có thể đi lộ đem xa hơn thế nhưng mà tiến vào tử khí chi địa hắn thọ nguyên hội sẽ cổ q u ạ n g nhanh hơn dùng hắn hôm nay thọ nguyên cũng chỉ có thể sưng thời gian ba năm trong lúc chỉ có thể vì hắn tiếp tế các loại bạo dược để cao tuổi thọ có thể không thành tựu chỉ có thể nhìn hắn bản thân tạo hóa cùng nghị lực rồi chúng cường im lặng đây thật là duy nhất phương pháp nhưng là muốn thành công giống vậy nói chuyện hoang đường viền vông coi như là lịch đại chư cường đều không có vượt qua qua tầng kia chết chi cực cả cảnh một người tuổi còn trẻ hán thật sự khả năng à. nhưng mà tại cái này trong đám người chỉ có ba cái ánh mắt của người lại lóe ra ánh sáng trói lọi chỉ cần có cứu chúng ta t i ể u phải thử một chút xem tiểu kim bằng kiên nghị nói những thứ khác hai người cũng gật đầu chỉ cần có cứu bọn họ t i ể u phải thử một chút xem tất cả mọi người là s ư ớ n g sở phản phát tại thời khắc này bị cái này ba người trẻ tuổi cái loại đầy hồn nhiên cảm tình nhận thấy luận lại đều có một tia ảo giác nói không chừng thật có thể đủ thành công chúng ta lâm thị n g u y ệ n ý xuất ra bốn mươi gốc bảo dưỡng lâm thị tộc trưởng lâm thanh đứng dậy tại phía sau của hắn là thứ nhất tộc cái thế trưởng nữ lâm như cùng tiểu công chúa chúng ta phong thị n g u y ệ n ý xuất ra ba mươi miếng huyết khí đan sông lớn thị n g u y ệ n ý xuất ra m ộ ư ơ i bình hôn nguyên linh dịch ở đây đến từ tất cả đại thế gia người tại lúc này n h a o n h a o tỏ thái độ n g u y ệ n ý xuất ra các loại bảo dưỡng chúng ta dược vương thế gia vì cảm ơn vị t h i ể u hiệp kia công t í c h hội sẽ xuất ra một cây t h i ê n dược dược vương thế gia lão vương đứng dậy ra tay xa xỉ thiên dược đó là gần với thuốc tiên tồn tại hoàn toàn là có tiền mà không mua được có thể so với mặt khác thế gia bảo dược tổng ta sẽ thông báo cho vạn bảo phường cung cấp ba gốc t h i ê n dược chân chuồng thiếu niên nói ra áo bảo trắng thanh niên cũng gật đầu chúng ta cựu thiên thị hội sẽ cung cấp trăm vạn cân luyện dược tài liệu lão hủ t i ể u cung cấp m ộ ư ơ i bình thuần huyết sinh linh huyết t i n h a những thế gia này cùng thế lực đều đủ khả năng đem chân quý các loại bảo dược huyết tinh trở đều nguyện ý xuất ra t r ợ giúp vũ long tượng tiểu kim bằng bọn người phi thường kích động bọn hắn giúp nhau nhìn nhau tràn đầy hy vọng mấy ngày sau tất cả đại thế gia tài nguyên đều được đưa tới những vật tư này do tiểu kim bằng mang đi đều bị để vào túi c ả n k h ô n trong giao cho tiểu kim bằng mà hai người khác từ lúc một ngày trước liền mang theo vũ long tượng về tới tỉnh thổ lúc này tỉnh thổ phi thường yên tĩnh liền núi điều đàn thú tại lúc này đều không có tiếng gạo tỉnh thổ mọi người giờ phút này đều vây quanh ở vũ long tượng t r u n g quanh bọn hắn có chút lộ r a bị thương có chút lộ r a phẫn nộ có chút im lặng không nói như thế nào sẽ như thế đ â y này họ mộ dung thanh hồ chán trường ngồi ở cả vùng đất nhìn xem vũ long tượng a n tưởng dáng t ư ơ i cười cùng sớm đã già đi khuôn mặt trong nội tâm ngũ vị tập trần giờ phút này hắn không biết nên nói cái gì an ủi mọi người l i ê n từ trước đến nay hoạt bát sáng sửa lý cậu đàn cùng thường tức đức hai người giờ phút này cũng đều là sắc mặt tâm trầm không biết tại hướng về cái gì chúng nữ t ử tụ tập tại cũng không giúp nhau nói chuyện chỉ là yên lặng địa nhìn xem hắn chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào đã có cứu vậy phải thử một chút xem phong thần an ủi người khác nói cùng lúc đó tỉnh thổ chi đỉnh cái tia to lớn cao ngạo rừng rậm ở chỗ sâu trong có hai bóng người chậm rãi đi ra xích dương cùng vũ đế từ bên trong đi ra hôm nay vũ đế triệt để khôi phục t ư thế tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn thực lực triệt để hồi phục xong nhưng là hắn lại mà không biểu tình một bước đi vào vũ long tượng trước người ngơ ngác nhìn hồi lâu lúc này mới xoay người nhảy mấy cái không biết đi nơi nào mà xích dương cũng đi tới vũ long tượng trước người hắn phức tạp nhìn thoáng qua vũ long tượng sau đó đem hắn nâng lên mang theo hắn tiến nhập rừng rậm ở chỗ sâu trong cánh rừng rậm này vốn là trước kia đại h o a n g thánh sơn di chỉ chính là đại h o a n g thánh đỉnh nơi ở cũng là khai thiên đại đế quanh năm bế con chỗ vốn tiến vào tử khí chi địa trên cổ tay hắn n i ệ m châu vốn phải là phát động thần vi đem tử khí hấp thu tiến vào niệm châu bên trong nhưng là giờ phút này n h i ệ m châu lại không có phát động bởi vì ly long tại niệm châu ở chỗ sâu trong đem niệm châu lực lượng phong tồn m ó bắt đầu lúc này hắn sớm đã đem cái kia hai nam hai nữ luyện hóa thực lực bước chân vào đạo cảnh cấp độ đã có thể khống chế bộ phận niệm châu lực lượng đ ư ờ n g vũ long tượng nằm ở trên bẫy đá đồng thời vô tận tử khí không ngừng đẩy vào trong thân thể của hắn bộ gia tốc cái chết của hắn tốc độ bàng bạc tử khí xâm nhập thân hình nội lại để cho trong cơ thể các loại kinh mạch tổn hại ra vốn cũng không có bao nhiêu sinh cơ tại lúc này nhanh chóng hao hết ngày hôm sau thiểu kim bằng đem vật tư đưa tới chứng mười cái túi căn thôn bên trong đều là một ít tốt nhất bảo dược địa dược thiên dược các loại tôi thể linh dịch còn có luyện dược tàn liệu trở trở mà tại bên ngoài tỉnh thủ mọi người giờ phút này đều tụ tập lại với nhau mở ra hội nghị dựa theo của ta tính toán những vật tư kia cộng lại mà nói có thể làm cho hắn tại trèo trống hai mươi năm chúng ta phải còn muốn đang tìm kiếm các loại bảo dược linh dược vì hắn kéo dài tính mạng tiểu kim bằng nói ra những người khác cũng nao n h a o gật đầu hôm qua vũ đế cũng đã xuất phát xuất thế đi tìm các loại bảo dược chúng ta ba cái cùng tiểu cầu đã quyết định đi xem đi tây m ạ n họ mộ dung thanh hồ nói ra hai người khác là lý cậu đàn cùng thường tức đ ứ c chúng ta cũng muốn đi theo đi hai gã nữ tử cơ hồ t r ă n g miệng một lời cái này hai gã nữ tử tự nhiên là đến từ tây mạc vượt quốc gia cổ thánh nữ cùng hoàng nữ cách tình cách hy hai gã nữ tử tại tịnh thổ trong ngây người thời gian rất lâu ý định hồi cố hương nhìn một cái ta ý định hội sẽ tổ nhìn một chút có thể không tìm kiếm đến một cây thuốc tiên thung l n g long thiếu chủ nói ra giao long nhất mạch tuy nhiên tại nam hoang chiếm cứ một chỗ cắm rủi nhưng kỳ thật không phải rất cường nhưng là bọn hắn tổ địa tắc thì bất đồng chính là không bên trên thế lực một trong dùng thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn có thể trở về đến tổ trong đất tiếp nhận rất cao chờ truyền thừa hồng h u y ề n vũ cũng ý định hội sẽ lôi tộc thu hồi một ít bôi thuốc dược vật thuận tiện đang nhìn xem trong tộc tình huống cứ như vậy tịnh thổ người trong đều nhao nhao xuất thế tiến về trước tất cả vực l i ê n phong thần cùng nham thạch hai người cũng xuất thế nói là cũng muốn đi một chuyến bọn hắn nhất mạch tổ điện thuận tiện đi bãi kiến thoáng một phát hư không thánh sơn một đám người bọn hắn muốn vi tử vũ báo thủ sạch trong đất chỉ để lại vũ long tượng cùng xích dương cùng với duyệt xuân tiên tử duyệt xuân tiên tử vượt qua này từ khí rừng dậm đi tới b ã đá ánh mắt của nàng nhu hòa nhìn vũ long tượng cái kia sớm đã già đi khuôn mặt theo sau đó xoay người như là một chỉ màu điệp giống như bay đi đã phá vỡ hư không thông đạo không biết đi nơi nào mà vũ long tượng cũng lâm vào trong yên lặng cũng không biết khi nào hội sẽ tỉnh lại kế tiếp mấy tháng ở bên trong lạc đô thiếu chút nữa gặp hai hỏa ngập đầu cái này tắt thì tin tức chuyển khắp bốn vực thậm chí chuyện đạt đến ngân hà bên ngoài mặt khắp vực trước mặt mọi người người biết được đây hết thảy đều là đ ổ thạch phường âm hưu về sau tất cả thế lực lớn liên hợp đã kích đồ thạch phường lại phát hiện người đi nhà trống đã sớm âm thầm lẩn trốn thì ra là tại ngày hôm nay tại đông tiên vực chi một người trong mới thế lực và thời bọn hắn tự thành tinh môn thực lực cường đại trước sau tiêu diệt mấy cái nhân tộc phân bộ cùng quá cổ thần núi phân bộ chiếm cứ một tòa cự đại sân mạch ở trong đó bố trí hư không đại trận có được núi sông nếu không phải biết được lạc đô sự kiện người có thể sẽ đối với cái này tinh môn có nghi hoặc nhưng là người sáng suốt cũng biết đây là tinh vực tại bốn vực căn cứ địa dùng nhân tộc cùng yêu tộc là đ ị c h nhân lạc đô đụng phải cực lớn trọng thương tất cả đại thần đều cũng nhao nhao vươn biệt thủ phái ra sứ giả tiến về trước tụ tập các loại vật tư một năm không đến trong thời gian lạc đô tự khôi phục cường thịnh thời kỳ trở nên so với trước càng thêm phồn vinh tổng thể mà nói nhân tộc cao tầng hôm nay đã đã đạt thành nhất trí mặc kệ tiểu bối g i a n như thế nào tranh đấu một khi đối ngoại bọn hắn muốn đ o à n kết lại thậm chí có quá cổ thần núi phong cách đương nhiên vũ long tượng danh hào cũng truyền khắp bốn b ự c cái hẻo lánh nghe nói hắn một người đọc ngăn cản chín tôn thánh giả có ít người giật nảy mình có ít người thì là cười não không thôi dù sao đủ loại đều có cũng có các loại truyền thuyết vì tìm kiếm vũ long tượng tương truyền các tộc nhân kiệt nhao nhao xuất thế muốn, muốn khiêu chiến vị này sức một mình chống lại chín tôn thánh giả cái thế nhân kiệt bất quá Vũ l o năm g Tượng thứ n g ở ạ ba tây r n g đất mỗi mạc đã xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên tương truyền có một đám người được xưng trộm bảo liên minh bọn hắn tiến vào các loại thánh địa cổ di chỉ còn có cổ đại phật quốc chờ đánh cắp rất nhiều chân quý tri vật bị tây mạc chư đại thánh địa thánh sơn đại giáo chỗ truy nã vất quá đ q một, một, một người đi xuống. Quy một chương n h quỷ đến nay hai ô trăm h bắt được. đến hai mươi chín cảng lộ sinh tử chương hai trăm hai mươi chín cảng lộ sinh tử thời gian nhanh chóng trôi qua đã đến năm thứ năm cái này một năm vũ đế về tới tỉnh thổ trong hắn là người thứ nhất trở lại tịnh thổ người trong tịnh thổ bên trong bọn nhỏ đều hoan hô hôm nay bọn này bọn nhỏ đều trưởng thành đến cực kỳ cường hoành trình độ trước khi đem tất cả đại thế ra bảo tàng đánh cắp trong đó có không ít công pháp bí tịch năm năm ngày sau đêm tu luyện vẹn vẹn chiếm nhanh chóng không nói tăng thêm các loại linh dịch tối thể xuất nhập tịnh thổ bên trong các loại cổ động đã sớm tu luyện đến một loại khủng bố cảnh giới bọn này bọn nhỏ lớn nhất cũng đã có một ư ơ i tuổi rồi nhỏ nhất thì còn lại là năm sáu tuổi bộ dạng bọn hắn ngao ngao ghé vào vũ đế chung quanh hướng hắn yêu cầu các loại pháp khí vũ đế thúc thúc ta hiện tại có thể lợi hại. vẫn là thiếu khuyết nhất bà sấn thủ thần minh tốt nhất là tinh bảo cấp bậc đấy nếu như là nói bảo cấp bậc tiểu tốt hơn một người mặc ra thú hải tử cảm khai nói một bên thoạt nhìn so hắn còn nhỏ đầu đinh hải tử tắc thì cũng hét lên vũ đế thúc thúc ta thực lực bây giờ tại trong bọn họ cường đại nhất đã muốn đột phá tứ đại bí cảnh tiến quân thần hư cảnh rồi vừa vặn thiếu khuyết thần hư cảnh cấp bậc p h á t khí vũ đế cười cười vỗ túi căn khôn lập tức có hảo quang hiện lên mà ra những hảo quang này rơi xuống tạo thành vô số cỗ pháp khí bọn nhỏ hoan hô tung tăng như chính ẻ nao n a u đi phân phối pháp khí mà sau một khắc vũ đế vậy mà xúc địa thành thốn lập tức tiến nhập chỗ rừng sâu hôm nay thủ đoạn của hắn không thể so với một ít tất cả thế lực lớn lao vương yếu băng vào cái k i a một tay hoàng kim chiến mâu đại phá diệt chi thuật t i ự u địch n ổ i các tộc lao vương hắn hôm nay sớm đã siêu việt người cùng thế hệ bước chân vào hôn nguyên cảnh thứ năm t ầ n g thứ đặt đến hôn nguyên cảnh trung kỳ rất nhanh hắn liền đi tới bậy đá trước mặt trên bậy đá một cái lao giả nằm tại đâu đó da của hắn sớm đã lỏng như là một cổ thầy khô nếu không có trong cơ thể của hắn còn có tí ti tánh mạng chấn động còn tưởng rằng là một cỗ sớm đã chết mất tử thi đây này người đã đến rồi một phiến hư không thông đạo bị mở ra xích dương từ đó chậm rãi đi ra năm năm này đến hắn ngoại trừ thủ hộ sơn thần chung quanh bên ngoài vẫn là một mực tại thủ hộ vũ long tượng thân thể thường cách một đoạn thời gian hắn sẽ vi vũ long tượng phục d ụ n g một ít linh dịch bảo dược lại để cho hắn có thể kéo dài tuổi thọ vũ đế đối với xích dương nhẹ gật đầu sau đó lấy ra một cái túi càn khôn d a o cho xích dương túi càn khôn bị mở ra lập tức một cố bàng bạc hương thơm bao trùm toàn bộ tỉnh thổ vô số hung thu phảng phất nghe thấy được mùi thuốc vậy mà đều hướng về nơi này tụ tập bất quá có từ khí dừng dậm chúng căn bản không cách nào tới gần hơn nữa có s í c h dương thủ hộ trong đó không người nào dám đi t r e o chọc như vậy một cường giả s í c h dương lộ ra thần sắc kinh ngạc trong lúc này linh dược bảo dược hơi chút khé đếm đều đủ có mấy trăm g ố c bộ dạng hoàn toàn là đại thú bút hơn nữa trong đó vậy mà còn có một chút địa dược cùng cả bụi dược cấp bậc bảo dược nếu là ở ngoại giới t i ê u quang một cây cả bụi dược có thể bán đi mấy ngàn vạn tiên thạch cái này có thể nói là một số đại tài phú có thể so với một cái chuẩn nhất l ư u thế g i a rồi dù sao chính thức thuốc tiên khó tìm chỉ có những nhất lưu kia thế ra không bên trên thế lực tất cả đại thánh sơn thánh địa đại trong giáo mới có thể tồn tại năm năm này đến, hắn tiêu hao càng ngày càng cự lại rồi thân thể của hắn cũng bắt đầu miễn dịch một ít bình thường linh dược hôm nay bình thường linh dược chỉ có thể vì hắn kéo dài một ngày thọ nguyên chỉ có c ự c phẩm linh dược địa dược mới có thể đối với hắn phát ra nổi tác dụng xích dương nói ra vũ đế nhẹ gật đầu đây hết thể cũng khi bọn hắn trong tính toán cho nên bọn hắn mới có thể tứ tán ra ở các nơi tìm kiếm bảo dược nếu là có thể đủ tìm được thuốc tiên cái k i a đối với bọn hắn mà nói quả thực là không thể tốt hơn rồi ta phải đi hào hào bảo trọng hắn không có nhiều cốc ở lâu rời đi rồi tỉnh thổ cứ như vậy lại qua thời gian hai năm ngày hôm nay tỉnh thổ trong đến rồi bốn người theo thứ tự là phong thần nhan thạch hồng huyền vũ cùng với tiểu kim bằng bọn hắn đã mang đến rất nhiều luyện đan tài liệu những điều này giao cho xích dương bất quá luyện đan cũng không phải là xích dương mà là ly long ly long đã luyện hóa được cái kia hai người nam nữ thực lực tăng nhiều bước chân vào đạo cảnh có thể diễn biến xuất thân thể lúc rảnh rỗi thường cùng xích dương thảo luận đại đạo về sau hai người là được hào hữu mà ở luyện đan phương diện xích dương so sánh nhỏ yếu mà ly long thuộc về tổng sư cấp bậc dùng vũ long tượng lông mày trong lòng màu vàng bảo đỉnh rèn luyện ra cao đẳng huyết khí đan hắn tại sao không có trở về xích dương theo như lời hắn là thuần luồng long tiếu chủ thiên mật kỳ hồng huyền vũ giải thích nói hắn tiến vào tổ địa tìm kiếm thuốc tiến đi bất quá trước khi muốn đi vào tổ trong đất tu luyện ba năm đột phá trước mắt cảnh giới hôm nay ba người bọn họ đều bước chân vào hôn nguyên cảnh tầng thứ tư sắp bước vào thứ năm tầng thứ bất quá tầng này lần chậm chạp không thể đột phá bọn hắn đều tại hậu tích bạc phát ý định tích xúc càng thời gian dài hôn nguyên cảnh bên trong theo sơ kỳ đến trung kỳ tại từ đó kỳ đến hậu kỳ cái này quá độ giai đoạn càng làm trọng yếu tại cấp này đoạn bên trong tu luyện đem quyết định tương lai chỗ đi lộ phải chăng có thể càng dài. phong thần cùng nham thạch hai người tựa hồ cũng đạt tới nào đó bình cảnh đồng thời đã ở vận sức chờ phát động một khi đột phá liền có thể bước vào đạo cảnh cấp độ đến lúc đó tỉnh thổ trong sẽ nhiều ra hai vị đạo cảnh cờ giả đây đối với tỉnh thổ mà nói là một cái rầm rộ hồng huyền vũ cùng tiệu kim bằng không ngừng vấn an vũ long tượng sau một tháng bọn hắn lục tục rời đi tựa hồ ý định muốn xuất thế tu luyện tìm kiếm đột phá mà phong thần cùng nham thạch hai người lưu lại quản lý tỉnh thổ đã đến năm thứ tám ngày hôm nay duyệt xuân tiên tử trở lại rồi nàng trở về vô thanh vô thức không làm kinh động tỉnh thổ trong là bất luận cái cái gì người trực tiếp đi vào rừng rậm ở chỗ sâu trong nàng đến thậm chí ngay cả xích dương cũng không phát hiện mà ánh mắt của nàng chằm chằm vào trên bẫy đá vũ long tượng trong mắt tràn đầy phức tạp mà hư không thông đạo mở ra xích dương từ đó đi ra ngươi tại sao lại ở chỗ này xích dương không khỏi giật mình cái này duyệt xuân tiên tử vậy mà tránh né thần trí của hắn vô thanh vô tức xuất hiện tại đây hắn chằm chằm vào duyệt xuân tiên tử thật lâu hoảng sợ nói không đúng khí tức của ngươi như thế nào sẽ như thế ngươi làm cái gì duyệt xuân tiên tử im lặng không nói nàng từ trong lòng lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tiên nguyên đặt ở trên b ẫ đá sâu kín thở dài hóa thành một đám thải quang biến mất không thấy gì nữa trong chốc lát vô tung vô ảnh chẳng biết đi đâu như thế nào sẽ như thế xích dương chăm mối vẫn không có cách giải nàng trạng thái rất kỳ dị mà khi hắn chứng kiến tiên nguyên nội chỗ phong tồn c h i vật lúc càng là chấn động tiên nguyên nội là một cây dược thế nào xem phía dưới là một cây người bình thường tham nhưng là nhìn kỹ rồi lại bất đ ộ n g mà hắn bản thân sáng trói mà không rảnh xinh đẹp mà trói mắt t à n ra nhàn nhạt thanh sắc thiên hoa cực kỳ xinh đẹp đây là thiên trì t h u c tiên băng tham xích dương phảng phất nghĩ tới điều gì hắn triệt để chấn kinh rồi đây cũng không phải là trước khi bảo dược có khả năng có thể so với coi như là một cây thuốc tiên hình thức ban đầu hắn cũng sẽ không khiếp sợ nhưng là đây cũng là hàng thật giá thật chính thức thuốc tiên cái kia giá trị đã có thể không thể tưởng tượng rồi loại này cấp bậc thuốc tiên vẫn là đại thánh cường giả cũng muốn trông mặt thèm đỏ hồng mắt đều muốn bắt đến sau đó xích dương lại phảng phất nghĩ tới điều gì nàng là như thế nào lấy được cái này gốc thuốc tiên hay sao hẳn là cùng nàng bản thân trạng thái có quan hệ xích dương âm thầm phỏng đoán ngẫm lại trước khi cái kia duyệt xuân tiên tử khí tức c h i n thân không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh bởi vì, hắn nghĩ tới bắc nguyên v ự c thứ nhất truyền thuyết đó là về thiền chỉ thánh địa không thượng truyền thừa hắn không dám đi đa tử rồi chỉ hy vọng vũ long tượng có thể nhanh chút ít tỉnh lại lại là thời gian hai năm trôi qua đã đến thứ mười năm cái này một năm thuồng luồng long thiếu chủ thiên n g u y ệ t kỳ trở lại rồi hắn thành công đột phá hôm nay đã đạt đến hôn nguyên cảnh thứ năm t ầ n g thứ mà hắn cũng đã mang đến một kinh hỷ hắn theo tổ đ ị a trong tìm được một cây bán thánh dược tuy nhiên không bằng chính thức thuốc tiên nhưng cũng là cực kỳ chân quý mà về sau hắn vấn an vũ long tượng sau cũng đã đi ra tựa hồ cũng muốn xuất thế tu luyện không ngừng xúc tích lực lượng tìm kiếm đột phá kế tiếp cấp độ đồng lòng là cái này một năm lý cầu đan thường tức đức họ mộ dung thanh hồ tiểu cầu cùng với tây mạc vượt quốc gia cổ thánh nữ cách tình cùng hoàng nữ cách hy tuy nhiên đã qua mười năm thời gian nhưng là dung mạo của bọn hắn như trước không biến như cũng là như vậy sặc sơ l ó a mắt mà những người khác cũng là như cũ bất quá hôm nay bọn hắn đều bước chân vào hôn nguyên cảnh thành tựu i vương dạ ha ha chúng ta lúc này đây thu hoạch chỉ sợ là không thể cùng người khác so thương tước đức cười ha ha hai cái túi càn khôn bảo dược hơn nữa đều là địa dược đã ngoài cấp bậc đủ có vài chục ốc mà thiên dược cũng có bảy tám gốc lại vẫn có một cây bán thánh dược xích dương kinh hãi không thôi d u y ệ t xuân tiên tử cùng thùng luồng long thiếu chủ tiên h n g u y ệ t kỳ bọn họ đều là đến từ thế lực lớn tại trong tộc tìm được một cây thuốc tiên không phải là không được nhưng là đám người kia không chỗ n ư ơ ngựa t dựa vào đào mộ dĩ nhiên cũng làm đào ra nhiều như vậy hắn thậm chí hoài nghi bọn họ có phải hay không đem một cổ hoàng đại mộ cho đào bất quá cái này còn không phải chân chính đại thu hoạch chính thức đại thu hoạch là cái này lý cầu đan nói xong lấy ra một cái trong suốt cái chai chai này từ rất tiểu cũng chỉ có lóng tay mà bên trong có một nửa màu vàng chất lỏng phi thường s á n g chói dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ chúng ta đ à o vô số đ ạ i m ộ rốt cuộc tại một nơi đã tìm được vật này vì thứ này chúng ta thế nhưng mà bị cái kia đồ đáng chết trọn vẹn vây khốn thời gian ba năm a lý cầu đan cảm k h á i nói xích dương chằm chằm vào cái kia màu vàng chất l ò n g thật lâu cuối cùng n h ấ t hắn lông mày thiên nhãn nhìn tại hắn thiên nhãn ở bên trong cái kia màu vàng linh dịch như là đồng nhất mặt trời giống như cực kỳ s á n g chói phản phất muốn đưa hắn thiên nhãn tiêu hủy hắn lập tức đóng cửa thiên nhãn kinh hại không thôi đây là cái gì linh dịch xích dương dò hỏi lý cầu đan thần bí mà mà là một cổ đại đại năng huyết là vị nào cổ đại đại năng xích dương nghiêm nghị vị nào cổ đại đại năng huyết khí đều có thể như thế bằng bạc mấy g i ọ t huyết dịch cũng như đồng nhất luân mặt trời thiếu một ít đưa hắn lông mảy thiên nhãn cho tiêu hủy lý cầu đan vừa m u ố n đến lại bị thường tức đức vượt lên trước rồi tự nhiên là đại hoang thánh thể huyết dịch ha ha bất quá a thứ này tất nhiên có thể cho lòng tượng sống lại thường tức đức vẻ mặt tự ngạo một bên lý cầu đan trong nội tâm thầm hận sớm biết như vậy tất nhiên không thể dài d ò rồi xích dương lúc này mới chọc hiểu t r á c không được huyết khí như thế bằng bạc trong mấy ngày kế tiếp tất cả mọi người bắt đầu chuẩy xích dương bố trí một cái đại trận thủ hộ vũ long tượng thân thể mà ly long tắc thì nhanh hơn tốc độ không ngừng luyện chế đ a n dược mà phong thần nham thạch cùng với khác người đều nhao nhao chủ trì đại trận đồng thời bọn hắn nhao nhao phát ra đạo tín kêu gọi tiểu kim bằng bọn người trở về sau một tháng tất cả mọi người về tới sạch trong đất duy chỉ có không có duyệt xuân tiên tử bóng dáng mười năm từ biệt lại để cho tất cả mọi người có chút cảm thán cũng phi thường cảm thái tất cả mọi người tuy nhiên diện mạo bên trên không có biến hóa nhưng là ở tâm tính bên trên sớm đã không còn năm đó tuổi trẻ khí thịt rồi tại chỗ rừng sâu tất cả mọi người giờ phút này đều tụ tập lại với nhau ly long thúc giục n h i m châu đem tất cả mọi người bao trùm không cho bọn hắn bị tử khí ăn mòn bọn hắn thủ hộ tại vũ long tượng t r u n g quanh r i ê n g phần mình chủ trì đại trận mà mắt trận thì là vũ long tượng bản thân khai trận xích dương một tiếng q u á t nhẹ đại trận mở ra bao trùm toàn bộ chỗ rừng sâu bắt đầu đi ly long đem cái kia nắp bình mở ra lập tức một cỗ ngập trời huyết khí phóng lên trời cái này cổ huyết khí quá mức bàn bạc rồi hơn nữa ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường hoành sát khí người bình thường nếu là hấp thu dù là một tia huyết dịch cũng đủ để lại để cho hắn thịt nát x thân tử đạo tiêu thế nhưng mà đương những huyết dịch này theo vũ long tượng trong miệng chạy vào thời điểm trong đó sát ý vậy mà lập tức biến mất trở nên phi thường ăn t ư ợ n g ẩm ẩm huyết khí tiến vào vũ long tượng trong cơ thể ở chỗ sâu trong tại trong thân thể của hắn bộ vậy mà sản xuất một tia lôi đình bắt đầu khởi động thanh âm máu của hắn khí tại bắt đầu nhanh chóng tăng cường nhưng là thọ nguyên cái này cô q u ả n tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi t h ư ờ n g tước đức nóng vội không thôi xích dương trầm giọng nói chấn định lúc này mới bất quá vừa mới bắt đầu vô số linh dược bị rót vào trong miệng của hắn vì để cho vũ long tượng phục d ụ nhanh g n hơn ly long đem thiên dược phía dưới sở hữu bảo dược đều tôi đã luyện thành linh d ị c h mà thiên dược cấp bậc đã ngoài bảo dược tắt thì cần trực tiếp phục d ụ n g bằng không thì trong đó tinh hoa đều s ó i mòn tại vũ long tượng trong óc ở chỗ sâu trong giờ phút này một đạo suy yếu đích di chi chậm rãi bay lên đây là nơi nào vũ long tượng nhìn xem chung quanh đồng n h ấ t xương mù s á m tràn ngập lộ ra thần sắc mê mang đã qua rất dài thời gian về sau hắn mới nghĩ tới ta nhớ ra rồi ta ngăn cản này quang cầu sau triệt đề hôn mê rồi nơi này là chỗ nào là địa ngục sao hắn nhìn xem chung quanh cảnh tượng nói ra đúng lúc này tại đây đồng nhất minh ngông x ư ơ n g ngủ trong biển rộng một đạo kim mang sỏ xuyên qua đi qua đem thân thể của hắn chiếu dọi ở đây là cái gì vũ long tượng vừa mới bắt đầu cảm thấy một nguồn sức mạnh minh ngông đạo tia sáng này chướng mắt lại để cho hắn không cách nào mở to mắt nhưng mà tại sau một khắc cái này cổ hào quang lại đột nhiên nhu hòa bắt đầu hắn t ự như là đắm chìm trong đồng nhất ôn hòa trong hải dương ý chí ở vào một loại phi thường vững vàng trạng thái thời gian dần trôi qua hắn bắt đầu phát hiện ý thức của mình có thể chậm rãi khống chế thân thể bên trong mà một mảnh tia minh ngông sương mù chi hải cũng chậm rãi tàn ra trong cơ thể của hắn sớm đã tàn phá không chịu nổi nhưng là cái tiêu đạo kim mang tại lúc này trợ giúp hắn không ngừng bắt đầu khôi phục hắn thương thế bên trong cơ thể đồng thời một cỗ tinh thần u tánh mạng tinh khí chuyển vào trong cơ thể ở chỗ sâu trong lại để cho nhục thể của hắn bắt đầu phong phú mà bắt đầu vạn đạo phát tắc hắn thấy được lúc này trong cơ thể hắn vạn đạo phát tắc hôm nay cái này vạn đạo thần văn phát tắc sớm đã cùng hắn bản thân dung làm một thể những p h á p tắc này biến hóa thành vũ long tượng từng cái tinh mạch cùng thân thể của hắn hợp hai là một thế nhưng mà hắn như chức động không dùng được trong đó lực lượng dù hắn hôm nay suy yếu trạng thái liền một đầu đều không thể vận dụng nhưng là hắn có thể tin tưởng cảm giác được nhục thể của mình lại bởi vì này chút ít p h á p tắc trở nên càng thêm cứng cỏi càng cường đại hơn bắt đầu khôi phục thương thế a vũ long tượng bắt đầu khôi phục thương thế cánh mạng tinh khí không ngừng lăn nhập trong thân thể của hắn bộ cái này cổ tánh mạng tinh khí cực kỳ b ằ n g bạc liên tục không ngừng d ớ t vào rất nhanh tự lại để cho hắn khôi phục thương thế bên trong cơ thể ân đây là cái gì tại sao có thể có tử khí tồn tại vũ long tượng thấy được một cỗ màu đen tử khí chính hướng về chính mình tới gần đi qua tử khí tới gần lại để cho vũ long tượng trong lòng giật mình hôm nay hắn cũng không có niệm châu hộ thân phải dựa vào bản thân lực lượng chống lại không xong trong cơ thể hắn một mực gần nút t ử khí nổ b ù n g rồi xích dương thần sắp biến đổi càng nhiều nữa linh dược dóc vào trong cơ thể của hắn đại bộ phận linh dược sớm đã tiêu hao sạch sẽ chỉ để lại hơn mười gốc tiên dược cùng hai gốc bán thánh dược một cây thuốc tiên mà trong thân thể bộ vũ long tượng giờ phút này không ngừng cùng t ử khí đấu tranh mỗi một lần đều tần sắp tử vong cơ hồ một hít một thở muốn lâm vào tử vong bất quá cái tiêu tánh mạng tinh khí không ngừng dóc vào trong cơ thể của hắn một mực có thể làm cho hắn kiên trì xuống vì sao trong cơ thể ta sẽ có nhiều như vậy b ả n g bạc t ử khí vũ long tượng làm không rõ ràng bất quá hôm nay hắn cũng không dám đa tưởng chỉ có thể toàn lực ứng phó những t ử khí này tại lúc này lòng của hắn bình tĩnh lại ý chí tiến vào t ử khí ở chỗ sâu trong chết đến cực điểm mà sinh vũ long tượng minh bạch lúc trước hắn từng t ạ i đột phá thời điểm ở đẳng t i a thụy tộc thánh trong tháp đã từng trải qua một lần bất quá cái k i a một lần cũng không có mãnh liệt như vậy cái k i ê một lần cùng tuổi thọ làm đấu tranh mà hôm nay cùng tử khí làm đấu tranh tại đây đồng nhất tử khí trong sống lại hết sức thăng hoa hắn tương lai lộ sẽ càng thêm rộng lớn hơn nữa có thể một lần hành động đột phá bước vào hôn nguyên cảnh bên trong bất quá cái này cổ tánh mạng tinh khí cũng không nên đứt rời a vũ long tượng âm thầm cầu nguyện giờ phút này triệt để cùng tử khí hợp nhất ly long liếc nhìn ra vũ long tượng hôm nay trạng thái ý chí của hắn đã khôi phục hôm nay đang tại chống lại trong cơ thể tử khí ý định chết đến cực điểm m à sinh tại tử khí trong đột phá một lần hành động bước vào hôn nguyên cảnh bên trong nói như vậy nhất định phải thời khắc lại để cho hắn bổ sung t h ả nguyên thương tước đức tắc lu ơi nói thằng này thật đúng là mạo hiểm một chút đem tử khí luyện hóa không phải càng tốt sao bất quá đây mới thật sự là vũ long tượng họ mộ dung thanh hồ nói ra những người khác cũng nhao nhao gật đầu người nam nhân này hào không sợ hãi sinh tử chi đạo thế gian này theo người sinh ra đến tử vong bất quá là một vấn đề cái k i a chính là sinh tử như thế nào siêu thoát sinh tử cái này vẫn là chúng sinh ngàn vạn cổ chỗ tìm kiếm cho dù là đại đế tiên thần minh cũng, cũng không phải suốt đời tồn tại bọn hắn một mực đang tìm kiếm cái k i a trường sinh con đường cũng bởi vậy để lại rất nhiều về trường sinh truyền thuyết như thế nào sinh như thế nào chết tại tử khí ở chỗ sâu trong vũ long tượng n h a o nhao xuất ra hai bàn tay tay trái vi dương tay phải vi âm trở tay vi dương che tay vi âm cái này sinh tử là âm dương là thái cực là bồn nguyên vũ long tượng tựa hồ đã minh bạch một ít thế nhưng mà còn chưa đủ thấu triệt còn chưa đủ quán triệt hắn muốn triệt để nghĩ thông suốt gì vì sinh tử thời gian nhanh chóng trôi qua mà lúc này sở hữu thiên dược cũng đã sử dụng hết giờ phút này đem một cây b á n thánh dược để vào vũ long tượng trong miệng lập tức một cỗ bảng bạc huyết khí tràn ngập hắn q u a n thân phán phất muốn kế tiếp nháy mắt muốn nổ tung lên nhưng là trong cơ thể tử khí lại không ngừng ở luyện hóa tánh h mạng tinh khí còn chưa khỏe sao tất cả mọi người sốt ruột mà bắt đầu q một chương hai trăm ba mươi trở về chương hai trăm ba mươi trở về tại tử khí ở chỗ sâu trong vũ long tượng một mực tại cảm nộ sinh tử chi đạo làm hắn vui mừng chính là tánh h mạng tinh khí không ngừng chảy vào trong cơ thể lại để cho hắn có thể một mực kiên trì xuống đồng thời lại để cho hắn ở chỗ sâu trong sống hay chết biên giới như vậy nhanh hơn nhanh chóng lý giải sinh tử bồn nguyên bán thánh dược không hổ là không bên trên của quý vũ long tượng thân hình không ngừng hấp thu trong đó đánh mạng tinh khí thân thể vậy mà bắt đầu khôi phục cường thịnh trạng thái muốn khôi phục tuổi trẻ thần thái bất quá tử khí trong người như trước không t á n đi loại trạng thái này tựa hồ cũng kiên trì không được thời gian quá dài mà tất cả mọi người giờ phút này đều lộ ra lo lắng t h ầ n sắc hôm nay chỉ còn lại có một cây bán thánh dược cùng một cây thuốc tiên cái kia một cây thuốc tiên xích dương cũng không nói cho những người khác hắn cũng không muốn động dùng cái này góp thuốc tiên xích dương c n g không nói cho những người k h c hắn cũng không muốn g d ù cái này p t h u tiên bởi vì vì hắn nghĩ tới rồi duyệt xuân tiên tử chính là c á n trong cơ thể hình thành vạn đạo kinh mạch mỗi một đạo kinh mạch đại biểu cho một loại thần v ă n phát tác trong n g ư ờ i giờ phút này chiếu sáng r ạ n g rỡ trông rất sống động hắn tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu cái k i a chính là thiền định bên trong sở hữu ý niệm trong đầu đều dứt bỏ rồi đạt tới thanh tĩnh vô vi có thể thấy rõ ràng thân thể biến hóa thân thể tại nháy mắt nháy mắt biến hóa nháy mắt nháy mắt hướng về tử vong đi đến hẳn là cái này là sinh tử theo sinh đến chết hai cái cực đoan mà quá trình này là nhân sinh cả đợi đi tới kinh nghiệm rất nhiều nhấp nhô cuối cùng nhất đạt tới tới hạ cũng đem triệt để tiêu tán tại trong thiên đ i ệ từ xưa tới nay cái thế cường giả cũng là như thế coi như là hóa thân đại đế cũng không cách nào trưởng t ồ n hậu thế chỉ có thể thân thể qua đi hóa thành thần chứng tỏ thế không đúng cái này còn không phải chân chính sinh tử chi đạo vũ long tượng lắc đầu đó cũng không phải hắn suy nghĩ sinh tử chi đạo sinh tử huyền bí có lẽ càng thêm sâu cũng không có trước mắt giống như như thế dễ hiểu hắn như trước tìm kiếm hướng ở chỗ sâu trong xuyên thấu qua huyết n ụ kinh mạch thậm chí tế bào cuối cùng sọ xuyên qua tế bào đạt đến chỗ xấu nhất tại tế bào bên trong có tiểu thế giới từng cái tiểu thế giới kỳ thật cùng cái thế giới này đồng dạng đại nhưng là trong mắt bọn hắn nhưng lại cực kỳ tiểu nhân thế giới mà tại nơi này tiểu thế giới chỗ sâu nhất thì là đồng nhất chấn động run rẩy hắn thấy được thân nhân bổn nguyên rốt cuộc là cái gì nó bất quá là run rẩy chấn động dẫn d ắ c t h ở i kinh nghiệm cực kỳ rất nhanh căn bản không thể dùng con số tính toán tốc độ dùng loại nào tốc độ thời khắc run rẩy cuối cùng nhất hình thành cái này cố nhục thân đúng như đại đạo thân thể bất quá là một cố thể xác cho nên lịch đại chư đế hiểu rõ như vậy sự thật sau cũng liền bông t h a nhục thể của mình hóa thân thành thần thế nhưng mà vũ long tượng không có đại đế như vậy tâm cảnh hắn tuy nhiên thấy được sinh tử bổn nguyên thân thể bổn nguyên nhưng như trước không cách nào vứt bỏ nhục thể của mình dù sao muốn ở cái thế giới này hoặc là thân thể là á t không thể thiếu đấy giống như là quần áo đồng dạng nó không thể thiếu khuyết sinh tử tựu i là chuyện như vậy sao thân thể bất quá là một cố giả thể mà thôi thế nhưng mà cũng có lịch đại đại đế chuyên tâm tu luyện thân thể như khai thiên đại đế bọn hắn đến chết cũng không có b ô n g tha cho chính mình thể xác hẳn là nói tắc thì trong đó còn cất giấu càng sâu cấp độ đạo lý sao vũ long tượng cảm thấy cái này như trước không phải cuối cùng nhưng là thật sự là hắn hiểu thông đi một tí không ngừng hướng về kia cuối cùng bồn nguyên trung kích ngoại giới bán thánh dược đã dùng hết vốn cái này b á n thánh dược đối với vũ long tượng mà nói đủ để gia tăng mấy ngàn năm thọ nguyên nhưng trong cơ thể hắn tích góp từng tí một m ư ờ i năm chết tức cũng không được giống như bình thường trình độ giờ phút này không ngừng chạm vào nhau t ử khí tuy nhiên cũng giảm bớt rất nhiều nhưng tự hồ như trước không đủ cuối cùng nhất mọi người đem b á n thánh dược sắp nhập vào vũ long tượng thân hình nội tất cả mọi người trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương lại một lần nữa vũ long tượng tiến nhập một lần kỳ dị trạng thái lúc này đây so về phía trước hai lần càng muốn sâu hắm đã cảm lộ hai tầng sinh tử tri cảnh mà hôm nay, hắn muốn đi cảm lộ tầng thứ ba sinh tử tri cảnh cái này có lẽ không phải cuối cùng một tầng nhưng là hắn cảm giác lĩnh ngộ tầng này lần hắn có thể đạt đến viên mãn đột phá trước mắt cảnh giới chết đến cực điểm m à sinh từ khí đem chuyển đổi vi bàng bạc t á n h mạng tinh khí thực lực viễn siêu trước kia hắn thấy được thành từng mảnh hư huyễn các loại dị tượng hư huyễn hiện ra ở trước mắt của hắn tựu như là phim đèn chiếu đồng dạng nhanh chóng ở trước mắt hắn sẽ qua biến hóa thất thường đây là m ộ t sao vũ long tượng cảm giác được trước mắt một màn không chân thực như là mẫu cảnh hoặc như là đồng nhất hỗn độn chưa từng đã có vô chung sinh hữu hắn cẩn thận đi cảm nộ đây hết thạy tại lúc này lòng của hắn đạt đến một trạng thái kỳ hảo tâm linh đã nhận được thanh tịnh không có bất kỳ d ụ n g nghiệm hết thể đầy hứa hay pháp như h à o ảnh trong mơ như lộ cũng như điện ứng tác như thế xem vũ long tượng nghĩ tới kinh kim cương bên trên một câu những lời này c h u y ề n khắp thiên cổ một mực bị tôn sùng là chân lý tại thời khắc này hắn p h ả n g phát hiểu do ý tứ của những lời này thế gian là đồng nhất đại khổ biển mà thân thể thì là thuyền hồn phách là quần áo mà mở mạnh quần áo sau trong lúc này tinh khiết nhất tinh khiết thiệt liền là của mình bản thân là chân chính bản thể bất kể là thân thể cũng tốt hay vẫn là thần thức cũng tốt đều là giả giống như là một giấc n g ộ n g nó cũng không chân thực đúng vậy hết thẻ đều là m ộ t cảnh đều là giả đấy thế gian có liên tiếp có chấn động s ơ n xuyên đại địa núi sông biển sông đều là do nhanh t r o n g chấn động mà hình thành người dục niệm hình thành thủy thai bất luận cái gì dận niệm hình thành hỏa hoạn người ngu si hình thành nạn bão người nạo mạn hình thành địa c h ấ n hết thẻ thành ở xấu không không phải người tâm niệm chỗ làm cho mà người tâm niệm cũng là giả đấy cũng không phải là chân thật nó bản thân cũng có liên tiếp mà chân thật tồn tại là tâm niệm bên trong cái tia đạo quang đó là sáng thế chi quang là thiên địa vạn vật vũ trụ khởi nguyên đó mới là chân thật nhất đấy bởi vì nó không sinh bất diệt tinh khiết tinh khiết thiện giờ k h ắ c này vũ long tượng hiểu rõ t ầ n g thứ ba sinh tử c h i cảnh tại thời khắc này hắn dãy ruột khai đẩy trời từ khí thẳng kích mà lên ẩm ẩm vũ long tượng thân hình hơi khẽ chấn động lập tức ánh mắt mọi người đều ngưng tụ đã đến trên người của hắn trong cơ thể t á n h mạng tinh khí bắt đầu trở mình dâng lên vũ long tượng thân hình liên tục rung động lắc lư phản phất tại rất nhanh xuống lại hắn hiểu rõ sinh tử tri đạo tại thời khắc này liên tục đột phá trong cơ thể vạn đạo thần văn pháp tắc tại thời khắc này sáng trói không tỉ vết không ngừng tản mát ra thiên hoa của ta đạo bất hủ tri đạo ẩn chứa chính là ta cả đời võ học hy vọng tương lai của ta võ học có thể trường tồn hậu thế trở thành bất hủ tồn tại của ta sở hữu thần thông đạo thuật dung hợp bất hủ c h i đạo dùng bất hủ c h i đạo làm căn cơ thi triển đi ra có thể thi triển ra gấp mười 10, gấp trăm lần lực lượng bất hủ c h i đạo có thể dung nạp hết thẻ thiên địa võ học thần thông mà cái này sinh tử c h i đạo liền là của ta điều thứ hai đại đạo cái này đầu đại đạo tựa hồ rất thông thường nhưng là duy chỉ có thành cựu trí tôn nhân vật mới có thể đem cái này đầu đại đạo đạt đến viên mãn cái này đầu đại đạo là cảm nộ không có bất kỳ thần thông càng nộ thiên đồng ị a ra ra nữa lai, của ta tôn thời điểm mang đến cho ta ngàn vạn càng nhiều sinh Tương thành tôn đến đạo. tại phát hiểu chi thể thời cho chỗ. tắc, từ tử tiểu trí rất có đó điểm điểm đ sự tốt thời cũng muốn thường xuyên tôi luyện cái này đại đạo vũ long tượng cô đ ộ n g gia chính là hai cái đại đạo điều thứ nhất đại đạo vi bất hủ là dung nạp hắn hoàn toàn võ học đại đạo trước khi hắn tại thần hư cảnh bên trong cô đ ộ n g gia cái này đầu đại đạo tại thần hư cảnh bên trong bể n g h ệ hết thể nhân mà hôm nay hắn lại tìm hiểu ra điều thứ hai không bên trên đại đạo sinh tử trí đạo cái này sinh tử chi đạo vi cảm lộ vi phát tắc lúc cần phải khắc vào sinh tử trong bồi hồi tôi luyện cái này đầu phát tắc trong tương lai sẽ cho hắn mang đến điểm rất tốt chỗ muốn đột phá sao tại lúc này sở hữu t ử khí tại vũ long tượng sinh tử c h i đạo chuyển đổi hạ biến thành vô tận sinh cơ cái này cổ sinh cơ cực kỳ bàn g bạc tuy nhiên mười năm đến dùng các loại linh dược mài đến còn lại không đến một nữa nhưng lại như trước kinh người hắn thọ nguyên không ngừng kéo lên đi lên trọn vẹn đạt đến trước khi gấp hai chừng sáu ngàn tuổi tác nguyện cái này đã có thể so với một ít đỉnh phong cấp bậc vương hầu cường giả da của hắn như là hóa kén thành bướm giống như bắt đầu chóc ra tóc trắng cũng dần dần chóc ra tất cả đều đen nhánh mà dày đặc tóc dài không ngừng tuôn ra mỗi một đầu sợi tóc đều tản ra nhàn nhạt màu vàng ánh sáng trói lọi mà thân thể của hắn cũng triệt để khôi phục đỉnh phong trạng thái tản mát ra nhàn nhạt thần quang hắn muốn đột phá rút lui trận xích dương ra lệnh một tiếng tất cả mọi người giải khai đại trận nhao nhao t ố i lui trên mặt đều mang theo thần sắc kích động mười năm đây đối với mọi người mà nói là một cái rất dài dòng buồn c h á n tuế nguyệt mà cái này đoạn tuế nguyệt đến nay tất cả mọi người thành t h ụ không hề như trước khi như vậy lô mang rồi cũng thành t h ụ không ít vũ long tượng cũng phát triển mà bắt đầu giờ phút này khí tức của hắn không ngừng liên tiếp kéo lên lúc trước hắn bản thì đến được nửa bước hôn nguyên cảnh một chân đã bước chân vào vương cánh cửa nhưng là chậm chạp không thể đột phá mà hôm nay đã trải qua mười năm tuế n g u y ệ n sau hắn rốt cuộc muốn đột phá tại chỗ cảnh giới bước vào thần bí kia khó lường mới tinh trong cửa lớn tầng này hôn nguyên cảnh là tối trọng yếu nhất là cảm ứng cảm ứng tiên địa vạn vật chi phát tắc do đó không ngừng lĩnh nộ bước vào rất cao cấp độ mà tầng này cảnh giới cũng là ngàn vạn tu sĩ cuối cùng vô số cường giả bị chắn cái môn này hạng chậm chậm không cách nào đột phá một ít tu sĩ、si、dốc hết cả đời cũng chỉ có thể đến một bước này. cuối cùng nhất quy thư thân tử đạo tiêu đồng thời tầng này được xưng tu sĩ là tối trọng yếu nhất ba cái cánh cửa cửa thứ nhất hạm là tứ đại bí cảnh bên trong thông thiên bí cảnh bởi vì đó là cảm n ộ mà cửa thứ hai hạm là cái này hôn nguyên cảnh đ ô n g lòng là cảm n ộ bất quá cũng không phải là người phía trước như vậy dễ hiểu cảm n ộ mà là cảm n ộ càng sâu cấp độ dung nạp ngàn vạn thế giới vũ trụ vạn vật phát tắc tầng này cảnh giới theo sơ kỳ đến trung kỳ tại từ đó kỳ đến hậu kỳ quá độ giai đoạn càng làm trọng yếu ảnh hưởng một cái con người khi còn sống cho nên tầng này lần mỗi đi một bức đều muốn vi tương lai của mình tỉ mỉ ý định không thể mù quáng đột phá bởi vì mỗi một tầng cảnh giới cảm n g ộ đều có chỗ bất đồng cũng không phải là nhanh chóng đạt tới cựu trọng thiên cảnh giới có thể cảm n g ộ càng sâu cấp độ phát tắc t i u như cùng một cái kiến trúc giống như cần đánh tốt rồi cơ phải theo trụ cột bắt đầu quả nhiên của ta tích xúc quá hùng hậu rồi muốn đột phá quá khó khăn vũ long t ư ợ n g sớm liền nghĩ đến đại h o a n g thánh thể nhất mạch vốn mỗi đột phá một cảnh giới lớn đều cần hao phí cực lớn tài nguyên hơn nữa hắn thánh thể dùng thất thải thần t r ù n cốt đạo sớm đã đạt đến một loại mới tinh trình độ tăng thêm hắn bản tôn lại là bất diệt kim thân thứ hai chuyện cùng với cảm lộ hai cái đ Muốn đột, đột, đột p vũ long t h khó. n ư n g là, h ắ n h n g c thét dài một tiếng trên thân thể kim mang càng thêm trói mắt mà bắt đầu tại thời khắc này câu thông thiên địa đặt đến hôn nguyên nhất khí thiên nhân hợp nhất cảnh giới cùng lúc đó trên bầu trời bắt đầu bao phủ thành từng mảnh mây đen trong mây đen lôi điện dày đặc phảng phất sau một khắc muốn o a n h rơi xuống hắn sớm dẫn động l ô i kiếp đây là muốn làm gì họ mộ dung thanh hồ kinh têu ra tiếng cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết xích dương lại trầm ổ n mà nói không muốn sợ hắn tích xúc quá mức hùng hậu căn bản dựa vào bản thân tích xúc đột phá trừ phi là hao tổn mất vô số tài nguyên bất quá những tài nguyên này có thể bị hao tổn mất vô số tài nguyên bất quá những tài nguyên này có t h ế bị hao tổn mất vô số tài nguyên chính như s í c h dương suy nghĩ giống như vũ long tượng đích thật là có ý nghĩ này nhưng là s í c h dương chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai thứ ba thứ nhất hắn muốn nhờ lôi k i ế p bên trong b ả n g bạc thần tinh trực tiếp vượt qua cửa đột phá thứ hai dùng lôi k i ế p rèn luyện bản thân lại để cho thân hình bước vào bất diệt kim thân thứ ba chuyện có thể so với cổ đại đại năng thứ ba rèn luyện bất hủ chân lôi hắn đem lôi thần bảo thuật cùng toàn n g h e lôi điện dung hợp lại với nhau diễn sinh ra bất hủ chi đạo bên trong bất hủ chân lôi lôi pháp vẫn là sự cường đại của hắn thủ đoạn công kích nhưng là cũng không phải là mạnh nhất dù sao nó cũng không phải là không sức mẹ nhưng hôm nay dùng lôi k i ế p rèn luyện bất hủ chân lôi từ đó hấp thu b à n g bạc lôi nguyên đế n lớn mạnh bất hủ chân linh đồng thời cũng làm cho bất hủ chân lôi càng cường đại hơn bắt đầu cái này hoàn toàn là một công ba việc hắn đều tính toán tốt rồi hết thảy ầm ầm đầy trời thần lôi hàng lầm tại vũ long tượng thịt trên khuôn mặt những thần lôi này có xích sắc có thanh sắc có màu vàng có màu vàng có màu xám có màu đen có màu xanh da trời có màu trắng những thần lôi này đều ngưng tụ ở cùng một chỗ như là đại pháo h o n h thành giống như không ngừng hướng phía vũ long tượng nện xuống mà vũ long tượng thân thể tại những đầy trời này thần lôi hạ không ngừng tan g ã nhưng là sau một khắc lại từ trong hồi phục xong hấp thu t ử khí trong thời gian ngắn vũ long tượng liền đem bản thân thọ nguyên đã tiêu hao hết đều dùng tại khôi phục thịt trên khuôn mặt nhưng là cái này không coi vào đâu hắn hiện tại đã có sinh tử c h i đạo có thể theo tử khí trong diễn biến ra vô tận sinh cơ đi ra vô tận tử khí xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của hắn bị hắn dùng sinh tử c h i đạo luyện hóa về sau ngưng kết ra vô tận sinh cơ những sinh cơ này lần nữa vận chuyển khôi phục vũ long tượng thân hình các loại tổn thương đồng thời vũ long tượng lại đang không ngừng luyện hóa lôi điện bên trong thần tinh đem những n à y thần tinh tích góp từng tí một làm một thể tại thời khắc mấu chốt đột nhiên một phát một lần hành động bước vào hôn nguyên cảnh vũ long tượng nằm ở trên bệ đá tắm rửa lấy thần lôi thời gian dần qua theo thân thể của hắn trong một đầu cực lớn toan nghe hư ảnh n h n hiện không ngừng thổ nạp lấy thần lôi bên trong tinh hoa đồng thời tại tôi luyện lôi pháp đây hết thể đều xem tại trong mắt mọi người lợi hại dùng lôi kiếp đột phá rèn luyện bản thân tôi luyện lôi pháp coi như là xích dương cũng không khỏi không tán thưởng vũ long tượng thủ đoạn kinh người những người khác cũng đều là phi thường giật mình xem ra chờ hắn khi tỉnh lại thực lực chỉ sợ lại hội sẽ Viễn siêu c hồng nguyên vũ cười khổ một tiếng mười năm đến bỏ vũ đế bước chân vào hôn nguyên cảnh hậu kỳ tầng thứ bảy lần bên ngoài ba người bọn họ cũng đã là hôn nguyên cảnh thứ sáu tầng thứ đạt đến trung kỳ vượt qua hậu kỳ trọng yếu giai đoạn vốn tưởng rằng đem vũ long tượng bỏ qua rồi một đầu đường cái đây này không nghĩ tới hắn một thức tỉnh vẫn là tác phẩm lớn như vậy coi như là hôn nguyên cảnh tầng thứ nhất lần dùng nhục thể của hắn cùng lôi pháp cũng đủ để chống lại bọn hắn rồi hắn muốn đột phá xích dương một câu lại để cho tất cả mọi người n a o n a o ánh mắt nhìn hướng vũ long tượng giờ phút này cuối cùng đã tới mấu chốt thời khắc vũ long tượng tại lúc này mở hai mắt ra hắn hai con ngươi tản mắt ra sáng chói kim mang bay thẳng thiên địa sau đó hắn lên như rượu gặp gió không ngừng phóng lên trời sừng sững thiên địa tắm rửa lấy ngàn vạn thần lôi như là một bất diệt chiến thần hồng hoang thần quốc hiện ra ở phía sau của hắn thần trong động hữu thần hy lưu t r u y ề n trong đó cái kia s í c h kim nô công đã trải qua mười năm sau rốt c ụ c hóa kén thành bướm hóa thành một chỉ sáng chói màu vàng tiểu điệp đây là hướng về trung cực mà đi lần thứ nhất đột phá bất quá vũ long tượng còn không hiểu được như thế nào vận dụng cái này màu vàng tiểu điệp mà những thứ khác thần động như cũng là cùng trước kia đồng dạng bất đồng duy nhất chính là toan nghê trong cổ động cái kia vốn là hư huyễn toan nghê giờ phút này không ngừng ngưng kết phủ cốt dung nhập thân hình tại ngàn vạn thần l ô i hạ không ngừng cường đại lên cuối cùng nhất ngưng tụ ra bản thân b ả n thể hóa thành chính thức t ử s ắ t s ắ t toan nghê lôi pháp đại thành không chỉ có như thế nhục thể của hắn cũng liền liền đột phá kim thân bất diện bước vào thứ ba chuyển cấp độ những lôi điện này n i ệ n ở thân thể của hắn giống như là gãi ngứa ngứa đồng dạng căn bản cảm giác không thấy trong đó uy lực hắn hướng về kia phiến mây đen một chảo một đạo kim sắc bàn tay lớn theo trong hư không thể hiện rồi đi ra cầm chặt một mảnh kia mây đen s u su lôi điện không ngừng tại trong mây đen m à sát xuất ra thanh â m làm cho người đình thai nhức góc thu hắn đem cái kia phiến mây đen bóp nát trong đó lôi điện thần tinh không ngừng rung nạp trong thân thể của hắn trong cơ thể thần tinh sớm đã đạt đến bàng bạc tình trạng tại lúc này hắn rốt cục muốn đột phá một cái khác chi chân rốt cục bước chân vào cánh cửa trong lập tức trên bầu trời tán rơi ra vô tận thần huy những thần huy này chiếu dọi tại trên người hắn lại để cho hắn lộ ra chiếu sáng giả dỡ hắn rốt cục đột phá tầng này lần bước chân vào hôn nguyên cảnh bên trong không chỉ có như thế lôi pháp đại thành k h n g nói thân thể đều đã có lộ ra lấy đột phá dù n g hắn hiện nay thân thể có thể nghiền áp cùng cảnh giới người trong trừ phi là gặp được như tổ vương thanh sắc thần q u y như vậy sống vạn năm lá o ngoan đồng bằng không thì giống như bình thường cựu trọng thiên phía dưới cường giả tất cả đều có thể nghiền áp đi qua không hề lo lắng nha hắn rốt cuộc đập phá tiểu cầu ở nơi nào h ế a h ế a nói thời gian dần trôi qua thiên địa thần huy không ngừng dung nhập trong thân thể của hắn mà vũ long tượng quanh thân hào quang cũng dần dần thu liễm tóc dài đen nhánh cũng tán rơi xuống khí thế của hắn giờ phút này toàn bộ thu liễm như là một đầu vận sức chờ phát động hung thú giống như làm cho người sợ hãi vũ long tượng một bước đặc không xuất hiện tại đại điệu phía trên mà lúc này tất cả mọi người đang đợi hắn có lộ r a kích động có lộ r a giang tươi cười có lộ r a bình thản mà thêm nữa địa đều là thần sắc cao hứng chứng kiến một nhóm người này vũ long tượng trong nội tâm ấm áp hắn ôn n u nói ta đã trở về q u y một chương hai trăm ba mươi mốt quá cổ bí mật chương hai trăm ba mươi mốt quá cổ bí mật tỉnh thổ trong n ê n h đón đã lâu náo nhiệt chi khí mười năm đến tỉnh thổ một mực đều có vô hình nặng t r ị cảm giác tuy nhiên bọn nhỏ cười cười nói nói nhưng là như bọn hắn nhỏ như vậy hải tử cũng biết tịnh thổ trong đã xảy ra đại sự tịnh thổ bên trong người bốn p h ầ năm n t á n hôm nay trở về đều bị náo nhiệt vũ long tượng cùng mọi người uống rượu nói vui cười tốt không thoải mái thật lâu không có cảm giác như vậy trước khi hắn một mực ở vào trong lúc ngủ say tại tử khí trong tôi luyện bản thân hôm nay rốt c ụ c đột phá không khỏi khôi phục thương thế thực lực cũng hồi phục xong bốn vực trong hiển nhiên như thế nào vũ long tượng cùng mọi người thảo luận bốn vực thế cục dù sao hắn ngủ say m ư ơ i năm chi trường sơ cự không biết bên ngoài phát sinh sự tỉnh nói đến bốn vực thế c ụ mấy người thần sắc đều nghiêm túc hiển nhiên đã xảy ra một ít chuyện lớn người sau khi hôn mê đại khái đã qua một năm thời gian năm đó đám kia đánh lạc đô đến từ tinh vực đám người kia tại đông tiên vực sáng lập tinh m ô n phá hủy rất nhiều nhân tộc yêu tộc phân bộ đem một tòa sơn mạch với tư cách căn cứ địa mở hư không đại trận từ một năm kia về sau t i ể u phong núi không xuất ra không biết đang làm gì đó hồng huyền vũ nói ra tiếp chứ một bên thuồng luồng long thiếu chủ nói ra ngoài ra mười năm này nhân tộc cùng yêu tộc cũng có đếm rõ số lượng lần đích ma sát dù sao năm đó xích huyết thánh sơn trái với bách tộc minh ước làm cho Nhân tiểu ộ c cả lực tất thế h lớn ẫ kim nay, bằng nghĩ tới tộc đàn trong một vị nguyên lao tại hắn trước khi đi đối với lời của hắn nói vũ long tượng thần sắc mặt nghiêm trọng vẽ bốn vực hắn cũng hiểu biết rất nhiều sự tình Cổ giới thần quan xuất thế không biết đi nơi nào theo thần quan ở chỗ sâu trong lái tới cái kia thanh đồng cổ điện lại đang tố nói gì đó dạng hạo kiếp v â bất tử núi dấu vết hình người quái thú nhất tộc che giấu còn có ở trên hư không thần quốc đã từng thấy qua cái kia đầu thần tước hai cánh mở ra t r ư ờ n g dài chín và dặm như là một thần minh đến thế gian xuyên v i ệ t từ cổ trí kim mà đi khô h é o cánh tay liên tục ra tay cựu hoa sơn mạch cựu long hoàng trong t r i ề u đều có người này bóng dáng mà cái này đầu cánh tay chủ nhân tựa hồ đến từ thần bí quá cổ cầm khu chỗ đó tồn tại đều là tổn thế vô tận tuế nguyệt lao h o n đồng còn có cái kia phần thiên hoàng tử cho vượn thân ngoại hóa thân cái kia phong tồn tại tiên nguyên thần minh đồng tử phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa là một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng đem hắn mang đi không biết đi nơi nào để cho nhất hắn gian nan khổ cực chính là tỉnh thổ hắn từng tiến nhập tỉnh thổ bên trong một tòa cổ động nay tòa cổ động là một cái lò s á t sinh có lịch đại chư mạnh thi cốt hình thành một loại vô hình khí tràng lúc ấy cái kia vô tận dưới vực sâu t ử khí ngập trời cực kỳ khủng bố mà hắn từng cùng xích dương lần nữa tiến vào trong đó xích dương n g n g trọng nói qua cái này lọ sát sinh phía dưới tầm bộ lấy nào đó cực kỳ khủng khiếp ma vật tuy nhiên bị phủ đầy bụi nhưng là chỉ sợ rất nhanh sẽ tỉnh lại về sau s í c h dương từng cùng sơn thần một đám ý chí nói chuyện với nhau sơn thần dùng thần linh chi lực cấu trúc một đạo thần linh pháp chỉ trong đó ẩn chứa nuôi ý chí của thần cùng một đạo phong ấn phát tắc cuối cùng nhất s í c h dương dùng đạo này pháp chỉ phong tồn cái này tòa cổ động tuy nói như thế nhưng là không biết khi nào vật k i a hội sẽ lần nữa bạo phát đi ra nguy hiểm cho tỉnh thổ đúng rồi còn có hai chuyện tựa hồ cũng cùng bốn vực có quan hệ có hai cái vực ngoại tộc bầy hàng lâm đã đến bốn vực trong t h ư ờ n g tước đức nghĩ tới điều gì bỗng nhiên nói ra tất cả mọi người ngưng tâm chắc nghe một cái là thiên sứ nhất mạch tương tại từ cổ trí kim thuế nguyệt t r ư ớ c bọn hắn cái này nhất mạch t i ể u đã từng hàng lâm qua bốn vực ở chỗ này truyền giáo về sau bởi vì bọn hắn cổ mê hoặc lòng người được gọi là á m a bị tất cả thế lực lớn vây quét đuổi đến đi ra ngoài một cái khác thế lực thì là thiên nhân tộc tương truyền bọn hắn tự xưng là một cái đằng chức văn minh thời đại tiên vực chủ nhân tất cả mọi người sau khi nghe xong đều kinh hãi liền hồng huyền vũ thiên n g ệ t kỳ tiểu kim bằng ba người cũng đều không biết được cái này hai cái tộc đàn hàng lâm làm sao người biết bọn hắn hàng lâm bốn vực lúc ấy nghe u y ề n được một thần đều mạnh mẽ tồn tại cùng một cái tội nhân nói chuyện cái kia tội nhân tựa hồ rất lợi hại tựa hồ là theo quá thời cổ kỳ tựu tồn tại cổ đại đại năng cũng không biết cái gì nguyện ý bị phong ấn ở thần đều trong lao ngục dựa theo lời của bọn hắn cái kia tội nhân tựa hồ rất am hiểu suy diễn t r i đạo đã từng vi đại kiếp suy diễn mấy lần đều chứng kiến chính là đồng nhất hỗn độn sương n g ù chỉ biết hiểu một việc cái kia chính là vực bên ngoài mấy cái cái tộc đàn sinh linh đã hàng lâm đã đến bốn vực bên trong trong đó có thiên sứ nhất mạch cùng thiên nhân nhất mạch những thứ khác tộc đàn bọn hắn không có nhiều lời hồng huyền vũ thần sắc k h ẽ giật mình hẳn là nghe đồn thật sự vũ long thượng hỏi lôi tộc trong có quan hệ với cái này hai tộc nghe đồn sao trong chốc lát mọi ánh mắt đều tụ tập đã đến hồng huyền vũ trên người lôi tộc cũng là một cái tồn thế từ cổ trí kim tế nguyệt không bên trên chính thống đạo Nho. tuy nhiên không lệ thuộc bất luận kẻ nào tộc thần đều thánh địa thần thành nhưng cũng là siêu thoát thế ngoại không bên trên tồn tại năm gần đây mặc dù không có cái gì hành động nhưng là không người dám xem thường cái này tộc đàn nội tình hồng huyền vũ đem về hai tộc bí văn nói ra về thiên sứ nhất mạch ghi lại tại tộc của ta cổ đại trong tấm địa đá ghi lại so sánh tinh tưởng tương truyền là từ cổ trí kim t h ế nguyện trước hàn g lâm bốn vực truyền giáo về sau không biết nguyên nhân gì bị trọng thế lực lớn xưng là tà giáo đuổi đi ra ngoài bất quá ta từng xem qua bọn hán giáo lý phi thường tốt có thể phát ra nổi trấn an nhân tâm hiệu quả tại bốn vực trong như trước có không ít cái này một giáo tín đồ bọn hắn cái này nhất mạch không bên trên tồn tại cũng được gọi là thượng đế vũ long tượng trong lòng giật mình quả nhiên như tâm trong muốn cái kia giống như nói cách khác tại vô tận thuế n g u y ệ n trước kia cái kia một giáo người đã từng hàn g lâm qua cái này một vực mà thì ra là hai nghìn năm tải hữu thời gian đám người kia đã từng hàn g lâm địa cầu ở địa cầu tây phương đã tiến hành truyền giáo bất quá tại lúc ấy bọn hắn phi thường thành công ở địa cầu thời điểm hắn hữu đã từng nghĩ tới sách cổ trong chỗ ghi lại cái gọi là thần tiên có phải thật vậy hay không tồn tại như phật đà thần minh tuy nhiên bọn hắn có chút ngạo mạng nhưng t là không thể không nói bọn hắn giáo lý vậy rất tốt lại để cho người bác gái không muốn bởi vì thành kiến tựu đối với người phân biệt đây cũng là phật môn nhất mạch đã nói thuật như thế truyền bá tốt giáo lý giáo bởi tại sao lại bị đánh bên trên tà giáo nhãn hiệu về thiên nhân tộc đâu này vũ long thượng cũng không có đi đa tưởng coi như là suy nghĩ cũng nghĩ không ra nguyên cớ đến hồng huyền vũ tiếp tục nói về thiên nhân tộc chúng ta cái này nhất mạch không có quá nhiều trình bày chỉ nói là cái này nhất mạch xuất thế thời gian cùng thiên sứ nhất mạch hàng lâm nơi đây thời gian không kém nhiều thì ra là khoảng cách mấy trăm năm tuyến nguyệt thiên nhân tộc muốn so với cái này nhất mạch hàng lâm thời gian nhanh hơn rất nhiều mà khi lúc thiên nhân tộc hàng lâm này vượt truyền thụ rất nhiều thiên nhân thần thông như thiên nhã thông lòng hãn thông thần đủ thông thiên thái thông số mệnh thông sáu thông trong đi ra ngoài cái kia thần bí nhất do tận thông bên ngoài m ặ t khác năm thông bọn hắn đều nắm giữ đến thế gian về sau đem thần thông truyền thụ cho một ít người hữu duyên đương nhiên cái này cái gọi là người hữu duyên nhưng bọn hắn cũng không phải là mù quáng truyền thụ cho bất luận kẻ nào mà là trải qua sàng trọn nhiều lần khảo nghiệm sau mới cuối cùng nhất truyền thụ số dưới tất cả mọi người nhiều lâm vào chầm tư rồi sau đó nhao nhao phát biểu ý kiến có âm mưu t h ư ờ n g tước đức ra vẻ thâm trầm vũ long tượng lại nói đúng vậy có âm mưu t h ư ờ n g tước đức có nghe được có người phụ họa sợ hãi kêu lên một cái sau đó lại ra vẻ thâm trầm tán dương nhìn thoáng qua vũ long tượng ánh mắt kia quả thực vẫn là trẻ con là dễ dạy thiên sứ nhất mạch giáo lý ta cũng từng đã từng gặp cũng không có quá nhiều vấn đề cũng không có cổ mê hoặc lòng người bất quá một ít người không c ó n h ì n vì bán cái gì nhất định sẽ làm ra không ít như phật môn nhất mạch cũng không phải trải qua mấy lần hủy diệt cùng chúng sinh sao ở địa cầu bên trong phật môn nhất mạch được gọi là tam đại giáo một trong từ cổ trí kim thuế nguyện truyền lưu đến nay bất quá ở cái thế giới này tựa hồ đã trải qua mấy lần hủy diệt cùng tân sinh như là phượng hoàng nhất bản trùng sinh giống như phật môn năm đó tiến vào bốn vực cũng thiếu chút gặp ngang nhau tang o ộ bất quá khi bọn hắn kiên trì dưới sự nỗ lực cuối cùng nhất cắm d ễ tại bốn vực trong đến cuối cùng cũng tựu không người dám mạch tội cái này nhất mạch rồi hồng huyền vũ nói ra cái này nhất mạch tựa hồ điện tàng rất nhiều về bốn vực lịch sử cho nên hồng huyền vũ biết được cũng rất nhiều vũ long tượng gật đầu nói tiếp thiên nhân nhất mạch lại càng không có vấn đề cái này nhất mạch tương tại cố hương của ta bên trong, trong điện tịch cũng đã gặp tuy có như vậy mấy cái đại ác không tha chi nhân bất quá tổng thể mà nói còn thật là tốt tại sao lại được gọi là truyền bá t à thuật mà đổi ra bốn vực ở trong đó tất nhiên có nào đó không thể xác định quan hệ cùng bốn vực hạo kiếp tựa hồ cũng có liên quan những người khác rơi vào trong c h ầ m tư cái này hai cái tộc đàn nhiều lần hàn g lâm tại đây là phát hiện cái gì sao vũ long tượng vắt hết vóc suy nghĩ những người khác cũng nao h nhao đây này nói ra suy đoán của mình nhưng tựa hồ không có quá mức trọng yếu phát hiện xích dương uống một chén rượu ánh mắt có chút đục ngầu bốn vực tại một cái đẳng chức văn minh thời đại đã từng là một cái cự đại chiến trường là vạn giới chinh chiến tri đ i ệ sân thần năm đó từng nói với ta bốn vực bên trong bí mật rất nhiều liền sơn thần đều không thể xem thấu hơn nữa bốn vực thời gian tựa hồ cùng hắn thế giới của hắn có chỗ bất đồng mọi người như có điều suy nghĩ đúng rồi ngươi vừa mới nói lôi tộc cổ đại trong tấm bia đá ghi lại về cái thiên sứ này cùng thiên nhân nhất mạch lịch sử trong đó là như thế nào ghi lại đ â y này vũ long tượng nhìn về phía hồng huyền vũ hồng huyền vũ t r i nhớ nói tựa hồ tại tộc của ta trong tấm bia đá chỗ ghi lại cái này hai tộc đều là tội ác tại trời được gọi là tà giáo tà nhân trơ trờ tộc của ta trong lịch sử cũng có hai cái tộc đàn truyền h u y ế t theo chân bọn họ đồng dạng được gọi là tà giáo cùng tà nhân thung luồng long thiếu chủ nói ra vũ long tự hỏi vậy các người tộc đàn bên trong cao tầng là như thế nào đánh giá cái này hai cái tộc đàn hay sao hồng huyền vũ nói ra đánh giá so sánh đúng trọng tâm lúc ấy gia gia của ta đã từng nói với ta cái này hai cái tộc đàn đánh giá coi như không tệ không có trong tấm địa đá ghi lại như vậy nhưng là gia gia lúc ấy phi thường kiên kỵ gần kề nói chỉ chữ phiên nữ không có nhiều nói tiếp ta cũng không có dám tiếp tục hỏi thăm t h u l u n g long thiếu chủ trần trờ một lát sau nói ra đối với cái này hai cái tộc đàn ta cũng không hiểu biết quá nhiều nhưng là lần này ta tiến vào tổ trong đất nghe nói tổ đ ị a một vị tồn tại đã từng nói qua quá cổ bí mật trong đó đề cập tới cái này hai cái tộc đàn lúc ấy vị kia tồn tại chỉ là thở dài một tiếng nói bọn hắn bị o a n u ổ n g chờ chờ ta hỏi thăm vị kia tồn tại chỉ chữ phiến ngữ cũng không đề cập tới hơn nữa trinh trọng cảnh cáo ta không muốn đi ngoại giới nói về hai tộc sự tình bằng không thì chắc chắn gặp thai họa ngập đầu lúc này lý cầu đan cũng xem vào a các ngươi lão tổ cũng nói như vậy à ông nội của ta cũng từng như vậy đã nói với ta lúc ấy ta tiến vào trong phủ đệ thư k ố thấy được về một ít quá cổ bí mật ghi lại về sau ông nội của ta phát hiện cảnh cáo ta còn để cho ta phát hạ bản mạng lời thề không được để cho ta truyền ra cái này quá cổ bí mật họ mộ dung thanh hồ có chút s ờ n hết cả gai ốc nói các ngươi đều là như vậy sao ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta nhất tộc là như vậy lâu n à y ta tuy nhiên không biết được quá cổ bí mật nhưng là ta về nhà lần này cùng ra ra nói chuyện với nhau đề cập về tại tây mạc thần đều lòng đất trong lao ngục nghe được thiên nhân nhất mạch cùng thiên sứ nhất mạch sự tỉnh thời điểm hắn chừng ta liếp sau đó lời nói thấm t h i ế mà nói không muốn tại bên ngoài nói ta lúc ấy còn cảm thấy rất buồn bực hiện tại xem ra cũng không phải t r ù n g hợp tất cả mọi người trầm m ặ t lại cảm giác một cố mây đen bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên uống liền rượu đều lộ ra đần độn vô vị lý cầu đan cùng họ mộ dung thanh hồ đều là xuất từ vương hầu phủ đệ như da da của bọn hắn hôm nay đã sớm bước vào đạo cảnh cấp độ coi như là nguyên lão đồng lứa rồi hơn nữa khẳng định trải qua quá cổ những năm cuối thời kỳ cái kia nhất náo động thời kỳ biết được sự tình tất nhiên rất nhiều có một loại thông minh tồn tại không thể không khiến tất cả thế lực lớn không bên trên tồn tại thỏa hiệp năm đó vây quét cái này hai tộc thời điểm trong cả thế lực lớn nhau nhau lực lớn a tay. c nội h a tâm trừ lối của ta thế lực muốn kỳ thật có đi một tí đáp án nhưng là thật muốn lộ ra có chút đáng sợ hơn nữa nói các ngươi khả năng cũng sẽ không tin tưởng cái gì chân tướng liên s í c h dương cũng, cũng nhịn không được hỏi lên hắn cũng là thời đại kia nhân vật đã từng trải qua cái kia một đoạn khủng bố tuyến nguyện tự nhiên càng muốn biết cái kia đoạn trong năm tháng đến cùng xảy ra chuyện g ì dạng chuyện kinh khủng vũ long tượng gần từng chữ một có người xuyên tạc lịch sử lập tức toàn bộ chàng cảnh yên tĩnh trở lại ngoại trừ đóng lựa tại đâu đ ó múa những hải t ử k h á c nhóm tại chơi đùa bên ngoài tất cả mọi người như ngừng lại trong nháy mắt đó cái này rất không có khả năng a hồi lâu sau thương tước đức cái thứ nhất mở miệng sau khi nói xong hắn đã cảm thấy ra đầu phát tạc trong lòng trực giác không ngừng xác minh cái này câu nói kia tất cả mọi người cảm thấy lập tức s ờ n hết cả gái úc tóc gáy ngược lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng phảng phất có một đôi con mắt vô hình tại nhìn bọn hắn chằm chằm nói cách khác tất cả thế lực lớn không bên trên tồn tại đều biết hiểu những chuyện này nhưng mà lại không dám nói ra chờ tướng một khi nói ra toàn bộ tộc đàn đều muốn hàng lâm thai hỏa ngập đầu thương tình thân hình run rẩy d a đầu đều muốn nổ tung rồi không ngừng quận mình thân hình đương vũ long tượng nói ra những lời này về sau đồng lòng cảm thấy một cỗ khiếp người hào quang bất quá đạo tia sáng này lóe lên rồi biến mất tựa mất tựa hộ bị một nguồn sức mạnh vô hình che giấu xuống đúng rồi ly long vũ long tượng đống nhiên triệu hồi ra niệm châu bên trong ly long ly long theo niệm châu bên trong hiện ra hình chiếu những người khác ngược lại là thấy nhưng không thể trách tự hồ đã sớm biết được ly long tồn tại từ khi vũ long tượng hôn mê về sau ly long một mực dùng hình chiếu trạng thái hiện ra ngoại giới hơn nữa mười năm này vũ long tượng phục d ụ n g đan dược đều là ly long tự tay luận chế tiền bối xích dương cung kính kêu một tiếng tiền bối dựa theo còn sống thuế nguyệt ly long hoàn toàn chính xác tính toán bên trên là thâm niên l á o ngân đồng liền vũ long tượng đều không biết được người này đến cùng tại niệm châu trong lây người bao lâu thời、gian. những người khác cũng đều là xương hắn vi tiền bối duy chỉ có vũ long tượng một người có thể gọi thẳng kỳ danh À, các vị buổi tối tốt các ngươi tìm ta có chuyện gì đâu này lý long đập vào ha ha nói vũ long tượng tao mày nói đ ừ n g g i ả bộ tỏi ngươi tại niệm châu trong rõ ràng cũng nghe được chúng ta nói chuyện ồ cái gì nói chuyện À, ta trước khi một mực đều đang ngủ cũng không có nghe được các ngươi đã nói về quá thời cổ kỳ câu chuyện à. bất quá ta trong giấc mộng cũng đã nghe được chỉ chữ p h i n g ữ cái này câu chuyện nói được thật sự là quá tốt rồi hơn nữa cười đã nha ha ha ha vậy mà nói xuyên tạc lịch sử l y long nói chuyện có chút đ i ê n lại để cho rất nhiều người trượng b ắ t hòa thượng sở không được đầu duy chỉ có linh cảm nhẹ cảm mấy người theo mấy câu bên trong biết được l y long tâm ý mấy người kia tuy nhiên muốn hỏi nhưng cùng nhất vẫn là nhịn xuống có hay không dám nhiều hỏi tiếp bọn hắn biết rõ l y long ý tứ trong nội tâm đều đã có một tiệo kiên kỵ vũ long tượng cũng tự nhiên sẽ hiểu l y long trong lời nói có chuyện nhưng là hắn vẫn kiên trì hỏi thăm ngươi đến cùng biết rõ cái gì vì sao ngươi biết tồn tại ở niệm châu bên trong niệm châu bản thể là cái gì quá cổ bí mật vậy là cái gì vũ long tượng liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề chữ chữ châu ngọc ly long trầm mặc lại sau đó chậm rãi mở miệng nói về quá cổ sự t ì n h ngươi không muốn liên quan đến quá sâu dừng ở đây a xa hơn trước muốn muốn quay đầu đều khó có khả năng rồi ngữ khí của hắn có chút đ i ề u hữu i có chút bi thương rốt cuộc là vì cái gì vũ long tượng ngữ khí rất kích động hắn nắm chặt nắm đấm ngươi nếu tại h ỏ i tiếp có thể sẽ chết mất ly long ánh mắt bình tĩnh nhìn qua vũ long tượng ta vừa vặn muốn tu luyện sinh tử c h i đạo chính hợp ý ta vũ long t ư ợ n g hào không e ngại cùng hắn đối mặt cuối cùng nhất ly long tiến nhập niệm trâu bên trong mà vũ long tượng chán trường ngồi ở cả vùng đất không ngừng cầm lấy tóc q một chương hai trăm ba mươi hai tôi luyện phát tắc chương hai trăm ba mươi hai tôi luyện phát tắc cuối cùng nhất về quá cổ bí mật cũng t i ể u cáo này một giai đoạn tất cả mọi người cảm giác được một tầng x ư ơ n g mù vờn quanh khi bọn hắn hiện đang ở cái này phiến trên không ly long không muốn nói ra năm đó chuyện xảy ra kỳ thật vũ long tượng rất rõ ràng hắn làm như thế tất nhiên có nào đó nỗi khổ tâm cả đêm tất cả mọi người ngồi ở bên cạnh đống lửa tất cả mọi người trầm mặc im lặng yên lặng địa uống rượu chờ đến sáng sớm bay lên mọi người mới chậm rãi rời đi mà vũ long tượng tắc thì như trước ngồi tại m ư ơ n chỗ tự hỏi cái gì được rồi không muốn t h a i quá mức chấp nhất rồi cuối cùng nhất vũ long t ư ở n g hay vẫn là đã thấy ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng hắn tin tưởng tương lai chắc chắn có thể vạch trần đáp án tựa hồ hiện tại còn không phải lúc hắn xúc địa thành thốn trong chốc lát đã vượt qua vài trăm mét đi tới một tòa cổ động cái này tòa cổ động là đại hoang thánh thể nhất mạch tổ tiên làm hậu người c h ố mở một cái đạo tràng trong cổ động kim sáng long lánh chiếu sáng rạ n g rỡ bàng bạc tiên k h í không ngừng lưu truyền cổ đại tiên nhân câu thông mấy cái biên giới ở chỗ này tạo thành như vậy một cái nơi tu luyện hắn một bước đi vào một tòa thanh trên bệ đá tòa hạ cái này khối đá xanh đài tựa hồ chất liệu phi thường kinh người ngồi ở trong đó lập tức có một cỗ khí lạnh leo tức chuyển vào thân hình nội tu luyện t h ầ n t h a i cái này có thể là đồ tốt ta ly long hiện ra hư ảnh nhìn xem cái k i a khối đá xanh đài nói ra vũ long tượng nói ra ta muốn luyện hóa trong cơ thể thần v ă n phát tắc mạnh mẽ thần quốc cùng thân thể hai người thật cũng không có quá mức xấu hổ cùng bình thường đ ồ n g dạng ly long gật đầu nói đúng vậy ngươi bây giờ vừa mới đột phá vẫn chưa ổn định cần phải nhanh lên một chút cố bản bồi nguyên cũng có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới bất quá tầng này cảnh giới là một người tu sĩ mấu chốt nhất một cái cảnh giới cảng n ộ bất đồng tương lai con đường cũng bất đồng cần đi tinh tế tìm hiểu có ít người tại cảnh giới này chỉ tới sổ năm thời gian đã đột phá có ít người đã trải qua mấy ngàn năm vài vạn năm tuyến nguyệt một mực tại cảng n ộ thời gian càng lâu cảng n ộ lại càng sâu s a o vũ long thượng hỏi ly long lắc đầu nói tuy như thế nhưng là cảng n ộ càng sâu đột phá lại càng khó khăn cuối cùng nhất sẽ đi bên trên một đạo t ử lộ trái lại cảng n ộ thời gian đoạn đột phá cũng thì càng thêm nhẹ nhõm bất quá cả hai có lợi có tệ người phía trước tuy đột phá rất khó nhưng là một khi đột phá sẽ có bay vọt về chất tương lai lộ khả năng đi được xa hơn rồi sau đó người tuy nhiên có thể tại tầng này cảnh giới có thể nhanh chóng đột phá nhưng là bước vào một bước kia về sau cũng tự không sai biệt lắm đi tới cuối cùng bất quá đây đều là bởi vì người mà dị ly long mà nói có chút mâu thuẫn khó bể phân biệt bất quá vũ long tượng thật cũng không có quá để ở trong lòng chỉ bằng lấy bản thân cảm giác đi đi hôm nay hắn sở hữu trí cường công pháp trong lôi pháp đại thành bất quá còn chưa đạt đến viên mãn con đường này rất dài dàn g dặc cần thời gian dài cảm lộ hơn nữa tốt đến lôi thần bảo thuật trung cực văn chương nguyên vũ đạo thuật cùng con ác thú pháp tắc tu luyện coi như là có quy có cụ mặc dù không cách nào phát huy ra chính thức trí chí cường tần h uy nhưng dù sao cũng là không sứt mẹ đấy tại thuế nguyện tôi luyện hạ cuối cùng nhất có thể đạp vào một bước kia trời xanh đại ấn cũng coi là thành công nhất từ vừa mới bắt đầu thương thiên văn tu luyện đến tầng n à y cảnh giới theo phủ văn hóa thành thần văn pháp tắc nhưng là vũ long tượng rất rõ ràng đây cũng không phải là trời xanh đại ấn cuối cùng cái môn này cái thế thần thông được xưng trời xanh phía giới đều có thể chấn áp tất nhiên còn có hắn bất hủ thủ đoạn chỉ có điều vũ long tượng còn không có triệt để lĩnh lộ ngoài ra đạo thuật khác đã đến đến nay đối với vũ long tượng mà nói tựa hồ cũng sẽ không có tác dụng quá lớn rồi nhưng là những đạo thuật này nếu là tu luyện đạt đến viên mãn tất nhiên cũng có thể trở thành một luồng mạnh mẽ chiến lược mà hôm nay vũ long tượng muốn trình hợp sở hữu trí cường đạo pháp thoáng một phát đạo thuật dung hợp làm một cửa chính mình chỉ mới có đích đạo thuật như là cổ đại đại đế tự nghĩ ra thần pháp bách tộc chi vương dùng bách tộc chi đạo bách tộc thanh khí bách tộc chi âm tôi luyện ra tam môn trí cường đạo thuật chấn nhiếp h o à n vũ khai thiên đại đế dùng bản thân khai thiên đại đạo khai thiên tích địa không người có thể địch được xưng công giết thế gian thứ nhất đời sau đại đế đô cực kỳ tôn sùng mà khai thiên đại đế cũng là đã trải qua vô tận tuế nguyệt đến dùng các loại không c h ọ n vẹn pháp môn khai sáng chế ra thuộc về bản thân đại đạo nhân tộc tam đại cổ đế thần bí nhất thanh đế hãn đại đạo thanh l i ê n dùng ao sen một cây thanh l i ê n mà ma luyện mà thành tám vạn bốn ngàn thanh l i ê n triển khai vũ trụ hóa thành hỗn độn thế gian trọng mở tương truyền từng khai hơn tám vạn hoa thiên địa sụp đổ thiếu một ít toàn bộ vũ trụ tự hóa thành hỗn độn rồi quá cổ hồng hoang thời kỳ thần bí mà vô danh nhân tộc cổ đế hồng hoàng thiên tôn dùng thập đại thần núi trí cường sinh linh là bản luyện h đáng tiếc kém cuối cùng một sinh linh cuối cùng nhất không thể đạt đến viên mãn tọa hóa thế gian để lại thở dài vũ long tượng noi theo cái k i a trí tôn đồng lòng dùng hắn chi đạo luyện hóa xuất từ thân tần h quốc hôm nay đã ngưng tụ ba đầu không bên trên sinh linh gần kề kém trí cường sinh linh p h ụ cốt còn có những thứ khác sinh linh tuy nhiên tranh lệch rất lớn nhưng là vũ long tượng có lòng tin đi đến tiền nhân không thể đi đến lộ giờ phút này hắn trong người chậm rãi vận chuyển phát môn xích quang ánh sáng màu xanh ánh sáng màu vàng hát quang bạch quang nao nhau tại hắn quanh thân hiện hóa mà ra như là năm luân nhan sắc bất đồng mặt trời giống như sáng trói không tí vết ngũ hành phù văn đạo thuật diễn biến mà ra hắn sớm đã đem môn đạo thuật này diễn biến đã đến đại thành trình độ mặc dù không có triệt để viên mãn nhưng lại như trước uy lực cưng hãn dung hợp hóa thành ngũ hành vòng xoáy mang tất cả t h i ê n địa. năm đó ngũ hành đạo người lợi dụng môn đạo thuật này cùng hoàng kim chiến mâu thành danh quá cổ môn đạo thuật này tu luyện tới cực hạn một g i ọ t huyết là một đầu ngũ hành sinh linh có thể hóa thành năm đại thánh thú trăm vạn thánh thú đổi rét thiết niệm không người có thể ngăn cản không có so cái này càng cường đại hơn quân đội như là tiên nhân vung đậu thanh minh so với khởi cái kia càng cường đại hơn lợi hại giờ phút này năm lân u mặt trời nhao nhao lóng lánh không hẹn mà cùng tiến nhập vũ long tượng thần quốc bên trong năm cái thần trong đ ậ u màu đen mặt trời dung nhập huyền vũ chỗ nghỉ lại cái k i a cổ trong đ ậ u cái k i a huyền vũ lộ ra càng tăng kinh khủng mà bắt đầu quanh thân có thần lực bồi hồi cái k i a cổ xưa phủ cốt càng thêm trói mắt mà những thứ khác thần quang thì là tiến vào những thứ khác thần trong đ ậ u g ngũ hành thánh t h u pháp môn bên trong vũ long tượng chỉ có đạt được cái này nhất pháp c ử a những thứ khác tứ đại pháp môn hắn còn không có được dù sao loại này cái thế thần pháp cũng không phải là trên thị trường rau cải trắng một chảo một cái sọn cần thực lực cơ duyên cùng vật khí hôm nay lúc địa lợi người cùng ba dạng một cái cũng không thể thiếu khuyết đi vào đổ thạch phường đó chính là thiên thời sớm không tới m u ộ n không tới hết lần này tới lần khác đổ thạch phường vừa nhét vào một ít quá cổ thần thạch thời điểm vũ long tượng đến đó ở bên trong thủy đồng là cơ duyên của hắn là thành t i ể u hắn không thể thiếu thần đồng có thể khám phá bổn nguyên cuối cùng c ắ t thạch thì là vật khí một khi cắt xấu trong đó thần nguyên bại lộ một khi biết được đó là huyền vũ đạo thuật không biết sẽ có bao nhiêu chức để cất đoạt mà vũ long tượng ba dạng đều đủ hơn nữa đầy đủ ít xuất hiện không có khiến cho người khác chú ý cuối cùng nhất ô n thần pháp quy hồng hoang thần quốc mười cái cổ trong động đã có tám cái cổ động bị chiếm số dưới còn lại hai cái cổ động còn không có thứ đồ vật cuối cùng nhất vũ long tượng sau khi tự hỏi đem lông mày trong lòng màu vàng bảo đình cùng không bên trên kim trung nhét vào trong đó dùng thần lực dưỡng dưỡng thập đại thần quốc hôm nay tính toán bên trên là đầy đủ hết nhưng thì thật còn phi thường không trọn vẹn huyền vũ cùng con ác thú với tư cách quá cổ trí cường mười thú tự nhiên có thể chiếm được một t h vị còn có cái kia hư ảnh chân long mặc dù không có hắn phú cốt cũng không có cái này nhất mạch đạo thuật nhưng là tương lai dù sao có hy vọng có thể thành tựu cái này nhất pháp cửa c ò nhưng có là cái con là màu vàng kia tiểu điệp, tương là xích kim lô công nuốt t r ư ừ n g phệ huyết thần trùng sâu đã tiến hành một lần biến dị sắp nhập vào phệ huyết thần trùng gen vậy mà làm cho đột phá đã trở thành một chỉ sinh đẹp màu vàng tiểu điệp màu vàng tiểu điệp lớn lên rất manh không ngừng cọ lấy vũ long tượng làn ra như là trước kia con giết như thế tuyệt đối sẽ làm cho đầu người ra run lên may mắn hôm nay hóa thành đáng yêu màu vàng tiểu điệp bỏ cái này tứ đại cổ động coi như viên mãn sau những thứ khác cổ động quả thực khó coi toàn n g h e diễn biến t ử sắc sắc lôi điện còn có loại kiếm tam giác bảo đồ sứ men xanh mảnh vỡ cùng với màu vàng bảo đình cùng không bên trên kim trung tựa hồ vũ long tượng đem thần quốc trở thành chữ vật địa phương bất quá cái này là vì muốn tăng cường mặt k h ắ c pháp khí cùng bản thân liên hệ coi như là hắn lấy ý c h i đã luyện hóa được những n à y thần bảo nếu là so với hắn cao cường cảnh giới chi nhân cất lấy có thể lập tức tan dạ ý chí của hắn nhưng là hắn ngày đêm dùng thần quốc chi lực rèn luyện cuối cùng nhất những n à y thần bảo sẽ cùng hắn hóa làm một thể đến lúc đó bất luận người nào đều không thể cất đoạn hoàng kim chiến m â tinh hà đồ không sứt mẹ thất thải đạo thuật cái này t a m môn đạo thuật cũng đều là mạnh phi thường hành đạo thuật bất quá đối với vũ long tượng mà nói đã không có tác dụng quá lớn hôm nay hắn muốn đem cái này t a m môn đạo thuật cô động thành một loại bản thân đạo thuật thực tiên hắn phát động thực tiên p h á p tắc nuốt cái này ba sao đạo thuật phù văn đem những phù văn này dung hợp lại với nhau cuối cùng nhất trong người luyện hóa ra một đầu thần văn p h á p tắc hiện tại hắn luyện hóa thần văn p h á p tắc so với trước kia dễ dàng rất nhiều đây đã là hắn điều thứ ba thần văn phát tắc rồi điều thứ nhất là bất hủ phát tắc điều thứ hai là sinh tử phát tắc điều thứ ba thì là cái này vô danh phát tắc thần quan phát tắc cái này đạo pháp tắc đã dung nạp hết thể hào quang vũ long tượng đặt tên vi thần quang pháp tắc hắn thì t r i ể n ra cái môn này pháp tắc lập tức có thất thải đạo quang phú dũng xích tranh hoàng lục thanh lam t ử bảy đạo thần quang phú dũng mà ra hôm nay còn chỉ là bảy đạo nhưng là tương lai muốn dung nạp càng nhiều nữa đạo thuật dung hợp trong đó tất nhiên có thể t à n mát ra càng nhiều nữa hào quang phổ chiếu thế gian đặt đến nơi đây vũ long tượng xem như triệt để củng cố bản thân cảnh giới K mười năm sinh lợi sớm đã tại trong cơ thể của hắn t ắ m dễ thế nhưng mà những pháp tắc này giống như là ưu ác tính vũ long tượng là tự nhiên mình đại đạo pháp tắc nếu như hắn phóng lưu những pháp tắc này mặc kệ cuối cùng nhất tại bước vào đạo cảnh thời điểm tất nhiên tàu hỏa nhập ma không cách nào cô động xuất từ thân đại đạo pháp tắc đi ra cho nên hắn muốn nhanh hơn đem những pháp tắc này hấp thu luyện hóa thế nhưng mà thánh giả pháp tắc lại ở đâu là tốt như vậy dễ dàng hấp thu tại trong cổ động hắn đã luyện hóa được trọn vẹn ba ngày ba đêm cuối cùng nhất cũng chỉ là đã luyện hóa được m ư ơ i hai cái thần văn pháp tắc cái này mười hai cái thần văn pháp tắc phân biệt dung nạp hắn hôm nay ba đầu pháp tắc bất hủ pháp tắc sinh tử pháp tắc cùng thần quang pháp tắc bên trong hôm nay trong cơ thể của hắn cái này ba đầu pháp tắc phân biệt đóng tại thân thể của hắn cuối cùng nhất trọng yếu địa phương hóa thành kinh mạch cái này ba đường kinh mạch phân biệt đã luyện hóa được bốn đầu pháp tắc về sau so với những thứ khác pháp tắc càng thêm trói mắt càng thêm vừa thô vừa to cùng những thứ khác pháp tắc căn bản không cách nào có thể so với hắn vốn định muốn tiếp tục luyện hóa phát hiện đã đạt đến cực hạ muốn tiếp tục luyện hóa trừ phi là thực lực của hắn tăng lên mới có thể tiếp tục luyện hóa bằng không thì hắn liền bản thân pháp tắc đều không thể điều khiển đã đã vượt ra hắn bản thân chỗ dung nạp điểm tới hạn bất quá ba ngày qua này cũng không phải không có thu hoạch may mắn mà có hắn hấp thu pháp tắc lại để cho nhục thể của hắn trở nên càng thêm cứng rắn lại để cho ba chuyện bất diệt kim thân triệt để củng cố mà bắt đầu tầng này lần đã là rất nhiều hôn nguyên cảnh cường giả đỉnh điểm bằng vào thân thể vũ long tượng có thể cùng chư cường tranh đấu rồi đúng rồi ly long t r ư ớ c ngươi không phải đã nhận được phong thần chữ cổ sao đem ngươi đạo kia pháp môn truyền cho ta ta có thể dựng dưỡng tại tại trong thần quốc vũ long tượng nghĩ tới cựu thị tộc trường thi triển ra phong thần chữ cổ cái k i a chữ cổ rất lợi hại hôm nay dùng cảnh giới của hắn tự nhiên có thể phá vỡ nhưng ở lúc ấy thật sự thiếu một ít lại để cho hắn thân tử đảo tiêu những chữ cổ kia uy lực quá kinh khủng ly long nói ra tốt nhất hay vẫn là không m u ố n ngươi bây giờ còn không cách nào triệt để luyện hóa trong đó chữ cổ cần đầy đủ để cao thực lực muốn phát huy những chữ cổ này nhất định phải đợi đến lúc ngươi bước vào hôn nguyên cảnh trung hậu kỳ đến lúc đó ta tự nhiên sẽ truyền cho ngươi hôm nay ngươi thần quốc quá mức phức tạp rồi hơn nữa phi thường không ổn định như là ly long theo như lời hôm nay vũ long tượng thần quốc đã đầy đủ dối loạn nếu là ở cưỡng ép hiếp hấp thu phong thần chữ ớ c ổ đến lúc đó thần quốc tất nhiên muốn tan giã cuối cùng nhất tại ly long khuyên giải xuống vũ long tượng bông tha cho phong thần chữ ớ c ổ của ta thần quốc cấu trúc thật sự là quá mức khổng lồ rồi hiện tại bất quá là mới vừa vặn cất bước tương lai còn có c à n g đường xa phải đi đây này vũ long tượng nghĩ cách so về hồng hoang thiên tôn suy nghĩ càng cao hơn xa tựa hồ muốn sáng tạo ra một cái không bên trên to lớn cao n g o thần quốc làm xong đây hết thể về sau vũ long tượng cũng không có lập tức đi ra cổ động mà là bắt đầu nghiên cứu khởi cái con tiêm màu vàng tiểu điệp màu vàng tiểu điệp đốc trứng ra về sau vũ long tượng còn là lần đầu tiên bắt đầu nghiên cứu tương truyền cái này màu vàng tiểu điệp tiến hóa đến trung c ự c kích động cánh có thể cho thế gian hóa thành hỗn độn có được lại để cho hết thể hóa thành hư vô lực lượng tuy nhiên thân hình rất nhỏ cũng phi thường nhỏ yếu nhưng là lại có được lấy viễn siêu những thứ khác chủng tộc thần uy tại một ít quá thời cổ kỳ bộ lạc còn đem màu vàng tiểu điệp hóa thành đồ đẳng c u n g phụng vi thần minh hoàn toàn chính xác đã ở thời kỳ viễn cổ có hồ đ i ệ thành tiệu thần minh truyền thuyết tồn tại ân màu vàng tiểu đ i ệ đông nhiên kích động cánh chưa từng có bao lâu toàn bộ cổ động vậy mà b Vậy xảy mà đã đ ra tại hắn quốc gia cổ đại bên trong kinh điện trong cũng có ghi lại qua một cái nhỏ bé chuyện xấu có thể trong tương lai khiến cho biến hoa cực lớn một chỉ hồ điệp ở trên không t h u n g kích động cánh ảnh hưởng không khí chính là lưu động cuối cùng nhất kết quả có thể là nghênh đón bao tố hoặc lạ vào rồng đây hết thệ đều là tương lai chuyện xấu thật đúng là kỳ lạ、à? vũ long tượng đùa với màu vàng tiểu điệp nói ra màu vàng tiểu điệp vẻ mặt nộ khí hiển nhiên rất không hỉ vũ long tượng khiêu khích bất quá tại cái khác người xem ra chính là một cái tiểu manh vật nó có lẽ không biết có hiệu quả như vậy tương truyền màu vàng tiểu điệp đã có linh trí của mình sau có thể dự đoán đến một ít tương lai sự tình có thể báo động trước ly long tự hồ cũng rất tò mò nhìn cái này chỉ t i ể u kim điệp coi như là hắn thời đại kêu loại này kim điệp cũng chỉ là phụ dung sớm n ở tối tản không có người được chứng kiến hắn chính thức bộ dáng cũng bởi vì như thế kim điệp được gọi là mười thú trong thần bí nhất một đầu sinh linh cái này chị kim điệp ngươi muốn hào hào đảm bảo không muốn khiến người khác phát hiện nếu là bị những thứ khác quá cổ thánh sơn sinh linh phát hiện cái tiêu chỉ sợ sẽ khiến cả tộc chi lực đến đây với ngươi lấy thuyết pháp li long cảnh cáo vũ long tượng vũ long tượng tự nhiên tinh tường màu vàng tiểu điệp giá trị đem nó để vào thần quốc nội coi như là tạo ra thần quốc tại hắn mắt người trong thần quốc là đồng nhất thần quang ngăn trở ánh mắt căn bản thấy không rõ lắm thần trong động tồn tại xích dương tìm ngươi có việc ngươi m a u đi xem một chút ta li long p h ả n g phất nhận được cái gì tin tức giống như nói ra vũ long phẳng phật nhận được cái gì tin tức giống như nói ra vũ long h ẳ n g phẳng phất h ậ được cái gì tin tức giống như nói ra vũ long p n g n i ệ m châu khởi động tần h uy hấp thu lấy chung quanh tử khí không ngừng dung nhập n i ệ m châu ở chỗ sâu trong hết thẻ tử khí đều không thể cẩn thân hôm nay cho dù chết khí cẩn thân vũ long tượng cũng có thể dùng sinh tử chi đạo luyện hóa những tử khí này hóa thành vô tận sinh cơ căn bản không sợ những tử khí này tiền bối vũ long tượng đi tới s í c h dương trước người đối với s í c h dương vũ long tượng là phi thường cảm kích mười năm đến nếu không có s í c h dương thủ hộ vũ long tượng sớm đã bị tử khí đoạt đi sinh cơ thân tử đạo tiêu rồi thực lực của ngươi tăng cường rồi s í c h dương kinh ngạc nói dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra vũ long tượng khí tức so về trước khi càng thêm hùng hậu càng thêm nội liễm như là vận sức chờ phát động mạnh thú vũ long tượng nói ra mấy ngày nay bế quan có chỗ đột phá ta vẫn chưa cảm tạ tiền bối m ộ ư ơ i năm đến đối với ta thủ hộ nếu là tiền bối có cái gì xin nhờ vũ long tượng tất nhiên tận hết sức lực t r ừ m mặc một lát sau s í c h dương chậm rãi mở miệng nói chuyện này ta không biết nên với ngươi nói như thế nào trước cho ngươi xem dạng thứ đổ vào ta hắn khẽ đào tay trong tay xuất hiện một khối tiên nguyên tiên nguyên sáng trói mà không g i n h tán phát ra trận trận hào quang tại tiên nguyên ở chỗ sâu trong có một cây tản r a thanh sắc thần quang dự thảo p h n g ánh sáng long lanh xuyên thấu qua tiên nguyên vậy mà cũng tán phát ra trận trận mùi thuốc làm cho người vui vẻ thoải mái Thuốc tiên. tượng mắt thanh một thuốc tiên. Bởi vì, lúc trước hắn từng tại cửu long hoàng hướng thứ 23 tầng đám kia hung thú thủ Bất tức thịnh rất T chấn hắn nhìn hắn hoàng hướng hung hộ Bạch liên. Bất quá, hiện nhiên Bạch khí khởi nhiều. cửu quá, muốn muốn gốc gốc liếc cái cây lúc cái cường liên Bởi kia Liên. Liên với Long động, này long này Vũ vì, là là so đã đám ra p h a q một chương hai trăm ba mươi ba họ mộ dung biến cố chương hai trăm ba mươi ba họ mộ dung biến cố mấy ngày nay như thế nào không thấy được người kia thân ảnh thương tước đức lười biếng nằm ở một tòa trên bãi đá tắm rửa lấy ánh nắng sáng sớm một bên lý cầu đan khấu trừ khấu trừ mùi nói ai biết nghe nói hắn đi bế q u a n đi sẽ không lại là muốn bế q u a n cái bảy tám năm a vô cực nhưng đặc họ mộ dung thanh hồ nhai nuốt lấy buổi sáng săn đến hung thủ thịt mơ hồ không do nói chớ cùng ra dày h l ạ điệu ngữ tiếng người ngữ lý cầu đan không nhịn được nói họ mộ dung thanh hồ nuốt vào cái kia khối thịt nói ra ta vừa mới chứng kiến hắn tiến vào chỗ rừng sâu đi như vậy a thương tước đức mở ra thân đã bắt đầu đã ra động tác khỏ khẽ khỏ khẽ tiếng biết thai n h ứ c một bên tiểu cầu thì tại gặm thức ăn so nó còn muốn lớn hơn hung thủ thịt Tiểu cầu hôm nay đủ có m ộ tỉnh người l thổ bên trong vũ long tượng đồng lứa người đều bước chân vào hôn nguyên cảnh cấp độ vũ long tượng xem như cuối cùng một cái bước vào tầng này cảnh giới đấy hôm nay tiểu hải tử bên trong đều có mấy cái bước chân vào thần hư cảnh bọn hắn tiến triển phi tốc nhất là mười năm này đã từng do phong thần cùng nham thạch dẫn đầu rời núi mấy lần tôi luyện một phen càng cường đại hơn mà bắt đầu ân đúng lúc này họ mộ dung thanh hồ thần sắc biến đổi hắn khẽ đ ả o tay trong tay xuất hiện một khối màu trắng tín phụ cái này khối tín phụ tại lúc này bắt đầu giãn n ư ớ c phản phất sau một khắc muốn nghiền nát mất giống như bình thường làm sao vậy tiểu cầu chú ý tới họ mộ dung thanh hồ thần sắc tiểu cầu lời còn chưa dứt họ mộ dung thanh hồ như là một đầu loại quỷ mị biến mất tốc độ nhanh đã đến cực hạn tiểu cầu nghi ngờ nói những người khác cũng là làm không rõ ràng lắm thằng này phát điên vì cái gì ta nhớ ra rồi cái kia khối tín phủ là g i a tộc bọn họ tín phủ lý cầu đan phản p h ấ t nghĩ tới điều gì t h ầ n s ắ c đồng lòng biến đổi cùng lúc đó vũ long tượng theo chỗ rừng sâu chậm rãi đi ra trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ nhìn không thấu tâm tình của hắn lúc này như thế nào họ mộ dung thanh hồ tộc đàn đã xảy ra chuyện lớn lý cầu đan v ọ t tới vũ long tượng trước người vũ long tượng theo trong suy nghĩ đánh thức sự tình gì vũ long tượng hỏi lúc trước hắn một mực nghĩ đến về d u y ệ xuân tiên tử sự tình không có chú ý tới bọn hắn đám người kia lý cầu đan thần sắc mặt ngưng trọng nói gia tộc bọn họ tín p h ù nhấn n á c chỉ sợ đã gặp thai hỏa ngập đầu rồi nếu như hiện tại đi cứu viện nói không chừng còn có chút hy vọng cái kia còn chờ cái gì nhanh lên đi a tiểu cầu há miệng nổ phúng rung ra một đạo xích kim sắc thần quang đạo này thần quang vậy mà tại trong một vùng hư không mở một cái lối đi tốc hành giới bên ngoài nhanh lên thất thần làm gì đi thôi tiểu cầu một đầu trồng nhập cái kia xích kim sắc trong thông đạo những người khác cũng n h o nao dũng mánh vào thông đạo mà vũ long tượng thì là bị nửa nửa đẩy tiến nhập xích kim sắc trong thông đạo Thương tước Đức một ớ ừ t bên mơ thương n tình một quyền i ệ n ở trên đầu của hắn t r i n t để lại để cho hắn ngẩm ngược lại tiểu cầu ngươi lại vẫn có loại này thân thông lý cầu đan hâm mộ nói loại này mở hư không thủ đoạn không có bước vào đạo cảnh cấp độ coi như là mở cũng phi thường không ổn định bất quá cái này xích kim sắc thông đạo lại phi thường vững chắc không có chút nào dung chuyển c ũ n g không ổn định tiểu cầu nói ra đây là tộc của ta t r u y ề n thừa đạo thuật một trong cũng thế ta dần dần khôi phục thực lực khiến cho quá khứ đích trí nhớ khôi phục không ít mới hiện ra cái môn này thần thông những người khác là nhao nhao giật mình vũ long tượng nhìn về phía tiểu cầu hắn theo lần thứ nhất gặp được tiểu cầu đã biết rõ người này không tầm thường tất nhiên là nào đó mạnh mẽ sinh linh hậu đại cái kia bàn tay luân hồi cũng là các người tộc đàn bên trong t u y ệ t học sao vũ long tượng hỏi tiểu cầu lắc đầu nói cái kia cũng không phải đó là họ mộ dung thanh hồ bọn hắn nhất mạch tuyển học bất quá nghe nói là không trọn vẹn hắn từng theo chúng ta đã từng nói qua bọn hắn cái này nhất tộc bảy tựa hồ tại nước ngoài bên trong còn có một càng thêm khổng lồ tộc đàn những người khác nhau nhau giật mình cái này mộ dung gia tộc lại vẫn có như vậy lịch sử bí văn đã đến phía trước vẫn là mộ dung gia tộc lý cầu đan chỉ chỉ phía trước mộ dung gia tộc cũng là một cái danh môn thế ra bọn hắn tổ tông rất sớm trước là được t i ể u vương hầu tại đông tiên vực một chỗ sơn mạch mở p h ụ đệ tại đông tiên vực tuy nhiên không phải cực kỳ nổi danh nhưng là tính toán là rất có danh hào gia tộc toàn bộ mộ dung phủ để phi thường nhỏ thoạt nhìn thì ra là chiếm một diện tích vài trăm mét tả hữu liên cựu thị phủ một nửa đ nhưng là gia tộc này muốn so với khởi c ử u thị cường rất nhiều lúc này toàn bộ phủ đệ gió l ử a l i ị u tiên khói đen nổi lên m ộ n phía theo trên không nhìn sang có thể chứng kiến toàn bộ phủ đệ phạm phất bị huyết dịch n h u ộ m đầy đại điện một chuyến bốn người một thú nhao nhao hàng lâm đến nơi này lại phát hiện không có bất kỳ người ở dấu vết thậm chí ngay cả một cỗ thi thể đều không có chỉ để lại đầy đất vết máu ở bên trong phủ bên trong lý cầu đ a n quét một vòng h ắ n khi còn nhỏ đã từng bái kiến qua mộ dung gia tộc còn nhớ mang máng cái này mộ dung gia tộc có khác độc tiên cái này bên ngoài phủ ở chỗ sâu trong còn có một toàn ộ i phủ tại ly cầu đan dưới sự dẫn dắt mấy người tiến nhập nội p h ủ bên trong nội phủ là một cái kỳ dị tiểu thế giới là đồng nhất nước thế giới toàn bộ tiểu thế giới bên trong đều là do nước cấu trúc mã thành tràn đầy cảm giác thần thánh giống một tiếng sợ hai giống chấn động tất cả mọi người bọn hắn lập tức k h ô n g chế cương phong chạy tới bọn hắn đã đã nghe được cái kia âm thanh sợ hai giống ra từ nơi đâu ra ra họ mộ dung thanh hồ một tiếng thét dài tại thủy thế giới chỗ xấu nhất có một lão giả tại hắn bên cạnh còn có mấy người trẻ tuổi thoạt nhìn cùng họ mộ dung thanh hồ niên kỷ tương tự khục lão giả ho ra huyết dịch giờ phút này toàn thân đấm máu khi tất cả người hạ hàng tới cực điểm n g h i ệ t xúc lao giả gầm lên giận dữ mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn qua họ mộ d u n g thanh hồ ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong mang theo bi vẫn cùng b i thương những thứ khác mấy người trẻ tuổi giờ phút này đều là vẻ mặt địch ý nhìn xem họ mộ d u n g thanh hồ ra ra ngươi đến cùng làm sao vậy họ mộ d u n g thanh hồ gấp giọng nói lao giả giận dữ hết im nay g ngươi tên xúc sinh này đã đến tình cảnh như thế này lại vẫn muốn đầu độc ta họ mộ rung thanh hồ sắc mặt biến đổi hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra đương hắn đến nơi này thời điểm vừa vặn nhìn thấu một đầu hung thú vây công cho nên liền ra tay đem hắn đánh chết thế nhưng mà n g h ê n đón lại là đãi ngộ như vậy tất cả mọi người chỉ vào hắn là hung thú hắn bất quá là xem đến gia tộc tín phủ bị hủy lúc này mới nhanh chóng chạy tới ra ra hắn vừa định khởi một bước kia một đạo bạch sắc kiếm khí đ â m tới hắn nhanh chóng trống tránh như trước tại trên mặt xuất hiện một đạo vết máu một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ nam tử đi ra sắc mặt của hắn lạnh lùng thanh hồ gần thêm bước nữa ta sẽ đem ngươi tránh c ế t họ mộ dung thanh hồ theo dõi hắn trường hồ nam tử trẻ tuổi này cũng mộ dung gia tộc một đ tại họ mộ dung thanh hồ thời đại này ở bên trong bỏ hắn bên ngoài là trước mắt nam từ này lúc này vũ long tượng bọn người cũng nhao nhao chạy tới tốt ngơi ư cái x u ấ t sinh không chỉ có xui khiến quá cổ sinh núi sinh linh lại vẫn cấu kết ngoại tộc thật sự là thiên muốn tiêu diệt ta mộ dung ra tộc a họ mộ dung huyền sông cười thẳm nói vũ long tượng bọn người vừa đến đến tựu i đã nghe được những lời này tất cả mọi người còn không có làm t ì n h t ư ở n g rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra này ta nói đây là có chuyện gì lý cầu đang nhìn xem cái này chẳng cảnh cũng sợ hãi kêu lên một cái họ mộ dung thanh hồ thần sắc chậm rãi bình tĩnh lại ra, ra. ta thật không có đã làm chuyện như vậy ngươi nhất định l ậ m rồi thanh h ồ ở đây mấy người đều thấy được ngươi s ợ tác sở vi ngươi không cần nói xạo đi xuống họ mộ dung trường hồ d u n sợ âm thanh nói ánh mắt sắc bén như kiếm lý cầu đan đi ra hòa giải nói huyền sông láo gia tử ở trong đó khẳng định có cái gì h i ể u lầm ngươi trước hết để cho bọn hắn bỏ vũ khí xuống chúng ta có thể gấp rút đầu gối trường đàm ả im nay liền các ngươi lý thị cũng đúc kết vào được ây ư lý lão quỷ họ mộ dung huyền sông không giận tự uy một giọng nói đinh thái như cóc lý cầu đan lập tức công nhận rồi đã đại khái đã minh bạch ở trong đó có rất lớn hiệu lầm Chỉ sợ nhất thời bán hội là không giải được rồi tiền bối chúng ta là thanh hồ bằng hữu ta tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra nhưng là thanh hồ trước khi một mực theo chúng ta cùng một chỗ vũ long tượng cũng đứng dậy họ mộ dung huyền sông cười lạnh nói các ngươi cùng tên x u ấ t sinh này là cùng cái dạng gì đích thoại nữ nói không nên lời lật ngược phải trái vũ long tượng đại khái đã hiểu tới tự hồ cái này mộ dung gia tộc bi kịch đều là họ mộ dung thanh hồ chỗ làm cho thế nhưng mà hắn biết rõ cái này nhất định là những người khác gây nên họ mộ dung thanh hồ trước khi đi cùng với bọn họ không có khả năng trong một còn trong thời gian ngắn đem gia tộc vài trăm người giết chết trường hồ ngươi mau dẫn lấy lao tộc trưởng đi tại đây do chúng ta tới ngăn trở mấy người trẻ tuổi lòng đầy căm phẫn chắn họ mộ dung huyền sông cùng họ mộ dung trường hồ trước mặt họ mộ dung thanh hồ ngươi vì bản thân tư dục trở thành tộc trưởng vậy mà làm ra hủy diệt gia tộc bực này sự tình hôm nay đem ngươi chém giết tế tổ một người tuổi còn trẻ gào thét nói tiểu cầu nói ra thanh hồ mới sẽ không làm chuyện loại này đây này chớ để nói xạo xem kiếm mấy người trẻ tuổi n h o nhao xung phong liều chết mà đến cái này mấy người đều là thần hư cảnh đình phong cường giả là họ mộ dung thanh hồ nhất mạch trụ cột vững vàng là tương lai hy vọng những người khác nhanh chóng lên địch trường hồ mau dẫn lấy lao tộc t r ư ở n g đi a một người tuổi còn trẻ quay đầu lại nói ra họ mộ dung sông dài gật đầu lia l i ệ vị lao tộc t r ư ở n g đem tiến vào đồng nhất trong hơi nước biến mất không thấy gì nữa đám người kia tuy nhiên tu vị tuy nhiên không bằng bọn hắn nhưng là đối với kiếm đạo k h ô n g chế đều rất lợi hại không muốn giết bọn chúng đi họ mộ dung thanh hồ nhịn không được nói ra những người khác thần sắc mặt n g ư n g trọng cùng kiếm đạo đối thủ chém giết không nghĩ qua là cũng sẽ bị chém giết để cho ta tới vũ long tượng chắn tất cả mọi người trước mặt đối diện đến chính là năm cái kiếm đạo cao thủ năm người tự thành một đạo kiếm trận năm đạo sáng trói không tì vết trường kiếm đâm tới ấm vang những trường kiếm này liền vũ long tượng làn ra đều không có phá vỡ gần c â sát ra tí ti hoa hoa bất diện kim thân ba chuyển chi lực khủng bố vô cùng coi như là được xưng công giết lợi hại nhất kiếm đạo cao thủ cũng không có thể phá vỡ phòng ngự của hắn các ngươi mau đuổi theo bọn hắn để ta chặn lại ở vũ long tượng một mình chặn năm người mấy người khác nhau nhau tiến vào hơi nước năm cái kiếm đạo cao thủ quay người hướng về mấy người xung phong liều chết tới thần quang phát tắc vũ long tượng một ngón tay bắn ra thất thải đạo quang phún dũng mà ra hóa thành thất sắc kiếm khí ngăn cản năm người bước chân đến lại để cho ta biết một chút về kiếm của các ngươi nói vũ long tượng góc ngón tay hơi nước ở chỗ sâu trong giờ phút này một già một trẻ đang tại chậm rãi tiến lên ra ra ngươi yên tâm mấy người bọn hắn kiếm đạo thành công nhất thời bán hội bọn hắn hẳn là đuổi không kịp đến họ mộ dung trường hồ nói ra họ mộ dung huyền sông ho khan một tiếng nói ra thanh hồ cùng ngươi là ta từ nhỏ chứng kiến đ ạ i không nghĩ tới thanh hồ hắn vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy ra ra ngươi cũng không muốn thương tâm rồi ta tin tưởng thanh hồ hắn cũng là nhất thời hồ đồ tài cắn ra chuyện như vậy họ mộ dung huyền sông thở dài một cái nói ta từ nhỏ nhìn xem các ngươi lớn lên ngươi cùng thanh hồ đều không có muốn tiếp trưởng tộc đàn ý tứ thanh hồ vốn tự ưa thích tiêu diêu tự tại vô câu vô thúc mỗi ngày đông chạy tây chạy để cho ta đau đầu mà ngươi ngoại trừ khổ luyện kiếm thuật bên ngoài cũng mặc kệ những chuyện khác ta lao thẳng đến hai người các ngươi với tư cách người nối nghiệp đến bồi dưỡng đáng tiếc ra trường hồ ngươi tại sao phải làm như vậy họ mộ dung trường hồ dừng lại xuống đưa lưng về phía họ mộ dung huyền sông trường hồ ngươi cho rằng ta giả nên hồ đồ rồi sao thật đúng nhìn không ra những trên thi thể kia vết máu rõ ràng là kiếm khí chỗ làm cho chỉ là tại người thường xem ra đó là bị thần thông đạo thuật chỗ đả thương d u n g thanh hồ tính tình cũng căn bản làm không xuất ra chuyện như vậy tâm tư của hắn không có ngươi như vậy kín đáo cho hắn một trăm năm thời gian hắn đều không thể tưởng được như vậy kín đáo kế hoạch họ mộ dung huyền sông thanh em bình tĩnh nói Ta từ n họ ỏ nhìn ngươi lớn lên, thanh hồ bộ dáng gì nữa ta rõ ràng nhất ngươi nhìn không ngươi ngay cả ta cái này ra ra đều nhìn không hai hồ Chỉ thấu, thấu. h gì gì, xem một mực một mực ta ta ta ra ra tại cái cái bất cất bộ quá. rõ và dấu đều đều có cả mộ dung trường hồ xoay người thần sắc bình tĩnh mà nói ngươi theo trường nào thì bắt đầu biết đến họ mộ dung huyền sông thở dài một tiếng nói từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay rồi chỉ là ta cũng không bạch trần hy vọng ngươi có thể chính mình thừa nhận thế nhưng mà đến cuối cùng ngươi như trước không thừa nhận ngươi vì cái gì làm như vậy đến cuối cùng họ mộ dung huyền sông t h a nhâm trở nên rất nặng họ mộ dung trường hồ mặt không biểu tình ngươi biết ta là n g ư ờ i nhặt được cô nhi cũng không phải là trong tộc thân sinh đến cuối cùng ta cũng không thành được tộc t r ư ở n g chỉ có lại để cho thanh hồ phản loạn ta mới có cơ hội lấy được tộc t r ư ở n g vị thế nhưng mà đã ngươi đã biết rõ như vậy cũng t i ể u không có cách nào rồi họ mộ dung huyền hà bá sắc bi thương thanh hồ kết quả là sẽ không tiếp nhận tộc t r ư ở n g vị cái kia đến lúc đó tộc t r ư ở n g vị như cũng là ngươi lấy ngươi quá mức nóng lòng vậy sao đáng tiếc ta người này đối với không có mười thành đem chuyện của ta chưa bao giờ đáp lại hy vọng họ mộ dung trường hồ mặt không biểu tình kéo ra trong tay thông thường chuyến ra trận trận kiến minh trong không khí ông ông tiến vang t họ ấ y vậy như màn h một mộ dung huyền sông hít sâu một hơi khí tức trong người bắt đầu bốc lên đạo cảnh tuyệt cường thực lực tại thời khắc này bạo phát ra chấn động thiên địa họ mộ dung trường hồ thản như nói hiện tại tựu cho ngươi nhìn xem tốt rồi cái môn này thủ đoạn cũng là ta duy nhất thần thông đạo thuật hoa trong gương trăng trong nước vừa mới nói xong thân thể của hắn hóa thành một đạo sương mù biến mất không thấy gì nữa dù n g họ mộ dung huyền sông linh cảm vậy mà cũng đều cảm ứ n g không đến người này đến cùng ở nơi nào cái này sẽ là của người năng lực sao hoàn toàn chính xác rất k i n h người họ mộ dung huyền sông tán thường nói sau một khắc hắn trong đôi mắt phún d u n g ra bạch quang chiếu dọi toàn bộ thế giới vô số nước giờ phút này b ố c lên hóa thành một đạo cự đại thủy tưởng chẳng trăm trượng phạm vi họ mộ dung trường hồ thanh nhâm tại toàn bộ trong không khí văn vọng người đây là gia tốc tử vong của mình họ mộ dung huyền sông cười h ắ h ắ nói vậy sao liền lý lao quỷ cũng không dám như vậy nói chuyện với ta cái môn này thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất lợi hại ngay cả ta linh cảm đều không thể cảm giác được bất quá nếu là ta đối với trăm trượng trong phạm vi đồng thời công kích không biết ngươi còn có thể không nhiều khai đâu này lời còn chưa dứt họ mộ dung huyền sông t a y h áo vung lên lập tức theo hắn quanh thân trong phún rung ra hơn mười đạo màu trắng thần văn p h á p tắc những thần văn này p h á p tắc từng cái đều có cây cột giống như rộng thùng thỉnh giờ phút này vị này chập tối lao giả lại buộc phát ra làm cho người sợ hãi kinh ngạc lực lượng、Phúc. họ mộ dung trường hồ hiện ra thân ảnh khoe miệng của hắn chán huyết tuy nhiên dựa vào hoa trong gương chăng trong, trong nước ngăn cản được đại bộ phận lực lượng nhưng là Tại cảnh giới t r ê n lệch h ạ n như trước nhận lấy không ít tổn thương môn đạo thuật này ta tuổi trẻ thời điểm đã từng được chứng kiến bất quá ngươi cùng người nam nhân kia vừa so sánh với thật sự không coi vào đâu họ mộ dung huyền sông trầm giọng nói họ mộ dung trường hồ hừ lạnh một tiếng hoa trong gương trăng trong nước tàn lụi hắn lần nữa biến mất không thấy cùng lúc đó tại toàn bộ t ư ờ n g nước bên trong xuất hiện nhiều đoá màu đỏ tươi cánh hoa về sau ta đem chúng nhuộn hơn cả ngươi cũng phải cẩn thận những đoá hoa này tuy nhiên xinh đẹp nhưng lại cũng đáng sợ nhất vô số đoá hoa tại lúc này ngưng tụ thành một đạo cự đại vòng xoáy phong bạo mang tất cả láo giả ra ra họ mộ dung thanh hồ bọn người đổi tới bất quá tường nước đưa bọn chúng ngăn cách lại để cho bọn hắn không cách nào tiến vào trong đó bàn tay luân hồi họ mộ dung thanh hồ bàn tay hiện ra một đạo luân hồi chi cầu đạo này hình cầu trở nên cực lớn cuối cùng nhất tại bầu trời hóa thành sáu đạo cổ động phân biệt viết yên người tu quỷ, xúc ngục sáu đạo trong cổ động phân biệt phún dũng ra từ sắc sắc của sáng、chúng、chung chung điệp, điệp đụng vào cái tia nước trên tường nhưng mà cái k i a tường nước sừng sững bất động đó là dùng đạo cảnh cường giả thần văn pháp tắc cấu trúc mà thành trừ phi là ngang nhau hoặc là sức mạnh càng thêm cường đại mới có thể phá vỡ đạo này tường nước là thanh hồ sao cháy mau họ mộ dung huyền sông truyền ra từng đạo suy yếu thanh âm cái k i a tường nước vậy mà bắt đầu chậm rãi tan r ã đỏ tươi cánh hoa cũng dần dần tán đi họ mộ dung huyền sông trùng trùng điệp điệp nện vào trong nước chìm vào đại cốc q một chương hai trăm ba mươi bốn kẻ thốt vệ chương hai trăm ba mươi bốn kẻ thốt vệ thấy như vậy một màn họ mộ dung thanh hồ thử mục một nước sau một khắc sáu đạo trong cổ động vốn dũng ra sáu đạo cánh cửa cánh cửa rộng mở vô số thần quang từ đó xỉ ra thẳng kích mộ dung trường hồ mà đi những thần quang này sẽ rách hư không uy lực cực kỳ khủng bố trước kia họ mộ dung thanh hồ thi triển cái này bàn tay luân hồi còn hơi yếu chút ít nhưng bước vào h ố n nguyên cảnh cấp độ sau thi triển ra t i ể u không có bất cứ vấn đề gì rồi hoa trong gương trăng trong nước mộ dung trường hồ cảm nhận được một cỗ bàng bạc áp lực mang theo màu đỏ tươi cánh hoa biến mất ở trên hư không những chùm tia sáng kia xuyên suốt cái này đồng nhất thủy thế giới mà đi ra ra họ mộ dung thanh hồ toàn thân b u n g lỏng toàn bộ thân hình lạc đô ở chỗ sâu trong cái này thủy thế giới do nước cấu tiến r ú c mà thành. Bọn hắn Bọn g ố n phương cũng đều là do nước cấu trúc mà thành. Không hiểu được không g địa đều được hiểu h cấu trúc c là mà do ộ i chi nhân, không cách nào thời gian dài sống ở chỗ này. Hơn nữa, cái này thủy thế giới tiến lực cách chỗ nhân, không Hơn thủy thế nào sống này. nữa, này ở vào càng sâu như vậy dưới đáy nước sẽ càng sâu họ mộ dung thanh giới hồ nước đi cứu ra ra của hắn lưu lại mấy người d ư ơ n g mắt nhìn kế tiếp muốn làm sao bây giờ lý cầu đan khiêu mi hai đầu lông mày hiện lộ ra một c ô hiếm thấy s ắ c ý thương tình cùng thường tức đức cũng nhao nhao tiến vào trạng thái chiến đấu chư vị là thanh hồ bằng hữu sao trường hồ thanh âm vang vọng tại toàn bộ tiểu thế giới hư vô nhi p h i ê mạn tràn đầy cảm giác t h ầ n bí đúng vậy a trường hồ đại ca ca lý cầu đan trêu chọc nói cách đó không xa mộ dung trường hồ giải khai đạo thật u hiện ra thân ảnh chậm rãi đi tới nguyên lai là cầu chứng đã lâu không gặp mộ dung trường hồ mang theo mỉm cười thản nhiên như là gió xuân giống như phấp một bên thường tức đức cùng thương tình cơ hồ t r a m miệng một lời nhưng là bọn hắn đều n h ì n xuống cố gắng lại để cho chính mình không muốn b ậ t cười bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng người này cấm kỵ thế nhưng mà hai chữ này quả nhiên lý cầu đan ánh mắt lập tức trở nên quỵ dị vô thường nhà ngươi còn nhớ rõ ta sao hắn nói ra gõ go ngón tay một cố khí kiếm theo đầu ngón tay của hắn trong xì ra hóa thành thật nhỏ cổ sáng đuổi giết tới len k e n mộ dung trường hồ trường kiếm trong tay quét qua t i ể u chặn vài đạo khí kiếm ta tự nhiên nhớ rõ còn trẻ thời điểm ngươi ta thanh hổ n g ọ c diệp bốn người thường thường cùng một chỗ chơi bất quá đã qua ba mươi năm thuế nguyệt sau người và vật không còn người hay vẫn là người kia nhưng cũng không phải năm đó chính là cái người kia rồi lý cầu đ a n cười lạnh nói ngươi đây là tại tự rêu sao chúng ta đều thay đổi nhưng là ngươi trở nên lớn nhất như thế phát rồ mộ dung gia tộc hao tốn hơn ba mươi năm vậy mà nuôi một đầu thí tộc bạch nhã lang mộ dung trường hồ không chút nào não như trước phong nhã phong thần như ngọc ta nhớ được ngươi tự hồ cũng là tu tập kiếm đạo năm đó chúng ta đã từng t ỷ thí qua cuối cùng nhất là ta thắng một bậc hắn chậm rãi đi tới trường kiếm trong tay trong không khí ông ông sinh minh hiển nhiên trường kiếm đã khát khao khó nhịn lý cầu đan không nói lời nào ánh mắt rét lạnh hắn vô túi c ả n k h ô n một thanh màu đen trường kiếm ra hiện tại trong tay của hắn thanh kiếm này của hắn cũng không phải truyền thống song mặt nhận mà là một loại cùng loại với thái đao cái chủng đ o ạ i kia trường đao toàn thân màu đen tàn mát ra một loại yêu dị t ử sắc quán bó này hôm nay ngươi tựu cho ta hảo hảo giữ v ơ n g tinh thần cũng không thể giống như trước như vậy hắn đối với m à u đèn trường đao nói ra một đạo kiếm quan g phá tan hư không tới lý cầu đan nhìn cũng không nhìn đao vi động thế tới trước một cỗ bảng bạc khí tức dùng hắn làm trung tâm bạo tạc t ử s ắ c sắc khí lưu theo hắn quanh thân chạy xuôi mà ra cuối cùng nhất tại toàn thân của hắn đều có bản thân khí lưu phiêu đãng mà ra cả ngươi như là một yêu thần giống như lại đến lý cầu đan ngoắc ngón tay trong hai chòng mắt tử mang đại t ị n h sau một khắc muốn phun ra cổ sáng giống như mộ dung trường hồ cảm nhận được một cỗ trước n à y chưa có áp lực khí t ứ c coi như là đối mặt thánh sơn sinh linh hắn đều không có cảm thụ qua loại này khí t ứ c đó cũng không phải cảnh giới bên trên áp chế mà là một trời sinh mạnh mẽ tồn tại đối với nhỏ yếu tồn tại bản năng áp chế hắn tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi nhưng là giờ phút này hắn rất rõ ràng nếu là lui bước cựu chỉ có một con đường chết rồi nhất định phải đem những chém giết này nhanh chóng chạy ra nơi đây nghĩ tới đây trong lòng của hắn vừa ngoan tâm đã sớm có quyết đoán hoa trong gương trăng trong nước hắn lại một lần nữa thi triển ra môn tuyển học này bất quá lúc này đây lại không có biến mất Toàn bộ tràng cảnh không bộ có mộ dung trường hồ thản nhiên nói hoa trong gương trăng trong nước là thời không lực lượng là do thời không pháp tắc chỗ diễn biến cái này là vĩ đại thời không lực lượng môn đạo thuật này là do thời không pháp tắc chỗ diễn biến có thể điều khiển thời gian ngắn ngủi cùng không gian tại một sát na kia làm ra công kích đích thật là một cửa cường h ã n đạo thuật trừ phi là đồng lòng quen thuộc thời không pháp tắc người vâng không thì tựa như l ý cầu đan chính mình như thế nào bị chém giết đều không rõ ràng lắm thật sự là h ữ chết may mắn trước người giúp ta đã làm xong thế thân lý cầu đan bỗng nhiên xoay người đối với thương tình nói ra sau một khắc cái này lý cầu đan thân hình nhanh chóng bắt đầu sụp đổ hắn bản thể rõ ràng là một khối đầu gỗ còn chân chính bản thể cũng tại cùng thường tức đức bọn người đứng chung một chỗ hình nhân đạo thuật cô gái này cùng mậu diệp đồng dạng am hiểu hình nhân đạo thuật ư mộ dung trường hồ cũng là trong nội tâm cả kinh nhìn về phía thương tình không biết tại đang suy nghĩ cái gì thương tình đích thật là am hiểu hình nhân đạo thuật nàng đã từng đạt được một cửa hình nhân tông sư không thượng truyền thựa tại sạch trong đất nàng vì tất cả người làm thế thân cái này thế thân có thể vì bản t ô n ngăn cản một kích vết thương trí mệnh đúng vậy vậy mà dựa vào thế thân tránh thoát của ta một kích mộ dung trường hồ xem như tán thưởng một tiếng bất quá trên tay có thể không lưu tình một chút nào màu trắng trường kiếm trong không khí nhẹ nhàng run lên phức tạp mà ảo diệu phù văn từ đó phú dũng trên không trung không ngừng cấu trúc thành một đầu dài sông bộ dáng người này vậy mà cô đọng xuất thần văn phát tắc đây cũng không phải là không có khả năng thế gian tổng không thiếu hụt ngút trời cờ giả cái này mộ dung trường hồ tại kiếm đạo phương diện tựa hồ cũng là một cái thế nhân kiệt cô động xuất thần văn pháp tắc cũng không phải là không có khả năng nhưng là có thể tại không bước vào đạo cảnh cấp độ có thể cô động xuất thần văn pháp tắc người thật sự là có ít tại tầng này cảnh giới là theo cảm n ộ mà tăng lên cảm n ộ càng sâu lại càng có khả năng tìm hiểu xuất thần văn pháp tắc tương đối có ít người tại không có bước vào đạo cảnh cấp độ đều không có có thể diễn biến xuất từ thân thần văn pháp tắc thần kiếm du lên thần văn pháp tắc giống như long đẳng gào thét bay tới vạch phá hư không tới tại nơi này thủy thế giới như là như cá gấp nước khí thế càng thêm tuôn ra Toàn bộ tiểu thế giới thủy dịch tại lúc này thăng hoa ngưng tụ thành từng hoa đảo này ngưng nước gọn bộ giới dịch lúc văn, m ỗ i m ộ t đảo đ nước gọn văn vậy mà ề u có x u y ê n thấu nham thạch Tôn nham khủng bố lực lượng. Ấm lực bố ra lực lượng vào tới dù là ba người cũng nhịn không được nữa biến sắc ba người bọn họ tuy nhiên là đồng dạng hồn nguyên cảnh cường giả nhưng là t r ê n l ệ n h về cảnh giới khá lớn cái này mộ dung trường hồ tựa hồ đã sớm bước chân vào tầng này lần hôm nay đạt đến tầng thứ ba ở vào trước trung kỳ trạng thái cảm n ộ tương đối sâu ba người tại đây một phương diện tự nhiên không bằng đối phương tầng này cảnh giới cảm nộ càng sâu thủ đoạn công kích sẽ càng thêm lợi hại hơn nữa hắn bản thân tu luyện kiếm đạo tại thủ đoạn công kích tự đoạn nhiên kích công càng lý à này lăng lệ liệt. Lại liên lui lực. l đến đột nhiên, cũng quá mức tấn mánh. người không bảng Nóa. ác quá cáp kích mức cho chịu được bạc tiếp Một đột phía để sau, ba về cầu đan bảo nói tục vốn yêu dị t ử s á t s á t trường đao tại lúc này vậy mà tự hành đứt rời trở nên cái gì cũng sai t r u n g b u a n h t ử s á t s á t sương mù vậy mà đều hồi phục xong cái này hắc đao cũng tính được là hiếm thấy tự nhiên là lý cầu đan lấy được trọn g b ả o bất quá không có việc gì tự ưa thích chính mình đứt rời nhất là gặp được so với chính mình cường hành khí t ứ hội sẽ lập tức đứt rời g i chết bất hủ thiên thuẫn thương tình lập tức tế ra này cổ xưa màu bạc t ấ m chắn hiện hiện mà ra t à n mát ra cổ xưa mà tàng thương khí tức tấm chắn so với trước kia càng thêm c h ó i mắt rồi t à n mát ra sáng c h ó i màu bạc ánh sáng c h ó i lọi tại thủy thế giới bên trong chiếu sáng dạng dỡ vê anh sở hữu công kích bị thiên thuẫn ngăn cản x u ố n g d ư ớ i hôm nay thuận thế nhưng mà hồng hoang pháp khí so về quá cổ pháp khí càng muốn cường hành là quá cổ phía trên hồng hoang thời kỳ kết quả được xưng thế gian đệ nhất phòng ngự không người có thể phá thật cường đại thuẫn mộ dung trường hồ trong mắt hiện lên một tia tinh quang hiển nhiên nhìn chúng thương tình cái này bất hủ thiên thuẫn hắn tìm tòi tay chụp vào bất hủ thiên thuẫn đây là muốn tại chỗ cướp đoạt cái này không bên trên hồng hoang pháp khí đúng lúc này một đạo khói đen đánh ú t lại lại để cho hắn lập tức rút về dành tay hắn kiên kỵ phát hiện những khói đen kia liền không khí đều ăn mòn trong hư không vậy mà đều xuất hiện đáng sợ lỗ thủng ra tay chính là thường tức đức t h ầ n s á c hắn ngưng trọng lấy r a lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen bếp lò cái này bếp lò năm đó đã từng đem giang hạ thị cái kia tôn kim thân bí cảnh đại năng luyện hóa qua lúc ấy vũ long tượng cũng cảm giác cái này bảo đình bất phàm bất hủ thiên t u ẫ n quỷ dị thái đông tiên vực cực đông chỗ có một cái cổ di chỉ tương quan quá cổ thời đại hồng hoàng sự tỉnh lúc ấy có bốn tôn cái thế cường giả cái này bốn tôn cái thế cường giả đã t ừ n g t ự a hồ tiến và o ở chỗ sâu trong tìm tìm cái gì về sau nghe nói lần lượt v ỡ lạc mộ dung trường hầu ngữ khí bình tĩnh không thể tại bình tĩnh nhưng là trong con mắt lại hiện lộ ra một tia tham lam khí tức thương tước đức chờ người thần sắc đều là dùng mình năm đó bọn hắn từng nhập đông tiên vực cực đông chỗ ở vào thuần dương thánh địa một mảnh kia địa phương một cái cổ đại di chỉ lúc ấy bọn hắn còn không rõ ràng lắm cái này cổ đại di chỉ bên trong cất dấu bí mật như thế nào c h ờ bọn hắn xâm nhập sau lại phát hiện tại đây cổ đại di chỉ bên trong có bốn tôn cái thế cường giả thi cốt cái này bốn tôn cái thế cường giả là quá cổ thời đại hồng hoang nhân vật đ ô n g l o n g là thời kỳ thượng cổ nhưng so với khởi cái kia thời kỳ thượng cổ sớm vô tận vĩnh nguyệt thời đại kia cường giả xuất hiện lớp lớp nhân tộc tam đại cổ đế t r ă m thánh đua tiếng chờ đều là tại thời đại kia chuyện đã xảy ra mà hôm nay cái này bốn tôn cái thế cường giả trong có một người thân phận đã bị xác định cái kia chính là ngũ hành đạo người hắn xâm nhập cái này phiến di chỉ sau mặc dù không có nhìn thấy hắn nguyên vẹn thi cốt nhưng là hắn hoàng kim chiến mâu lại cắm ở một đầu hung thú đầu lâu phía trên họ mộ dung thanh hồ đem hắn rút ra ngoài ra lấy được là cái k i a q u ỷ dị màu đen trường đao lớn nhỏ cơ nắm tay bếp lò cùng với màu bạc thiên thuẫn bọn hắn tuy nhiên suy đoán không đến ba người khác thân phận nhưng nghĩ đến tất nhiên cực kỳ kinh người cái tiêu màu đen trường đao nếu như ta không có đoán sai hẳn là đồng dạng quá cổ hồng hoang pháp khí yêu đao hoàng không có lẽ xưng là hồng hoang pháp khí dù sao quá thời cổ kỳ pháp khí cùng hồng hoang thời kỳ pháp khí đại hữu bất đồng tuy nhiên là cùng một cái thời kỳ nhưng là bất đồng thời đại mặt khác cũng là hồng hoang pháp khí quá thời cổ kỳ cũng có người hàng nhái cái này b ế p lò, có thể đây mới thật sự là che thiên lô a thanh âm của hắn càng ngày càng kích động trong mắt đã không phải là tham lam mà là một vòng tàn nhẫn sợ ý ba người đều cảm giác ra đầu phát tạc muốn động thủ lại phát hiện thân hình vậy mà không thể động đậy phản p h ấ t bị một loại lực lượng vô hình giam cầm ở giống như bất luận như thế nào đều không thể dạy rụa ra thân ảnh của hắn giống như quỷ mị quỷ dị mà vô thường thanh âm càng là hư vô mờ mịt ta nói rồi hoa trong gương trăng trong nước là thời không chi lực nó bản thân không gì làm không được có thể hình chiếu có thể trốn vào hư không đồng lòng có thể giam cầm đúng lúc này phanh một tiếng mộ dung trường hồ đã bị đánh đã đá bay đi ra ngoài bất quá hắn nhanh chóng ổn định thân hình hắn quanh thân có tử sắc sắc lôi điện lưu chuyển rất cường đại lôi pháp mộ dung trường hồ chầm dai nói vũ long tượng theo hư không bước chầm đi tới hắn nhìn nhìn chung quanh lại không có chứng kiến họ mộ dung thanh hồ thân ảnh thanh hồ đâu này lý cầu đang nghe răng nết miệng nói hắn tiến vào đáy hồ đi cứu gia già của hắn đi Ai, ngươi phải c ẩn nhưng mà những t vô hình tia dây thừng n còn chưa tới gần thân thể của hắn đã bị từ sắc sắc lôi điện chỗ hủy diệt ân trốn vào hư không mộ dung trường hồ chứng kiến một cách này vô dụng híp híp mắt ý định chủ động tiến công bất quá vừa mới va chạm lại để cho hắn biết được đối phương thân thể chi lực cực kỳ khủng bố cũng không phải là chính mình có khả năng chống lại chỉ có thể ở xa xa hoặc là âm thầm tiến hành tập kích tốc độ của hắn cực nhanh tại vô tận trong hư không nhanh chóng lập lòe đi tới vũ long tượng sau lưng tại đây màu trắng thần kiếm nhẹ nhàng run lên tôn ra thần văn từ đó nổ bắn ra mà ra hóa thành một đạo tuyệt thế một kích hướng phía vũ long tượng xương sống trùng trùng điệp điệp đâm tới thần quan g phát tắc thất thải đạo quang hiện hiện quanh thân vũ long tượng cựu như là một chiến thần giống như xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đạo thần quang hiện hiện hắn quanh thân tại chung q u n h của hắn tạo thành một đạo quang bích kiếm khí màu trắng kia trùng trùng điệp điệp đâm vào thất thải quang bích ở bên trong lại không có thể đâm vào vũ long tượng thân thể bên trong xuất hiện đi vũ long tượng tay phải hướng phía hư không vỗ cái kia mộ dung trường hồ thân hình đã bị sắp xếp đi ra không có khả năng ngươi như thế nào phát hiện ta chỗ địa phương hắn đối với hoa trong gương t r ă n g trong nước có lòng tin tuyệt đối không có người có thể nhìn thấu hắn ở phương nào t i ê u tính toán đối phương có được thần đồng hắn cũng có biện pháp có thể đem thần đồng một phần lực lượng phong ấ n mất hoàn toàn chính xác vũ long tượng dựa vào thủy đồng thấy được cái này mộ dung trường hồ bất quá lúc này đây đột phá sau hắn kinh dị phát hiện bản thân linh cảm tựa hồ cũng trưởng thành đến cảnh giới nhất định bao giờ cũng hắn đều có thể ở đâu trong nháy mắt cảm ứng được nguy hiểm coi như là đem thủ đoạn làm như thế nào ẩn nấp như thế nào mạnh mẽ tại đã bị công kích một sát na kia hắn có thể làm ra phản kích tàn lùi a màu trắng trường kiếm đ i ê u tàn hóa thành ngàn vạn hồng sắc cánh hoa những cánh hoa này hóa thành phong bạo tịch cuốn tới mỗi một đạo cánh hoa vẫn là một đạo sắc b é n kiếm khí đinh đinh đ a n g đ a n g mộ dung trường hồ hoảng sợ phát hiện vũ long tượng không sợ chút nào những kiếm khí này những kiếm khí này căn bản liền ra của hắn đều không thể đấm rách chỉ có thể sát ra vui vẻ hỏa hoa mà thôi kiếm khí đều phân tán rồi tự nhiên không có khả năng phát huy ra cường hoành sức mạnh chỉ có thể đối phó một chút thị thân nhỏ yếu cường giả vũ long tượng nói ra hắn nói là thực hóa nếu không phải d i ệ t kim thân thứ hai chuyển cấp độ gặp được loại công kích này hoàn toàn chính xác sẽ rất khó giải quyết có thể sẽ đã bị trọng thương nhưng là cái này bất d i ệ t kim thân môi đề cao một cấp độ thân thể là bay vọt về chất căn bản bất đồng đi phía trước trước kim đan mộ dung trường hồ tại thời khắc này rốt cục tim đập nhanh rồi hắn biết rõ trước mắt nam tử này không thể tính toán theo lẽ thường dùng hắn hoa trong gương trăng trong nước đều là không địch lại chỉ có phát động hắn cuối cùng thủ đoạn a kẻ thốt vệ người ra từ nơi đâu vũ long tượng thấy được cái kia kim đan hẹ mắt cái kia kim đan hắn từng có duyên gặp mặt một lần năm đó cái kia chiến tranh học viện trung niên nam tử đã từng thi triển ra kim đan người đây tựu không cần phí tâm hắn nuốt trừng kim đan một cỗ hắc khí theo trong cơ thể của hắn phun dũng mà ra khí tức trực tiếp cùng làm lộ gấp mười lần cặp kia mục đều biến thành tiên đỏ lên những màu đỏ tươi kia cánh hoa lại một lần nữa biến thành màu trắng thần kiếm cái này thần kiếm lúc này đây lại phát ra ô ô tiếng khóc như là gào khóc thảm thiết kiếm c gò gò bất hủ thần a k h h Chỉ n rồi. quyền bất hủ thiên ấn đây là hắn đến nay võ học bên trong hai thức hắn chiêu thức của hắn đều bị dung nhập cái này hai thức hắn chiêu thức của hắn tuy nhiên cũng có cường hoành võ học nhưng là đều không bằng trăm đạo thần quyền cùng trời xanh đại ấn cái này hai môn không bên trên võ học giờ phút này hắn hai chiêu liên hoàn đánh ra tuyệt cường thần lực theo trong lòng bàn tay của hắn liên tục phun ra màu vàng sông dài chỗ cấu trúc chính là một đạo kim sắc thần quyền cùng bàn tay lớn màu và nóng g thần quyền oanh kích mà đi ngay sau đó đại thủ ấn hướng phía hắn thân hình trùng trùng điệp điệp áp che mà xuống coi như là kẻ thôn vệ hắn giờ phút này cũng không sợ chút nào lĩnh ngộ sinh tử chi đạo sau đối với sinh tử t i ể u xem vô c ù n g n h ạ t trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu chiến đấu số dưới thường tức đức đem ngươi che thiên lô cho ta mượn vũ long tượng truyền âm cho thường tức đức hắn muốn triệt để đem cái này mộ dùng trường hồ cho luyện hóa mất. cái k i a tre thiên trong lò hắc khí rất quỷ dị liền hắn đều phi thường kiên kỵ nhục thể của hắn ở trong đó ngây ngốc nhất thời bán hội chỉ sợ cũng sẽ biết tối giữa ta hiện tại không nhúc nhích được a t h ư ờ n g tước đức truyền âm nói trên người hắn trói buộc còn không có cởi bỏ vũ long tượng dùng thủy đồng nhìn sang hai con ngươi khám phá bồn nguyên phát hiện những thời không tia chi lực giống như là từng đạo tơ nhện giống như đem ba người thân hình quấn quanh lại với nhau ân đúng lúc này trong cơ thể một cô rung động hắn căng ra thần quốc màu vàng tiểu điệp từ đó bay ra、Ê、a màu vàng tiểu điệp thế một tiếng sau một khắc hướng phía ba người vào tới q một chương hai trăm ba mươi năm tiểu cầu nhất mạch chương hai trăm ba mươi năm tiểu cầu nhất mạch kim điệp tự hành xuất hiện vũ long tượng gần kề tạo ra thần quốc một góc tên tiểu tử này tựu chính mình bày ra hóa thành một đạo kim sắc tia chấp hướng phía thường tức đức bọn người vào tới thang này tuy nhiên rất nhỏ nhưng là tốc độ lại cực nhanh hóa thành màu vàng tia chấp đã có thể so với đến cực điểm tốc độ vũ long tượng dùng thủy đồng khám phá bổn nguyên kim điệp một n g ụ n cắn lấy vô hình tơ n ệ n p í a trên cái này tơ n ệ n dùng hoa trong gương chăng trong nước môn đạo thuật này cấu trúc mà thành nhưng, nhưng thật ra là dùng thời không pháp tắt chi lực cấu trúc hình thành cũng không phải là chính thức tơ n ệ n mà giờ khác này kim điệp không ngừng hấp thu lấy cái này thì không p h á p tắc chi lực về sau đem sở hữu tơ nghệ toàn bộ hấp thu toàn bộ thân hình đều đ ạ i hơi có chút điểm lộ ra thỏa mãn t h ầ n s á c trong lòng của hắn k h é động phát hiện kim điệp trong cơ thể thân ở vậy mà nhiều ra một đầu thời không p h á p tắc cái này đầu thân văn p h á p tắc toàn thân màu vàng tản mát ra thời không chi lực đương nhiên cái này đầu p h á p tắc còn phi thường suy yếu hoặc là nói chỉ là dựa vào nguyên thủy phù văn cấu trúc mà thành cũng không triệt để thành hình chỉ có thể coi là bên trên là hình thức ban đầu là yếu nhất phát tắc nhưng là trong lòng của hắn ngạc nhiên cái này c h ỉ kim điệp thật sự bất phàm vậy mà có thể nuốt vào thần văn phát tắc kim điệp về tới vũ long tượng đầu vai hắn căng ra một góc thần quốc nó t h u vẹo một tiếng chui vào trong đó trở lại thần trong động tắm rửa lấy thần h ạ thương tước đức bọn người phá phong mà ra đây hết thể đều tại thời gian mấy hơi thở mà trong khoảng thời gian này mộ dung trường hồ sớm đã đã phá vỡ tầng kia gông cùng xiềng xích nhất phi t r ù n g tiên thần kiếm nhẹ nhàng quét qua liền có một cỗ to lớn cao nạo g thần lực mang tất cả tới vũ long tượng bay người lại là một trường đánh ra mà ra lòng bàn tay hiện ra từ sắc phù văn phù văn diễn biến nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam xanh văn vật dùng quy luật tự nhiên trật tự pháp tắt đến diễn biến ra mạnh nhất đạo pháp đây chính là hắn hôm nay lôi pháp trong chốc lát thử xác sắc lôi phụ tại trên bầu trời ẩn hiện ra mấy chục vạn mỗi một đạo phù văn đều vòng ánh sáng long lanh sáng trói không tì vết tản ra thần thánh ánh sáng trói lọi những lôi này phù ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành một đạo cự đại lôi vong hướng phía cái kia tiến đến mộ dung trường hồ trùng trùng điệp điệp áp c h e mà xuống hoa trong gương trăng trong nước môn đạo thuật này kinh người không nói phi thường khó giải quyết thời không pháp tắc diễn biến phi thường lợi hại vũ long tượng tuy nhiên có thể cảm ứng được đối phương ở nơi nào nhưng là Công kích, kích c vũ long tượng rất rõ ràng bản thân tình huống lôi võng hàng lâm cũng không thể đủ đà kích đến mộ dung trường hồ mà làn lện ở trong nước nhanh chóng lan tràn bình tĩnh nước thế giới sớm đã bị khơi dậy ngàn tầm sóng biển hắn đã phát hiện dựa vào hiện nay trong tay hắn pháp khí tuy nhiên có thể đơn giản đối phó người này nhưng là muốn triệt để chém giết cái kia ít khả năng môn đạo thuật này đối với có được thủy đồng hắn đến nói không có quá lớn tác dụng nhưng là đối với mấy người khác gần như trí mạng chỉ có có được thần đồng người hoặc là linh cảm dĩ nhiên đạt tới một loại cực hạn cường giả mới có thể cảm ứng được t h ư ờ n g tước đức lúc này sớm đã đem che thiên lô vứt ra đi ra bất quá cái này bếp lọ là t h ư ờ n g tước đức bùn mạng pháp khí vũ long tượng điều khiển bắt đầu cũng có chút cố hết sức rồi hông hoang pháp khí che thiên lô cái này có thể là đổ ta l i ê n ly li long đều ló đầu ra nhìn xem cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen bếp lò hắn lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ cùng đợi mộ dung trường hồ công kích bất quá trải qua thời gian rất lâu cái này mộ dung trường hồ tuy nhiên một mực vây quanh vũ long tượng chung quanh chuyển động nhưng là nhưng như cũ n g không có lộ mãn công kích đến cuối cùng vũ long tượng r ứ t khoát nhắm mắt lại cùng đợi người này công kích đánh ú t lại không cần nghĩ phiền thoái như vậy ngươi tiểu điệp không là vừa vặn đem người này thời không p h á p tắc cắn mất à nó tuy nhiên hiện tại còn rất yếu nhưng là cũng có thể phóng xuất ra một tia thời không chi lực có thể mở ra một cái rất không ổn định thông đạo ly long nhắc nhở vũ long tượng trong nội tâm k h ẽ động hai mắt hiện lên một tia hào quang sau một khắc h ắ n tạo ra thần quốc một góc thần trong động màu vàng tiểu điệp đang tại nghỉ ngơi bất quá vũ long tượng dùng tinh lực truyền âm tên tiểu tử này rủi rủi mắt con người mang theo một tia không kiên nhẫn chậm rãi bay ra c ắ p thu tiểu gia h ỏ a hát hơi một cái kích động cánh vậy mà tại không gian bên trên tạo thành một cái cực kỳ không ổn định phảng phất sau một khắc muốn sụp đổ thông đạo bất quá ba cái hô hấp sau cái lối đi này liền biến mất rồi thông đạo chỉ có thể trèo chống ba cái hô hấp bất quá đã đầy đủ rồi vũ long tượng trong nội tâm sớm đã chuẩn bị cho tốt hắn chỉ cần mượn nhờ tiểu điệp lực lượng mở thời không thông đạo lúc trở lại có thể mượn nhờ tam giác bảo đồ xuyên thẳng qua trở về hắn vốn định muốn dùng tam giác bảo đồ mở thông đạo mà đi phát hiện cái này thì không pháp tắc cùng không gian pháp tắc có chỗ bất đồng thời không pháp tắc là thời gian cùng không gian kết hợp thể khi thời gian đạt đến cực hạn không gian sẽ sinh ra đồng dạng chấn động cùng lý phía dưới không gian đạt đến mức tận cùng thời điểm thời gian cũng sẽ biết sinh ra chấn động tam giác bảo đồ có thể m ặ toa đến hắn chỗ đạt tới không gian trong vòng nhưng là cái không gian này gần với cái này thứ nguyên nói cách khác gần với cái vũ trụ này màu thời vàng tiểu điệp lần nữa triển khai một cái lối đi vũ long tượng tiến vào trong đó mộ dung trường hồ lập tức tự cảm ứng được khí tức của hắn lại một lần nữa thi triển ra hoa trong gương trăng trong nước không biết đi đâu cái thứ nguyên nhưng là vũ long tượng mượn nhờ màu vàng tiểu điệp lực lượng theo sát phía sau theo đuổi không bỏ tiếp tục như vậy ta cuối cùng nhất sẽ bị đổi tới xem ra muốn thi triển r a đạo kia p h á p môn rồi mộ dung trường hồ trong nội tâm quất ngang đã có quyết đoán đương bọn hắn tiến vào đệ thập nhị thứ nguyên thời điểm mộ dung trường hồ không hề di động quay người hướng phía vũ long tượng lao đến trong chốc lát vũ long tượng t u minh bạch cái này mộ dung trường hồ muốn tuyệt địa p h ả n kích nháy mắt thần hoàn hắn thần kiếm run lên b ộ c phát ra mạnh mẽ to lớn cao ngạo thần lực tại sau lưng của hắn xuất hiện một như là thần chi giống như to lớn cao n ạ o tồn tại một đạo cự đại thần hoàn hướng phía vũ long tượng áp tre mà đến thần hoàn áp lực làm hắn trong lòng giật mình cái này c ủ uy lực đáng sợ lại để cho hắn có loại cảm giác hít thở không、thông. sau m ộ t khắc hắn triệu hồi ra kim trung kim trung phụ thân keng thần hoàn đụng vào kim trung bên trên mạnh mẽ nói âm lượn l ờ tại bên hai lại để cho trong cơ thể hắn huyết khí quần quận cuối cùng nhất nhịn không được hộp ra một búng máu dịch trong lòng của hắn hoàng sợ đây là cái gì dạng đạo thuật thần thông vừa mới một kích kia tuyệt đối đã vượt qua hôn nguyên cảnh nên có thực lực so về bất luận cái gì công kích đều muốn c ù n g bố nếu không có kim trung bản thân là một mạnh mẽ pháp khí vàng không thì khó có thể chống lại loại này thần hoàn công kích hắn vậy mà ngăn cản được nháy mắt thần hoàn càng thêm hoảng sợ không ai qua được mộ dung trường hồ cái môn này thần thông là không trọn vẹn đ là một cổ đại thần linh thủ đoạn uy lực tự không cần phải nói tuy là không trọn vẹn nhưng dù sao cũng là thần linh thủ đoạn nhưng là dùng cảnh giới của hắn hôm nay muốn thi triển môn tuyệt học này cần tiền trả cái giá đáng kể cái t i ê u chính là dùng bản thân tuổi thọ cũng vì h i h n thế vừa mới một k í c h kia hắn đủ để tiêu hao mười năm thọ nguyên giống như bình thường vương hầu cảnh cường giả trực tiếp thân tử đạo tiêu cho dù là đạo cảnh cường giả hắn nếu là vừa ngoan tâm tiêu hao mấy trăm năm thọ nguyên thi triển một lần nháy mắt thần hoàn cũng có thể nhường đường cảnh cường giả đã bị trọng thương thậm chí trực tiếp mất mạng vũ long tượng cũng là sợ hai kêu lên một cái nếu không có không bên trên kim trung hộ thể một kích kia đủ để cho lại để cho hắn đã bị trọng thương đồng thời hắn biết do nếu để cho đối phương tiếp tục thi t r i ể n ra công kích như vậy hắn đem hoàn toàn ở vào bị động cuối cùng chỉ sợ sẽ bị những cái kia thần hoàn đánh chết hắn thi t r i ể n ra trước đó chưa từng có có tốc độ đến gần vô hạn đến cực điểm tốc độ hắn sở hữu p h á p môn bên trong duy trì có thiếu khuyết tốc độ p h á p môn cho nên tại đây một lĩnh vực hắn vẫn luôn là không am hiểu thế nhưng mà hôm nay hắn lại b ộ c phát ra tiếp cận đến cực điểm tốc độ trong chấp mắt cựu đã đến gần mộ dung trường hồ mộ dung trường hồ thần sắp biến đổi lại một lần nữa đánh ra nháy mắt thần、hoàng. dung vũ long tượng dựa vào kim trung đơn giản chỉ cần chống được một kích này sau đó vận chuyển che thiên lô đem mộ dung trường hồ đã thu vào trong đó ngay sau đó hắn nhanh chóng đắp lên nắp lò dung luyện trong lòng của hắn khéo động phụt lên ra màu vàng thần viêm tại che thiên lô trong tiêu đốt tại che thiên lô ở chỗ sâu trong mộ dung trường hồ hô lên thên lệ têu thảm thiết người không thể giết ta ta là ma tộc tiên phong a lời của hắn đức quán g truyền đến vũ long tượng trong lòng giật mình hắn đã ngừng lại hòa diễm sau đó một đạo ý chí hàng lầm đã đến che thiên lô lúc này che thiên lô là một cái biển lửa tại kim diễm tiêu đốt xuống toàn bộ thế giới đều biến thành đầy trời thần viêm mộ dung trường hồ gặp trọng thương sớm đã rách nước toàn thân tắm rửa lấy máu đen khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố người rốt cuộc là ai vũ long tượng lạnh giọng nói mộ dung trường hồ cắn răng nói ra ta là ma thiên vực sai phái tới ma tộc tiên phong bốn vực đem phát sinh chuyện trọng đại chứ thiên vạn giới đều muốn hàng lâm mà xuống ta là nhân ma nhất mạch tiên phong đội ngũ đã đến hôm nay hắn cũng không có dấu g i ế m đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho vũ long tượng vũ long tượng trong nội tâm cả kinh bốn vực sẽ phát sinh dạng sự tình gì mộ dung trường hồ suy yếu mà nói ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là nghe nói bốn vực lịch đại đến nay là vạn tộc trinh chiến tri điệp đã ẩn tàng rất nhiều che giấu không chỉ là vạn giới người tới những cao đẳng kia cấp độ thứ nguyên bên trong cũng sẽ có người hàn g lâm xuống hắn theo như lời cao đẳng thứ nguyên tự nhiên là thiên vực minh vực trở trở các người ma thiên vực là ma vực sao m ộ dung trường hồ lộ ra thành kính t h ầ n sắc chúng ta ma thiên vực chỉ là một cái chi nhánh không phải chân chính ma vực chính thức ma vực trí cao vô thượng có thể so với thiên vực minh vực chờ tồn tại há lại vực này thế giới có thể có thể so với vũ long tượng cười lạnh một tiếng không cho là đúng Đã người lại tới đây không chỉ là cho rằng tiên phong đến quan sát bốn vực có lẽ còn có hắn mục đích của hắn vũ long tượng nói ra nhưng mà mộ dung trường hồ lại lắc đầu nói ta cái gì cũng không biết ta chỉ là đến dò xét cái này một phiên thế giới vậy sao vũ long tượng ống tay h á o vung lên màu vàng thần viêm lần nữa tại trên người hắn thiêu đốt bắt đầu mộ dung trường hồ không ngừng t ê u lên thảm thiết đến cuối cùng vậy mà phát ra suy yếu tiếng cầu cứu đợi một chút ta nói ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết hết t h ả y cầu ngươi không muốn giết ta người này mà thần sắc lộ ra sợ hãi hiển nhiên cực kỳ e ngại tử vong hắn dừng một chút nói ra Ta tận tìm t bị phái đến tận đây nhân đến đây kiếm nguyên là ộ cái của c ta ma trí thuyền. bảo, vương gì? Vũ l o này g tượng cùng cũng không Nhưng thiếu một ít hô lên, bất quá cuối cùng nhất lên, nói đến. hô cuối quá m nhưng trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. n gió to Cái à ma vương thuyền là ma tộc t r í bảo ma vương thuyền tại từ cổ trí kim tuế nguyệt vốn liền là ma vực bên trong chúng ta không bên trên ma chủ châu nghỉ lại chi địa bất quá về sau không biết nguyên nhân gì phá vỡ vô tận hư không hàng lâm đã đến bốn vực từ đó về sau vẫn tại bốn vực bên trong phiêu đảng lần này tới là trải qua bên trên xin chỉ thị đến đây dò xét nguyên nhân mộ dung trường hồ đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra hắn còn nhớ mang máng năm đó ở vô danh đảo chạy ra tìm đường sống dựa vào là là ma vương thuyền về sau hắn cùng thường tức đức xâm nhập trong đó muốn xem xem ma vương thuyền bên trong lại phát hiện ở trong đó một cấm kỵ giống như tồn tại bọn hắn cũng không có dám xâm nhập tại bong thuyền ngây người mấy ngày tại quá trong hồ chuyện cùng vũ long tượng thương thiên văn thi thể nam tử một lần thi triển tuyệt thế thủ đoạn công kích cái kia ma vương thuyền lại bị ma vương thuyền một không bên trên tồn tại dùng nói âm bị phá vỡ về sau thi thể nam tử cũng không có lần nữa ra tay chuyển cho vũ long tượng thương thiên văn về sau liền chìm đi ngủ hôm nay nghĩ đến nam tử kia tựa hồ cùng ly long là h ả o hữu quan hệ năm đó truyền thụ vũ long tượng thương thiên văn về sau nhắc nhở hắn muốn h ả o h ả o chiếu cố ly long phải biết đấy ta cũng biết rồi có thể cho ta đi ư mộ dung trường hồ nói ra vũ long tượng phức tạp nhìn thoáng qua hắn về sau ý chí trở về bản tôn mà mộ dung trường hồ thần sắc đại hỷ ngay sau đó lộ ra âm trầm thần sắc hiển nhiên muốn bắt đầu tính toán vũ long tượng nhưng mà một cỗ thần viêm tịch c u ố n tới hắn liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể hô lên liền hóa thành kiếp hôi tiêu tán tại che thiên lô thế giới bên trong kẻ thốt vệ ma tộc thiên nhãn thần ma xem ra cái này ma vực tựa hồ cũng muốn hàng lâm bốn vực bên trong cái gọi là hạo kiếp là bọn này ma tộc mang đến đấy sao hay vẫn là có nguyên nhân khác hạo kiếp bắt đầu về sau mười năm đến tuy nhiên các tộc tầm đó đều có tiểu đà tiểu nháo nhưng còn chưa có xảy ra qua lạc đô đổ máu đêm như vậy kinh thiên thảm án tổng thể mà nói vẫn tương đối vững vàng đấy tựa hồ tất cả mọi người tại cấm kỵ cái gì toàn bộ đại kiếp tựa hồ khó về phân biệt cái này bốn vực là vạn giới trinh chiến t r i địa đây cũng là vì sao hắn chưa kịp đ á tưởng giờ phút này họ mộ dung thanh hồ mang theo da ra của hắn họ mộ dung huyền sông về tới trên không l ã o giả này trước khi một mực đều đang diễn t r ò hắn sớm đã biết mộ dung trường hồ cổ quái trước khi vẫn là sợ họ mộ dung thanh hồ cuốn vào trong đó phong ba l ã o giả tuy nhiên bị trọng thương nhưng dù sao cũng là đạo cảnh cấp độ cường giả chỉ nếu không có suy giảm tới căn cơ cùng đạo căn hết thệ đều không ảnh hưởng toàn cục có thể dựa vào các loại linh dược khôi phục lại cảm tạ mấy vị tiểu hữu họ mộ dung huyền sông thổn thức không thôi đối với vũ long tượng bọn người phi thường cảm kích mấy người đi ra nội phủ đi tới bên ngoài phủ bên trong toàn bộ mộ dung thế ra đã sớm người và vẫn không còn cái này chuyển thừa mấy ngàn năm tuế nguyễn quang vinh thế ra triệt để tàn lùi rồi mà hết thể này đều là bái một người ban tặng n h ữ n g trước khi kia hiểu lầm đấy mấy cái họ mộ dung đệ tử giờ phút này đều là xấu hổ khó chứa không sao bắt đầu từ hôm nay họ mộ dung thanh hồ là mộ dung thế gia tộc trưởng ta muốn thoát thuận họ mộ dung huyền sông ngược lại là đã thấy ra hắn quan tâm hơn nửa đời người mấy ngàn năm tuế nguyệt đến một mực bắt tay mộ dung thế gia đã mệt mỏi họ mộ dung thanh hồ không ngừng kêu khổ cuối cùng nhất mấy người thương nghị phía dưới họ mộ dung thanh hồ cùng lý cầu đan hai người mang theo mộ dung gia ra cùng với còn lại vi số không nhiều họ mộ dung huyết mạch về trước sạch trong đất an dưỡng sinh lợi dù sao hiện tại chỗ đó được cho bốn vực bên trong an toàn nhất cũng là nhất tẩn nấp địa phương thương tức đức thương tình tiểu cầu cùng vũ long tượng tắt thì tiếp tục đạp vào con đường kế tiếp chúng ta muốn đi đâu ạ bọn hắn lúc đi ra chỉ là bởi vì mộ dung gia tộc biến cố mà hôm nay nghe nói vũ long tượng muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện mấy người bọn hắn dĩ nhiên là theo đi lên vũ long tượng trong lòng phức tạp hắn ý định trước đi xem đi nam hoa vực lại từ nơi ấy đi b ắ c nguyên vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không phải là cùng duyệt xuân tiên tử có quan hệ a trực giác của nữ nhân từ trước đến nay mẹ cảm thương tình một hồi gặp huyết cuối cùng nhất tại mấy người uy bức lợi dụ hạ vũ long tượng chỉ có thể cứ nói hoàn toàn chính xác cùng duyệt xuân tiên tử có quan hệ nhưng là hắn cũng không có nhiều lời trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái kia trực tiếp đi bắt nguyên vực a làm gì vậy còn muốn vượt qua một cái đại vực những người khác lộ ra khó hiểu vũ long tượng kỳ thật ý định đi vị thành bên trong tìm kiếm thần hầu năm đó thần hầu đã từng có trợ giúp hắn hơn nữa dùng thần hầu thân phận có thể có thể biết được duyệt xuân tiên tử ở nơi nào tiểu cầu ngươi dùng thực lực ngươi bây giờ vượt qua vũ trụ mà nói đại khái có thể đi thật xa vũ long tượng hỏi tiểu câu tính một cái nói đại khái là là ước g i ả m núi sông liền đ ông tiên vực một phần ngàn đều không đạt được vốn vực quá mức rộng lớn rồi t u y tiện một cái vực có thể so với mặt khác nghiêm chỉnh cái biên giới chính là bởi vì rộng lớn trừ phi là thánh giả cấp bậc cường giả bằng không thì muốn vượt qua vũ trụ theo một cái vực truyền đạt đến cái khác vực hao phí vô số thiên tài đ i ị u b ả o còn cần mấy chục tôn đạo cảnh cường giả liên hợp mới có thể mở ra vượt qua vũ trụ thông đạo đi ra vũ long tượng gật gật đầu cái này đã rất lợi hại rồi coi như là đạo cảnh cấp độ cường giả cũng chỉ sợ không làm được đến mức này bất quá muốn h à n đ ộ ước dằm núi sông chỉ sợ quang thời gian lâu cần một tuần. muốn vượt qua đến nam hoang vực chỉ sợ không có nửa năm thời gian là tuyệt đối không đủ cái này mượn trước cái ngươi vũ long tượng tại một cớt sâu trong nước tế g i a tam giác bảo đồ tiểu cầu ngồi ở bảo đồ bên trong rất nhanh sẽ biết bảo đồ cách dùng nha ngươi lại vẫn có cái này loại bảo vật bảo vật này năm đó đã từng là chúng ta tổ tiên tiểu cầu nói ra vũ long tượng tự nhiên sẽ không tin tưởng ngươi thật sự không tin cái này bảo đồ b ả n là chúng ta nhất tộc là chúng ta nhất tộc một đại năng chỗ rèn mà thành dùng nam hoang vực đồng nhất núi sông với tư cách địa đồ xưng là c ư ơ hoang đồ tiểu cầu vậy mà đối với bảo đồ biết được cực kỳ kỹ càng vũ long tượng trong nội tâm giật mình nhịn không được hỏi các người nhất tộc đến cùng là dạng gì tộc đàn lúc trước hắn một mực có như vậy cho rằng tiểu cầu lớn lên quá kỳ quái không giống bất luận cái gì một đầu hung thú lại bị phong tại một cái thánh nguyên bên trong phá phong mà ra cái này thánh nguyên cực kỳ đắt đỏ cùng tiên nguyên thần nguyên là ngang nhau không bên trên tinh thạch a chúng ta nhất mạch tựa hồ không tại bốn vực có rất nhiều lịch sử bi văn bên trong có chỗ ghi lại chúng ta nhất mạch đến từ một cái rất cao chờ cấp độ thứ nguyên cũng không tại cái này một cái trong vũ trụ tiểu cầu chậm rãi nói đến q một chương hai trăm ba mươi sáu vô tận thế giới chương hai trăm ba mươi sáu vô tận thế giới tiểu cầu nói ra kinh tiên bí mật chúng cái này nhất mạch cũng không phải là đến từ bốn vực mà là đến từ càng cao hơn t r ờ thứ nguyên những người khác lộ ra vẻ khiếp sợ cái này nhất mạch không khỏi quá mức cường h g à y rồi bọn hắn biết được tiểu cầu mạnh mẽ người này đến bây giờ t i u căn bản không có đúng nghĩa tu luyện mỗi ngày sống phong túng cảnh giới không ngừng biểu thăng lên đi nếu là chính thức tu luyện cái kia còn phải rồi vũ long tượng cũng rất giật mình như thế nào nhiều như vậy cao đẳng thứ nguyên tồn tại đều nhao nhao hàng lâm bốn rồi chứ thiên vạn giới kỳ thật đều là một cái ngang hàng thứ nguyên đều ở vào đệ tạm thứ nguyên bên trong như sao vực tan vỡ thế giới chờ chờ đều là cái này một c h i ề u trụ thế giới bất quá chính thức mạnh mẽ tồn tại lại đến từ rất cao chờ cấp độ thứ nguyên bên trong t i ự u vũ long tượng hiện tại biết những thứ nguyên kia có tiên vực minh vực ma vực tương truyền tại từ cổ trí kim thuế nguyệt thậm chí liên quan đến một cái đ ẳ n g chức văn minh thời đại thời điểm hư không thần quốc tựa hồ cũng là ngang nhau tồn tại chư thần sang thế chính là đồng nhất cực nhạc tịch thổ thế nhưng mà về sau không biết đã trải qua cái gì đồng lòng cũng biến thành vạn tộc trinh chiến tri đ i ệ cực lớn thế r i i biến thành đồng nhất hồng hoang t r i điện tiểu cầu mở ra hư không thông đạo mọi người tiến vào trong đó ngay sau đó tiểu cầu thi triển thân động ánh sáng trói lọi chiếu dọi tại tam giác bảo đồ phía trên một đám tiếp chứ một đám toàn bộ bảo đồ trở nên cực lớn đem tất cả mọi người nắm tại trong đó vũ long tượng trong nội tâm đại khái sáng tỏ cái này cực hoang đồ nói không chừng thật là bọn hắn cái này nhất mạch trí bảo vâng không thì tiểu cầu không có khả năng điều khiển như thế thành thạo tại tam giác bảo đồ dưới sự trợ rút tiểu cầu mở thông đạo càng thêm vững chắc ta muốn phát động bảo đồ bên trong u y năng dọc theo con đường này muốn hao phí thời gian rất lâu ta muốn thời khắc tập t r ú n g tốt thông đạo t r u n g quanh hư không hơn nữa muốn che giấu khí thức các ngươi coi chừng không muốn lộ ra quá mức cường thịnh khí tức tiểu cầu dặn dò sau đó nó một cước v ô vào bảo đồ phía trên bảo đồ hiện ra từng đạo sáng chói màu vàng v n g sáng một đoàn tiếp chứ một đoàn hào quang chiếu dọi toàn bộ vô tận hư không vốn đồng nhất đen kịt thông đạo lập tức trở nên ánh sáng thậm chí liên tiếp trong hiện thực thứ nguyên toàn bộ thế giới trở nên trong suốt mà bọn hắn tại cấp tốc tiến lên a ta mệt mỏi muốn đi ngủ có chuyện các ngươi bảo ta tiểu cầu tựa hồ t h o t nhìn rất mệt mỏi vốn sinh long hoạt hồ nó lộ ra vẻ mệt mỏi xem ra theo một vực vượt qua đến một cái khác vực tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng nếu không có không có bảo đồ tương trợ chỉ sợ muốn tiêu hao càng nhiều nữa năng lượng tất cả mọi người khoanh chân mà ngồi thường tước đức tự cười tự nhạc cũng không biết làm gì thương tình vậy mà cũng đi theo tiểu cầu ngủ rồi nói cái gì mỹ nữ muốn nhiều hơn ngủ bù mới có thể càng thêm thiên sinh lệ chất v v khiến cho t h ư ờ n g tước đức một hồi khinh bỉ cuối cùng nhất bị thương tình dùng bất hủ t i ê n thuẫn tại trên đầu cây bán g ném ra một cái bao mà vũ long tượng khoanh chân ngồi ở bảo đồ bên trong bắt đầu tu luyện hắm vững chắc trong cơ thể có chút nhiều loạn khí tức ngay sau đó vận chuyển đạo pháp tăng thực lực lên hôn nguyên cảnh t ầ n g này lần là tối trọng yếu nhất là cảm nộ cảm nộ thiên địa cảm nộ p h á p tắc cảm nộ đại đạo cảm nộ trật tự hết thể hết thể kỳ thật đều như nói một cái cái kia chính là tự nhiên cảm nộ tự nhiên tri đạo như thế nào tự nhiên nhất sinh nhị nhị sinh tam tam xanh vạn vật là tự nhiên là vi vũ trụ từ cổ trí kim không thay đổi h à n g thường pháp tắc thì ngày mùa thu hoạch đông tàng đây là tự nhiên nước chạy chỗ c h ú n g đây cũng là từ cổ trí kim không thay đổi h à n g thường pháp tắc thì trái lại cùng hắn đi trái lại là vi phạm tự nhiên tri đạo thường, thường mênh mông chúng sinh bên trong cũng có không ít người muốn muốn khiêu chiến toàn bộ thiên đạo cho nên ngược dòng mà lên muốn thành tựu này thiên địa chúa tể nhưng mà bọn hắn không biết thiên địa ở đâu ra chúa tể vạn vật sinh linh mới được là thiên địa chúa tể vạn vật sinh linh sở tác sở vi thời khắc đều t ạ i ảnh hưởng toàn bộ tự nhiên vũ trụ chỉ có thuận theo tự nhiên vũ trụ mới có thể thông h i ể u rõ cảm nộ tự nhiên trong vũ trụ cao nhất người bí hoặc là chân lý mới có thể vấn đ ỉ n h n h ư đồ đặc quyền tầng cao nhất cảnh giới từ trước những ngược dòng kia mà lên người đơn giản không phải chết vô cùng thảm đây hết thể đều là tự làm tự chịu hắn càng là thật sâu tin tưởng như thế nào tự nhiên ở địa cầu bên trong bọn hắn cái này nhất mạch vốn là thư hương môn đệ truyền thừa vô số niên đại một người một người truyền thừa xuống dưới từ nhỏ thụ cổ thánh tiên hiền kinh đ i ể n hư đúc chính là bởi vì như thế đối với quái lực loạn thần các loại sách vợ hắn cũng xem qua không ít xem qua vô số điện tịch từ đó hấp thụ rất nhiều tinh hoa nếu là trên miệng hắn có thể nói ra toàn bộ vũ trụ chân lý thế nhưng mà luận cảm lộ hắn không cách nào đạt tới tầng k i a lần cho nên tầng này cảnh giới càng làm trọng yếu đối với vũ long tượng càng là cảm khái rất sâu tự nhiên tri đạo ẩn chứa vô cùng tận phát tắc bao hàm toàn diện theo nhất nguyên đến thập phương đều bị kể cả dung nạp hư không hết thảy pháp tắc tận ở trong đó cho nên vũ long tượng biết được trong đó nghĩa lý từ khi bước vào tầng này lần hắn không có ý đi thăm dò càng nhiều nữa p h á p tắc mà là dựa vào cảm lộ tự nhiên cảm lộ hắn cảm thụ được chung quanh không gian kỳ diệu hơn nữa tìm hiểu màu vàng tiểu điệp cùng với trước khi một trận chiến loáng thoáng cảm lộ ra hư không p h á p tắc đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu phản phất bản thân s ắ p nhập vào cái này một phiến hư không bao hàm t o à n diện dung nạp nàn g vạn cả người tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu dùng khoa học góc độ mà nói chân không là hư không vi nguyên vẹn biểu hiện có được hình thái biểu hiện mà hư không thì là hạt cấu trúc mà thành. mà dựa theo phật môn t h u y ế t pháp cái này hư không liền có càng thêm tầng sâu lần đích ý nghĩa hư vi vô hình chất chống không c h ứ n g n g ạ i tên cổ hư không đây là đại tự tại biểu hiện dung nhập trong hư không không có hình dạng và tính chất cũng không có c h ứ n g n g ạ i hết thể đều biến mất để lại một phiến hư không tại trong hư không thời gian cùng không gian đều là không tồn tại đấy đã vượt ra thời gian cùng không gian hết thể vật chất thậm chí ý thức đây là một loại kỳ diệu phát tắc là trí cao phát tắc vũ long tượng gần c â đụng chạm đến cánh cửa biên giới liên tiến dần từng bức đều không có đạt tới nhưng mà tầng này cầm lộ cũng tại trong c lại, lại kỳ kỳ ý thức của hắn cảm lộ thời gian cũng không quá đáng là nháy mắt ở đằng kia sắt trong lúc này cảm lộ rất nhiều nhưng là cái vũ trụ này thời gian lại đã qua ba tháng chi trưởng bất quá từ đó sau khi tỉnh lại vũ long tượng lần nữa tiến vào tu luyện trạng thái hắn cần vững chắc trong cơ thể hư không p h á p tắc hình thức ban đầu cái này đầu p h á p tắc trọng yếu phi thường so về trong cơ thể hắn ba đầu p h á p tắc đến càng thêm trọng yếu làm xong đây hết thể về sau vũ long tượng bắt đầu tôi luyện bản thân võ học hắn hôm nay thủ đoạn mạnh nhất không ai qua được bất hủ đại đạo huyền vũ đạo thuật con ác thú pháp tắc cùng với lôi thần bảo thuật cái này bốn hạng thủ đoạn trong lợi hại nhất khả năng là huyền vũ đạo thuật cùng con ác thú pháp tắc chỗ dung hợp vô cực đạo thuật bất quá môn đạo thuật này dù sao có chỗ không trọn vẹn cũng không thể phát huy ra chính thức lực lượng hắn thần quốc cũng không phải hoàn mỹ không tí vết tuy nhiên đã tụ tập hai đầu từ cổ trí kim thánh thú phủ cốt cùng đạo thuật pháp tắc dung nhập trong đó nhưng là khoảng cách cuối cùng nhất viên mãn còn có một quãng đường rất dài phải đi lôi pháp đại thành về sau h uy lực đại tăng nhưng là đối mặt cùng chính mình không kém nhiều địch nhân sẽ không có quá lớn lực sát thương rồi xem ra muốn tôi luyện bất hủ thần quyền rồi bất hủ đại đạo mới được là hắn bồn nguyên là hắn đích căn nguyên cũng là hắn mạnh nhất một môn t u y ệ t học môn t u y ệ t học này do chính hắn sáng chế dung hợp trời xanh đại ấn trăm đạo thần quyền dung nhập trong đó diễn biến ra bất hủ thiên ấn cùng bất hủ thần quyền nhưng mà chỉ dựa vào lấy cái này hai thức đối phó cường giả bình thường là vậy là đủ rồi nhưng là đối mặt so về chính mình mạnh mẽ hoặc là cùng chính mình thế lực ngang nhau cường giả như vậy cũng có chút không đủ nhìn bất hủ thiên ấn bất hủ thần quyền hắn một đạo ý thức hóa thành một cái tiểu kim nhân dung nhập trong hư không ở trong đó không ngừng diễn biến bất hủ đại đạo hắn không ngừng đem trước khi võ học kinh nghiệm tinh hoa c h ỉ n h hợp bắt đầu thậm chí đem thần quan g pháp tắc đều sắp nhập vào trong đó dùng thần quan g pháp tắc các loại thần quan đến c đọng ra chiêu thứ ba t ư ớ c môn võ học này là hắn mạnh nhất võ học hoặc là nói là duy nhất võ học là hắn lúc ban đầu đại đạo trong đầu của hắn như là phim đèn chiếu giống như trước khi chiến đấu từng màn trải qua từ đó hắn hấp thụ tinh hoa đi h ắ n bã không ngừng hoàn thiện lấy cái môn này đại đạo không thể không nói trước khi vũ long tượng cảm lộ hư không p h á p t ắ c cho hắn đã mang đến điểm rất tốt chỗ võ học của hắn không ngừng diễn biến tại bao la bắt ngát trong hư không k h ô ngừng n g hình thành một đoàn tiếp chứa một đoàn ánh sáng trói lọi những ánh sáng trói lọi này lại để cho vô số không gian nghiền nát một ít chi tinh nghiền nát hình thành thành từng mảnh sao băng từ phía trên hàng lông chuyện gì xảy ra đột nhiên có mưa thiên thạch phủ xuống thương tước đức bừng tỉnh nói hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh chỉ thường ấ y từ t phía n tước r o đức nói ra tiểu cầu cũng đánh thức không tốt rồi vừa mới mưa thiên thạch đưa đến hư không thông đạo không ổn định có chút nhiều lần rồi không xong cái tiêu to còn phát hiện chúng ta tiểu cầu kinh têu ra tiếng quả nhiên sau một khắc cái kia thân ảnh màu đen trùng trùng điệp điệp đụng vào trong một vùng hư không vốn vững chắc hư không giờ phút này vậy mà từng khúc vỡ tan cuối cùng nhất triệt để phá vỡ hiện lộ ra mấy người thân hình giống đây là một đầu hát dao toàn thân cực lớn chừng trăm ngàn trượng lớn nhỏ s o n g mắt đỏ bừng tàn mát ra một luồng khí tức nguy hiểm giờ phút này hắn liên tục gà o t h é t đối với ở trước mắt con sâu cái kiến lộ ra phẫn nộ sau một khắc nó đánh g i ế t mà đến nguy hiểm khí tức lại để cho tất cả mọi người nhanh chóng né tránh tiểu cầu khống chế lấy bảo đồ tính vào một phiến hư không biến mất không thấy gì nữa sau đó lại một lần nữa xuất hiện tại bên ngoài trong hư không giống cái này đầu h ắ c dao tựa hồ đối với không gian pháp tắc phi thường nhạy cảm cơ hội là trong chốc lát lại một lần nữa hàng lâm lúc này vũ long tượng theo trong khi tu luyện tỉnh lại giờ phút này hắn hai mắt tản mát ra q u a n g mang màu vàng khi tất cả người nhảy lên tới đỉnh khủng bố khi tức hàng lâm mà xuống hắn dựa vào tinh khiết thân thể lực lượng một quyền trùng trùng điệp điệp đà kích tại h ắ c dao trên thân thể chỉ thấy cái này đầu h ắ c dao một cái lảo đảo thân hình không ngừng hướng phía mặt biển truy lạc làn da tràn ra không ngừng có huyết dịch chảy ra giống nó càng thêm phẫn nộ lại bị trước mắt cái này con sâu cái kiến gây thương tích nó liều lĩnh vào tới hám i ệ n g nổ vậy mà xuất hiện một cái trăm trượng lớn nhỏ nước xoáy gợn sóng gợn sóng bên trong lần chứa lực xoắn nếu không phải thận bị c u ố n vào trong đó cho dù là một tia sẽ ở trong chốc lát bị xoắn thành mảnh vỡ bất hủ thiên ấn bất hủ thần quyền vô tận thế giới vũ long tượng rốt c ụ c cô đ ộ n g ra bất hủ đại đạo đệ tam thức tại vô tận trong hư không lĩnh ngộ ra cái môn này tuyệt học trước khi hai môn chiêu thức tuy nhiên dung hợp hắn bất hủ đại đạo nhưng bổn nguyên dù sao cũng là trời xanh đại ấn cùng trăm đạo thần quyền cũng không phải là hắn bản thân sáng chế võ học cùng hắn một mực có một ít không thể phù hợp cảm giác nhưng mà hôm nay hắn dựa vô tận thế giới chiêu thức kia hắn chưa từng tận trong hư không tìm hiểu mà ra danh như ý nghĩa có thể dung nạp n g à n vạn giờ phút này hắn phát hiện trước khi một mực cùng chính mình có chút không phù hợp bất hủ thiên ấn cùng bất hủ thần quyền triệt để sắp nhập vào hắn đại đạo mà trong đó uy lực c h ọ n vẹn tăng trưởng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần bất hủ thiên ấn ra trời xanh phía dưới đều có thể trấn áp bất hủ thần quyền ra vô tận dị tượng b ư c lên cuối cùng vô tận thế giới bày ra tại thời k h ắ c này tất cả mọi người cảm thấy hoảng hốt phản phất tiến nhập một loại khác không gian tuy nhiên tràng cảnh không có đổi đổi nhưng hoàn toàn chính xác thật có một loại vô hình h ngay sau đó bọn hắn thấy được theo năng giáo sáng s ủ a vòm trời bên trong vô tận hỏa vũ vô tận sao băng hàng lâm mà xuống như là tận thế kiếp nạn bình thường ẩm ẩm hàng lâm giờ khắc này vũ long tượng như là một to lớn cao ngạo thần linh giống như sừng sức tại trời xanh phía trên Giống.、Hát、giao kinh sợ này ra, nhưng trọng thương. tạng, chẳng công kinh thiên lại nội nảy ấn chấn áp lại để cho hắn bản thân bị trọng thương. Tức thì bị bất hủ thần quyền đục lỗ nội tạng, hơn nữa như Hác hủ cho thì hủ thế chịt kích áp Tức đục ra, sợ rầm rạp mà bị bất bị bị bất bất lỗ để cuối cùng nhất cái này đầu hát dao tại vô tận hỏa vũ phía dưới tiêu tán tại toàn bộ thế giới bên trong thiên địa khôi phục nắng giáo sáng sủa mà vẻ này kỳ dị hư không chấn động tựa hồ tại lúc này cũng chậm rãi biến mất mọi người phảng phất lại một lần nữa về tới chân thật thế giới giống như thiên địa khôi phục nắng giáo sáng sủa mà hát dao thi thể hiện hiện tại bao la bắt ngát đại dương mênh mông bên trong lại không có bất kỳ hỏa vũ dấu hiệu như huyễn như thực như mộng chi tiết đến cùng cái nào là chân thật cái nào là mộng thường tước đức bọn người chỉ cảm thấy trước mắt đồng nhất sương ngủ như là trong sương ngủ tìm hoa giống như vũ long tượng cũng thật không ngờ vô tận thế giới lại vẫn có kỳ diệu như vậy ý cảnh ẩ n chứa trong đó lúc trước hắn tôi luyện võ học thời điểm đã từng đem hoa trong gương t r ă n g trong nước một tiên nói vận cũng sắp nhập vào trong đó không nghĩ tới cái này hoa trong gương t r ă n g trong nước một tiên nói vận vậy mà biểu hiện ở cái này vô tận thế giới trong ngươi lại đột phá thực mẹ nó quái thai t h ư ờ n g tước đức n h ị n không được bạo nói tục người ta tân tân khổ khổ đông chạy tây chạy mỗi ngày t r ộ n mộ có được bảo vật mới thật không dễ dàng tấn trước đang nhìn xem người ta chỉ cần tìm hiểu một phen liền có điều đột phá thật sự là người so với người làm người ta tức chết lúc này đây đột phá so sánh sâu cảm nộ gia hư không chi đạo đại đạo hình thức ban đầu nói thay hơn nữa lính nộ gia bất hủ đại đạo đệ tăng thức cái này có thể nói là bay vọt về chất vũ long tượng thực lực lại tăng mạnh so với trước k i a c à n g cường đại hơn tốt rồi nhanh chút ít ra đi đi vị thành nửa tháng sau một đoàn người rốt cục đi tới vị thành nhân tộc này thần đều so về m ộ ư ơ i năm trước muốn càng thêm phồn hoa rồi ở trong đó cũng có không thiếu thần hầu đại lực kiến thiết cái này vị thành bên trong mặc dù có sổ cái thế lực g n nút trong đó một ít đại giáo đều xâm nhập tại đây nhưng là chân chính bá quyền người hay vẫn là thần hầu đằng sau chính là cái kia thế g i a cái này thế g i a nội tình cùng cựu thiên thị chỉ mạnh không yếu đây cũng là vì cái gì có thể tọa c h ấ n vị thành vô tận thuế nguyện cũng không có ai dám bạch tội nhắc tới cũng xảo lần này vũ long tượng bọn người đã đến vậy mà lại một lần nữa vượt qua thần hầu sinh nhật thần hầu qua sinh nhật mỗi m ộ ư ơ i năm hội sẽ long trọng tổ chức một lần mười năm trước vũ long tượng đã từng được chứng kiến một mặt không nghĩ tới mười năm qua đi vậy mà lại là như thế kỳ ngộ hôm nay đã là lúc chạm vào tối tây phương xích hà chiếu giỏi tại toàn bộ vị thành bên trong chiếu d ọ i ra thành từng mảnh màu sắc cổ xưa cảnh đẹp tại thần trong hầu phủ đ ế t ử các tộc nhân kiệt đều tụ tập cùng một chỗ ở trong đó không thiếu có đến từ thánh sơn thánh địa các tộc nhân kiệt mười năm qua đi một ít năm đó cái thế nhân kiệt hôm nay cũng đều bước chân vào hôn nguyên cảnh cấp độ đều thành tựu một đời vương hầu mà thần hầu thoạt nhìn trung khí mười phần ánh mắt lợi hại quanh thân khí tức càng phát b ằ n g bạc hiện nhiên mười năm này tu vị có tăng không giảm bước chân vào càng cao tầng thứ cảnh giới bằng không thì dùng bọn này ngạo khí nhân kiệt nhóm coi như là bởi vì thần hầu sau l ư n g tộc đàn cũng sẽ không đối với hắn cung kính như thế vũ long tượng bọn người cũng lẫn vào trong đó giờ phút này hẳn là đang tiến hành tiên bảo hội sẽ các tộc nhân kiệt có thể trao đổi bảo vận vũ long tượng nhớ mang máng năm đó là gặp gỡ ở nơi này duệ y t xuân tiên tử tiên bảo hội sẽ a t h ậ t nhiều thứ tốt ta thương tức đức cùng tiểu cầu vui vẻ nhất tiểu cầu hướng tới lấy hung t h ú chân huyết bảo dược mà thương tức đức hướng tới chính là quá cổ pháp khí từ cổ trí kim pháp trận khuyết giác trở trở đối với chính tông pháp khí trừ phi là đạo cảnh cấp độ pháp vương bọn hắn đều chẳng muốn đi n h ì liếp vũ long tượng vốn không muốn bao lâu lưu mà là trực tiếp đi tìm thần hầu lại không có phát hiện sau l ư n g thân ảnh chỉ có thể đủ ở chỗ này chậm rãi chờ đợi hoàng tộc thần tức một chỉ chân vũ hối đoái chân l o n g trăm miếng lân phiến một người tuổi còn trẻ nam tử mở ra hộp đáo hộp đáo trong có một cảnh sáng trói màu vàng l n g vũ đây thật là phi thường quý trọng l n g vũ nhưng là vũ long tượng dùng thủy đồng quan sát lại cười mà không nói cái này chi lông vũ rất có thể đích thật là hoàng tộc thuần huyết sinh linh một cảnh l n g vũ nhưng đáng tiếc cũng không phải là chân vũ toàn thân tuy nhiên sáng lạn mà sáng trói nhưng là bên trong phi thường ghế trống cũng không có chân dương tương truyền hoàng tộc nguyên thủy chân vũ toàn thân cùng bình thường lông vũ không kém nhiều nhưng là bên trong lại như là một vòng mặt trời tại lưu truyền dùng thần đồng quan sát nếu là xem hơi chút lâu rồi sẽ bị trong đó mặt trời chi lực tổn thương đến thần đồng chiến tranh học viện chiến tranh c h i cổ hàng nhái phẩm hối bái thiên nhân kèn một cái lao giả cầm một cái cự đại cổ tại đâu đó đấu giá tương truyền là chiến tranh học viện c h ấ n viện trí bảo chiến tranh c h i cổ tương truyền chính là chiến tranh học viện sơ đại người sáng lập vốn có trí bảo một trong mà thiên nhân kèn thì là thiên nhân tộc nhất mạch pháp khí nghe nói kèn trong có thể hội sẽ chuyển ra êm thai quấn thai nói âm có thể thúc đẩy cảnh giới phi thăng đ ồ n g nhiên một vật mánh địa hấp dẫn ở vũ long tượng ánh mắt tắc thì là một khối thật nhỏ xứ men xanh mảnh vỡ cùng vũ long tượng hai sừng mảnh vỡ cực kỳ tương tự q một chương hai trăm ba mươi tám tuyệt phong chiến trường chương hai trăm ba mươi tám tuyệt phong chiến trường thanh huyền thanh n m giống như tử thần c h i âm không có có tình cảm chút nào bàng bạc sát khí tràn ngập toàn bộ thần hầu p h ụ trên không hiển nhiên cái vị này ba chân ô nhất mạch tuyệt đại thiên tiêu triệt để tức giận rồi thương tước đức cũng lại càng hoảng sợ bất quá hắn trên miệng có thể không đ n g thang n ờ i ờ à cho rằng có thể phóng sát khí có thể giết chết ta người cắn ta nha những người khác mồ hôi lạnh c h ả y ròng ròng không khỏi v i thường tức đức vụn trộm ngắt một thanh đổ mồ hôi thằng này quá cồn v ọ n g rồi ngươi có dám hay không ứng chiến thanh huyền không nói nhảm hướng về thường tức đức khiêu chiến thường tức đức lớn tiếng nói ta đương nhiên không dám bất quá hắn có thể lên nói xong hắn liền đem vũ long tượng đẩy đi ra h i ệ n nhiên đây là muốn kéo vũ long tượng xuống nước định đánh chết ngươi một bên thương tình một quyền nện ở thường tức đức đầu cái này thiếu đạo đức đồ chơi thanh huyền giận quá thành cười ánh mắt tấm lãnh như thế nào ngươi muốn cùng ta chiến cũng tốt vừa vặn để cho ta báo chuyện năm đó sự tình gì thương tước đức vẫn không do sở tình huống lại để cho tất cả mọi người cảm thấy thằng này có phải hay không đổ nước vào não rồi bất quá tựa hồ người ở chỗ này kiệt bên trong tựa hồ cũng có chính mắt trông thấy năm đó sự tình người bọn hắn trước khi một mực chịu đựng không nói hôm nay lại đang âm thầm bắt đầu thảo luận bắt đầu là người kia không tệ a hẳn là hắn dung mạo của hắn cũng không có thay đổi xem xét sẽ biết đúng vậy a nhất định là hắn không thể nghi ngờ cái này mấy người tụ tập cùng một chỗ thảo luận h i ệ n nhiên đã xác định vũ long tượng thân phận mà một bên một ít nhân vật mới còn cảm thấy không hiểu ra sao nhau nhau hỏi tham cuối cùng đám người kia nhịn không được chỉ nói một câu năm đó thanh huyền từng bị người này đoạn qua một cánh về phần những chuyện khác tháp dân đều là mơ hồ bao dung đi qua bất quá cái này đầu tin tức kinh n g ư ờ i như trước một chuyện mười mười chuyện một trăm cái này tất cả mọi người đã biết năm đó chuyện xảy ra ta nhớ được rồi năm đó hoàn toàn chính xác từng có như vậy một cái cọc sự t ì n h thật là người kia hắn còn tưởng là chàng đem hắn nướng thành cánh gà nướng một ít người tựa hồ nhớ lại năm đó cái kia cái cọc sự t ì n h nhao nhao kinh hô thanh huyền đã, đã nghe được chung q u n h thảo luận theo vừa mới bắt đầu phẫn nộ đến cuối cùng triệt để là xuống hắn hiện tại nghĩ cách chỉ có một cái tiêu chính là đem vũ long tượng chém g i ế t để giải trong lòng chỉ hận a có chuyện như vậy ba chân ô cánh gà nướng ân khẳng định mỹ vị a t h ư ờ n g tước đức chạy nước miếng căn bản cảm thụ không đến bảng bạc sát ý tựa hồ cũng đưa hắn mang tất cả ở trong đó nhưng mà một bên tiểu cầu tựa hồ cũng là hai mắt lóe ra hào quang n h ì n không được hấp dẫn nước miếng chạy xuống vũ long tượng cảm giác đầu một h ắ c cái này xem như triệt để t r e o chọc phải cái này nhất mạch người rồi thân hầu ta muốn mở ra tuyệt phong chiến trường dựa theo tuyệt phong chiến trường quy củ ta không cần trải qua đối phương đồng ý có thể khiêu chiến ở giữa sân tất cả mọi người thanh huyền đối với cách đó không xa thần hầu nói ra thần hầu có chút nhữ mày nói ra mở ra tuyệt phong chiến trường thế nhưng mà cần phải trả giá thật lớn đây là trên trăm loại thiên tài địa b ả o đầy đủ mở ra tuyệt phong chiến trường hắn đem bên hông túi càn khôn đổ cho thần hầu thần hầu mở ra lập tức một hồi ánh sáng trói lọi lóng lánh mà ra hóa thành trăm ngàn hào quang phóng lên trời mọi người tuy nhiên nhìn không tới túi càn khôn bên trong nhưng lại có thể nhìn ra cái này một túi thứ đồ vật phi thường kinh người thần hầu nhìn thoáng qua vũ long tượng theo rồi nói ra điều rồi đi theo ta thần ạ i dưới sự ư người ớ n dẫn hắn trong sân kiệt nhóm đến g của h tại kiệt tụ tập t đều đã hầu phủ tuyệt r o n g h ậ v phong chiến trường muốn xuất thế còn là lần đầu tiên kiến thức đến một ít người còn vô cùng hư h ấ n bởi vì này tuyệt phong chiến trường quá nổi danh rồi cũng biết thần hầu phủ nhất mạch có tuyệt phong chiến trường chuyên môn vi lịch đại cái thế nhân kiệt mở ra mỗi một lần mở ra đều cần tiêu hao cực lớn năng lượng tại đây tuyệt phong bên trong chiến trường coi như là giết chết địch thủ cũng sẽ không phải chịu cái gì chế tài chỉ có thể âm thầm trả thù mà thôi mà thanh huyền hao phí nhiều như vậy thiên tài đ ề u bảo tự nhiên là muốn chu sát vũ long tượng trong lòng của hắn đã khó g i ấ u vẻ này bằng bạc s ắ c ý mà vũ long tượng thì là những mày về tuyệt phong chiến trường hắn từng nghe hồng huyền vũ đã từng nói qua lịch đại cái thế nhân kiệt đều từng tại chỗ đó một trận chiến qua bất quá đại bộ phận đều chết đi rồi tương truyền tại quá thời cổ kỳ đây là cổ đại thánh giả chiến trường một ít thánh giả dùng đại thánh lực mở ra cái này chiến trường phủ lệ Tại cái ngay à y t r o n hậu v i sau đó hắn đứng người lên vô vô hai tay sau một khắc một cỗ ngập trời thần lực theo đứa bé này trong cơ thể nhanh chóng bốc lên trói mắt thần mang chiếu rọi lên vậy mà xông lên mấy trăm triệu tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía đứa bé này thần sắc đều biến đổi nghe nói thần hầu phủ có một không bên trên tồn tại tọa trấn tuyệt phong chiến trường hẳn là đây là cái này tiểu hai tử còn có người không thể tin được trước mắt một màn sau một khắc đại địa không ngừng sụp đổ hiện ra một cái cự đại phế tích ngay sau đó một cái cự đại chiến trường chậm rãi từ đó bước lên toàn bộ chiến trường là do cổ xưa thần thạch đúc thành những thần thạch này cho dấu vết loa lỗ phi thường cổ xưa nói không chừng là quá thời cổ kỳ thạch đầu loại này thạch đầu đều phi thường cứng rắn cho dù ngươi là tuyệt đại thiên kiêu cũng mơ tưởng đánh vơ trong đó một góc vật liệu đá tuyệt phong chiến trường mở ra trên bầu trời đều có đẩy trời thiên hoa tán rơi mà xuống như là thần minh tại trong hư không cờ phúc một tòa chiến trường vậy mà tại trên bầu trời đưa tới rất nhiều dị tượng vô số chi tinh hóa thành mưa sao trổi còn có vô số thiên long trên không trung lao nhanh l ấy trăm long tiền minh vạn tinh sáng trói đây cũng là một loại huy năng khủng bố dị tượng a những người khác nhau nhau sợ h ã i thán phục không thôi toàn bộ chiến trường như là một cái cổ xưa đích giác đấu trảng tràn đầy một tia sát phạt chi khí một ít trên tảng đá còn có cổ xưa vết máu tản r a ngập trời sát khí tu vị nhỏ yếu chi nhân quan cảm thụ trong đó sát ý đều sắc mặt chấm bệnh phản phất gặp bị thương thanh huyền nhất phi trung i ê n nhanh chóng đi tới bên trong chiến trường hắn vẫn đứng ở trong đó toàn thân có nhàn nhạt kim mang l o n g lanh lấy cả n g ư ờ i như một vầng mặt trời vũ long tượng giờ phút này chỉ có thể than nhẹ một tiếng hắn vốn không muốn ra tay nhưng là rồi lại không cách nào cự tuyệt cái này là tuyệt phong chiến trường quy tắc một khi có người mở ra như vậy t i ể u không thể cự tuyệt b ằ n g không thì sẽ gặp thụ chiến trường quy tắc diệt s á t hắn cũng tiến lên đứng ở nơi đó bất quá so sánh với đối diện thanh huyền khí tức của hắn đích thật là bình thường vô cùng bất quá đây là hắn khí tức nội liễm biểu hiện năm đó ngươi chạm ta một cánh thật là lại để cho trong nội tâm của ta nộ khí xôi trào hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội có thể đem người c h é m giết thanh huyền thản n h i ê nói n vũ long tượng nói ra đương ngươi có thể chả ngươi một cánh hôm nay cũng có thể muốn t á n h mạng của ngươi miệng lưới nói xạo thanh huyền một tiếng gầm nhẹ sau một khắc một khẩu ngập trời chiến lược theo trong cơ thể của hắn bay lên sáng chói kim diễm tại t r u n g quanh của hắn tiêu h đốt bắt đầu vô tận phù văn tại t r u n g quanh của hắn như là bảo giáp giống như v ầ n quanh vòng tròn quay liên tục mặt trời theo đỉnh đầu của hắn bên trong bay lên biến hóa mà ra cuối cùng nhét hoa thành sáu đạo sáng chói mặt trời hắn quanh thân chạy sôi ra dọn dọn trướng mắt màu vàng huyết dịch cả ngựa như là một đẫm mà cái này huyết dịch nhiễm tại cả vùng đất vậy mà phát ra suy suy tiếng vang như là dung nham giống như hỏa diễm nhiệt độ cực cao may mắn cái này đồng nhất chiến trường cực kỳ bất p h ẳ m bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu rất khó lại để cho phiến chiến trường này xuất hiện với rách thật buồn nôn a thường tước đức buồn nôn thế nhưng mà tương đối những người khác giờ phút này trên mặt lại lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc phán p h ấ t thấy được phi thường kinh người một màn giống như cái kia cái kia không phải là trong truyền thuyết chính là cái kia a một người thanh n m có chút run dậy nói không có người lên tiếng mà giờ khắp này tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp đang nhìn bên trong chiến trường thanh huyền vũ long tượng thấy như vậy một màn nhữ mày cái này thanh huyền so về mười năm trước đại biến bộ g á n g so về năm đó muốn càng tăng kinh khủng một thân khí tức khủng bố không nói hơn nữa nhục thể của hắn trở nên có chút q u ỷ dị khó lường lại để cho hắn làm không rõ ràng lạc huyết thân thể trần thụ chậm rãi lên tiếng thanh â m bình thản lại c h u y ể n khắp toàn bộ chiến trường tất cả mọi người cảm giác ra đầu run lên lạc huyết thân thể thập đại thân thể một trong vậy mà lại một lần nữa xuất thế một ít người càng là khiếp sợ lên tiếng cảm thấy không thể tưởng tượng được vũ long tượng nghe nói cũng là trong nội tâm cả kinh h ắ n tự nhiên biết rõ cái này lạc huyết thần thể cái này lạc huyết thần thể là thập đại thần thể một trong tương truyền cái này lạc huyết thần thể hội sẽ toàn thân một huyết mỗi một giọt huyết dịch đều phi thường kinh người dựa theo người nọ sở tu làm được phương pháp huyết khí sẽ có tương ư ơ n g tính như hắn tu luyện dương thần đạo pháp mỗi một giọt huyết dịch vẫn là trí dương trí c ư ờ n g như là dung nham bình thường uy lực kinh người trước khi hắn một mực không có thất tình là vì thần thể tiên tiên nhỏ yếu nguyên nhân sao vũ long tượng biết rõ thánh thể một đường hát vang trước thiên đến ngày kia mỗi một cảnh giới có thể nói viên mãn mà tương đối t h ầ n thể thiên thiên cực kỳ suy yếu nhưng là một khi thành tựu vậy vừa ra là không thể ngăn cản thậm chí có thể siêu việt t h ầ n thể lực áp người cùng thế hệ dương thần quyền hắn một quyền đánh ra lập tức phía sau hắn sáu đạo quang mang nhau nhau tại hưu quyền của hắn ngưng tụ to lớn cao ngạo thần lực không ngừng ra chỉ tại trong tay của hắn một câu ngập trời mà khủng bố hủy diệt u y năng không ngừng từ đó b ư ớ c lên mà bắt đầu đây là thần linh pháp tắc đạo thuật dương thần đạo pháp có thể so với mười thú đạo thuật trăm đạo thần quyền là trí cường đạo pháp một trong mà dương thần càng là cổ xưa thần linh và vô số năm trước đây tự tồn tại tương truyền đến nay đều vẫn tồn tại vinh tồn thế gian một kích đánh ú t lại vũ long tượng cảm giác được một cấu ngọn lửa nóng bỏng cái này cổ h ỏ a diễm chừng hơn mười vạn độ còn chưa tới gần một người có thể đem hết t h ạ vạn v ậ t h ỏ a tan mất chỉ là trong đó n h i ệ t phong cũng đủ để đem vô số kiến trúc phá đi bất quá vũ long tượng đứng ở chính giữa bất luận cái gì n h i ệ t phong đánh ú t lại đều không chút sức mẻ l i ê n một tia làn ra đều không có tràn ra cái này là ba chuyện bất diệt kim thân t r í cường địa phương bất diệt kim thân mỗi một chuyến đều là bay vọt về chất vượt qua tính mà vũ long tượng tại lúc này không chút do dự đem một thân t h ầ n lực thích phóng hai tay của hắn xoay quanh một cỗ khói đen tại trong tay của hắn không ngừng ngưng tụ phía sau của hắn bay lên từng đạo c ủ a nước những cột nước này không ngừng xoay quanh cuối cùng nhất ngưng tụ thành mấy trăm đầu dòng nước không ngừng lượn lờ tại chung quanh của hắn huyền vũ đạo thuật đối phương thi t r i ể n ra dương thần đạo pháp vũ long tượng tắc thì dùng mười thú đạo thuật huyền vũ đạo thuật đến chống lại cái này hai cái đạo thuật một âm một dương huyền vũ đạo thuật càng làm mười thú đạo thuật bên trong đại biểu cho trí âm trí nhu không bên trên phát tắc hắn một trường đầy ra lập tức một đạo màu đen vòng xoáy mang tất cả mà đi cùng cái tiêu cực lớn kim mang trùng Hùng bạo năng lượng không ngừng tại trên bầu trời nổ tung vô số dị tượng bốc lên mà bắt đầu như là vũ trụ bạo tạc toàn bộ chiến trường đều xuất hiện rung dậy sức mạnh thật là khủng bố hai người chỉ là một kích đụng nhau có thể khiến cho khủng bố như thế thần v y sao người quan khán đều bị sợ hãi thán phục cái này kích thứ nhất đụng nhau vũ long tượng sẽ hiểu cái này thanh huyền cùng năm đó so về càng muốn lợi hại lạc huyết thần thể thất tỉnh tăng thêm dương thần đạo pháp như vậy chí cao thần pháp tại thân ít nhất so về người này ca ca muốn lợi hại bất quá người này ca ca bị vũ long tượng tại thiên cầm sơn mạch chỗ chém giết còn có cái tia trần thủ ca t hiếp hiếp hơn nữa một hay không được t vẫn là luân hồi chi đạo luân hồi chi đạo tự nhiên lợi hại từ cổ trí kim tuế nguyệt trước cũng đã tồn tại là một loại phi thường cổ xưa đại đạo tương truyền đạt đến viên mãn có thể tự thành thế giới nồi nhốt sinh linh bất quá loại thủ đoạn này đều là đại đế thần linh thủ đoạn vô tận thế giới vũ long tượng một bước bước ra một cố vô hình từ trường tàn mở lực lượng vô hình tràn ngập tại toàn bộ tuyệt phong bên trong chiến trường âm âm một tiếng sau một khắc từ phía trên khung bên trong vô tận sao băng hỏa vũ hàng lâm các loại dị tượng bước lên màu vàng dòng lửa hỏa điệu nhao nhao bay lên không ngừng hướng phía thanh huyền đánh kích mà đi cùng lúc đó sáu luân tiểu mặt trời tại lúc này cũng tản mát ra ngập trời thần uy một cố to lớn cao ngạo thần lực không ngừng trùng tới cùng vũ long tượng vô tận thế giới trùng trùng điệp, điệp đụng vào cùng một chỗ、vâng. lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn bộ tuyệt phong chiến trường may mắn chiến trường tự thành thế giới cũng không có dư ba chuyển đến và không thì cỗ lực lượng này buộc phát đủ để cho toàn bộ thần hầu phủ sụp đổ sụp đổ xuống hào quang tán đi thân ảnh của hai người tại nguyên chỗ không chút nào động một cách này lại là ngang tay nhưng mà vũ long tượng thần s ắ c lại ngưng trọng lên hắn vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm đem hắn đà bại không nghĩ tới này người lực lượng trong cơ thể sẽ như thế hùng hậu tương đối vũ long tượng mà nói thanh huyền càng thêm k i ế p sợ hắn biết rõ chính mình một cách mạnh mẽ c o như là hôn nguyên cực cảnh cường giả cũng không có thể có thể chống đỡ n ữ được người quả thật không có để cho ta thất vọng đủ để cho ta thi triển ra pháp vương ánh mắt của hắn n g ư n g trọng hám i ệ n g nổ một đạo sáng chói hảo quang chiếu dọi bay lên ngay sau đó hảo quang chậm rãi tán đi hiện ra tại mọi người trước mắt chính là một đạo cây quạt chỉ là một thanh quả lông có bảy tám chỉ lông vũ trong đó có hai cái lông vũ thoạt nhìn phi thường phong cách cổ xưa tản mát ra cổ xưa khí tước những thứ khác lông vũ t ắ c thì đều là sáng chói không tì vết tản ra đáng sợ huy năng vũ long tượng dùng thủy đồng nhìn sang trong lòng giật mình bởi vì hắn chứng kiến cái kia hai cái lông vũ bên trong ở chỗ sâu trong vậy mà tự thành thế giới rõ ràng là chim thần nhất m ạ c h nguyên thủy c h â n vũ cái k i a một chỉ chân vũ toàn thân vàng lóng ánh bên trong phảng phất là một vòng tiểu mặt trời hẳn là kim ô nhất m ạ c h nguyên thủy c h â n vũ mà đ ổ i thành bên ngoài một chỉ chân vũ thì là tản ra vạn đạo hào quang ẩn chứa một loại đáng sợ uy năng ở trong đó mà còn lại mặt khác lông vũ tuy nhiên thoạt nhìn rất tươi đẹp nhưng là cùng cái này hai cái lông vũ vừa so sánh với sẽ không có khủng bố như vậy rồi chim thần thiến vũ long tượng liếc mắt là đã nhìn ra đây là chim thần thiến dùng chim thần chân vũ cô động thành t ư ợ n g cổ pháp khí bất quá rất hiển nhiên cái này còn chưa triệt để thành hình vũ long h cả n ngái phẩm. tượng trong tay căn bản không có nguyên vẹn không sức mẹ pháp khí liền không bên trên kim trung cũng không phải không sức mẹ tựa hồ thiếu nói linh không cách nào phát huy ra kim trung chính thức kỹ năng hắn hướng phía vũ long tượng trong tay thần cầm phiến quét qua vũ long tượng thân hình nhanh chóng rút lui cái tia quét qua chi lực đủ để cho sơn mạnh sụp đổ hóa thành bụi mịn có thể đem đồng nhất địa vực hóa thành phế tích hiểm mà hiểm chi vũ long tượng tránh thoát một k í c h này nhưng là thanh huyền cũng sẽ không cho vũ long tượng thở dốc cơ hội trong tay thần cầm phiến đối với vũ long tượng lần nữa quét qua ẩ m ẩ m như là lôi mình gào thét sau một khắp một đầu tia chấp thần điệu theo chim thần trong q u ạ t bắn ra bày thẳng mà đến vũ long tượng lúc này đây không có tranh né mà là tiến về phía trước một bước phản công rết mà đi bất hủ thiên ấn hắn một trưởng hướng phía tia chấp điệu áp che mà xuống cái này đầu tiên chớp điều một tiếng vang lên chung chung điệp điệp bị nện đ tại phía dưới mặt đất ngay sau đó vũ long tượng một bước một quyền bất hủ thần quyền đánh ra vô số dị tượng theo phía sau của hắn bay lên l i ê n tuyệt phong chiến trường tựa hồ cũng thức tỉnh bình thường lại một lần nữa thể hiện ra trăm long tề minh vạn tinh sáng chói đáng sợ dị tượng ngươi cũng chịu chút thực lực ấy sao thanh huyền cười lạnh một tiếng lại một lần nữa bắt ra lúc này đây từ chỗ nào một chỉ nguyên thủy chân vũ bên trong tôn da nóng bỏng kim quang sau một khắc một đầu sáng chói màu vàng kim ô từ đó thoáng hiện đi ra toàn thân tản ra sáng chói kim quang như là một vòng mặt trời nó trên không trung hai cánh mở ra lập tức ngập trời hỏa diễm theo hắn hai cánh bên trong đánh xuống h ỏ a diễm ngập trời hào quang sáng chói như là thần linh phạt thế tận thế h ỏ a c ư ớ c h ỏ a diễm không ngừng rơi xuống phía dưới ẩm ẩm thanh em không ngừng vang vọng dừng ở đây rồi thanh huyền đối với cái này một chiêu rất tự tin kim âu nguyên thủy trân vũ hiển hóa đi ra thế nhưng mà bọn hắn nhất mạch một mạnh mẽ tồn tại một đạo hóa thân uy lực tự không cần phải nói không phải hôn nguyên cảnh cường già có thể chống lại đối mặt ngập trời áp lực vũ long tượng tại thời khắc này lại trầm tính mà bắt đầu hắn đã sớm đã trải qua vô số sinh tử tri đạo không ủ m ộ mươi năm tại kề cận cái chết bồi hồi sớm đã đối với tử vong đã không có quá lớn sợ hãi cũng hiểu rõ tử vong cũng không phải là hết thệ tới hạn tại thời khắc này sinh tử của hắn chi đạo tự a hồ cũng có chỗ t ă n g tiến tại đối mặt tuyệt đối cả dưới áp lực hắn linh cảm tự a hồ đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có sau một khắc khí tức của hắn không ngừng kéo lên mà lên vậy mà đột phá tầng này lần đích gông cùng x i ế n g xích bước chân vào hôn nguyên kinh t ầ n g thứ hai ố n như đã từng quen g đã bước vào hôn nguyên cảnh tầng thứ hai sinh tử của hắn chi đạo phảng phất lại tăng tiến vào một bước tại tử vong dưới áp lực tâm linh của hắn tiến nhập một loại đại không trạng thái cảm ứ n g t h i ê n địa do đó cảm ngộ đã đến tối t ă m bên trong một kia phát t á c thân thể của hắn tại lúc này t ự như là đồng nhất vô tận vòng xoáy giống như đem tiên h địa linh khí không ngừng hút vào cái con kia kim ô dương cánh bay tới uy năng dọa người lập tức đem vũ long tượng thân hình cho nuốt sống x u ố n g d ư ớ i h ừ thanh huyền cười lạnh một tiếng hắn tự tin cùng một chiêu này đạo cảnh cấp độ cường giả đều muốn bản thân bị trọng thương đây chính là nguyên thủy chân vũ chỗ sâu nhất một tia chân linh là bọn hắn nhất mạch không bên trên tồn tại một tia chân linh uy lực tự không cần phải nói mà ở bị kim ô chỗ thôn tính một sát na kia vũ long thượng đã tiến hành phản kích hắn thần quốc tăng ra thập đại thần trong động thể hiện ra trói mắt thần huy và đạo hào quang phóng lên trời bay thẳng trăm trượng khí thế b ấ t người thực tiên giờ k h ắ c này hắn thi triển ra con ác thú nhất mạch trí cao pháp tắc tự tiên cái này đạo pháp tắc tương truyền tu luyện đạt đến viên mãn liền thanh thiên cũng có thể nuốt che ấm che lắp mặt trời không gì làm không được thực tiên vừa ra cái tiêu cực lớn kim ô tựu i không ngừng bị vũ long tượng trong cơ thể sở hấp thu bàng bạc hỏa diễm chi lực không ngừng tích xúc tại trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong ngay sau đó cuối cùng nhất triệt để bạo tạc to lớn cao ngạo lực lượng trực tiếp dẫn theo hắn đem khí tức vượt qua đến đ ỉ n h phong giống h ỏ a diễm tán đi chuyển đến một tiếng kinh thiên giống to như là nói âm chấn nhiếp thiên địa tất cả mọi người cảm thấy mảng nhị sắp vỡ tan thanh âm này quá mức khủng bố rồi một ít nhỏ yếu trẻ tuổi trực tiếp sủi lơ trên mặt đất lạnh run phản phất bọn hắn trôi đối mặt chính là một không bên trên thần linh thanh huyền thần sắc biến đổi trên mặt lộ ra hoảng sợ thần、sắc. hắn cảm ứng được vũ long tượng vẻ này bàng bạc mà có hủy diệt khí tức giờ khắc này trên bầu trời thành từng mảnh mây đen ngưng tụ mà thành trong đó vạn đạo thần lôi không ngừng lập lòe tại vũ long tượng khí tức đạt tới điểm cao nhất nháy mắt cái kia vô tận thần lôi đáp xuống mà xuống lôi k i ế p là khủng bố đấy đủ có mấy vạn đạo thần lôi do vô tận phù văn cùng thần văn pháp tắt chỗ tạo thành phù văn càng là vô số căn bản không thể dùng số lượng đến cân nhắc những lôi này đình không ngừng rơi tại thân thể của hắn phía trên ở trước mặt mọi người thể hiện ra diệt thế chi lực ầm ầm lôi minh càng là cực kỳ trói t a i có ít người cũng nhịn không được lấp k như trước có thể nghe được cái k i ê u bảng bạc thanh âm giờ này k h ắ c này dù là thanh huyền có được chim thần phiến bực này thượng cổ pháp khí cũng không dám tới gần vũ long tượng nữa tất cái này lôi k i ế p quá kinh khủng có thể so với tu sĩ khác gấp mười lần quả thực không thể cân nhắc hơi chút không cẩn thận liền hắn đều thân tử đ ạ o tiêu mất mạng ở trong đó nhưng mà vũ long tượng lại đắm chìm trong lôi biển ở chỗ sâu trong không ngừng hấp thu lôi trong nước phủ văn cùng thần văn phát tắc tại trong cơ thể của hắn không ngừng hình thành từng khóa sáng trói thần thánh vật chất đồng thời hắn lôi pháp cũng đang không ngừng tấn trước không ngừng dung luyện mỗi một lần kinh nghiệm lôi k i ế p h ắ n lôi pháp đều nâng cao một bước đạt tới rất cao t r ờ cấp độ lôi kiếp qua đi là h ỏ a cướp hàng lâm trên bầu trời mây đen tại đây trong tích tắc nhiễm lên đồng nhất sáng chói h ỏ a hồng tại vòm trời phía trên chỗ bảy ra chính là trí Chí cương trí dương không bên trên phát tắc đại biểu chính là cái thế giới này thành hình mới bắt đầu nhất bổn nguyên lực lượng giờ phút này từ phía trên không trong bắt đầu tán rơi mà xuống h ỏ a cướp không có lôi kiếp giống như như vậy thanh thế to lớn đem rơi xuống như là bông tuyết giống như hòa phủ nhưng mà đương những này hòa phủ tại hàng lâm đến vũ long tượng thân hình một sắt na k a ầm ầm nổ tung t ự như là từng khỏa thật nh giờ phút này ẩm ẩm không ngừng truy lạc vô tận hỏa phù hàn lâm càng sẽ có hỏa diễm thần văn pháp tắt hàn lâm uy lực so về hỏa phù cường đại hơn gấp mười lần gấp trăm lần nhưng mà vũ long tượng lại thần sắc tỉnh táo thậm chí liền thống khổ đều cảm ứ n g không đến h i ệ n nhiên cái này lôi k i ế p cùng hỏa cấp coi như là dùng thân thể của hắn muốn chống lại xuống cũng phi thường cố hết sức nhưng là giờ phút này tâm linh của hắn tiến nhập một loại đại không trạng thái tựa hồ tại thời khắc này hắn ngũ giác đều biến mất liền thần thức giác quan thứ sáu đều biến mất để lại thứ bảy cảm giác a lại a thức, a lại a thức. âm thầm phật môn tàng kinh trong đã nói thuật là hết thể thiện cùng ác hạt giống đích căn nguyên địa phương mỗi người đều có luân hồi sinh tử vô thường sinh không phải bắt đầu chết cũng không phải cuối cùng đây hết thể đều là vô thường mà thôi mà tuyệt đối sống hay chết đó chính là nghiệp lực mà quyết định một người nghiệp lực cái tia chính là a lại a thức đạo này tâm thức kỳ diệu dung nạp n g à n vạn đem hàng trăm muôn đời cấp sự tình đều ghi xuống vô cùng vô thận như là phim đèn chiếu bình thường căn bản nhìn không tới cuối cùng mà hết thể này đích căn nguyên liền là đến từ cái này tâm thức tại loại này đại không trạng thái xuống hắn thậm chí cảm ứng không đến thân thể đau đớn hắn duy nhất có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng thăng hoa không ngừng t ấ n chức thân thể đang không ngừng hủy diệt cùng trùng sinh chi trong bồi h g ồ i tại đã trải qua cái này lôi k i ế p cùng hỏa kiếp sau thân thể trở nên nóng ánh sáng long lanh lôi hỏa thuộc tính không ngừng thẩm thấu trong cơ thể da thịt ở chỗ sâu trong chuyện đặt đến cốt tủy toàn thân huyết khi đều có một cỗ lôi hỏa thuộc tính ở trong đó mà ở trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong còn có hai nghìn khỏa tản mát r a tản phá hào quang viên bi là hắn cứ thế cường thân thể tuyệt thế thủ đoạn ngưng luyện ra được thần thánh vật chất so về trước khi càng thêm muốn nhiều những thần thánh này vật chất có thể trợ hắn mạnh mẽ thân thể thậm chí dùng nó đến cô động pháp khí có thể cho pháp khí bên trong g ẩ n chứa thần thánh chi lực cỗ lực lượng này tường truyền là thiên sứ nhất mạch bổn nguyên chi lực có được tiêu diệt hết thể t à ác chi lực quy năng không chỉ có như thế tại hắn đan điền ở chỗ sâu trong còn có một đoàn màu vàng mặt trời cái này mặt trời là kim ô biến thành bị vũ long tượng dùng lôi hỏa cướp bàng bạc chi lực cho đã chấn áp xuống cỗ lực lượng này chẳng biết lúc nào hội sẽ b ộ c phát vũ long tượng tuy nhiên dùng thực thiên tướng hắn nút trừng nhưng là căn bản nhất định phải tìm được một một chỗ yên tĩnh mới có thể đem hắn luận hóa đây là kim ô ẫ nhất mạch không bên trên tồn tại một tia c h â n linh hắn cũng không dám lười biếng bước chân vào hôn nguyên cảnh tầng thứ hai khí tức của hắn vượt qua đình phong sở hữu ánh sáng trói lọi toàn bộ t á n đi vũ long tượng lần nữa hiện ra ở trước mắt mọi người l ụ c thể của hắn nóng ánh mà sáng long lanh tàn mắt ra nhàn nhạt thần huy tại trong mọi người dị thường trói mắt hắn trong cơ thể khủng bố tuyệt luân khí tức càng làm cho chư cường hít thở không thông cái này đây là hôn nguyên cảnh tầng thứ hai cường giả sao một ít hôn nguyên cảnh đã sớm bước vào thứ năm tầng thứ thứ sáu tầng thứ trung hậu kỷ cường giả tại lúc này đều cảm thấy bàng bạc khí tức. như vậy khí tức hoàn toàn theo chân bọn họ cung cấp như vậy tiểu lộ ra quá mức khủng bố rồi thanh huyền thần sắc đột biến cảm ứng được một cỗ bàng bạc bà áp lực nhưng là rất nhanh hắn lại có lực lượng chim thần phiến trong tay hắn hắn thì như thế nào hội sẽ sợ h ắ n hoành tạo thiên quân thủ đoạn một chuyến quạt lông quét qua lập tức một cỗ c u ầ n manh vòi rồng mang tất cả tới cái này cổ phong bạo có thể hủy d i ệ t rộng lớn núi sông uy lực cực kỳ cường hành tám vũ long tượng một tiếng sợ hai giống như là thiên điện ó i âm đinh h a i nhức ó c tại bên thai ẩm ẩm n ộ tung một ít tu sĩ đều lập tức bị cái này một giống chấn đắc liên tục rút lui cái này một giống trực tiếp lại để cho cồn g bạo vòi rồng trở nên nhiễu loạn cuối cùng nhất như là bị một đạo sắc bén kiếm khí chém thành một nửa không thể đủ làm bị thương vũ long tượng chung chung điệp điệp đụng vào sau lưng của hắn hai tòa núi sơn bên trên nói âm dung trời thật là khủng khiếp thủ đoạn một ít người hít vào một ngụm khí lạnh loại thủ đoạn này sao mà kinh người trong thiên địa có rất nhiều nói âm đạo pháp quá cổ ma âm chư thần khúc nói vực cựu tự chân ngôn chờ đều là không bên trên nói âm đạo pháp vũ long tượng cũng không hiểu được nói âm đạo pháp hắn cái này chỉ là nhất dễ hiệu thi、triển. hắn đã từng được chứng kiến quá cổ ma ầm chứ thần khúc cùng cựu tự chân ngôn cái này ba cái không bên trên nói âm đạo pháp tuy nhiên gần kề tham một lần nhưng là cái kia ấn tượng quá mức mánh liệt vô tận dị tượng bốc lên như là ngàn vạn tăng lữ tục tinh trăm vạn thần đồ vị s ư ớ n g thanh thế to lớn tham khảo trong đó một tia nói vận cũng thì có vừa mới một cái kia thanh huyền triệt để hoảng loạn rồi liên tục thi triển ra chim thần phiến đánh út lại nhưng đều bị vũ long tượng nhẹ nhõm hóa giải vẫn là ca vũ long tượng không có tính toán lưu thủ tại thời khắc này một bức bức ra đã đi tới thanh huyền trước mặt một cây màu vàng trường kích ra hiện tại trong tay của hắn sau m ộ t khắc màu vàng trường kích hướng phía thanh huyền cái cổ trùng trùng điệp điệp đ â m tới như là độc long toản tan vỡ hết thảy vê anh nhưng mà tại thần hoang núi nhọn tới gần không đến hắn một tấc thời điểm thanh huyền thân hình m á n h địa có nóng bỏng màu vàng thần mang bay lên tại trên người của hắn vậy mà xuất hiện một đạo do năng lượng hình thành quang y quang y lực phòng ngự cực kỳ kinh người dù là vũ long tượng như thế nào dùng sức đều không thể đâm vào nửa tấc có thể nói khủng bố đây là tộc của ta đại thánh cho ta chỗ ra chỉ thánh y gì há lại ngươi có thể phá vỡ thanh huyền cười lạnh một tiếng trong ánh mắt bối rối biến mất những người khác nghe nói nao nhao hít vào khí lạnh đều là lộ ra vẻ khiếp sợ cái này được muốn bao nhiêu thu hút đám người kia kiệt bên trong cũng có như vậy mấy cái thế lực sau lưng tồn tại một lượng tôn đại thánh nhưng là làm hậu bối ra chỉ thánh y rỉa đây là không bên trên vinh quang bước vào đại thánh cấp độ thế gian hết thể đều không tại trọng yếu chỉ cần một lòng hợp đạo bước vào một bước kia sẽ rất ít có đại thánh sẽ vì hậu bối tộc nhân ra chỉ thánh y rỉa tương truyền loại này thánh y cũng bởi vì thiên đạo trật tự pháp tắt phía dưới một đại thánh cả đời tối đa chỉ có thể ra chỉ mười lần mà thôi mỗi một lần ra chỉ thánh y hội sẽ hao p h í đại thánh rất nhiều tâm lực cùng tâm huyết coi như là thân nhi tử đều chưa chắc sẽ vì hắn ra trì vũ long tượng nhịu nhữ mày cái này t h á n h y hoàn toàn chính xác chắc chắn d u n g lực lượng của hắn đều không thể phá vỡ nhưng là cái này t h á n h y cũng không có thể không có gì có thể phá chết đi thanh huyền một tiếng gầm nhẹ trong cơ thể thần lực không ngừng bay lên sáu luân mặt trời hóa thành lục đạo luân hồi đồng thời trong tay thần cầm phiến như l à như t h i ể m điện ra tay ẩm ẩm chim thần phiến quét qua thất đầu thần điệu đồng thời phun ra trong đó lại vẫn có tất phương cái thứ hai cái nguyên thủy trấn vũ bên trong mặt khác một chỉ rõ ràng là một đầu tất phương nguyên thủy trấn vũ vũ long tượng hai mắt như điện trong hai t r ò n g mắt phun ra hai đạo lôi điện thẳng kích mà đi d ầ m d ạ p chẳng chỉ phù văn theo hắn trong hai t r ò n g mắt phun dũng mà ra hóa thành bảy đầu thần văn pháp tắc đánh g i ế t hướng thất đầu thần đ i ể u từ s ắ c s ắ c thần lôi cùng thần đ i ể u chạm vào nhau ầm ầm nổ tung hình thành đồng nhất m ờ mị sương ngủ đem cái này một phiến địa phương bao phủ mọi người chỉ cảm thấy trước mắt đồng nhất mơ hồ cùng lúc đó hắn tạo ra một góc thần quốc trong tay thần hoang biến mất một đạo màu đen ánh sáng âm ú hiện ra đoạn kiếm dĩ nhiên ra hiện tại trong tay của hắn mà hết thể này biến hóa tốc độ quá nhanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt chứng kiến một đạo màu đen ánh sáng âm u từ đó dâng lên mà ra cũng không có chứng kiến đoạn kiếm chân thật hình thái vũ long tượng cũng không nguyện ý thể hiện ra đoạn kiếm cái này dù sao cũng là thái sơ thánh địa chí bảo tại trong t r à n g nếu là có người nhận ra cái kia tất nhiên hội sẽ tạo thành phiền t h á i không cần thiết đoạn kiếm ánh sáng âm u y mắng cũng không có bất kỳ kiếm minh chuyển ra vũ long tượng giống như quỷ mị cẩn thân sau một khắc đoạn kiếm đã trùng trùng điệp đ i ệ đâm xuyên qua thánh y để bàng bạc bất hủ thần lực từ đó dâng lên đem cái này không bên trên thánh y cho xuyên thục rồi cùng lúc đó mũi tên dài trùng trùng điệp điệp đâm vào thanh huyền trái tim ở chỗ sâu trong tại đâm vào đối phương trái tim đồng thời vũ long tượng cũng đã rút về kết thúc kiếm căng ra thần quốc thần huy chiếu dọi lại một lần nữa che chặn tầm mắt của mọi người cùng lúc đó đoạn kiếm đã về tới thần trong động ngay sau đó vũ long tượng một t r ư ờ n g trùng trùng điệp điệp hướng phía thanh huyền trên đỉnh đầu đánh nữa x u ố n g dưới hắn cũng không có trực tiếp đem hắn chém giết mà là thoáng cái đem tu vi của hắn cho phế bỏ đan điện nghiền á t trong cơ thể thần quốc sụp đổ lập tức hắn theo một đời thiên tiêu hóa thành một cái bình thường sinh linh thanh huyền thần sắc kinh ngạc khoẹ miệng tràn huyết đồng thời thân hình trùng trùng điệp điệp bay ngược đi ra ngoài nghiêm xúc trên bầu trời đồng nhất không gian thật lớn bị mở ra một cố bảng bạc đích giấy trí từ đó hàng lâm mà xuống đạo này thanh âm rất cường đại chấn đ ắ c ở giữa sân tất cả mọi người miệng phun máu tươi liên tục rút lui l i ê n thần hầu đều sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên cái này trong hư không đích giấy trí so về thần hầu đều muốn lợi hại cùng lúc đó trong hư không đích giấy trí so về thần hầu đều muốn lợi hại nhưng mà tuyệt phong chiến trường b ư c lên vô tận dị tượng chăm long tề minh vạn tinh sáng trói che chặn một cách này một cái không linh chiến trường cũng dám trong hư không thanh â m lần nữa chuyển đến tự ái một lần nghe được phát hiện đây là thanh â m của một cô gái cái này rất làm cho người khác sợ hãi phá vỡ hư không ý chí hàng lâm mà xuống đây là đạo cảnh cấp độ cường giả mới có thể có được thủ đoạn mà xuyên thấu qua vạn trượng hư không hàng lâm thân lực chỉ sợ sớm đã đạt đến viên mãn hoặc là đã bước chân vào kế tiếp cấp độ bên trong bất quá càng làm cho người khủng bố chính là ra tay chính là một nữ tử kim ố nhất mạch nữ c ư ờ n g nhân lúc này đây hàng lâm xuống u y năng so về trước khi càng muốn khủng bố m ê n ngông có chút dọn người như là một thần linh đánh xuống thân phạt mà phạm nhân thì là lệnh dùn sợ h ã i cùng thần linh ngập trời pháp lực tại thời khắc này cái k i a một mực khô tọa hài tử mãnh địa động hai đồng này là c h ấ n thủ tuyệt phong chiến trường đến từ thần hầu tộc đàn không bên trên tồn tại tại lúc này hai đồng này ngang nhiên ra tay thân ảnh của hắn kiện tráng như là một đầu gấu báo phóng lên trời thần huy chiếu sáng chín tầng trời một quyền đánh r a một đạo bạch sắc hảo quang hoành kích mà ra vắt ngang tại trong hư không như là một đạo bạch tinh t r i tưởng đem hư không cái tiên ữ cường nhân một kích ngăn cản xuống dưới nữ cường nhân tuy nhiên cảm ứng được cách trở nhưng là thế công lại càng thêm hư mãnh chỉ thấy bên trên bầu trời thổi rơi xuống hơn mười đầu đáng sợ hồng sắc thần li mỗi một đầu thần liệm đại biểu chính là một đầu thần văn pháp tắc mỗi một đầu pháp tắc đều vừa thô vừa to như chống trời chi trụ t r u n g t r u n g điệp điệp đục lỗ cái kia bạch tinh chi t ư ở n g thằng kích tuyệt phong chiến trường hai đồng thần sắc không thay đổi lại một lần nữa đánh ra một quyển sương mù màu trắng phun ra hình thành một đạo cự đại vòng xoáy cối x a y đem cái kia hơn mười đầu thần liệm cản trở xuống là ngươi Ngươi còn chưa chết trong hư không nữ cường nhân truyền đến thanh âm lạnh lùng mang theo một tia oán hận khí tức hai đồng hai mắt lập tức trở nên sắc bén lại hắn nhìn quét hư không cặp tia con mắt giống như là quán thông vạn thiên pháp giới giới giống như xuyên thấu mà đi. phán phất thấy được cái kia tôn nữ cường nhân tồn tại giống như h ừ tự coi như ngươi cũng như thế nào hôm nay nửa chết nửa sống chỉ có thể dùng cái loại n ầ y trạng thái còn sống hôm nay ta muốn ngươi hủy diệt cùng trong tiên h đ i ệ m nữ cường nhân tựa hồ không sợ hài đồng tại một lần ra tay lúc này đây so về trước khi càng tăng kinh khủng khoảng chừng mấy trăm đầu thần văn pháp tắc rủ xuống mà xuống lần này tất cả mọi người hiểu rõ ra đây là thánh sơn một đại thánh là một nữ thánh nhân hài đồng kêu trên một tiếng hiển nhiên nhận lấy một ít bị thương khoe miệm chạy xuống miết dịch nhưng là ánh mắt lại càng thêm sắc bén hai tay không ngừng xoay quanh màu trắng vòng xoáy càng thêm cực lớn đã dung nạp cái k i a mấy trăm đầu phát tắc nhìn ngươi có thể chống được khi nào trong hư không lại một lần nữa truyền đến nữ thánh nhân thanh âm hai đồng thần sắc càng lúc càng ngưng t r ọ n g lên không nên ép ta ra tay hai đồng đối với hư không thản như nói n trong thanh âm không có bất kỳ cảm tình như là một vô tình thần linh giống như trong hư không không có ở chuyện xuất r a thanh âm nhưng mà thế công lại càng hung hiểm hơn cuộc bạo lực lượng tại trên bầu trời không ngừng lọt tạc vô tận hư không thông đạo bị tặc hai hỗn nộn chi khí tràn ngập hư không, không gian bị xé n ư ớ hai hát động phụn dũng chi tinh phải rơi chìm vào đại đại Đinh. đúng lúc này một đạo không linh thanh â m vang vọng tiên h đ ị a đạo này thanh â m như là tiếng trung tại trên bầu trời vang vọng cái này trong tích tắc toàn bộ thiên địa phản phất đều đỉnh trệ rồi trong hư không ăn mặc c ũ nát thanh bảo lao giả chậm rãi đi tới lao giả này chậm rãi đi tới không có thể hiện ra bất luận cái gì dị tượng nhưng là trên bầu trời hư không vậy mà cũng bắt đầu khôi phục như là diện thế trắng cảnh tại thời khắc này khôi phục như lúc ban đầu bầu trời đều trở nên năng giáo sáng sủa mà bắt đầu dừng ở đây tuyệt phong chiến trường không dùng có mất lao giả chậm rãi mở miệm thanh em hùng hậu như chúng vang vọng tiên đ i ệ vũ long tượng xem đến lao giả ánh mắt sáng ngời cái này tự nhiên là lúc trước hắn gặp được lao giả hắn lúc ấy cũng cảm giác được lao giả bất phàm mà những người khác t ắ c thì đều là sợ hãi không thôi đều âm thầm phỏng đoán lao giả thân phận thanh bảo lao giả bên hông có một cái màu vàng trông nhỏ ken vừa mới thanh âm vẫn là từ nơi này trông nhỏ ken bên trong truyền r a là hắn thân hầu chứng kiến lục lạc t r u n g phẳng phất trong chốc lát cựu xác định lao giả thân phận không khỏi nam nam lên tiếng một bên một ít nhân kiệt n h ạ cảm địa phát giác được vừa còn muốn hỏi lại phát hiện thần hầu nói ra thân phận của vị tiền bối này so sánh kinh người là nhân t một câu nói kia càng đưa tới những người khác rất hiếu kỳ tâm không biết làm sao thần hầu lại câm miệng không nói chuyện mà là nhìn chăm chú lên bầu trời cuối cùng nhất mọi người chỉ có thể thôi là ngươi nữ thánh nhân thanh â m chuyển đến nhưng mà trong thanh â m nhưng lại có một tia sợ hãi hiển nhiên phi thường e ngại lao giả này lao phong tử người rốt cuộc xuất hiện chúng ta đợi cơ hội này đã lâu rồi đúng lúc này d ị biến nổi bật tại trong hư không lại có một cái cự đại hư không thông đạo bị mở ra đó là một cái tràn đầy hỏa diễm thế giới một cỗ không chút nào không kém gì nữ thánh nhân lực lượng hàng lâm mà xuống ngập trời hỏa d i ễ m mang tất cả thiên địa cùng lúc đó theo lối đi kia ở chỗ sâu trong một đạo trường kiếm đánh úp lại đạo kia trường kiếm mới đầu còn bị ngọn lửa bao phủ đến cuối cùng mới hiện ra hắn chân thật bộ dáng mà khi vũ long tượng nhìn rõ ràng cái thanh này thần kiếm thời điểm lại trong lòng giật mình bởi vì hắn đã từng được chứng kiến kiếm này q u y một chương hai trăm bốn mươi chiến trường chi mê chương hai trăm bốn mươi chiến trường chi mê thanh trường kiếm này giống như đã từng quen biết hắn nhớ rõ ở nơi nào nhìn thấy qua ngọn lửa kia trong không gian một cỗ khổng lộ thần lược c u y ể n đến một cỗ khổng lộ đích duy í hàn lâm tựa hồ cùng cái kia trong cái khe không gian nữ thánh đô kém không là rất lớn một đạo xích sắc đại đạo theo trong không gian quần c u ộ n phung g a cái này đầu đại đạo phi thường cực lớn làm như một đầu thần v ă n p h á p tắc lại vừa thô vừa to vô cùng cùng cái kia tôn nữ thánh pháp tắc căn bản không thể so sánh với lao giả thần sắc bình thản nhẹ nhàng bắn ra chỉ, lập tức một cái không gian bị hắn mở ra một đạo cực đại t i n h cầu từ đó hàng lâm mà xuống cùng cái kia xích sắc đại đạo trùng trùng điệp điệp chạm vào nhau b ộ c phát ra mênh mông u y năng hai cái tên điên nữ thánh phi thường kiên kỵ hai người kia không hề nghi ngờ nữ thánh cảnh giới là ở trong tràng lợi hại、nhất. dù là cái tia trấn thủ tuyệt phong chiến trường không bên trên tồn tại giờ phút này tại t r ê n lệch về cảnh giới đều không bằng nữ thánh thanh bảo lao giả cùng h ỏ a diễm không gian ở chỗ sâu trong tồn tại tuy nhiên đều rất lợi hại nhưng là cảnh giới bên trên nhưng so với khởi nữ thánh nhỏ yếu nhưng mà lại có được có thể uy hiếp được nữ thánh thủ đoạn nói rõ hai người này đều là cái thế yêu n g h i ệ t có thể chống lại thánh nhân tồn tại sau một khắc h ỏ a diễm thứ nguyên bên trong cái tia thanh trường kiếm b ắ n ra thần kiếm sắc bén vô cùng một kiếm tây đến thiên hạ cúi đầu thần kiếm như là vẫn còn sống tràn đầy linh động tại hỏa diễm thư nguyên ở chỗ sâu trong b ả n g bạc ý chí dưới sự dẫn dắt cái thanh này thần kiếm lóe ra dạng dỡ thần huy từng sợi thần hà không ngừng rơi cuối cùng nhất thành hình một đạo sắc bén kiếm khí hướng phía lao giả trùng trùng điệp điệp c h é m tới kiếm khí tốc độ đạt đến đ ế n cực điểm trong chốc lát đã hàng l ầ m đã đến lao giả đầu lâu phía trên cái này là cao cấp cường giả gian chiến đấu thay đổi trong nháy mắt nháy mắt quyết định thắng bại lao giả hai tay lưng đeo ngầm đầu cái kia m ê n mông như sao xông hai mắt chằm chằm vào cái kia sắc bén kiếm khí vào tới cuối cùng nhất kiếm kia khí dừng lại tại lao giả cái chán cùng lúc đó lão giả chắp tay trước ngực ngay sau đó tay phải thẳng kích vòng trời vòng trời bên trong như là thượng thương tri thủ giống như một cỗ xương mù t h â u ngưng tụ bàn tay lớn hàn g lâm hướng phía ngọn lửa kia thứ nguyên trùng trùng điệp điệp áp tre ẩm ẩm hòa diễn thứ nguyên phảng phất bị lách vào phát nổ một tiếng ẩm vang trong đó bộ không ngừng nổ tung tại trong tràng bất kể là ai thấy như vậy một màn đều cảm thấy ra đầu run lên vũ long t ư ợ n g tắc thì khá tốt chút ít hắn dù sao được chứng kiến đại thánh thủ đoạn thậm chí sức một mình cản trở chín tôn đại thánh đương nhiên cái kia chỉ là may mắn hắn dựa vào hao tổn thọ nguyên thánh tế chân lý chi môn đã lấy được chân lý chi môn g i a trì n h ư n g thánh giả kia công kích cũng tiểu đối với hắn vô dụng tôi h rồi làm cho là như thế này hắn hay vẫn là bị đám người kia thủ đoạn sợ ngây người cái này không phải bình thường đánh nhau mà là thuần túy pháp tắc ở giữa đọ sức ai pháp tắc cường hành ai tự có thể trở thành người thắng mà từ đầu đến cuối thanh bảo lão giả không có thi triển ra bất luận cái gì pháp tắc bất、quá. như vậy lại để cho người lộ ra càng thêm thâm bất khả chắc căn bản không cách nào phỏng đoán lao giả thực lực bất d i ệ t hỏa hồn cực lớn hỏa diễm trong không gian lần nữa truyền lại xuất r a thanh âm một cái cực lớn hỏa cầu từ đó hiện hiện sau một khắc cái này cực lớn hỏa cầu liền hóa thành một đầu cực lớn hỏa diễm q u c h thú thân thể của hắn làm như hư h i ễ n cũng không phải là chân thật dùng không phát hỏa diễm cấu trúc mà thành chỉ thấy hắn cầm trong tay thần kiếm hướng phía lao giả trùng trùng điệp điệp bổ ra mà hạ phục ma đải quyết lao giả một tiếng thét dài hai tay cất tấn bảo tướng trang nghiêm quanh thân bốc cháy lên trận trận ánh s như là một loại hoàng đạo khí t ứ c đây là một loại không bên trên u y áp chỉ có nhân tộc các tộc hoàng giả quốc gia cổ người hoàng mới có thể có như vậy u y áp loại này hoàng đạo khí t ứ c không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ là cần vô tận dài rằng giặc tuế n g u y ệ n thu đúc mới có thể bồi dưỡng được đến mà cái này phục ma đại quyết thì là một loại hoàng đạo pháp môn muốn chuyển quá thời cổ kỳ quốc gia cổ người hoàng quanh thân có được phục ma không thượng hoàng nói khí t ứ c dùng cái này đến tu luyện đạo thuật có thể chấn áp chư thiên tà ma là sở hữu tà ma ngoại đạo khắc tinh rốt cục t r i u thi c h u ể n g a pháp tác chi lược sao h điệp điệp điệp điệp đầu cái thú này g g i không ngừng dãy ruộng lại bị cái tia thanh sắc bàn tay lớn chấn áp không cách nào nhúc ních cuối cùng nhất triệt để tiêu diện biến thành một đồng tiếp hôi bất quá cái tia thần kiếm cũng tại tranh tranh sinh minh không ngừng muốn thoát khỏi bàn tay lớn nhưng mà thanh bảo lão giả hư lạnh một tiếng sau một khắc theo trong người hắn một cỗ thanh khí cùng một cỗ kim khí đồng thời phún dũng mà ra như là đồng nhất hỗn độn xương mù vờn quanh tại hắn quanh thân hoàng đạo phát tắc hắn là quốc gia cổ người hoàng một ít người khiếp sợ lên tiếng không thể tin được một theo quá thời cổ đời thay sống đến đến nay quốc gia cổ người hoàng nhưng là cái này cũng chỉ là suy đoán quốc gia cổ người hoàng đều là b ự c nào tồn tại há sẽ như thế đơn giản sẽ hàng lâm thanh khí cùng kim khí không ngừng đan sen vào nhau cuối cùng nhất họa địa vi lao đem cái kia thần kiếm phong ấn tại một khối tuyệt phong chiến trường vật liệu đá bên trên người cái kia thần kiếm như thế nào bộ chém thậm chí ngay cả cái k i a vật liệu đá một góc đều không thể phá vỡ có thể nghĩ cái này tự quá cổ tựu tồn tại không trên chiến trường chỗ cấu trúc vật liệu đá đến cỡ nào c ứ n g rắn coi như là vũ long tượng cùng thanh huyền hai người chiến đấu đến hôn thiên n m địa cũng không cách nào làm cho cái này tuyệt phong chiến trường t ổ n h ạ i nửa phần tuyệt phong chiến trường chính là chúng ta tập căn cơ không dùng có mất nữ thánh ngươi hay vẫn là trở về đi không nên ép ta ra tay thanh bảo lão giả thanh â m như là bên trên bầu trời mây trắng giống như nhu hòa đã có một cỗ không hiệu sắc khí làm cho người sợ hãi cái t i ế như là đồ sứ em bé hài đồng cường giả cũng đứng dậy t h ầ n s ắ c lạnh lùng chằm chằm vào cái k i a màu đen hư không khẽ hở ừ thiên ú cho rằng thành cựu tam trung đại đạo là có thể bệ nghệ hết t h y sao tộc của ta chính thức không bên trên thánh nhân còn chưa chính thức ra tay một khi ra tay đó mới là các người nhân tộc t ử k ỳ nữ thánh hiển nhiên rất bực bội chuyển đến thanh âm lạnh lùng tất cả mọi người lên tiếng kinh hô bọn hắn đã nghe được lao giả danh tự mà cái tên này tắt thì đại biểu cho tự vô tận t u ế nguyện đến nay mạnh nhất c h ấ n thủ người danh tự đây là một nhân tộc truyền kỳ nhân vật tầm thường tuổi trẻ thời điểm đã từng đại chiến các tộc nhân t i ệ n đã từng tiến vào bảy đại cấm khu khiêu chiến cổ đại lao thánh nhân tại vực bên ngoài chiến trường đánh rất xuống đồng nhất h i ể n hách vi danh cuối cùng nhất thì là tại thiên đế thành n ộ đạo tiến vào trong đó triệt để đã trở thành thiên đế thành thủ hộ giả đến tận đây không bao giờ nữa xuất thế vĩnh viễn thủ đệ nhất thần thành hắn vẫn là thiên đế thành trấn thủ người thế nhưng mà hắn không phải gần kể còn sống thời gian vạn năm sao vũ long tượng trong nội tâm nghi hoặc không chỉ tại người trong sân cũng đều là phi thường nghi hoặc truyền thuyết này tựa hồ đều có chút bất đồng lúc này đã có người nói ra trong đó che giấu trấn thủ thiên đế thành đích thật là trước mắt cái vị này tồn tại bất quá là hắn một cố nói thân cũng không phải là bản tôn mà bản tôn đã sớm tại vô tận tuế nguyệt trước khi thành tựu đại cảnh giới tất cả mọi người giật mình trong nội tâm sáng tỏ hai cái truyền thuyết đều thật sự bất quá hiển nhiên bản tôn truyền thuyết càng thêm trói mắt cũng càng thêm hiện lộ ra cái vị này truyền kỳ mạnh mẽ hư không thánh sơn không bên trên thánh nhân không biết cùng tánh mạng cấm khu l á o thánh so sánh với sẽ như thế nào đâu này thanh âm của hắn mây trôi nước chạy không có bất kỳ cảm tình nhưng mà chỉ là một câu lại làm cho ở đây hứa nhiều người kiệt trong nội tâm xôi trào nhịn không được muốn thét dài nữ thánh hư lệnh một tiếng nhưng mà lại không có bất kỳ lời nói bọn hắn cái này nhất mạch không bên trên thánh nhân đích thật là một hàng cùng thiên địa siêu cấp tồn tại nhưng là cùng tánh mạng cấm khu vừa so sánh với tựa hồ cũng không tính là cái gì ở đâu tồn tại đoán đều là một tôn lão ngân đồng là nguyên một đám sống vô tận t u ế nguyệt đáng sợ tồn tại vũ long tượng trong nội tâm cũng có một loại nhiệt huyết cảm giác hắn nhìn lên trời ú trong nội tâm một c ố kính nghể chi tâm thản nhiên mà lên cái này là nhân tộc chính thức cái thế nhân kiệt cuối cùng nhất cái kia tôn đến từ hư không thánh sơn nữ thánh hay vẫn là đội đi nha lưu lại chỉ có cái kia đến từ họa diễm không gian cường giả thiên u chờ ta luyện thành điều thứ tư đại đạo thời điểm sẽ đi ước n g ư y i một trận chiến hôm nay xem ra ta hay vẫn là đánh không lại h ỏ a diễm trong không gian tồn tại nói một câu nói ngay sau đó một cỗ to lớn cao ngạo thần lực theo cái kia trong không gian hàn lâm t h ẳ n g kích ở đằng kia khối phủ đầy bụi thần kiếm vật liệu đá bên trên phong ấn bị phá thần kiếm trốn vào không gian biến mất không thấy gì nữa sát sinh kiếm vũ long tượng trong lòng chấn động hắn rốt c ụ c nghĩ tới đó là sát sinh kiếm tổ hỏa giáo cái thế vương giả tổ vương thần binh lợi khí trách không được lúc trước hắn một mực có cảm giác đã từng quen biết tổ vương Cái hai người kia đều là cô đọng ba đầu đại đạo không bên trên tồn tại bọn hắn mỗi một đầu đại đạo đều cơ hồ thành tiệu viên mãn cảnh giới cấp độ người hôm nay tuy nhiên cũng cô đọng bất hủ tri đạo sinh tử tri đạo còn có hư không tri đạo ba đầu đại đạo bất quá đều là hình thức ban đầu hai người kia đại đạo đều là đồng nhất đại dương minh ngông ngươi chỉ có thể coi là là một cái hồ nước nhỏ bọn hắn đại đạo mới chính thức lợi hại vũ long tự hỏi trước ngươi sẽ biết ngọn lửa kia không gian ở c h ỗ sâu trong chính là tổ vương sao khí tức của hắn rất đặc biệt tăng thêm ta đã từng thôn tính qua hắn nói thân thần quốc cho nên có thể cảm ứng đến hắn bản tôn rất cường đại so về s í c h dương đều muốn lợi hại s í c h dương trên con đường lớn tạo nghệ cũng không yếu đã bước chân vào hỏi cấp độ nhưng là cùng hai người này tựa hồ không thể so sánh với cứ như vậy hết sức căng thẳng chiến đấu cuối cùng nhất không có sinh ra đa tạ tiền bối tương trợ hai đồng cùng thần hầu đồng thời bãi tạ vị này cái thế nhân kiệt gần kề nói một câu tuyệt phong chiến trường là nhân tộc căn cơ không dùng có mất nói xong hắn liền nhẹ nhàng rời đi như làm â y bay giống như bình thường đã đi ra chưa từng có nhiều lời mà hai người thì là như có điều suy nghĩ tại lĩnh n ộ i ý tứ trong đó thanh huyền tu vị bị phế trần thụ mang theo hắn bái biệt thần hầu đi xa mà nhân tộc nhân kiệt nhóm giờ phút này đều tụ tập tại vũ long tượng chung quanh trong đó có không ít ngưỡng mộ vũ long tượng nhân kiệt cũng có một ít m u ố n kết giao dù sao đủ loại người đều có bất quá vũ long tượng như vậy đã đi ra đem những phiền t h o này đều để lại cho thưởng tức đức hắn đi theo thần hầu hai đồng cường giả cùng đi đã đến một gian mật thất gian phòng này mật thất tự thành trật pháp ngoại giới đều không thể nghe được thanh â m bên trong vị t i ê n bối kia vẫn là c h ấ n thủ thiên đế thành cái kia tôn tồn có ở đây không vũ long t ư ợ n g đến nay còn không thể tin được thiên đế thành thập đại thần thành đứng đầu tương truyền là một không bên trên đại đế sở kiến trúc thành trì cái này tòa thành trì cũng là thập đại thần thành bên trong cường đại nhất thần thành không tại sao bởi vì trong đó có vị này thiên lũ láo giả t ò a c h ấ n vị lao giả này thành danh thật lâu tại quá thời cổ kỳ tựu để xuống đồng nhất hiện hách phi danh đã từng khiêu chiến qua tánh mạng cấm khu lao thánh yêu tộc thánh sơn đã từng phái sổ tôn thánh nhân vây rết tuy nhiên cũng bị hắn thuận lợi đ à o thoát tại trong nhân tộc hắn là truyền kỳ là vô số người kiệt ngưỡng mộ khâm phục đối tượng cùng lúc đó nhân tộc nhân kiệt cũng có rất nhiều người muốn muốn khiêu chiến cái vị này truyền kỳ muốn đả bại cái này truyền kỳ trở thành mới một đời truyền kỳ nhưng là vô tận thuế nguyệt tới đây vị truyền kỳ vẫn ngồi như vậy cái kia đệ nhất bảo t o ọ n không người nào có thể dung chuyển tổ vương bạch sơn thị lao tổ bạch sơn giờ cao đều là do đời thay cái thế nhân kiệt uy danh lan xa nhưng là nhưng không cách nào cùng vị lao nhân này so sánh ớ i t h ầ n hầu cấp ra đáp án bởi vì t h ầ n hầu lúc còn ấu thơ đã từng thấy qua vị lao giả này lao giả từng bãi kiến thần hầu tộc đàn hắn nhớ rõ lao giả còn nhỏ thời điểm từng chuyển cho hắn một môn đạo thuật môn đạo thuật này tu luyện đến nay hắn cũng thì có thành tựu ngày hôm nay hắn một thân hoàng đạo pháp khí cũng là vị lao giả này truyền thụ cho hắn t h ầ n hầu tuyệt phong chiến trường đến cùng có cái dạng gì che giấu tồn tại vì cái gì lão tiền bối mới nói cái này tòa chiến trường là nhân tộc căn cơ vũ long tượng làm không rõ ràng lao giả trước khi đích thuận ngữ thân hầu cũng lắc đầu nhìn về phía một bên hài đồng hài đồng này là tuyệt phong chiến trường thủ hộ giả c h ấ n thủ vô tận tuyến nguyệt hai đồng trầm mặc sau một hồi mới từ từ mở miệng mình sinh ra khởi liền bắt đầu thủ hộ phiến chiến trường này thời gian sao ta cũng không nhớ ra được có thời gian dài bao lâu mà tuyệt phong chiến trường xuất hiện thời gian ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là nghe được trong tộc không bên trên tồn tại từng từng nói qua nó cổ xưa không phải nhân loại chỗ có thể phỏng đoán ta cũng từng thăm dò vượt qua kiểm tra tại tuyệt phong chiến trường đấy chỉ biết là đây là quá cổ bí mật liên quan đến nhân tộc quá nhiều tựa hồ là quá thời cổ kỳ một không bên trên tồn tại chỗ cấu trúc hắn mục đích cũng không biết là vì cái gì vũ long tượng trong nội tâm suy tư lại cuối cùng nhất cũng không có hiểu rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra thân hầu ta còn có một chuyện thân hầu phải trang biết rõ duyệt xuân tiên tử hiện nay ở phương nào vũ long tượng dò hỏi thân hầu suy nghĩ một chút nói ta cũng không rõ ràng lắm bất quá ta gần đây nghe nói tại b ắ c chỗ cũ từng có mấy người b á i kiến duyệt xuân tiên tử hơn nữa tiên tử đến từ bắc nguyên tiên h trì thánh địa ngươi có lẽ trực tiếp đi thiên trì thánh địa đến hỏi mà không phải tới tìm ta vũ long tượng cuối cùng nhất bãi tạ đã đi ra mật thất về tới trong hậu viện phát hiện thường tức đức chung quanh một đám người kiệt đều quay chung quanh đi lên bọn hắn nguyên một đám lộ ra cùng nhiệt thần sắc phản phất thấy được một không bên trên thần linh k h ú c k h ụ c truyền thụ cho các ngươi đại đế đạo thuật cũng không phải không thể chỉ là tu luyện cái môn này đại đế đạo thuật tất nhiên muốn thanh tâm quả dục đem hết thạy vật chất bông mới có thể tu luyện thành công đến đem bọn ngươi bảo vật đều hiến cho ta đi giờ phút này hắn quanh thân tản mát ra một c ố làm cho người rung động thần thánh hơi thở tức lại để cho người tự đáy lòng tin tưởng bất quá ở đây mấy người bên trong cũng không thiếu khuyết ý nghĩ thanh tình chi nhân như bọn hắn tự rời xa thường tức đức xa xa đang trông xem thế nào những người này vậy mà giờ phút này bị thường tức đức biểu tượng sở mê hoặc thật sự đem bản thân bảo vật đều hiến tế đi ra mà thường tức đức tuy nhiên nhìn như rất nghiêm túc và trang trọng bộ dạng nhưng là vũ long tượng nhạy cảm phát giác được trong mắt của hắn ở chỗ sâu trong cái kia một vòng kinh hỷ dừng ở đây chúng ta cần phải đi vũ long tượng một trưởng vỗ vào thường tức đức phía sau lưng bên trên lần n à y tử thường tức đức quanh thân khí thần thánh lập tức tiếng đồng hồ vô t u n g vô ảnh mà những đa ngôn kia hiến tế bảo vật các tu sĩ giờ phút này cũng đều n h o nhao đánh thức mang theo mờ mịt tiểu cầu triển khai thông đạo vũ long tượng đem tứ giác bảo đồ đồ cho ti tiểu cầu chứng kiến tứ giác bảo đồ vốn là giật mình một phen sau đó khống chế lấy bảo đồ tại cái không gian này mở ra một cái lối đi mang theo mấy người trốn vào trong đó lập tức t i u biến mất không thấy gì nữa đó đều là ngươi làm hại của ta bảo vật ta t h ư ờ n g tước đức lộ ra thống hận c h i sắc vũ long tượng không để ý tới người này mà là bế quan tu luyện lần này chiến đấu lại để cho hắn cảm n ộ nâng cao một bước không nói lúc trước hắn còn chứng kiến này mấy tôn có thể so với thánh nhân cường hoành tồn tại gian chiến đấu trận chiến ấy càng làm cho hắn cảm lộ sâu đậm hắn tiến vào tu luyện kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại phong phú mà bắt đầu Loại i Như k dần dần Như nhưng h mà muốn những phát tắc này triệt để thành hình hắn còn có rất dài một con đường phải đi bất quá may mắn chính là hắn bước chân vào tầng thứ hai sau thân thể thần tạng lại một lần nữa được mở ra cực hạn hắn có chút một vận chuyển liên đã luyện hóa được hai mươi đầu phát tắc hắn dùng những p h á p tắc này củng cố trước khi bất hủ p h á p tắc sinh tử p h á p tắc cùng thần quang p h á p tắc cái này ba đầu p h á p tắc hôm nay là hắn p h á p tắc bên trong mạnh nhất ba đầu p h á p tắc ngoài ra p h á p tắc hư không p h á p tắc lôi thần p h á p tắc cùng thần viêm p h á p tắc cũng bị hắn hơi chút cô động sắp nhập vào p h á p tắc trở nên càng thêm lợi hại bất quá hắn biết rõ như vậy không coi vào đâu hắn hôm nay thế nhưng mà gặp được cái kia tổ vương thi triển đi ra p h á p tắc cái kia hoàn toàn là một đầu dài dàng liên tục không dứt có thể chăn nệm rộng lớn đại địa rồi hoàn toàn đã đã vượt qua nhân loại cực hạ đem phát tắc toàn bộ luyện hóa hoàn tất về sau vũ long tượng liền bắt đầu chậm rãi vận chuyển trong cơ thể tấm bia đá thiên đồ p h á p môn đạo này p h á p môn mới được là hắn sở hữu p h á p môn bên trong trọng yếu nhất cũng là hắn cùng nhau đi tới có thể trèo trống cho tới bây giờ nguyên nhân lớn nhất hắn bắt đầu vận chuyển p h á p môn từng đạo tấm bia đá thiên đồ tại trong hư không thành hình từng cái văn tự tản mát ra sáng chói màu vàng thần huy sau một khắc dây rủa khai tấm bia đá như là tất cả sinh linh thể hiện rồi đi ra vũ long tượng đắm chìm tại đây phiến màu vàng đại dương mênh mông bên trong không ngừng vận chuyển trong cơ thể pháp tắc đều không ngừng bắt đầu đan vào với nhau hắn chiến lược giờ phút này tắt gọn đặt đến đỉnh khí tức cũng bước chân vào đ ỉ n h phong cấp độ hắn thật không ngờ đương nam tòa tấm bia đá thiên đồ pháp môn đồng thời vận chuyển sẽ xuất hiện chuyện như vậy giờ phút này hắn chiến lược vô s o n g khí tức đều khôi phục cường thịnh trạng thái cảm giác có được cường đại trước đó chưa từng có q một chương hai trăm bốn mươi mốt một cây thuốc tiên chương hai trăm bốn mươi mốt một cây thuốc tiên vận chuyển tấm bia đá thiên đồ khí tức của hắn đạt đến đ ỉ n h phong theo hốn nguyên cảnh tầng thứ hai đ ạ t đ ế n tầng thứ hai đ ỉ n h phong chiến lược vô xong phát tác phủ văn bên trên tạo nghệ càng thêm kinh người d u ệ t xuân tiên tử quả không ở chỗ này trong lòng của hắn khe kh hắn cũng không có trực tiếp đi bắc nguyên vực là vì sợ bỏ qua nơi đây hiện tại xem gia duyệt xuân tiên tử cũng không tại nam hoa vực hẳn là tại bắc nguyên vực thiên trì thành trong đất nhớ tới xích dương vũ long tượng thần sắc liền phức tạp mà bắt đầu trong lòng có một loại không hiểu cảm thụ nghĩ đến cái k i a tuyệt thế gia nhân trong nội tâm thậm chí có một tia rung động tiểu cầu không chế tứ giác bảo đ ồ như cá gặp nước so về trước khi không biết nhanh bao lâu thời gian quả thực là tại vượt qua vũ trụ dựa theo cái tốc độ này nhiều lắm là hai tháng cựu có thể đến tới bắc nguyên vực rồi tiểu cầu tràn đầy tự tin cực lớn bảo độ tại trong hư không chiếu sáng rạc dỡ Bàng bạc mà này, không chi lực không ngừng truyền Đúng lại chi lực lúc hư từ đó lại mà ra. Đúng lúc này, vũ long tượng t r o n giống n ộ tâm lên. Hắn linh giác sao mà nhạy cảm, trong mà cảm, ru rác lên. linh Hắn nhạy h c sao c lát h ắ tiểu tử cảm được nhận n v o nguy hiếp. to á n Vũ l n Tượng giống g to một tiếng ba người khác thần sắc biến đổi sau một khắc đâu vào đấy lui t ả n ra tiểu cầu cũng thu hồi b ả o đồ mà thường tức đức cùng thương tình thì là nhao nhao tế ra che thiên lô cùng bất hủ thiên thuẫn lộ ra để phòng thần thái con sâu cái kiến ngươi linh cảm cũng không phải sai một cái hư không triển khai đến một cái tuyệt mỹ nữ tử từ, từ đó chậm rãi đi tới thứ nhất bước liền tại trong hư không thể hiện ra một đạo kiểu diễn bất át hoa sen ngay sau đó tại trong vùng hư không này vậy mà xuất hiện vô tận biển hoa còn nữ kia tử tắc thì đứng tại trung tâm như là sao quanh trăng sáng vạn hoa c h i vương đây là một cái thân mặc đồ đỏ xinh đẹp nữ tử dáng người lấy đà thần thái vũ mị làm cho người có kiểu diễm chi niệm nhưng mà tại lúc này tất cả mọi người lại không có bất kỳ ý nghĩ thế này p h ả n phất một chén nước lạnh lại để cho bọn hắn bừng tính nữ thánh vũ long tượng trong nội tâm trầm xuống hắn thoáng cái đã minh m ạ c h cô gái này là hư không thánh sơn nữ thánh giờ phút này vậy mà đến đây chặt giết nữ thánh nhìn như không đếm xỉa tới nhưng mà trong ánh mắt sắt ý lại làm cho tất cả mọi người sợ cái này nữ thánh vậy mà l i ề u mạ n g phần một mình đuổi g i ế t mà đến chờ đợi vũ long tượng bọn người ra ngoài thần hồi phủ âm thầm đi theo vậy mà giờ phút này đưa bọn chúng chặn đường xuống dưới con sâu c á i kiến các ngươi ý định phản kháng sao nữ thánh chậm rãi lên tiếng như là âm thanh của tự nhiên nhưng lại làm kẻ khác s ờ n hết cả gai úc trong lòng mọi người sợ cái này hoàn toàn là vô vị phản kháng tất cả mọi người tin tưởng trước mắt cái này tuyệt đại nữ tử là một t h á n h nhân đã vượt ra hết thể trí cao tồn tại có thể là đương kim bốn vực bên trong mạnh nhất mấy tôn tồn tại một trong đại đ ế phía dưới thanh nhân xưng bá đại đế bốn vực bên trong đã không biết có bao nhiêu năm tháng không có xuất thế cuối cùng một đại đế là tiêu g i a o đại đế là ở quá cổ những năm cuối xuất thế mãi cho đến hiện thế mới bắt đầu thời đại vượt qua hai cái thời đại về sau không biết tung tích có người nói đã hợp đạo cũng có người nói đã sớm tiêu g i a o hư không khả năng đi rất cao trở cấp độ vị diện cũng có người nói khả năng quy khứ rồi tỏa hóa thế gian dù sao đủ loại phỏng đoán đều có mà theo thời đại kia đến đ ế nay n cũng không có xuất hiện nữa bất luận cái gì một đại đế thành không đế thời đại cái này cũng đưa đến các tộc gian cân đối trạng thái không có đại đế xuất thế các tộc gian thánh nhân giúp nhau chế ước cho nên trước mắt nữ tử này là đại biểu cho bốn b ự c cao nhất lực lượng khả năng nữ tử tiến nhập thánh người thời gian không phải rất dài cảnh giới bên trên không bằng cổ đại lao thánh nhân nhưng là nhưng như cũ sử thánh nhân không phải vũ long tượng bọn người có thể chống lại hôm nay coi như là vũ long tượng dùng hết sở hữu pháp lý pháp bảo đều không phải là đối thủ của người nọ chỉ có dùng cái kia cấm kỵ pháp môn hiến tế thọ nguyên cho chân lý c h i môn đổi lấy lực lượng đủ mức nhưng là như vậy hay vẫn là đả bại không được cái vị này nữ thánh có thể chống lại nhưng không cách nào đả bại mà chỉ cần thời gian hơi chút một hồi hán thọ nguyên hao hết nữ thánh giết hắn thì là dễ như t r ở bàn tay ngày đó tại lạc đô nếu không có cựu thiên thần thoại đấu thú t r ư ờ n g vạn bảo phường sơ đại sở trường cùng sơ đại phường chủ nhau nhau ra tay hôm nay vũ long tượng đã sớm vất lạc hóa thành một ly đất vàng ly long vũ long tượng cho niệm châu ở chỗ sâu trong ly long truyền âm ly long là một đạo cảnh cấp độ cường giả hãn tại từ cổ trí kim thuế nguyện trước cùng thi thể nam tử đồng dạng có thể là cái này thế gian nhân vật mạnh mẽ nhất một trong một lát trầm mặc sau ly long truyền đến thanh âm hiện tại phương pháp chỉ có một ta mở ra niệm châu ở chỗ sâu trong từ cổ trí kim thần trận kích phát trong đó lực lượng ngươi không biết nghiệm châu lịch đại các chủ nhân thân phận bọn hắn đã từng đều là cái này cái đỉnh điểm của thế giới tồn tại vũ long tượng trong chốc lát liền quyết định đi qua chết đi con sâu cái kiến nhóm nữ thánh thần sắc nhẹ nhóm thon thon tay ngọc hướng phía mấy người chậm dãi chỗ tới nhưng mà tại trong mắt mọi người như là thượng thương chi thủ hướng của bọn hắn áp tre bất luận như thế nào đào tẩu đều là tại phật đà trong lòng bàn tay giống như cảm giác bắt đầu vũ long tượng cắn răng một cái đồng thời niệm châu ở chỗ sâu trong nội li long cũng là cái búng từ cổ trí kim thần trận tại lúc này niệm châu ở chỗ sâu trong nội cực lớn thần trận khởi động rồi đây là niệm châu trọng yếu nhất tồn tại niệm châu kỳ thật cũng là có hư hao đấy hơn nữa niệm châu bản thân cũng có ý chí bất quá phi thường mơ hồ li long cũng chỉ là ký thắc vào niệm châu một đạo sinh linh giờ phút này niệm châu một trăm lẻ tám k h ỏ hạt châu đều tản mát ra mấy trăm đạo thần huy chiếu dọi tại vòm trời phía trên ầm ầm nữ thánh khỏe miệng chăn huyết mang trên mặt hoảng sợ cùng ngạc nhiên trực tiếp bị đã đá đánh vào hư không mảnh vỡ phong bạo ở chỗ sâu trong xuất h u y ể n đến từng tiếng thê lương kêu thang thiết cùng lúc đó niệm châu khôi phục trước kia hào quang vũ long tượng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống đất những người khác vừa mới còn mờ m ị n giờ phút này đều kịp phản ứng đem vũ long tượng tiếp được nghiệm châu ở chỗ sâu trong ly long thì là lộ ra vẻ mệt mỏi cũng mơ màng ngủ say d ư ớ i đi mở ra thần trận lại để cho hắn hao phí lực lượng nhiều lắm loại lực lượng này tại hắn không có bước vào rất cao chờ cấp độ trước khi không thể cùng nhiều lần thi triển đi mau tiểu cầu k h ô n g chế tứ giác bảo đồ trực tiếp thi triển ra mà đến toàn lực vận chuyển bảo đồ bên trong đã bị phát ra đi ra bộ phận uy năng lừa dối hắn k h ô n g chế lấy bảo đồ bảo đồ hóa nhập đồng nhất vô danh trong hư không mai danh nhận tích phản phất cũng không tồn tại ở cái vũ trụ này đây là bảo đồ bộ phận uy năng khôi phục tứ giác sau mở ra một tia trong đó thần tính Cái ba ngày n cái sau nữ là vũ long tượng theo trong hôn mê tỉnh lại bất quá trong cơ thể tiên lực đã sớm cố kiện muốn khôi phục lại cần tốn hao một chút thời gian mà ly long tự hồ đang bế quan vũ long tượng bất luận như thế nào đều không thể đánh thức hắn mấy ngày kế tiếp ở bên trong vũ long tượng một mực không ngừng khôi phục lực lượng trọn vẹn một tuần lễ hắn rốt cuộc khôi phục tới được đình phong đây là vận chuyển tấm đĩa đá thiên đồ bên trong phát m ô n mới có như thế công hiệu nữ thánh ngày ấy tựa hồ bị đã đánh vào một phiến hư không trong gió lốc biến mất không thấy bất quá ngươi làm như thế nào những người khác cảm thấy phi thường kỳ dị vũ long tượng chỉ nói đây là pháp khí chi uy cũng không có nhiều lời kế tiếp vũ long tượng lại lần nữa bế quan bất quá lúc này đây vũ long tượng lại không có trang sức luyện mà là lấy ra ba kiện đồ vật cái này ba kiện đồ vật theo thứ tự là một cây màu xám dược thảo một chỉ không trọn vẹn hơn phân nửa lông vũ cùng một khối lóng tay lớn nhỏ t h ạ c h đầu đây là theo cái kia thanh bảo lão giả thiên lưu tay ở bên trong lấy được hiếm thấy chân bảo hôm nay vũ long tượng ý định nhìn trộm trong đó bí mật thần chí của hắn chi lực tiến nhập màu xám dược trong cỏ cái này gốc màu xám dược thảo tựa hồ sớm đã khô kiệt rồi từ bên ngoài xem ra sinh cơ đã tán không có chút nào say mê hấp dẫn bất quá đương vũ long tượng một đạo thần thức tiến vào trong đó đã bị dược thảo bên trong chỗ dùng độc rồi cái này dược thảo bên trong vậy mà có khác đầu tiên hóa thành một thế giới nhỏ. mà tại bên trong thế giới nhỏ này m ở m i ệ n g chi khí không ngừng vờn quanh toàn bộ thế giới vô tận sinh cơ hóa thành từng đạo phong bạo mang tất cả toàn bộ tiểu thế giới cái này g ố c dược thảo hoàn toàn không phải sinh cơ tiểu tán mà là sinh cơ đạt đến một loại đ ỉ n h p h o n g trên lệch một b ư ớ c tựa hồ muốn bước vào một cái khác cấp độ đây là một cây thuốc tiên vũ long tượng cơ hồ không thể tin được đây chính là một cây thuốc tiên hắn dùng bốn trăm miếng thần thánh vật chất vậy mà mua được một cây thuốc tiên hắn có thể không tin thiên l ũ hội sẽ nhìn không ra đây là một cây thuốc tiên â đ ô n nhiên vũ long tượng nhữ mày hắn cảm nhận được một cô âm trầm khí tức hắn dùng thủy đồng xem nhìn sang tại nơi này tiểu thế giới chỗ sâu nhất một cỗ tử khí đang tại lan tràn không ngừng hướng phía cái này p h i ế n sinh cơ vào tới đây là vũ long tượng nhiều lần quan sát cái này gốc dược thảo phát hiện cái này gốc dược thảo hành bộ đã sớm biến thành màu đen bàng bạc tử khí chính đang không ngừng xơi tái lấy cái này gốc thuốc tiên bên trong sinh cơ trách không được vũ long tượng giật mình cái này tuy là một cây thuốc tiên tựa hồ sắp vượt qua bước vào một cái khác cấp độ nhưng là lại theo dễ cây bộ phận bắt đầu hư hao nói cách khác đã xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào rồi dùng vũ long tượng hiện trước cảnh giới phối hợp sinh tử pháp tắc cũng căn bản không cách nào đem ở trong đó t ử khí khu trừ trong lòng của hắn thở dài muốn khôi phục cái này gốc dự thảo ít nhất đợi đến lúc thực lực của hắn bước vào đạo cảnh thậm chí muốn thành cựu thánh nhân mới có thể khôi phục cái này gốc dự thảo không bằng cắm ở bảo trong đỉnh tầm bổ nhìn xem vũ long tượng trong lòng k h ẽ động lông mày trong một đạo kim quang phốn r ũ n g mà ra hóa thành một đạo kim sắc bảo đ ỉ n h bảo đ ỉ n h mở ra lập tức một cỗ mùi thuốc sông và mũi tràn ngập ở chung quanh thậm chí có một tia say khất cảm giác hôm nay hắn bảo trong đỉnh còn lại bảo dược dĩ nhiên không nhiều lắm chỉ có k i u gì quả cây xương dòng cảnh dây leo cùng bàn sinh mệnh trái cây lần trước bởi vì vũ đế trọng thương mà cho hắn phục d ụ n g dây leo như trước không khí trầm nặng không có biến hóa trái lại ngang nhau cảnh giới bàn đảo cây lại gia tăng lên càng nhiều nước cảnh thoạt nhìn thăng cấp tràn đầy làm cho người a n tưởng hắn đem màu xám dược thảo cắm vào trong đó sau đó bảo định về tới lông mày ở bên trong dù ngay n g n g u y ệ n thần huy cùng tiên lực không ngừng tẩm bổ bảo dược Quy quốc thuật một thực thần chương chọn cùng cổ không hoàng như. vẹn giống gia đạo một chỉ tàn phá hơn phân nửa hồng s ắ c lông vũ cùng một khối móng tay lớn nhỏ thạch đầu hắn nhiều lần quan sát lông vũ không có nhìn ra cái nguyên cớ chỉ là tuế nguyệt dấu vết hiện ra tại vũ trên lông hắn dùng thủy đồng xem nhìn sang đông nhiên một đạo kim mang từ đó phấn g ứng dũng như là một vòng tiểu mặt trời lập tức lòng hắn đầu chấn động lập tức hai mắt nhắm nghiền mở mắt lần nữa thời điểm chỉ là híp híp mắt dùng khe hở nhìn sang cái kia lông vũ ở chỗ sâu trong như trước kinh người bàng bạc mặt trời chi lực làm hắn trướng mắt không nói thiếu một ít chảy ra nước mắt hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể khí t ứ c tại lấy mắt thường quan sát lại không còn có phát hiện bất kỳ vật gì. cái này chẳng lẽ là hoàng tộc nguyên thủy chân vũ a vũ long tượng trong nội tâm lửa nóng vô cùng mười thú bên trong hoàng tước chân long đều là nhân vật mạnh mẽ nhất nhất là cả hai đạo thuật đều là trí cương trí dương đạo thuật hắn phân hóa ra một tia thật nhỏ bí lực d ó t vào cái này chỉ lông vũ bên trong đương hắn tiến vào trong đó phát hiện đây cũng là đồng nhất rộng lớn thiên địa nhưng lại một cái hỏa d i ễ m thế giới lông vũ bên trong hoàn toàn là một cái cự đại mặt trời nóng bỏng vô cùng hắn liền nháy mắt đều không thể ở bên trong quả là thế có thể có được như thế minh mông uy năng cũng chỉ có mười thú rồi coi như là kim ô nhất mạch cũng không khả năng sẽ có mạnh như vậy hoành khí tức trong lòng của hắn triệt để hỏa nóng lên hắn không thể chờ đợi được bắt đầu thăm dò lông vũ bên trong ảo rượu một khi xác định đây là hoàng tức nhất mạch nguyên thủy c h â n vũ bọn hắn hắn thập đại thần trong động thứ sáu cái thần động đem thành hình không chỉ có như thế dù n g hắn hiện trước cảnh giới có thể câu thông một cái hỏa diễm thư nguyên từ đó không ngừng hấp thụ hỏa diễm bí lực hắn bắt đầu thăm dò lông vũ huyền bí liên tiếp mười ngày hắn cũng không có cách nào tìm kiếm trong đó chỗ s â u nhất bí mật cái này lại để cho hắn có chút để h o i xem ra tốt đến cái này thực hoàng đạo thuật cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy bất quá hắn dần dần đã có suy ngh sắp có thể tìm kiếm đến trong đó chỗ sâu nhất bí mật kế tiếp trong vài ngày hắn càng ngày càng tiếp cận mặt trời ở chỗ sâu trong không hoàn toàn tìm kiếm đã đến trong đó bí mật đến cuối cùng hắn thậm chí dùng trong đó mặt trời chi lực không ngừng tôi luyện thần thức lại để cho thần thức kinh nghiệm thiên truy bách luyện càng thêm lợi hại bình thường tu sĩ một khi tới gần loại này mặt trời thần thức tiêu tán tan thành mây khói bất quá vũ long tượng có trí cường hư thuật môn đạo thuật này sư hư không thần quốc trật tự pháp tắt chỗ d i biến đến nay vũ long tượng cũng gần kể khai phát đưa ra đến tất nhiên kinh thiên động điện vũ long tượng rốt cục triệt để tiến nhập cái này mặt trời ở chỗ sâu trong tại đâu đó đã nhận được cái này thực hoàng nhất mạch cao nhất bí mật thực hoàng đạo thuật hắn có chút một vật chuyển lập tức ngập trời hỏa diễm chi lực tràn ngập tại chung quanh của hắn thân thể của hắn đều hỏa nóng lên cả người ánh vàng rực rỡ như một v ầ n mặt trời chiếu sáng rạng rỡ ân không đúng cái này thực hoàng đạo thuật có chút không đúng hắn có chút nhữ mày lần nữa thăm dò h ảo diệu bên trong cuối cùng nhất hắn phát hiện môn đạo thuật này không phải không sức mẹ thực hoàng đạo thuật tựa hồ khuyết điểm này một t i ê mấu chốt mạnh nhất cái kia nói mấu chốt dù là như thế môn đạo thuật này như t r ư ớ c làm cho người rung động lắc lư dù sao cũng là mười thú đạo thuật so về thần thông bình thường muốn cường hành vô số lần đến cuối cùng trong lòng của hắn mặc dù có một tia t i ế n với nhưng lại phi thường thỏa mãn dù sao đã nhận được không c h ọ n vẹn đạo thuật tương lai tất nhiên còn có cơ hội có thể đem nó hóa thành không sức mẹ đạo thuật đến lúc đó liền có thể phát huy ra cái này nhất mạch trí cao chiến lược cầu thông hỏa diễm thứ nguyên cuối cùng nhất hắn đem môn đạo thuật này sắp nhập vào s ứ men xanh mảnh vỡ chỗ thân động đem cái kia không trọn vẹn lông vũ cũng để vào trong đó dù sao căn này lông vũ mới được là nguyên thủy nhất cũng là bổn nguy cùng lúc đó hắn vì đền bù trong đó chỗ thiếu hụt dùng bản thân thần quốc vi trục câu thông một cái cự đại mà mạnh mẽ thứ nguyên hỏa diễm thứ nguyên vốn mở miệng chi khí vườn quanh thần trong động chiếu dọi ra vô tận xích quang toàn bộ thần động giống như là tại thiêu đốt miệng núi lửa không ngừng có rong ràng từ đó phun truyền ra hắn hiện tại hơi động một chút liền có thể đủ kéo vô tận hỏa diễm chi lực càn quét thiên địa một quyền đánh ra bàng bạc hỏa diễm có thể biến hóa hóa thành một đầu xích kim xác thực hoàng oanh kích mà đi một tòa núi lớn đều muốn sụp đổ sụp đổ xuống uy năng khủng bố vô cùng ngọn lửa so v ề h u y ề n vũ đạo thuật con ác thu pháp tắc đều muốn cường hoành mấy lần thực lực của hắn lại tăng tiến bảo dùng hắn hiện trước trạng thái đang cùng cái tia thanh huyền chiến đấu tựa hồ trong nháy mắt gian có thể đem hắn chấn áp dù sao thực hoàng đạo thuật hay là thật hoàng đạo thuật thực hoàng cùng kim ốt thì không cách nào có thể so với một cái là mặt trời một cái h ỏ a diễm khoảng cách bắc nguyên vực còn có không đến thời gian một tháng rồi vũ long tượng tỉnh lại phát hiện khoảng cách bắc nguyên vực vẫn chưa tới một tháng thời gian trong khoảng thời gian này hắn còn có thể không ngừng trùng kích cảnh giới nhưng là hắn cũng không có như này làm bởi vì hôn nguyên cảnh bản thân tầng này cảnh giới là tối trọng yếu nhất là càng độ hắn nếu như rất nhanh tấn trước chỉ biết làm cho hắn tương lai lộ càng thêm hẹp nói trở lại tảng đá kia rốt cuộc là cái gì vũ long tượng xuất ra lòng tay thật đầu lúc trước hắn dùng thần thức thăm dò trong đó đều không có phát hiện bất luận cái gì che giấu dùng t i ê n lực thúc giục cũng không có hiện hiện cái gì không có thăm dò đến trong đó là bất luận cái cái gì che giấu đ n g nhiên trong lòng của hắn khé động dùng các loại đạo thuật không ngừng thúc giục tảng đá kia huyền vũ đạo thuật con ác thú đạo thuật t h ự hoàng đạo thuật kim điệp đạo thuật toàn nghê bảo thuật các loại thần thông ra hết đều không có thôi phát ra cái gì vi năng thằng đến cuối cùng hắn do dự một lát sau dùng chân long bí lực chậm rãi vận chuyển cái này khối lóng tay lớn nhỏ t h ậ h đầu ầm ầm đ ỗ n g nhiên một cỗ bàng bạc màu vàng bí lực từ đó không ngừng p h ố n dũng mà ra một cỗ màu vàng khí tức hiện hiện như là thần huy trông rất sống động diễn biến ra một đầu màu vàng chân long làm cho người rung động lắc l ư núi sông c h i lực từ đó phấn dũng chẳng lẽ là chân long đạo thuật vũ long tượng trong nội tâm chấn động không thể tin được đến cuối cùng hắn phát hiện đây không phải chân long đạo thuật lại bởi vì chân long bí lực mà thất tỉnh bởi vì đây là một khối dùng hoàng đạo tri lực cô động thành thật đầu ẩn chứa hoàng đạo phát tắc hoàng đạo đại biểu cho một quốc gia khí vận xã tác gia sơn ẩn chứa một quốc gia chi vận dung nạp ngàn vạn núi sông đại địa quả thực là không chỗ nào mà không bao lấy tại quá thời cổ kỳ tất cả đại quốc gia c ổ người hoàng tuy nhiên cảnh giới đều không bằng không bên trên đại đế nhưng là lại dựa vào khí vận của một nước châu âu ngưng tụ hoàng đạo khí tức có thể có được vạn dằm núi sông chống lại không bên trên đại đế cho nên tại quá thời cổ kỳ các tộc quốc gia cổ bên trong đều phi thường phồn ninh mỗi một người hoàng đều phi thường chú trọng thế gian nhân dân ý định đem chọn cái quốc gia cổ hóa thành đồng nhất tỉnh thổ giờ phút này tại trong viên đá hiện hiện chính là một cái hình chiếu bày ra chính là đồng nhất vạn dằm núi sông phồn vinh cảnh tượng đây là một cái quá thời cổ kỳ quốc gia cổ núi sông tranh cảnh giống như q một chương hai trăm bốn mươi ba tiên lữ chương hai trăm bốn mươi ba tiên lữ đây là một đạo quốc gia cổ thần giống như bày ra chính là quốc gia cổ phồn vinh thời kỳ cảnh tượng mà cái này khối lóng tay lớn nhỏ hòn đá nhỏ ở bên trong phong vân lấy h bất quá tảng đá kia có khuyết điểm cũng không phải là nguyên vẹn hơn nữa tổn hại vô cùng nghiêm trọng thoạt nhìn không giống như là mặt khác pháp khí như vậy cần ngày đêm dùng thần lực tẩm bổ mới có thể triệt để khôi phục trong đó thần giống như tốt nồng đậm hoàng đạo pháp khí loại này pháp khí mạnh phi thường hành là thế gian ít có vài loại pháp khí p h á p môn đ ỗ n g nhiên ly long theo niệm châu ở chỗ sâu trong thể hiện ra một đạo h ư ảnh lại để cho vũ long tượng lại càng hoảng sợ hắn giật mình nói ngươi như thế nào đã tỉnh lại hắn vốn tưởng rằng ly long muốn ngủ say dài dòng buồn c h á n thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy tự thức tỉnh ly long nói ra nếu là đổi lại trước kia chỉ sợ muốn thời gian rất lâu bất quá ta bước chân vào đạo cảnh cấp độ thực lực so với trước kia muốn lợi hại rất nhiều khôi phục tốc độ cũng thì càng nhanh nói trở lại tảng đá kia ngươi là như thế nào lấy được vũ long tượng đem đ ạ t được thạch đầu còn có thực hoàng đạo thuật thuốc tiên quá trình nói cho ly long ly long sợ hãi tha nói n ngươi cái tên này thật sự là người tiên thoáng cái tìm được nhiều như vậy bảo vật bất quá cái kia gốc thuốc tiên muốn khôi phục lại dùng ngươi hiện trước b u ồ n sự khẳng định không đủ cái kia thực hoàng đạo thuật không trọn vẹn chính là rất quan trọng yếu đồ vật cho nên không có trong đó nói vật cái này ba kiện đồ vật bên trong nếu nói là có giá trị nhất là cái này hoàng đạo thần giống như nói như thế nào vũ long tượng ngưng tâm chắc nghe hoàng đạo pháp khí là thế gian mạnh nhất vài đạo pháp khí p h á p m ô n chính là cổ đại quốc gia cổ người h o à n g s ở tu luyện một loại không bên trên pháp khí đã vượt qua nguyên khí linh khí cùng tiên khí khả năng gần với hỗn độn chi khí là những quá này c ổ pháp khí những này pháp khí có thể đem pháp môn uy lực tăng cường mấy lần phi thường cường đại về phần cái này hoàng đạo pháp khí thậm chí có thể cùng người chân long đạo thuật bổ sung hỗ trợ có thể giúp nhau đền bù chỗ thiếu hụt ly long đem hoàng đạo pháp khí rất nhiều chỗ tốt nói cho vũ long tượng vũ long tượng lập tức không thể chờ đợi được tìm hiểu rất nhanh ngay tại đan điển của hà nội n ở chỗ sâu trong trôn xuống một miếng màu vàng kim bóng ánh hoàng đạo pháp khí hạt giống cái này hạt giống rất nhanh n ẩ y m ầ m nợ hoa một cỗ ánh vàng rực rỡ pháp khí tràn đầy đan điển từ đó phấn dũng trong người hình thành một cái x ư ơ n g mù phong bạo trong người không ngừng mang tất cả đạo này pháp khí vòng xoáy không ngừng đem trong cơ thể tạp chất b ứ c ra bên ngoài cơ thể trong chốc lát vũ long tượng cảm giác vui vẻ thoải mái thân hình đều trở nên nhẹ nhàng cái này hoàng đạo pháp khí lại vẫn có tẩy tùy trúc cơ hiệu quả bất quá đây là nhất dễ hiểu có thể đạo này pháp khí chấn áp thiên địa vật vật dùng khí vận của một nước dung hợp làm một loại không thượng thần lực coi như là chưa thành t i ể u đại đế cũng có thể cùng chúng chống lại đây mới là cực hạn đạo pháp vũ long tượng tựa hồ i trên việc tu luyện nghiện quanh thân kim khí quần quận cả người như là một không thượng đế hoảng tràn đầy một loại có được núi sông thần vương khí chiết hai đầu lông mày có một loại làm cho người sợ hãi uy nghiêm cuối cùng nhất cái này pháp khí cùng n ụ c thể của hắn thần thức tam vị nhất thể lần nữa thành t i ể u vô địch thân thể giờ khác này hắn nhẹ nhàng một quyền đánh ra quần quận kim khí p h ủ dũng hóa thành từng đạo kim trụ hành kích hư không ném ra nguyên một đám cực lớn lỗ thủ v y lực này lại để cho hắn trợn mắt há h ố c mồm quả thực là trước khi gấp m ộ ư ơ i lần uy lực một đạo pháp khí p h á p môn lại lại để cho hắn chiến lực lập tức tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần hơn nữa cái này còn không phải hoàn mỹ hoàng đạo pháp khí c h i để hoàn mỹ tất nhiên còn có thể hiện ra những thứ khác kỳ tích đi ra hắn hiện tại phóng xuất ra hoàng đạo pháp khí quanh thân kim khí của quận mỗi một đạo kim khí đan sen vào nhau cuối cùng nhất hóa thành một mảnh dài hẹp màu vàng thiên long lượn lở tại chung quanh của hắn mỗi một đầu thiên long đổi rét mà đi chính là một cái đại phá diệt thậm chí hắn dùng hoàng đạo pháp khí thúc giục trong cơ thể thần văn phát tắc thần v i ê m p h á p tắc thần quan p h á p tắc lôi thần p h á p tắc t hư không p h á p tắc bốn loại pháp tắc đánh ra chiến lược vô song có thể tay không xé rách nói bảo hôn nguyên cảnh pháp khí dùng pháp tắc thậm chí chống lại pháp vương ly long tựa hồ đã ở tu luyện vũ long tượng đem thực hoàng đạo thuật nói cho hắn hắn tu luyện bản thân là hòa hành đạo pháp mà thực hoàng đạo thuật càng là hòa hành đạo pháp bên trong cực h ạ n đã qua mấy ngày về sau ly long lại một lần nữa bày ra thân ả n h thời điểm toàn thân tắm rửa lấy xích kim sắc lưu quang cả người khí chất đều sản sinh biến hóa thời gian sau này ở bên trong vũ long tượng một mực tu luyện hoàng đạo pháp khí hắn muốn đuổi tại đến bắc nguyên vực trước khi để cao thực lực. hắn luôn luôn một loại dự cảm sẽ có một hồi ác chiến tại bắc nguyên vực cùng đợi hắn đã đến nơi này chính là bắc nguyên vực hư không thông đạo mở ra mấy người theo trong hư không đi ra vừa đi ra khỏi liền gặp một hồi bao tuyết mang tất cả bắc nguyên vực được xưng bốn vực bên trong rét lạnh nhất sinh hoạt nhất nghiêm trọng địa phương bốn vực bên trong đông tiên vực địa linh nhân kiệt bốn mùa cân đối nam hoang vực có chút khô nóng nhiều có hung manh đ ộ c trùng tây mạc vực phần lớn là khô h ạ không nên ở lại mà bắc nguyên vực thì là rét lạnh vô cùng rét lạnh bao tuyết qua đi liếp nhìn lại là đồng nhất trắng đ o á tầm băng một tòa cự đại băng tuyết đại lục hiện ra ở trước mắt. m ê n h ông như cùng một cái băng chi thế giới nơi này có chút lạnh a thương tình gọi ra một ngụm hà hơi thân hình run r u dậy lập tức thay đổi một thân giày đặc quần áo cái này mới có hơi ấm áp dù là tu sĩ tại bắc nguyên vực cũng đ ề u hội sẽ cảm giác được r ấ t lẻ vũ long tượng vận chuyển thực hoàng đạo thuật quanh thân hiện ra từng đạo màu vàng v ầ n g sáng đem thân thể của hắn bao trùm hắn cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu cảm thụ không đến chút nào rét lạnh chi k h í coi thương tước đức nhắc nhở lúc trước hắn tại trên phiến đại lục này ngây người một đoạn thời gian rất dài tự nhiên biết rõ cái thế giới này không có có trước mắt như vậy bình tĩnh trên đường đi do t h ư ờ n g tức đức dẫn đường cũng là thiếu đi phiền thoái trên đường đi ngoại trừ gặp được mấy lần báo tuyết bên ngoài không còn có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào rất nhanh mọi người đi tới đồng nhất to lớn bên trong thành trì cái này tòa thành trì cũng mười vạn dặm đại thành nhân tộc thần đều một trong hùng đều cái này tòa thành trì được xưng bốn vực đệ nhất thần thành không có bất kỳ một tòa thần đều có thể cùng cái này tòa thần đều so sánh với đây cũng là vì sao có thể được gọi là hùng đều nguyên nhân vũ long tượng bọn người cũng chứng kiến cái này tòa thần đều thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi Cái này t ò a t h ầ n trọn vẹn cao trượng. Toàn bộ thần đều t r cao ư ợ n g tước o à n thần giống n bộ h đều là l đài một tòa phao đài to phao n đức i tại ngoài. nhiệt chi điệm. nhiều thu sĩ, cùng tại chỗ cư dân. Chúng ta trực tiếp đi ể thể m đem Mà đón đỡ đồng địa địa đ nghe hết thì nhất phồn hoa thu chỗ Chúng thánh chỉ. Thường trong rất ta trực tiên trì tước Có ngóng bên bên náo cùng dân. là cư sĩ, mang theo mọi người quen việc dễ làm đi tới một cái chuyên môn bán tình báo tình báo hội sở bác nguyên vực cực kỳ cực lớn ở lại nhân loại lại phi thường rất thưa tớt h cũng không có mấy người như người như vậy tộc thành trì phần lớn là một ít mên ngông tầng băng trí địa Cho loại nên, ở đương ị a p h nhiên mua sắm tình báo giá cả cũng là phi thường đắt đỏ bởi vì vật mà dị cấp thấp tình báo có thể dùng linh thạch đổi lấy như là cao cấp tình báo tựu cần tiên thạch hoặc là những thứ khác ngang nhau thần vật để đổi lấy thiên chỉ thánh địa làm là nhân tộc thập đại thánh địa một trong hãn vị trí tại phương bắc một tòa không bên trên thánh trong núi bất quá tại bắc nguyên vực loại này dễ dàng mất phương hướng địa phương mà nói tìm được một tòa thần núi không nghĩ giống như trong đơn giản như vậy hơn nữa trên phiến đại lục này b i ể n tuyết mênh mông coi như là biết rõ đường dựa vào thần thức hoặc là thần đồng đi thăm dò chỉ sợ cũng cần mấy năm thời gian hùng đều hào khí có chút quái treo t h ư ờ n g tước đức nhìn xem chung quanh phát hiện một tia dị thường lúc này hắn tìm cái thần hư cảnh tu sĩ rất nhanh cùng hắn quen thuộc lại đưa mấy khối tiên thạch rất nhanh thiệu đã nhận được một cái phi thường hữu dụng tình báo cái tia người tu sĩ nói ra nghe nói thiên chỉ thánh địa d u xuân tiên tử muốn tìm một cái như ý lan quân tìm kiếm một cái phù hợp tiên lữ trung đạt tiết lộ lần này t ử bốn b ự c thiên kiêu nhân kiệt đều tụ tập hy vọng có thể đoạt được tiên tử coi trọng tiên tử bốn phía du lịch lại để cho rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt mê m i a duyệt xuân tiên tử là một cái tuyệt đại gia nhân như là một băng chi nữ thần có một loại thanh tâm quả dục cảm giác nàng xuất thế cũng đã rất o a n h động lúc ấy rất nhiều cái thế nhân kiệt từng vì bác hồng nhàn cười cười mà đại chiến tứ phương đồng thời duyệt xuân tiên tử thực lực k i n h người nghe nói bước chân vào hôn nguyên cảnh cấp độ hơn nữa hắn thân p ậ n lập tức hấp dẫn các tộc nhân kiệt hàn lâm mà hùng đều lại được tốt cùng thiên trí thánh địa cực kỳ tiếp cận cho nên thì có rất nhiều người đến hiện tại đi thiên trì thánh địa lộ phí đều tăng gấp ba giá cả a t h ư ờ n g tước đức sợ hai thán phục duyệt xuân tiên tử m ị lực mà vũ long tượng tắc thì lo lắng lo lắng hắn nhớ tới xích dương trước khi đi càng thêm có chút bất an muốn nhanh chút ít khởi hành rất nhanh mấy người đi tới hùng đều truyền thống trận tiêu hao xa xỉ ba khối tiên thạch sau không gian di động tiến vào một phiến hư không trong thông đạo rất nhanh cựu hàng lâm đã đến thiên trì thánh địa chung quanh thiên trì thánh địa nhân tộc thập đại thánh địa một trong vô số triều thánh tri địa nơi đây tại quá thời cổ kỳ là đức hình tương truyền là một tòa chín vạn trượng trí cao thần núi thần núi tri đỉnh có một tòa vang danh tương truyền hôm nay chỉ vốn là một cái c ự đại h ỏ a diễm động rộng rãi về sau đã trải qua một hồi đại kiếp sau triệt để khô kiệt cũng có nghe đồn thiên chỉ chỗ sâu nhất có một không bên trên lão ngoan đồng t ò a c h ấ n dù sao cái này t ò a thánh địa theo cổ đại bắt đầu vẫn luôn là nhân tộc chỗ thần bí giờ phút này đi vào thần chân núi t i ự u thấy được r ầ m rạp chẳng chỉ người những người này đều là mộ danh mà đến trong đó lại không ít đến từ tất cả tổ kỳ tài nhân kiệt đương nhiên cũng có một ít đến xem náo nhiệt dù sao giờ này khắc này bốn vực tiêu điểm đều tụ tập đã đến này trong đất xem đó là một đầu trưởng thành ly long một đầu phản tổ sinh linh một ít người kinh hô chứng kiến một đầu màu hồng đỏ thấm ly long theo trong hư không chậm rãi bay tới mang theo ngập trời huyết khí trực tiếp tiến nhập thiên trì thánh trong đất xem một đám người kinh hô không thôi ngay sau đó tại tây phương bên trong một tòa hoàng kim chiến xa chậm rãi lai tới đồng nhất kim khí vườn quanh ở chiến xa không có người chứng kiến trong chiến xa ngồi hạ người gì nhưng là mọi người tại đây đều rất rõ ràng đó cũng là một đại tộc cái thế nhân kiệt không chỉ là nhân tộc nhân kiệt còn có đến từ yêu tộc cái thế thiên kiêu cũng đều n h o nhao hàn lâm duyễn xuân tiên tử thanh danh tốt đẹp bốn vực bạo động tất cả mọi người muốn đau ế m muốn cùng cái này tuyệt đại giai nhân trung đạo tiết lộ q một chương hai trăm bốn mươi bốn thánh chủ chương hai trăm bốn mươi bốn thánh chủ đám người bao phủ tứ phương tại đây tỏa to lớn thâm sơn trước mặt khắp nơi đều là bóng người còn có một chút hung t h ú căn bản không đi có thể che giấu thể hiện ra hắn nguyên thủy hình thái lại để cho rất nhiều người đều kiên kỵ xem thần sơn đại môn mở ra rồi một đám tu sĩ kinh hô chỉ thấy nguy nga thần sơn một cái cự đại hư không chi môn từ từ mở ra đây là thiên trì thánh sơn cấm chế giống như bình thường thời điểm vẫn luôn là đóng cửa đấy chỉ có tại loại này rầm rộ thời điểm mới có thể triển khai cũng bởi vì nguyên nhân này rất nhiều người muốn đi vào thiên trì thánh sơn cũng không có cách nào mà như vừa mới cái kia ly long cùng hoàng kim chiến xa chủ nhân đều là nhận lấy thiên trì thánh sơn mời mà đến cho nên có thể trực tiếp phi hành tiến bảo không có bất kỳ ngăn cản dậm dạp chẳng chịt dòng người bắt đầu khởi động bắt đầu tiến vào thánh sơn cực lớn đám người hình thành như là sông dài giống như dòng người liếc nhìn lại hào hán vô cùng làm cho người sợ h ã i t h a n phục tất cả mọi người tự động tiến bảo không người nào dám tiếng động lớn xôn xa hoặc là đánh nhau nơi đây có thể là nhân tộc thánh địa đại biểu chính là bốn vực cao nhất thế lực một trong Cho dù là m ộ theo ít t yêu ọ c lúc thiên tại thu tâm. hồi chi hộ nhau kiêu này cũng đều thu hồi ngạo mạn chi tâm. Vũ Long tượng mấy người này tống dòng người cùng tiến Bọn đều mấy bảo. Vũ hắn nhìn x m cảm cái cảnh thán. phiến này thần Sơn kỳ cảnh nhau nhau h t kỳ e lên cao chứng kiến chính là đồng nhất như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng một cỗ mở mịt chi khí vườn quanh tại đỉnh núi tại thiên trì thánh sơn đỉnh núi bên trong không có phía dưới như vậy lạnh ngược lại là một cỗ gió xuân đánh út lại có chút xốp g i ò n cốt ấm áp dễ chịu cảm giác trên đỉnh núi có thể chứng kiến các loại chim thần dị thú đi đi lại lại thành từng mảnh dược điền xếp đặt tùy ý có thể thấy được chân quý linh dược còn có địa dược thậm chí liền chân quý đến cực điểm thiên dược đều có chỗ có thể tìm ra nhưng mà mọi người chỉ là hâm mộ nhìn thoáng qua không người nào dám ra tay đánh cắp bọn hắn rất rõ ràng làm như vậy kết cục chỉ có một cái tiêu chính là bị oanh ra thánh sơn vũ long t ư ợ n g hành tẩu tại đây phiến đại điện nơi đây thổ địa đều l à suốt dấm nát đại điện thậm chí có một loại mềm mại cảm giác toàn bộ thế giới như là tịnh thổ giống như tràn đầy an tường khí thức một cỗ thần dị mở miệch chi khí vườn quanh toàn bộ thế giới tại bên trên bầu trời có tám cái cự đại thần động lưu truyền cái này tám cái thần động theo thứ tự là từng tòa quá cổ trợ pháp mỗi một cái trận pháp chỗ câu thông chính là nguyên một đám những thứ khác thứ nguyên từ đó chẳng những có b ả n g bạc linh lực lưu chuyển xuống như là đồng nhất mưa xuân chiếu rọi tại đây phiến cả vùng đất không hổ là thánh địa một đám người tán thưởng không thôi nơi đây quá mức mỹ d i ệ u c h ắ c không được vô số người hâm mộ nơi đây hy vọng có thể tiến vào trong đó trở thành nơi đây đệ tử thiên chỉ thánh địa tuy nhiên là nhân tộc không bên trên thánh địa lại phi thường nghiêm khắc chọn người cũng cực kỳ hạ khắc tại phẩm hạnh đức hạnh tu vị phương diện sẽ làm ra một cái đánh giá về sau tại do thánh địa một ít lão ngoan đồng đến quyết định cho nên thiên chỉ thánh địa một mực được vinh dự nhân gian tịch thổ bởi vì nơi đây địa linh nhân kiệt tất cả mọi người khiêm khiêm hữu lễ không ai cảm dĩ thiên trì thánh địa danh phận tiêu căng đây cũng là vì sao thiên trì thánh địa có thể tại bốn vực chi ở trong co chỗ đứng đã bị tất cả thế lực lớn tôn sùng nguyên nhân các vị đại đức có thể ở chỗ này tùy ý dung hoạn chỉ là không nên vào nhập thánh địa cấm khu là được rồi đông phương là sư phòng có thể tiến vào chỗ đó nghỉ ngơi phía tây là một ít giải trí tràng phía nam là thiên trì cảnh đẹp các vị đại đức có thể đi quan sát mà phương bắc thì là chủ điện hiện tại chủ điện đang tại thương thảo ngày mai hội sẽ chính thức mở ra đến lúc đó có thể tiến vào trong đó một cái thiên trì thánh địa đệ tử đứng tại trước mặt mọi người đây là một cái nam tử trẻ tuổi tướng mạo bình thường lại khiêm khiêm hữu lễ lại để cho rất nhiều người phi thường thoải mái đương nhiên cũng có người hội sẽ c h á n g h é t cảm giác chính là một cái ngụy quân tử chủ điện vũ long tượng im lặng không nói nhìn qua hướng phương bắc thấy được đồng nhất to lớn cung điện một tòa tiếp c h ứ một tòa như là đồng nhất quốc gia cổ hoàng cung đồng dạng tràn đầy phồn vinh khí tượng hắn dùng thủy đồng nhìn sang tự thấy được một mảnh dài hẹp thần long chiếm giữ tại đây p h i ế thần sơn tất cả thực hoàng vắt ngang ở trên hư không phía trên đây là thiên trì thánh địa khí vận chỗ hiện ra dị tượng chỉ có dùng thần đồng hoặc là dùng thiên nhãn thông loại này kỳ lạ phương pháp mới có thể chứng kiến một đám nhìn sang là đồng nhất to lớn thần điện cũng nhìn không tới những thứ khác dị tượng thương tước đức nghe nói giải trí trong tràng biển dầu đổ thạch liền mang theo tiểu cầu đi mà thương tình cùng nhau đi tới phi thường mệnh mọi t i ể u đi phía đông x ư ơ n g phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại có vũ long tượng một người hắn một đường đi tới thiên trì trước mặt đây là một cái điều luyện sắc xảo tự nhiên kỳ tích toàn bộ thiên trì to lớn cao nạo mà minh ngông một cỗ h à n khí từ đó b ư c lên vậy mà sinh ra đồng nhất xinh đẹp tự nhiên kỳ cảnh như là kim lân hóa rồng ngư dược long môn hắn nhìn xem cái này một mảnh bầu trời chỉ nỗi lòng lại sớm đã bay đến phương xa nàng trạng thái có chút kỳ dị xích dương nhũ mày vũ long tượng nghi hoặc xích dương ngưng trọng mà nói thân thể của nàng mờ ảo thân thể giống như huyện giống như thực như là ý chí hiển hóa thậm chí cảm ứng không đến tính mạng của nàng khí tức tuy nhiên cái này chỉ là suy đoán của ta nàng khả năng đã chết rồi vũ long tượng thần sắc khẽ biến an tâm một chút c h ớ vội xích dương đổi nói gấp dừng một chút hắn còn nói thêm cái này cái gọi là chết cũng không phải là đã chết mà là thần chết nói cách khác nàng một bộ phận thần thức đã chết đi ta nhớ được thiên trì thánh địa thiên trị ở chỗ sâu trong có một mảnh bầu trời chỉ cấm đ ị a tương truyền chỉ có thiên trì đệ tử có thể tiến vào trong đó một khi xâm nhập trong đó thành công đ à o thoát liền có thể đạt được một loại băn t h ư ở n g đương nhiên tiến vào trong đó cũng sẽ biết tiêu hao tương ứng một cái giá lớn tựa như chân l ý chi môn đồng dạng suy nghĩ trở về vũ long tượng tâm loạn như ma trong lòng cảm giác cực kỳ trầm trọng hắn thậm chí muốn trực tiếp đi sông chủ điện tìm ra duyệt xuân tiết tử thế nhưng mà hắn biết rõ hiện tại chỉ có thể đủ chờ đợi ngày hôm nay đối với vũ long tượng mà nói dị thường dài dàng g ặ c cái kêu cổ sóng không sợ hai tâm linh không ngừng nhấc lên từng đạo đây ã rãi đến tiếp, địa điện đó. Đi tới đồng đ kế tiếp, tiến thế ngày thiên thánh lớn cánh người nhập trong nhất rộng lớn tiểu thế giới bên trong. giới trì Tất tới tiểu mọi chủ chậm ra cực cửa. cả mở là cung điện nội thế giới cũng chỉ có thánh nhân cấp bậc không bên trên đại năng mới có thể cấu trúc như vậy vững chắc tiểu thế giới toàn bộ tiểu thế giới là một cái cự đại diễn võ trường lại tới đây không có chỗ nào mà không phải là các tộc cái thế nhân kiệt có đến từ tất cả đại sinh địa đấy cũng có đến từ tất cả đại thần sơn còn có tất cả đại thế gia thiên địa m ư ờ i thành đi tới nhân kiệt trở trở có thể nói là đương đại thiên tiêu mạnh nhất chiến l ư c đều tụ tập đến nơi này duy chỉ có d trương vị tại bên trong thế giới nhỏ này có mấy cái to lớn cao ngạo thân ảnh xuất hiện tổng cộng bảy người bảy người này đại biểu chính là thiên trì thánh địa mạnh nhất chiến lược thánh địa thánh chủ một cách tất cả đại thái thượng trưởng lão nhao nhao xuất hiện ở chỗ này mà người nói chuyện là một người tuổi còn trẻ mà dung mạo xinh đẹp nữ tử nữ tử này như trước tuyệt đại xem làm cho người lửa nóng nhưng mà Tại trong ạ i t chàng nhân k i ệ t tuy nhiên cũng cực kỳ kiên kỵ bọn hắn rất rõ ràng trước mắt cái này cái thế nữ tử là cái này thánh địa thánh chủ q u y một chương hai trăm bốn mươi lăm sinh tử thí luyện chương hai trăm bốn mươi lăm sinh tử thí luyện đây cũng là một cái thế nữ tử cũng là đương đại một nhân vật truyền kỳ nàng có chim s a cá lặn giống như tử sắc sắc thần thánh như thiên sứ thân mặc bạch tí địa tắm rửa lấy chân bóng thanh quang giờ phút này sừng sững ở trên không như cùng một cái không dính khói b ụ i trần gian tiết tử nàng rất tuổi trẻ thoạt nhìn chính trực thanh xuân nhân kỷ mà ở nữ tử sau lưng đều là một ít lao nhân bà lao trên mặt đều là tu nữ tử này tuy nhiên nhìn như tuổi trẻ nhưng mà lại đã có mấy trăm năm tuế nguyệt cũng không có biểu hiện ra như vậy ngăn nắp mà nữ tử này cũng được gọi là lịch đại đến nay ngày đầu tiên tiêu bởi vì nàng là lịch đại tiên trì thánh địa cái thứ nhất thành tựu thánh chủ nữ tử mà có thể cùng hắn sóng vai là duyệt xuân tiên tử cũng bởi vì là nguyên nhân này vị này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ thánh chủ đối với duyệt xuân tiên tử bồi dưỡng tận hết sức lực chư vị nàng lại một lần nữa lên tiếng thanh âm nhu hỏa như là âm thanh thiên nhiên đầu tiên cảm ơn chư vị nhân kiệt đi vào thành trong đất chắc hẳn chư vị đều rất rõ ràng hôm nay là vì môn hạ của ta đệ nhất đệ tử duyệt xuân một việc hôn sự nữ thánh chủ chậm rãi nói ra dưới đây đám người có chút bạo động bắt đầu xì xào bàn tán một ít nhân kiệt t ắ c thì đều là liếc c ù n g nhiệt thần sắc tản mát ra ngập trời c h i ế n ý duyệt xuân không thích nhiều người cho nên chỉ có thông qua cuối cùng nhất đóng cửa nhân kiệt mới có thể nhìn thấy duyệt xuân nữ thánh chủ nhìn như không có chút nào cảm tình ánh mắt cổ sóng không sợ hãi người nơi này thật sự là nhiều lắm chỉ sợ đủ có mấy chục vạn người những người này nếu từng cái đi chiến đấu không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể so với xong cái này hoàn toàn là lãng phí thời gian cho nên thiên trì thánh địa liền chuẩn bị khảo nghiệm chỉ có thông qua những khảo nghiệm này mới có thể nhìn thấy duyệt xuân tiên tử đạo thứ nhất khảo nghiệm huyết cảnh nữ thánh chủ nhẹ nhàng một phất ống tay náo lập tức toàn bộ tiểu thế giới biến đổi vô tận hỏa diễm không biết từ chỗ nào tịch của tới vô số lôi đình rơi đập đại địa hồng thủy đầy trời đại đ ị a u g nước bao tuyết mang tất cả toàn bộ tiểu thế giới toàn bộ tiểu thế giới lập tức như cùng một cái tận thế cảnh tượng rất nhiều người bị trước mắt một màn lại càng hoảng sợ bất quá bọn hắn rất nhanh cự tỉnh táo mà bắt đầu riênh phần mình vận chuyển đạo thuật chống lại hơn nữa bọn hắn tin tưởng đây là h u y ễ n cảnh cũng không phải chân thật có chút kỳ quái vũ long tượng nhìn xem chung quanh không khỏi nhữ mày những hai nạn này đều là h u y ễ n cảnh nhưng mà vị tia thánh chủ vậy mà đem đây là h u y ễ n cảnh sự thật nói cho tất cả mọi người vũ long tượng hám i ệ n g nổ một đạo vòi rồng mang tất cả t h i ê n địa, dùng hắn làm trung tâm vô tận phong bạo mang tất cả toàn bộ tiểu thế giới sở hữu hai nạn đều bị cái này một ngọn gió đã ngừng lại hắn dùng thủy đồng nhìn về phía tư phương hết thể viễn cảnh tại khám phá bùn nguyên hạ biến mất cuối cùng nhất bày ra chính là đồng nhất ánh vàng rực rỡ qua mạng đạo này qua mạng tựa hồ vẫn là viễn cảnh kết giới sau một khắc, Hắn một b bước bước điệp điệp mà lúc này đại bộ phận người tựa hồ cũng thông qua được khảo nghiệm tất cả mọi người tràn đầy tự tin bộ dạng duy chỉ có vũ long tượng tại lúc này nhạy cảm phát hiện điểm đáng ngờ hắn dùng thủy đồng nhìn sang phát hiện thành từng mảnh xương mù tràn ngập tại toàn bộ tiểu thế giới che chặn tầm mắt của hắn hắn dùng hoàng đạo pháp khí thi triển thủy đồng màu vàng đồng tử tại lúc này không ngừng co rút lại khám phá vô tận bồn nguyên thấy được tiểu thế giới chỗ xấu nhất đệ nhị trọng h u y ế n cảnh trong lòng của hắn cả kinh thoáng cái hiểu rõ ra hắn cũng không có thông qua khảo nghiệm đây là đệ nhị trọng h u y ế n cảnh cũng không phải là chính thức đi ra cái kia phiến huyến cảnh tiểu thế giới sau một khắc hắn t h n g cái bạo lên bàn tay lớn một chảo hoàng đạo pháp khí lại một lần nữa phún d ũ n mà ra lần nữa đem một mảnh kia quang màng nứa bị xé nứt lại một lần nữa xuất hiện thời điểm lại là cái k i a một thế giới nhỏ bất quá lúc này đây tiểu thế giới người tắt thì càng thêm thiếu đi chỉ có vừa mới t ầ n g thứ hai nguyễn cảnh không đến một nửa người tam trọng nguyễn cảnh thân xác hắn không thay đổi lại một lần nữa sẽ rách quan g màng thẳng kích mà đi thời gian trôi qua nhanh chóng hắn liên tiếp đục lỗ hơn mười đạo quan g màng tựa hồ vượt qua hơn mười trọng nguyễn cảnh vô tận huyễn cảnh thủ đoạn thật cao cường trong lòng của hắn bay lên một tia kiên kỵ cái tia nữ thánh chủ quả nhiên không đơn giản không hổ là được xưng đương đại truyền kỳ đương đại n à y đầu tiền tiêu mạnh mẽ tồn tại mấy trăm năm thuế nguyện t ự làm lên t i ê n trì thánh địa thánh、chủ. riêng này một thân phận cũng đủ để chấn n h i ế p vô số thế lực lớn có thể lực gáp cùng thế hệ tất cả mọi người ánh mắt đã sớm nhìn về phía lớp người già nhân vật n h ư hắn hiện tại như vậy một tầng tầng sẽ rách h u y ễ n cảnh m à đi chỉ sợ càng lún càng sâu đến cuối cùng chỉ sợ sẽ lâm vào vô tận h u y ế n cảnh căn bản không cách nào t h ứ c t ỉ n h tựa h như ảo ngộ t h â n trí của hắn tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái tại lúc này hắn đem hết thảy thả hắn không dựa vào thủy đồng cũng không dựa vào thần thức tại lúc này hắn chỉ đã tin tưởng trực giác của mình hắn linh cảm tại lúc này đạt đến trước nay chưa có nhạy cảm ánh mắt của hắn không đông tha bất luận cái gì một đồn nh không ngừng đang nhìn lấy cái này phiến tiểu thế giới tựa như ảo mộng hoa trong gương trăng trong nước tiểu thế giới giống như là m ộ n cảnh huyễn cảnh như là hoa trong gương trăng trong nước giống như thực giống như huyễn người bình thường khó có thể phân biệt đến cùng cái nào là chân thật cái nào là giả l i ê n vũ long tượng tại lúc này đều cảm thấy mơ hồ cái kia nữ t h a n h chủ tựa hồ tại mỗi một t ầ n g huyễn cảnh trong đều tồn tại bày ra tuyệt thế tư thái giờ phút này hắn ngốc tại nguyên chỗ nhìn qua chung quanh một cỗ mở mịt chi khí hướng về hắn vân quanh những khí tức này như là từng t r í c bàn tay lớn đưa hắn ghi chặt lại để cho hắn không cách nào thở dốc tới、Tán. hoàng đạo pháp khí theo hắn quanh thân trong bục phát ra ánh vàng rực rỡ của sáng lập tức phá tan những bàn tay lớn này nhưng mà những bàn tay lớn này liên tục không ngừng tựa hồ vô cùng vô tận hắn n h u mày nhìn xem những mờ mịt này chi khí mánh địa nhắm hai mắt lại lại để cho những cực lớn này bàn tay đưa hắn triệt để bào p h ủ bào trùm nhiều hơn nữa với cảnh cũng không quá đáng là một giấc mộng mà thôi chỉ là trong mắt phong hoa t u y ế t nguyệt tại dài dòng buồn chán t u y ế t nguyệt cũng không quá đáng là một giấc mộng hắn nam nam không thôi thời gian dần qua hắn chung quanh tràng cảnh bắt đầu nhanh Đây đều y hết thể h u là nhưng c ả n mà tất h ế n h h n cả h chỗ huyến lớn n h mọi người cũng không nghĩ tới vừa mới bắt đầu viễn cảnh kỳ thật tựu là chân thật về sau hết thể là phá v y ễ n cảnh tựa như ảo mộng hoa trong g ư ơ n g trăng trong nước mà ở tầng này bên trong tính cả vũ long tượng lại vẫn có mấy trăm người cái này mấy trăm người hiển nhiên đều là thông qua cái này thí luyện chi nhân ngay sau đó đã qua một cái cách giờ lại gia tăng lên mấy trăm người t h ẳ n g đến cuối cùng chấm dứt cuối cùng nhất những người còn lại cũng chỉ có không đến một ngàn người tại đây lần thứ nhất thí luyện bên trong mấy chục vạn tu sĩ thậm chí ngay cả một phần trăm đều không có còn lại đại bộ phận tu sĩ đều được an bài đưa đến tiểu thế giới đỉnh tầng trên thính phòng bên trong cái này phiến tiểu thế giới phi thường rộng lớn như là đồng nhất cực lớn đại lục giút nạp mấy ngàn vạn người cũng tự nhiên có đang xem cuộc chiến tinh phỏng đáng tiếc ra thiếu một ít có thể thành công một ít tu sĩ nhao nhao tiếp hận ảo não bọn họ đều là tranh lệnh cái k i a m ộ t bước cuối cùng có thể thành công người đáng tiếc cuối cùng không có có thể nhìn ra chính thức huyết cảnh mà đại bộ phận tu sĩ tắc thì đều là không có quá nhiều tiết b ố i trong những người này chín thành chín đã ngoài người đều là đến xem náo nhiệt những muốn kia thắng lấy lòng xuân tiên tử không có chỗ nào mà không phải là các tộc thiên tiêu nhân vật đầu tiên chúc mừng mấy vị thông qua được trận đầu thí luyện huyết cảnh như vậy tiếp được ở bên trong tự do lão phu đến trấn trận thứ hai thí luyện cái này trận thứ hai t h í luyện là sinh tử một cái qua tuổi hoa dâm lão giả đứng dậy hắn dựa vào một căn m ộ c trượng đứng trên mặt đất thân hình có chút r u t r ỗ n dậy thoạt nhìn sau một khắc muốn ngã vào dưới đáy lão giả hai mắt nhắm n g h i ề n hẳn là m ù rồi bất quá mi tâm của hắn bên trong có một đạo màu vàng quang mắt tại c h ấ p động đây là một cửa quá thời cổ kỳ thiên nhân tộc nam thông thần thông một trong thiên nhãn thông tương truyền hôm nay mắt thông có thể xuyên thấu hết thể vật chất thần thức thậm chí có thể chứng kiến tương lai xa xôi hoặc đi qua được xưng một cửa khủng bố thần đồng bất quá có thể có được thiên nhãn thông không có chỗ nào mà không phải là đại khí vận người. Hơn nữa, giáo sư nam thông cần kinh nghiệm rất nhiều thí luyện cũng không phải mỗi người nên cái này tầng thứ hai thí luyện sinh tử vậy là cái gì vũ long tượng trong nội tâm nổi lên một tia hiếu kỳ hôm nay chỉ thánh địa thí luyện đều có chút k ỳ quái thí luyện có khác độc đáo cái gọi là thí luyện tại phần đông tu sĩ trong suy nghĩ là tiến vào nào đó cấm địa từ đó còn sống sót rất nhiều đại tộc đại giáo đều biết dùng loại phương pháp này đến bồi dưỡng trong môn đệ tử bất quá hôm nay chỉ thánh địa lại dùng loại này thí luyện bồi dưỡng đệ tử bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện như d u ệ t xuân tiên tử như vậy nữ tử bắt đầu đi lao giả chậm rãi mở miệng sau một khắc lông mày trong lòng màu vàng q u a n g mắt buộc phát ra nóng bỏng kim mang bào phủ tử phương sau một khắc tiểu thế giới tràng cảnh biến đổi cái này một ngàn không đến tu sĩ đều tiến nhập một cái huyết diễm chiến trường đây là một cái máu và lửa diễm tận thế cảnh tượng vô số người của loạn tiếng đêu thảm thiết không ngừng một cỗ mùi máu tanh tràn ngập trong không khí phi thường g á y mũi thây người nằm xuống ba và dặm huyết tương biến thành một đầu dài sông hướng về đông phương chạy tới bầu trời đều vì thế trở nên đỏ tươi như là tại dơi lệ vô số ác ma hàng lầm đến nơi đây không ngừng giết chóc lấy nhân loại hào hào xem bọn hắn. Đó l q phía phía một, nam nam một chương cự quân hai trăm bốn mươi sáu cha mẹ chương hai trăm bốn mươi sáu cha mẹ ở trước mặt của hắn tiểu cầu mộ dung thanh hồ thương tình thường tức đức hồng huyền vũ tiểu kim bằng thiên mật kỳ thiên nguyện cung c h ở hắn cố nhân đều biến thành địa phương ác ma giờ phút này mang theo n h a rằng cởi không ngừng hướng của bọn hắn vào tới rất hiển nhiên những người khác cũng đều thấy được bọn hắn cố nhân cho nên mới phải c t như thế tư thái đúng lúc này một đạo sát y rồi đột nhiên bay lên một đầu huyết phát nam tử từ trong đám người v ọ t ra trên mặt của hắn mang theo vô tình cùng lạnh lùng hắn không chút do dự đối với bọn này ác ma quân đoàn ra tay hắn ra tay lăng lệ ác liệt một q u y ề n doanh ra lập tức có mấy trăm đầu ác ma bị đánh nát đầu lâu vô số huyết khí phún dũng t r ê không rơi đại điện rất nhiều thuần huyết sinh linh nhau nhau trước tiến lên bắt đầu ở ác ma quân đoàn giết chóc những n à y ác ma quân đoàn tuy nhiên g i ữ tợn mà đáng sợ lại không có quá mạnh mẽ hoành chiến l ư ợ c trong một ngàn người tùy tiện lấy ra mười người tu sĩ cũng có thể đưa bọn chúng hoành đầy đi qua vũ long tượng cũng ra tay bàng bạc hoàng đạo pháp khí theo thân thể của hắn không ngừng phúc dũng tại sao lưng của hắn kim khí không ngừng ngưng tụ vậy mà hóa thành một cái cự đại màu vàng q u a n cánh hắn một đường bay lượn thậm chí có một tia đến cực điểm tốc độ hương vị thoáng cái vọn tới cái kia vài đầu ác ma trước mặt ngay sau đó một trưởng hướng của bọn hắn trùng trùng điệp điệp pháp vô tận lôi đỉnh rơi đại địa cái kia vải đầu ác ma liền tiếng kêu thảm thiết đều không có hô lên liền hóa thành tiếp hôi nhưng mà cái này còn chưa kết thúc đương bọn hắn đám người kia dùng xét đánh xu thế quét sạch sở hữu ác ma quân đoàn về sau kế tiếp sát kia trường cảnh biến đổi huyết sát chiến trường biến thành một cái đêm mưa vũ không ngừng mà rơi chung quanh ngựa xe như nước một cỗ nồng đậm hồng trần chi khí quần c u ộ n mà đến lại để cho rất nhiều tu sĩ đã minh bạch đây là hiện thế cái nào đó thành chấn tuy là đêm mưa nhưng là trên đường phố lại có vô số nhân loại đang đem h a n đều bị náo nhiệt trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc t h o ạ nhìn phi thường mỹ mãn nhưng mà cái này cảm giác hạnh phúc cũng gần cây nháy mắt một đạo cự đại sao băng từ trên trời r i á n g xuống t r u n g t r u n g điệp điệp nện ở cái này phiến thành trong c h ấ n đã dẫn phát một hồi cực lớn địa chấn sao băng trực tiếp cháy hỏng ngàn trượng trong phạm vi sở hữu phong ố c một la tiên lặng sau làm ánh liệt địa bao tố tất cả mọi người thét lên không thôi hướng về tứ phương bỏ chạy toàn bộ thành chấn lập tức loạn t u n g t u n g kẹo h trên đường phố vô số vô số đ ồ vật té trên mặt đất một ít hải tử tại đem mưa góc tường hạ khóc hiện nhiên là cùng ba ba mẹ lạc đ ư rồi cùng ngày một ít cường tráng nam tử đem ngăn tại trước mắt hải tử một cước đá văng ra không ngừ đúng lúc này một đạo hát quang s ọ xuyên qua hư không hàng lâm mà xuống hạ trong tích t ắ c xuyên thủng cái kia t r ắ n g niên nam tử đầu lâu nam tử mang theo kinh ngạc chậm rãi nga xuống người chung quanh thấy như vậy một màn đ ề u n g động ngay sau đó cũng bắt đầu thảm kêu lên huyết dịch theo nam tử trong đầu chạy ra nhuộm hồng cả đang tạ i rơi xuống mưa như chút nước mưa to đường đi ngay sau đó trong hư không một cái chiến hạm khổng lồ chậm rãi phi chạy nhanh mà đến chiến hạm khổng l ồ vô cùng như cùng một cái thiên không thành giống như theo trong hư không đi ra trên chiến hạm có vô số đại pháo xếp đặt lấy tại thời khắc này đại pháo trong không ngừng bắn ra một đạo một đạo ô quang chiếu Vô vô số sỏ số Âu quang xuyên qua cũng ô vô không không n trình kiến trúc, tại thành trong chấn ném ra vô số lỗi thùng khổng lồ. Ở đây, tu sĩ thấy như vậy một màn nhao nhao lộ ra phẫn nộ thần、sắc. Nhất là nhân tộc tu sĩ giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, coi như là mạnh mẽ như bọn hắn, chứng kiến loại này tràng diện như trước khiếp sợ, như trước phẫn nộ, bọn hắn tình g giờ Giết! trúc, tại tu thấy một tộc tu phút mắt trước trước tự thi. ra ra khiếp phải lỗi coi loại sắc. có cảm c là là là mẽ vậy số sĩ sĩ sợ, lộ. lộ Ở đây không biết là cái k i a tôn tu sĩ dẫn đầu hướng về chiến hạm phong đi Lúc liều này, sở hữu tu sĩ đều động sung phong liều chết mà lên, sở hưu chết tu đều hoặc như là một nghìn đạo chi tinh s ô n g lên mây xanh trang diện là thật lớn những tu sĩ này nộ không thể nghỉ nhao nhao tế ra pháp khí oanh tạc chiến hạm thế như t r ẻ tre cái kia vốn như là cự không bá đồng dạng m ê n mông như thành trấn cực lớn chiến hạm tại lúc này vô số người kiệt công kích đến như là một trang giấy giống như trở nên cực kỳ hữu ớt chiến hạm hư hao chiến hạm bên trong người cũng hiện ra thân ảnh không không được giết ta trên chiến hạm ngồi mấy ngàn người những người này hơn phân nửa đều là niệm hơn phân nửa trăm láo giả bà lao giờ phút này mang trên mặt thần sắc sợ hãi một ít bà lao thì là không ngừng thốt tít n ỉ non hướng của bọn hắn cầu xin tha、thứ. như thế nào sẽ như thế một ít tu sĩ chứng kiến những lao giả này bà lao thân hình run dày lên mang trên mặt không dám tin t h ầ n sắc phụ thân mẫu thân một ít tu sĩ nam nam tự nói bọn hắn chứng kiến chính mình đã sớm chết đi phụ thân mẫu thân tựu tại trước mặt của mình vũ long tượng ánh mắt mê ly hắn thấy được một cái trên mặt uy nghiêm trung niên nam tử cùng một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử trên mặt uy nghiêm nam tử giờ phút này ánh mắt sắc bén chằm chằm vào vũ long tượng mà đổi thành bên ngoài dung mạo xinh đẹp nữ tử giờ phút này đối với hắn cười dịu g i n g lộ ra nụ cười hiền lành phụ thân mẫu thân hắn nhìn qua lên trước m h ã n tử nhỏ đi theo phụ thân lớn lên một mực làm bạn đến hắn chết đi mà mẫu thân thì là tại khó sinh bên trong trở lại đối với mẫu thân trí nhớ vũ long tượng chỉ có cái kia một trương bày ở phụ thân trên bản sách cái kia ố vàng anh chụp cái này là mẫu thân sao vũ long tượng nhìn xem dung mạo xinh đẹp nữ tử giờ phút này thậm chí có một kia h o à n g hốt sở hữu tu sĩ đều ngừng thân hình n h ữ n g thuần huyết kia sinh linh giờ phút này cũng đều dừng tay lại suy đúng lúc này một cái lao giả bỗng nhiên bạo lên theo bên hông rút ra một đạo trụy thủ trùng trùng điệp điệp cắt lấy một người tu sĩ đầu lâu cái kia người tu sĩ còn nhắm chặt hai mắt tại rơi lệ. ưu tiên ế nam tử lớn tiếng chất vấn dao găm trong tay như là một đạo ánh sáng âm u vào tới tại trên mặt của hắn mở ra một đạo đáng sợ vết máu phụ thân vũ long tượng ánh mắt phục tạp phụ thân của hắn đối với hắn phi thường nghiêm khắc chính mình một thân võ công cũng là do hắn giáo sư hắn giờ phút này không ngừng rút lui dù hắn hiện tại ngập trời tu vị muốn muốn đối phó phụ thân của hắn cực kỳ đơn giản nhưng mà hắn cũng không dám ra tay đông nhiên l ư n g mắt lạnh hắn cảm nhận được một cố lạnh leo quét tới tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử ra hiện tại hắn thần hầu giờ phút này thần sắc cũng trở nên cực lạnh nàng lạnh lùng nói là ngươi cướp đi mạng của ta cái này trong tích tắc vũ long tượng thân hình dừng lại xuống tuổi trẻ nữ tử một câu như cùng một căn khoan tim đâm trùng trùng điệp điệp đâm vào trái tim của h nữ tử mang theo điên quần hướng phía vũ long tượng không ngừng lao đến tại đây trong tích tắc vũ long tượng nhìn xem nữ tử nhắm hai mắt lại phấp truy thủ đâm vào huyết n ụ Quy một chương hai trăm bốn mươi bảy cuối cùng t í luyện chương hai trăm bốn mươi bảy cuối cùng t í luyện phụ thân hắn mở mắt chứng kiến phụ thân truy thủ đâm vào tướng mạo đẹp nữ tử ngực trong miệng ngươi vẫn còn mê hoặc sao đây không phải chân thật làm bọn chúng ta đây nam tử đối với vũ long tượng một tiếng g ầ m rú hạ trong tích tắc vô tận họa diễn bao phủ toàn bộ chiến h ạ n một đầu mạnh mẽ thuần huyết sinh linh thi triển mỹ thuật đem chọn cái chiến hạm thiêu đốt hầu như không còn vũ long tượng ánh mắt phức cái này là sinh tử thí luyện hắn nhìn nhìn chung quanh phát hiện lại có một nửa tu sĩ bị chém giết đương nhiên đó cũng không phải chính thức bị chém giết chỉ là tại đây phiến h u y ế n cảnh bên trong chết đi mà thôi bất quá cái này cũng ý nghĩa những tu sĩ này đã đã mất đi cơ hội còn chân chính thông qua thí luyện chi nhân giờ khác này sắc mặt đều tái nhật vô cùng chán của bọn hắn đều có một tia vẻ lo lắng bao trùm dù sao bọn hắn tự tay đem cha mẹ của mình giết chết coi như là tại lãnh huyết vô tình sinh linh cũng đều sẽ có chút ít không thoải mái sinh tử thí luyện đệ tam trọng lão giả thanh âm vang vọng thiết đ i ệ tại thời khắc này tràn cảnh biến đổi toàn bộ thế giới tại đây trong t í c h t ắ c biến thành màu trắng vô tận ánh sáng chói lọi chiếu dọi tại trên người mọi người vũ long tượng chỉ cảm thấy trước mắt một hắc đương hắn lại một lần nữa lúc tỉnh lại phát hiện mình bị đinh tại một cái cự đại trên cây cột người chung quanh đều là hắn từng đã là cố nhân có cha mẹ của hắn tại có thân nhân của hắn bằng hữu của hắn đủ mọi loại người giờ phút này đều bị đính tại một cây cực lớn cột trụ trời bên trên cứu, cứu chúng ứ u c ta a ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại vũ long tượng trên người mang theo cầu khẩn mang theo chờ mong mà vũ long tượng thì là không hiểu ra sao yên lặng theo dõi kỷ biến cũng không biết trôi qua bao lâu Bọn hắn theo i đối u với v người t n g h này thanh em tràng cảnh biến đổi toàn bộ thế giới biến thành màu trắng một cái cùng vũ long tượng cơ hồ giống nhau như lúc người đứng trước mặt của hắn bất quá vũ long tượng bị đinh tại cột trụ trời phía trên mà người này lại đứng trước mặt của hắn cách mạng vô giá không có thiện cung ác Lại sinh ra đời một khắc này khắc ra một vũ ẫ n tinh khiết, tinh khiết thiện tồn tại. Cái thế giới này tất nhiên là âm dương n là là lập, khiết khiết tại. thế tất Cái giới đối g âm hành tương sinh khắc, tương tương được gọi long à trọc các thế. ra các Không sinh người nguyện có ý sinh ra ở l ạ i à y thế i i ớ chỉ có hy vọng tượng h phiến thế ể sớm giới, ngày này tiến đi cái ra r t về ớ giới. c hoàn thế Long mị t Vũ ư thanh â m rất bình tĩnh người kia c h ầ m c h ầ m vào vũ long tượng chất vấn ngươi nhìn xem hiện thế chi nhân không một không có không x a đoạn chi nhân khả năng người tư tưởng là như thế nhưng là sự thật lại như vậy tàn khốc hiện tại tiếp nhận sự thật đưa bọn chúng chém giết ngươi có thể thông qua khảo nghiệm vũ long tượng c ầ m chế trên người lập tức biến mất không thấy gì nữa hơn m ộ ư ơ i căn cực lớn cột trụ trời lần nữa theo đại địa hiện hiện mà ra ánh mắt của bọn hắn mang theo lạnh lùng mang theo khinh thường mang theo cầu khẩn mang theo h á n hận cùng lúc đó trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm sắp bén chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động liền có thể đem tất cả mọi người chạm giết sạch đồng thời hắn cũng có thể thông qua khảo nghiệm ngươi không muốn thông qua khảo nghiệm sao nhanh a nhanh a hắn rất lo lắng ở vũ long tượng chung quanh gầm thét cuối cùng nhất vũ long tượng không có ra tay đi đưa bọn chúng chém giết đem trường kiếm ném đi ném xuống đất quay người rời đi ngươi không muốn thông qua cuộc thi sao? h ắ ẩm ẩm trang h cảnh thay đổi trong nháy mắt lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc đã về tới cái kiêm một thế giới nhỏ bên trong thông qua thí luyện dồi ư vũ long tượng nam nam tự nói đang nhìn xem chung quanh vừa mới cái kiêm ngàn người tu sĩ ở bên trong vậy mà chín thành người đều rất xuống chỉ để lại không đến một trăm người thiên trì thánh địa thí luyện thật đúng là biến thái a rất nhiều tu sĩ đều tại thổ thức loại này thí luyện không phải bình thường chiến đấu thí luyện đôi khi thật sự rất khó có thể lựa chọn lại để cho người xoắn suýt mà còn lại một trăm người tựa hồ cũng chỉ dùng để các loại phương pháp thông qua được khảo nghiệm kế tiếp là cuối cùng một khảo nghiệm rồi lão giả kia xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người hắn vô tâm trong kim sáng lóng lánh ra trận trận ánh sáng trói lọi tại trong một vùng hư không chiếu rọi ra đồng nhất cực lớn anh như đây là một cái cực đẹp anh như đây là đồng nhất như là đại dương m ê n mông giống như m ê n mông hồ nước bên này là thiên trì trên thánh s thanh tịnh vô cùng tí ti hàn khí xuyên thấu qua ánh như vậy mà đều có thể cảm nhận được ánh như nhanh chóng biến hóa rất nhanh hãy tiến vào đã đến thiên trì ở chỗ sâu trong địa vực đến cuối cùng ánh như đình chỉ tại một khối đá cội bên trên cái này khối đá cội thoạt nhìn rất bình thường lại ở trong nước tản mát ra tí ti lục quang phi thường sáng trói tại đen kịt đáy a o ở chỗ sâu trong như trước có thể chiếu d ọ i ra ánh sáng trói lọi đây là chỉ có ta thiên trì thánh địa mới sẽ xuất hiện chân thế của quý thiên thạch lao giả thanh â m không lớn lại vang vọng toàn trường một lá tiên lặng sau là đồng nhất sóng to gió lớn toàn bộ tiểu thế giới đều ồ lên bắt đầu tất cả mọi người mang theo khiếp sợ t h ầ n sắc cái thiệu chính là thiên thạch c h ă m nghe không bằng một thấy a cái này khối thiên thạch t r ừ n g đá cội lớn nhỏ chỉ sợ không có người có thể mua xuống cái này hiếm thấy chân tại a có ít người hưng phấn có ít người khiếp sợ càng có ít người vậy mà muốn đánh hôm nay thạch chủ ý vũ long tượng tự nhiên biết rõ thiên trì thánh trong đất thiên thạch tương truyền hôm nay thạch là luyện chế pháp khí cực kỳ trọng yếu tài liệu hán giá cả cùng mặt khác thần thiết đều có vừa so sánh với tại quá cổ hồng hoang trong năm có rất nhiều quốc gia cổ người hoàng đi vào thiên trì dùng vô số quý hiếm kỳ tài đổi lấy một khối thiên thạch bởi vì, cơ h ộ i sở hữu quốc gia cổ người hoàng tỷ ấn đều là dùng hôm nay thạch bức thành thậm chí năm đó có một đại đế cũng từng tới lấy một miếng thiên thạch đã từng đồng ý sẽ ở thiên trì thánh địa thời khắc nguy cơ ra tay lao giả tóc bạc ho khan một tiếng rất nhanh toàn bộ tiểu thế giới đều yên tĩnh trở lại cái này khối thiên thạch hấp dẫn thiên đ ị a tinh khí thổ nạp thập phương tiên h tinh có thể trưởng thành đến hôm nay không biết đã qua dài hơn với nguyệt cái này khối thiên thạch cũng là sở hữu thiên thạch bên trong kỳ lạ nhất một khối thiên thạch nó đã dài ra một tia linh cảm nếu là ở tu luyện một thời gian ngắn có lẽ có thể hóa thành một sinh linh thực sự đây cũng là một cái n hoàn toàn chấn nhiếp tất cả mọi người loại này cấp bậc chân thế của quý một khi hóa thành sinh linh đến lúc đó cựu có thể so với không bên trên thánh linh thực lực vượt quá tưởng tượng trong lịch sử có rất nhiều đạo khí thành linh điện cố những pháp khí này phát bảo một khi thành linh sẽ trở nên phi thường cường đại thậm chí còn hội sẽ khả năng t h í chủ đương nhiên cũng có một ít tiện lương sinh linh hóa thành sinh linh hội sẽ bảo hộ chủ nhân mà tài liệu càng cao cấp đại biểu phu hóa xuất lai sinh linh sẽ càng cường đại hơn như thiên thạch như vậy thần tài bên trong phu hóa xuất lai sinh linh chỉ sợ yếu nhất đều là vương cảnh c ư ờ giả bất quá ở giữa sân có người cũng bắt đầu hoài nghi giống như vậy thiên thạch dễ dàng như thế công bố hậu thế không hề giống là thiền trì thánh địa nhất mạch t ắ c phong mới đúng c h ư vị nhân kiệt ai có thể đủ thu phục cái này khối thiên thạch coi như là thông qua thí luyện cái này khối thiên thạch tự nhiên cũng sẽ biết đưa cho vị kia may mắn nhân kiệt lão giả lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên nói như là sấm xét tại trên bầu trời n ổ tung một khối sắp trở thành sinh linh thiên thạch chắp tay n h ư ờ n g cho t ố t tống xuất thánh địa đệ nhất thiên tử một ít người trừng mắt nhìn cảm giác trước mắt một màn giống như là giả Thiên trì thánh suốt rất h i n địa vũ long tượng trong nội tâm tuy nhiên nghĩ hoặc nhưng là giờ phút này hắn cũng chỉ có thể bông tay đánh cược một lần ánh mắt của hắn cảnh giác đảo qua ở giữa sân một trăm người trên người đã liệt ra mấy cái người mạnh nhất những người này dùng vũ long tượng vậy mà đều có loại nhìn không thấu cảm giác thư không thông đạo mở ra lao giả một tiếng q u á t nhẹ hư không thông đạo bị mở ra hết thể mọi người kiệt đều chen chúc mà vào vừa tiến vào thiên trong ao liền cảm nhận được một cố lệnh như băng hàn khí xâm nhập thân thể một đám tu sĩ tại trước tiên vận chuyển hộ thể thần công chặn loại này hà khí vũ long tượng cũng thi triển ra thực hoàng đạo thuật màu vàng hỏa diễm hóa thành quan g màng tại chung quanh của hắn bốc cháy lên chống lại loại này hà khí. khí không nghĩ tới thiên chỉ ở chỗ sâu trong hàn khí xa không có hắn chỗ trong tưởng tượng đơn giản như vậy nếu không có hắn tập được thực hoàng đạo thuật tại hỏa hành đạo pháp bên trên đã có bay vọt về chất vâng không thì muốn ở loại địa phương này di động bắt đầu thật đúng là có chút ít khó giải quyết giờ phút này còn lại một trăm người tu sĩ đều tứ tán ra bọn hắn cũng bắt đầu cảnh giác lên mang theo sát phạt khí tức ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh dạng sự tình gì cho nên đều tại cảnh giác đồng lòng vũ long tượng đã ở cảnh giác những người khác công kích bất quá hắn còn không có đi tìm người phiền thoái đối phương lại chính mình đã tìm tới cửa nhân tộc ngoan ngoán về nhà bú sữa mẹ đi thôi một đầu thất thải lộng lẫy linh x à ở trong nước không ngừng di động tới nó quanh thân phát ra thất thải ánh sáng trói lọi nhưng thật ra là con động loại độc chất này khí chỉ cần năng lượng ánh sáng đủ xuyên thấu địa phương cũng có thể l ấ y đến đây là một đầu thất thải xà vương thoạt nhìn phi thường tự tin dù sao cái này thất thải xà vương rất có thể đến từ đông tiên vực không bên trên tánh mạng cấm khu một trong đấy thiên ma cấm khu chứng kiến cái này đầu thất thải xà vương hắn không khỏi nghĩ tới lạc đô đổ máu đêm cái kia đầu song đầu xà vương cái này chân rắn nhất mạch đều xuất từ hôm nay ma cấm khu là bốn vực mọi người đều biết trước theo nhỏ yếu gia hỏa bắt đầu tiêu diện như vậy đối với chúng ta mà nói có lợi nhưng mạnh mẽ kia g a hỏa đến cuối cùng tại liên thủ tiêu diện một cái tóc hối cua thanh niên cũng xuất hiện tại vũ long tượng t r u n g quanh thanh niên thực lực cũng cực kỳ không tầm thường đến từ tây mạc một cái đại tộc tu tập phật môn tuyệt học lần này cần coi chừng m ấy cái thần sơn sinh linh còn có một chút người k h á c tộc những thứ khác đều là c o n tôm nhỏ mà thôi lại là một cái cường hoành sinh linh xuất hiện đây là một cái khổng lồ sinh linh ở trong nước chừng m ấy ngàn trượng độ cao toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh lôi điện soàn soạn ở trong nước thoạt nhìn phi thường do a người đây là một đầu cường hoành lôi giống như đ ế từ giống như thú nhất tộc sinh linh q một chương hai trăm bốn mươi tám đại chiến bắt đầu chương hai trăm bốn mươi tám đại chiến bắt đầu đây là một cái rất kỳ quái tổ hợp để t ử tánh mạng cấm khu thất thải xà vương một đầu giống như thú nhất tộc lôi tự vương còn có một người đến từ tây mạc đại tộc tu sĩ cũng chẳng biết tại sao cái này ba cái sinh linh hội tụ tập cùng một chỗ bất quá có một điểm thật là xác định bọn hắn nhận định vũ long tượng là coi tiền như rác ý định theo hắn bắt đầu từng bước thanh trừ mất bọn hắn cũng không có che giấu kế hoạch của bọn hắn tựa hồ vẫn là tại đối với vũ long tượng theo như lời theo nhỏ yếu bắt đầu thanh trừ đến cuối cùng tại cùng những người mạnh nhất kia chiến đấu các người biết rõ lần này thí luyện bên trong thông qua trong một trăm người có mấy cái người mạnh nhất sao vũ long tượng nhìn xem cái này ba cái ra hỏa lần thứ nhất mở miệng nói chuyện hắn cũng không biết về lần này thí luyện đều có người nào đó tiến vào hơn nữa hắn chừng mười năm không có xuất thế cũng không biết xuất hiện những tân tấn kia nhân vật xuất hiện cho nên cũng t u cùng cái này ba cái ra hỏa n g h e n ó n g sắp chết đến nơi rồi lại vẫn có rảnh rỗi tình theo chúng ta nói chuyện lôi tượng vương chứng kiến vũ long tượng nói chuyện thoáng cái bị trọc cười rồi tại trong mắt của nó vũ long tượng chính là một cái nhỏ không thể nhỏ nữa con sâu cái kiến nhẹ nhàng vừa nhấc chân có thể đem đối phương nghiền áp đi qua vũ long tượng bình tĩnh mà nói ta chỉ mới biết người mạnh nhất có mấy người nói cho ta biết ta có thể tha các ngươi một mạng thanh âm của hắn phi thường nhẹ lại mang theo một tia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác nhưng mà đối diện ba tôn sinh linh lại không có cảm nhận được nguy hiểm tóc hối cua thanh niên thần sắc cấm lãnh dùng thân phận của hắn đến bây giờ vẫn chưa có người nào dám đối với hắn tiến hành uy hiếp cũng dám uy hiếp chúng ta thật sự là không biết sống chết thất thải xà vương một tiếng thét lên sau một khắc đã biến ả o bảy đầu mãng xà hướng phía vũ long tượng bơi lại vũ long tượng hư lạnh một tiếng hoàng đạo pháp khí phú dũng ra ở lại đó thực hoàng hỏa diễm ở trong nước gừng gục bốc cháy lên sau m ộ t khắc cái tư bảy đầu mãng xà đã đi tới vũ long tượng bên cạnh thân ẩm ẩm một trường áp c h e mà xuống thế như lôi đ ỉ n h trong chốc lát bảy đầu mãng xà đã bị vũ long tượng đã chân áp xuống thực hoàng hỏa diễm b ú c cháy lên trực tiếp đem bảy đầu mãng xà hóa thành kiếp hôi nguy rồi đã lên thiết b ặ n rồi thất thải xà vương thể hiện ra hắn nguyên thủy hình thái ra đầu một phát c h ậ t trạng lập tức mời đến hai người khác muốn bỏ chạy không biết làm sao bọn hắn mặc dù nhanh có thể vũ long tượng mượn nhờ hư không phát tác lực lượng xuyên việt hư không hàng lầm đã đến trước mặt của bọn hắn giờ khắc này vũ long tượng tạo ra thần quốc thần quốc tuy nhiên không lớn lại đem ba tôn cường giả bao phủ ở bọn hắn chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động cũng sẽ bị thần quốc chi lực vô tình kích giết sạch tốt rồi hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi ư vũ long tượng thản nhiên nói cái kia trước khi ngạo mạn tóc hối của thanh niên cùng lôi tượng vương giờ phút này đều câm như hến sắc mặt trở nên trắng bệnh rất sợ bị vũ long tượng chém giết vũ long tượng khiêu mi nói mà nói giảng vừa mới sự tình n a cái kia tóc hối của thanh niên biết rõ rất nhiều đem trước mắt thế cục nói ra mười năm này hoàn toàn chính xác có rất nhiều cái thế nhân kiệt ngang trời xuất thế trong đó nếu nói là lợi hại nhất là đông tiên vực hoàng kim thần thể nhất mạch không thượng tần vương thiếu tiên nam hoang vực xuất hiện một cái có thể so với hồng huyền vũ tiểu kim bằng chờ cái thế nhân kiệt vô địch tồn tại nghe nói là võ thần hậu đại tự xưng võ thánh hành tẩu thế gian đến nay không có một b ạ i tây mạc vực nghe nói cũng có một cái tục gia đệ tử hành tẩu thế gian càng có nghe đồn cái này tục gia đệ tử là phật môn mỗi tôn đại đế c h u y ể n thế t u thân bác nguyên vực thì là một cái vô tình đao khách đây là một cái tuyệt đại đao khách một thanh đao từng để cho bác nguyên vực một cái đại giáo đều chịu rung động lắc lư bốn người này hôm nay là đại biểu bốn vực mạnh nhất tuổi trẻ bốn người đương nhiên bốn người này có thể thành danh là vì vũ long tượng bọn người từ lúc m ộ ư ơ i năm trước t i ể u thoái ẩn xuống dưới gần đây bắt đầu mới chậm rãi trồi lên mặt nước thiếu tiên h vũ long tượng nghe được thiếu tiên h danh tự k h ẽ nhứ mày hắn biết rõ tương lai khẳng định phải cùng hắn một trận chiến vũ long tượng nhìn xem tóc hối c u a thanh niên hỏi cái kia trong bốn người có mấy người đã đến tóc hối c u a thanh niên nuốt nuốt nước miếng nói ách theo ta được biết trong bốn người đến nơi đây chỉ có nam hoàng vực võ thánh cùng vô danh đao khách hai người khác đều không có đến bất quá các tộc nhân kiệt đều có đã đến hơn nữa còn có thứ nhất che giấu tin tức chuyển ra cái kia m ư ơ i năm trước đã từng chấn nhiếp bốn vực lôi ma tựa hồ cũng đến nơi này Vũ l từng từng cuối cùng nhất hắn thu hồi thần quốc thi triển cực tốc phóng tới thiên trong ao chỗ mà đi lưu lại ba cái sinh linh ngốc tại nguyên chỗ làm sao bây giờ lôi tượng vương mở mịt mà hỏi cái này to con hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ vừa mới hắn cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp đương thần quốc bao trùm ở hắn thời điểm hắn mãnh địa chứng kiến một đầu tử sắc sắc toan nghe liếc mắt nhìn hắn cái nhìn kia lại để cho hắn thiếu một ít thần hồn tiêu tán tóc hối cua thanh niên nói ra đây là một cái rất trọng yếu tình báo nếu như chỉ là vô tình đao khách cùng võ thanh chúng ta còn có biện pháp đoạt được thắng lợi nhưng là tăng thêm người nam tử thần bí này chúng ta sẽ không hoàn toàn chắc chắn rồi hơn nữa ta đến nay không có nhìn thấu nam tử thực lực cùng thân phận chẳng lẽ cứ như vậy trở về thất hại xà vương phi thường không cam lỏng vì ngày hôm nay bọn hắn có thể là chuẩn bị thời gian rất lâu tóc hối cua thanh niên cũng là trong nội tâm khe khẽ thở dài chợt thấy một đạo kim quan g từ đằng xa không ngừng lai tới cái kêu hoàng kim xe ngựa là theo trước khi cái kêu đầu ly long không có kinh nghiệm thánh sơn đại môn liền trực tiếp tiến vào cái kêu chiếc chiến xa đi tóc hối cua thanh niên thần sắc biến đổi truyền âm cho hai người sau một khắc thi triển cực tốc hướng về phương xa bỏ chạy thất t hại x à vương cùng lôi tượng vương tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc thực sự đi theo trải qua thời gian rất lâu chứng kiến cái kêu hoàng kim chiến xa chậm rãi đi xa tóc hối cua thanh niên lúc này mới thở dài một hơi làm sao vậy cái kêu chiến xa chủ nhân rất có lai、like、lịch sao liền ngươi cũng như này sợ hãi. thất thải xà vương tựa hồ đoán được cái gì tóc hối c u a thanh niên cười khổ nói lúc này đây chúng ta hay vẫn là rút lui tay a không nghĩ tới người nam nhân kia cũng tới dù chúng ta bố trí chỉ sợ đều không thể tổn thương người nam nhân kia đúng mực người nọ là ai lôi tượng vương cả kinh têu lên hắn không tin thế gian còn có như vậy tuyệt đại nhân vật tồn tại tóc hối c u a thanh niên lẩm bẩm nói đều là mười năm trước lão một đời nhân vật truyền kỳ rồi vũ long tượng không ngừng hướng về trung ương ở chỗ sâu trong chạy tới phát hiện theo tới gần chúng quanh khí tức càng ngày càng ít đại bộ phận tu sĩ đều tại phụ cận bồi hồi nhưng không ai dám chính thức xâm nhập dừng lại dừng ở đây a tái tiến một bước đau của ta sẽ không tình mã sát ngươi một cái che mặt nam tử giống như quỷ mị xuất hiện tại vũ long tượng ba trượng bên ngoài vũ long tượng h i ế p h i ế p mắt nói vô tình đau khách q u y một chương hai trăm bốn mươi chín chém giết chương hai trăm bốn mươi chín chém giết che mặt nam tử một thân hắc ý ỉa con ngươi như là trong đêm tối chi tinh giống như lòng lánh lại mang theo một tia làm lòng người vì sợ mà tâm d u n g động sát ý hắn phát ra khí tức giờ phút này tuy nhiên rất yếu ớt đã có một loại làm cho người rung động lắc lư n h thế đã biết được danh hiệu ta ngươi hay vẫn là nhanh chóng thối lui a ta không muốn làm cho đào của ta nhiễm lên hạng người vô danh huyết vô tình đao khách lạnh lùng nói đây là một cái cực kỳ cao ngạo mà tự chịu nam tử tại hắn trong nhận thức bỏ mặt khác tam vực người mạnh nhất bên ngoài là lớp người già cấp bậc vương hầu cảnh cường giả những thứ khác đều không phải là đối thủ của hắn hắn cũng sẽ không đi nhớ kỹ những người kia nghĩ đến mấy năm này có không ít người khiêu chiến qua vị này cái thế nhân kiệt tuy nhiên cũng bị chém g i ế t tại dưới đao của hắn đi à nha nếu như ta không nói gì vũ long tượng không có thu liễm khí thế càng hung hiểm hơn mà bắt đầu mười năm n à y một kiếm m ộ ư ơ i năm đến hắn một mực ở vào cô quặng trạng thái thần kiếm bị phủ ầ y bụi quá khứ c n hoa mà hôm nay lại một lần nữa xuất thế năm đó hào quang lần nữa bày ra lại càng thêm trói mắt m ộ ư ơ i năm ma luyện quá khứ ngạo khí lại càng thêm sắc bẻ đến rồi vô tình đao khách hơi nhau mắt người này đã biết rõ thân phận của hắn lại cũng dám tiếp tục khiêu chiến cái này lại để cho hắn trong lòng có một tia n g h i hoặc bất quá hắn từ trước đến nay không sợ bất luận kẻ nào vẫn là lớp người già vương hầu hắn cũng sẽ không e ngại sau một khắc hừ lạnh một tiếng như là thần ma tri âm ở trong nước vậy mà đều có thể truyền lại đi ra thẳng kích thân hồn làm lòng người trong rung động l nhưng mà vũ long tượng có hoàng đạo pháp khí tại thân vạn pháp bất sâm coi như là loại này thần thức công kích đánh tới thần hồn của hắn ở chỗ sâu trong cũng có thể dựa vào trí cường hư thuật lập tức khôi phục lại vô tình đao khách chứng kiến vũ long tượng bình yên vô sự trong mắt sát ý càng tăng lên kế tiếp nháy mắt đã vọt tới vũ long tượng trước mắt hắn nhanh chóng cực nhanh có thể so với đến cực điểm đã muốn chết cũng đừng trách ta rồi tốc độ của hắn thậm chí đã vượt qua lời của hắn trong chốc lát liền đi tới trước người của hắn ngay sau đó một đạo đen nhánh sắc ánh sáng âm u theo eo của hắn trong vắt ngang mà ra rất nhanh mà lăng lệ ác liệt mà lại mang theo một loại tim đập nhanh s ắ t phạt hủy dị mà rất nhanh đây hết thể đều phát sinh ở một cái nháy mắt nháy mắt thời gian căn bản liền trong nháy mắt cũng không đủ nhưng mà vũ long tượng lại chậm rãi di động tới thân hình nhìn như rất chậm nhưng mà cũng đã ngăn cản được kinh khủng kia một í t vũ long tượng hai cái đồng tử trong kim mang l o ẹ i l o ẹ i sáng lên thủy đồng khám phá bồn nguyên trừ phi là đến cực điểm tốc độ bằng không thì ở trước mặt của hắn trước kia cũng như cùng tốc độ nhanh như dựa giống như chậm chạp vô cùng đao k h á c đao hoàn toàn chính xác rất nhanh đã tiếp cận đến cực điểm tốc độ nhưng dù sao không phải chân chính đến cực điểm tốc độ đến nay mới thôi hắn đã thấy đến cực điểm tốc độ cũng chỉ có tiểu kim bằng kim bằng dương cánh cùng nhân tộc xúc địa thành t h ố n pháp môn tu sĩ khác tuy nhiên tại tốc độ bên trên đều cực kỳ rất nhanh thậm chí đến gần vô hạn đến cực điểm tốc độ nhưng mà lại bất luận như thế nào đều phá không khai tầng kia gông cùng xiềng xích chỉ nếu không có đạt tới đến cực điểm tốc độ như vậy mau nữa ở trước mặt của hắn cũng như cùng tốc độ nhanh như rủa giống như chậm chạp trong mắt hắn đối phương chỉ là tại tốc độ cực nhanh đem bên hông đao rút ra một chút nhưng mà cái kia một chút lại ngưng tụ thành một cỗ kinh khủng ánh sáng âm u hóa thành một đạo sắc bén vô cùng đao mang đánh ú vũ long tượng lại không sợ cái này cổ đao mang hắn kim thân đạt đến thứ ba chuyện siêu p h à m thoát tục có thể so với vương hầu cảnh định phong cường giả thân thể trạng thái tăng thêm hoàng đạo pháp khí vạn pháp bất xâm cùng mặt khác trí cường đạo thuật hoàn toàn có thể tay không chống lại đạo này đao mang ấm vang một tia hỏa hoa toái lên vũ long tượng một tay trùng trùng điệp điệp bóp nát đạo kia ánh sáng âm u gần kề sát nổi lên một tia hỏa hoa đạo này đủ để chém giết một bình thường vương hầu trí cường đao mang liền vũ long tượng một tia làn ra đều không có chém ra vô tình đao khách đồng tử có chút co rút lại tiếp theo trong nháy mắt đã l bên hông bị dị trưởng đao thoáng cái toàn bộ rút ra cái này là một thanh phong cách cổ xưa đao thoạt nhìn phi thường cổ xưa có một loại t ă n g thương khí tức ở trong đó là p lẻ. thân đao tản ra ngân huy trôi đao thì là dùng thanh đồng đúc thành l i ế c nhìn sang như là một cái tàn phá binh thiết nhưng mà vũ long tượng nhưng nhìn ra cây đao này chỗ cường đại đây là không không đao hàng ngái phẩm vũ long tượng trong lòng chấn động cây đao này rất cứng hãn là quá cổ pháp khí hàng ngái phẩm tuy nhiên không bằng chính thức quá cổ pháp khí lại ẩn chứa quá cổ pháp khí một tiên nói vận ở trong đó vẻ này cổ xưa tàng thương khí tức vô tình đao khách lạnh lùng nói chuẩn xác mà nói đây là không không đau thất bại phẩm là đau của hắn thôi cuối cùng nhất không có có thể thành hình bất quá chả ngươi vậy là đủ rồi hắn rút ra cái thanh này cổ xưa thần đau đã nói lên đã có tất sát tin tưởng đau pháp của hắn càng thêm mãnh liệt mà bắt đầu đau đau trí mạng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động vũ long tượng dùng hoàng đạo pháp khí không ngừng chống lại hắn dùng thân thể chống lại cái thanh này cổ đau tuy nhiên đau mang thương không đến hắn thế nhưng mà cây đau này lực lượng quá hùng hậu mỗi nhất kích đều bị trong cơ thể hắn huyết khí quần, quần mười mấy cái hiệp xuống vũ long tượng khỏe miệm vậy mà tràn ra màu vàng huyết dịch đi ra nhưng mà đối diện vô tình đao khách lại triệt để c h ấ n kinh rồi hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể dùng thân thể chống lại cái thanh này của đao cái này tuy nhiên là không không đao đao phôi tuy nhiên không bằng chính thức không không đao nhưng tuyệt đối là pháp vương bên trong mạnh mẽ tồn tại hắn cũng không có nghe nói qua có người có thể dùng thân thể chống lại pháp vương cấp cái khác pháp khí cái loại này cấp độ cũng tất nhiên là hôn nguyên cực cảnh hoặc là đạo cảnh cấp độ trí cao cường giả muốn tốc chiến tốc thắng người này là họa lớn trong lòng vô tình đao khách đã bắt đầu coi trọng hơn vũ long tượng từ suất đạo đến nay hắn còn là lần đầu tiên gặp được khó chơi như vậy đối thủ mà vũ long tượng thì là khóa hắn dùng hoàng đạo pháp khí r a chỉ không có sử dụng thần văn phát tắc càng là không có sử dụng trí cường đạo thuật mà là dùng đơn giản nhất thân thể cùng nguyên thủy p h ù văn chống lại đối thủ có thể nói hắn liền một nửa thực lực đều không có thi triển đi ra lúc trước hắn một mực tại thăm dò đối phương bởi vì đối phương đao pháp lại để cho vũ long tượng không khỏi nhữ mày loại này lộn xộn đao pháp quả thực khắp nơi đều là nhược điểm cùng kẽ hở hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lộn xộn đao pháp đi vào cái thế giới này sau hắn được chứng kiến rất nhiều cường hoành kiếm tu võ giả còn có các loại trường binh binh khí ngắn tu sĩ sinh linh lại còn là lần đầu tiên gặp được dùng đao tu sĩ nhưng mà khi thấy đối phương đao pháp lúc vũ long tượng triệt để thất vọng rồi ở kiếp trước bên trong hắn dùng trùy thủ n ổ i danh d a o găm của hắn được xưng mãng xả nhanh vô cùng nhưng mà đây cũng không phải là hắn am hiểu nhất binh khí hắn khổ tu vài chục năm theo trong tay phụ thân học được chính là một bộ cường hoành đao pháp sở hữu binh khí bên trong đao pháp mới được là hắn lợi hại nhất một cửa hắn tập thiên hạ chi võ học đem đ ư ơ n g thời cường đại nhất mấy bộ đao pháp đều tu l u y ệ n qua có trường đao có đao cuối cùng nhất sáng tạo ra tạo ra thuộc về bản thân một bộ đao pháp phối hợp ba thước ba thốn trường đao đao pháp bỏ địa cầu trí nhớ cùng chi thức bên ngoài hắn còn lại cũng chỉ có như vậy một bộ đao pháp bất quá lúc trước hắn một mực đều không có tu luyện cùng nhau đi tới đã trải qua quá nhiều chuyện đã sớm đem đao pháp của mình quên đã đến sau đầu mà hôm nay chứng kiến cái này vô tình đao khách đao pháp sau cái kia đoạn trí nhớ mánh địa thất t ỉ n h dù sao trên nhục thể trí nhớ không phải đơn giản như vậy sẽ biến mất người đại não là một cái cực kỳ tinh vi dụng cụ mỗi nửa năm nó đều đem thân thể kết cấu tinh tưởng chính xác đến một ly đều sẽ không xuất hiện sai lầm so về trên thế giới là bất luận cái cái gì một đài máy vi tính đều nốn tinh vi bất quá vũ long tượng đại não nhưng có chút bất đồng đầu óc của hắn là hàng tỷ ngàn người đều tìm không ra đến có được thần não tiềm chất người tại hắn chỗ người quen biết bên trong cũng chỉ có tiểu kim bằng có được ngang nhau tiềm chất tại một giây đồng hồ có thể tính toán mấy trăm vạn lần thậm chí mấy ngàn vạn lần thậm chí mấy tỷ lần đích tính toán tương truyền đương não bộ khả năng tính toán đạt tới một giây đồng hồ một trăm sáu mươi triệu lần đích có thể trở thành thần não cũng xưng là mạnh nhất trí não có thể diễn biến suy tính thế gian vạn vật hết thảy loại này não lại xưng là hoàng kim trí não vũ long tượng hiện nay có thể tính toán hai trăm triệu lần bất quá đây cũng là hắn hiện tại cực hạ dù là như thế so v ề i mười năm trước hắn tính toán tốc độ nhanh trọn b ẹ n gấp đôi trong chốc lát có thể tính toán năm vạn lần tả h ư u đây đã là một cái siêu cấp máy tính một ngày tính toán tốc độ cho nên vũ long tượng trong óc chứa đựng thời gian cũng t i ể u tương đối dài dàn g dặc t i ê u tính toán n ụ c thể của hắn chết đi chỉ cần trong óc thần thức vẫn còn mặc kệ tốn hao bao nhiêu thời gian đều có thể khôi phục lại cũng bởi vì nguyên nhân này bộ kia đao pháp tự nhiên tại trong đầu của hắn có chút mơ hồ nhưng là đã có một loại có thể thi triển đi ra cảm giác trở lại chuyện chính giờ phút này vô tình đao khách lần nữa đánh út lại lúc này đây công kích càng hung hiểm hơn nhưng mà đao pháp nhưng như cũng ộ n đao pháp của hắn lợi hại nhất là nhanh hơn nữa pháp lực của hắn hùng hậu vô cùng cho nên cho tới nay không có người có thể phá vỡ đao pháp của hắn coi như là một ít đao pháp tông sư cũng đều bất lực nhưng mà vũ long tượng lại có được thủy đồng thủy đồng nguyên thủy nhất hiệu quả vẫn là khám phá bùn nguyên hết thể vật chất ở trước mặt hắn chỉ nếu không có đạt tới cực tốc đều như là tốc độ nhanh như rùa giống như chậm c h ạ m đã mất đi duy nhất ưu thế về sau cái này vô tình đao khách tại vũ long tượng trước mặt giống như là một cái ủng có thần khí lại không hiểu được như thế nào đi thi triển tiệu hài từ đồng dạng đồ diệt một cách lúc này đây, vô tình đao khách tốc độ nhanh hơn rồi đến gần vô hạn đến cực điểm tốc độ nháy mắt không đến thời gian vũ long tượng còn cảm giác trước mắt có chút mơ hồ bất quá hắn cuối cùng n h ấ t thấy rõ cái kia đao lộ vũ long tượng không có ở muốn thử ý tứ giờ khác này lực lượng cường đại như là thác nước chút xuống giống như theo trong cơ thể không ngừng tuôn ra hồng hoang thần quốc tại sau lưng của hắn bị can ra sáu đầu hung thú tại sau lưng của hắn không ngừng tản mát ra thần huy tại thần trong động dị thường trói mắt tay trái của hắn trong xích kim sắc phù văn không ngừng ngưng tụ hóa thành một vòng màu vàng tiểu mặt trời ở trong nước đều không ngừng thiêu đốt chung q a n h nước trở nên hỏa nóng lên, làm cho người khó chịu. cùng này cùng tay trong tay phải t ử kim sắc phủ văn không ngừng ngưng tụ cuối cùng nhất hoa thành một đạo t ử sát sắc mặt trời cái này mặt trời thì là ba pháp tác hủy diệt lôi điện khí tước ở trong nước không ngừng dẫn đạo chung quanh một ít cá đều bị đốt trọi thành cho ầm ầm giờ khắc này vũ long tượng song trường ngay ngắn hướng phát động t r u n g t r u n g điệp điệp cùng cái k i a đổ diệt một kích đụng vào nhau côn bạo năng lượng ở trong nước không ngừng nổ tung vậy mà hóa thành một đạo kinh thiên của nước tại thiên trong a o phóng lên trời xuất hiện đông nhất chói mắt cầu vồng cuối cùng nhất vũ long tượng đem cái này bắc nguyên vực cái thế nhân kiệt chém giết hắn bị hóa thành tiếp hôi người không người ủy không quỷ. mà vô ũ Long Tượng tuy nhiên đã gặp phải một điểm bị thương. thương hắn nói gặp tuy một Bất quá, điểm ấy phải h điểm điểm đối với đã mà bị bị k n g có tình h chương Thủy Chương Thủy ư ơ n tổn lớn. Nam Nam g tộc Tử tộc Tử t quá Quy Vô đao khách bị hóa thành t i ế p hôi bác nguyên vực nổi tiếng nhân kiệt lại bị vũ long tượng như thế thoải mái mà chém giết cái này nếu như bị truyền đi chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn n người bọn họ chiến đấu khí tức tuy nhiên rơi vào tay đã đến bốn phương hướng, nhưng không Khá khí hai người bọn họ phát h tốt, tức tuy tay tắm ai rơi i đấu đã vào ệ cái thanh này phôi thai rất cổ xưa t h u ậ t nhìn sắp đứt rời đã tàn phá không chịu đ ổ i loại này đao phôi tuy nhiên rất hy hữu nhưng là nếu như không nấu lại t r ọ n g luyện rất có thể t i u hóa thành một đống sắt v ụ rồi chờ qua một thời gian ngắn ta giúp ngươi nấu lại t r ọ n g luyện l u y ệ n chế ra một thanh thần binh lợi khí ly long nói ra vũ long t ư ợ n g vui vẻ nói như vậy không thể tốt hơn của ta thần hoang cũng tốt nhất nấu lại t r ọ n g luyện dùng cái này không không đao vì phôi thai dung nhập thần hoang bên trong nói vận cùng thần tính luận chế ra một thanh thích hợp đao của ta người lợi đao ta hay vẫn là lần đầu nghe nói ngươi còn có thể dùng đao ly long nhiều hứng thú nói vũ long tượng cười cười không có nhiều lời sau khi trở về luyện được thần đao sau h á n hội sẽ trọng n h ặ t đao pháp mà hôm nay là tối trọng yếu nhất hay vẫn là thăm dò thiên thạch chỗ trên mặt đất loại này thiên thạch nếu là ở ngoại giới bên trong dù nó g n thần bí chấn động lập tức là có thể tìm được thế nhưng mà tại đây thiên trong a o cái loại này thần bí chấn động thời thời khắc khắc đều tồn tại ngày đó thạch dù sao cũng là từ phía trên chỉ ở chỗ sâu trong đàn sinh ra đến đ ấy có thể nói là từ mẫu nhất thể không hề phân t r i n h lệch vũ long tượng nam nam lẩm bẩm hãn tản mát ra thần thức không ngừng mà thăm dọ từng cái địa vực liền một cái thật nhỏ khe hở đều không công tha mà trong đầu t ắ c thì bắt đầu rất nhanh suy diễn cùng với tính toán đem thần thức phản hồi tình báo nhanh chóng giải quyết loại bỏ cuối cùng nhất tìm được chính thức thiên thạch chỗ trên mặt đất h ả o cương liệt chấn động đây là có người tại chiến đấu hơn nữa ba cái phương vị đều có vũ long tượng lắp bắp kinh hãi hắn cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí tức từ phương tây phía nam phương bắc riêng phần mình chuyển đến tựa hồ cũng có cái thế nhân k i ệ t tại chiến đấu hắn lập tức tự xác định ba người này rất có thể là nơi này người mạnh nhất nhất là phía tây cái kia cỗ hơi thở vô cùng thần bí có chút làm lòng người vì sợ mà tâm rung đ ộ n bất quá một lát sau những khí tức này có chậm rãi nguyên một đám biến mất cuối cùng nhất triệt để ẩn nấp mà bắt đầu vũ long tượng cũng bắt đầu cảnh giác che giấu bản thân khí tức h á n vận chuyển huyền vũ đạo thuật cái này huyền vũ đạo thuật vốn là thủy hành trí cường đạo pháp giờ phút này như cá gặp nước giống như tại thiên trì ở chỗ sâu trong du lịch lấy h á n dùng huyền vũ đạo thuật ẩn nấp bản thân khí tức đồng thời tôi luyện môn đạo thuật này hôm nay trong ao nước tựa hồ cùng với khắc núi trong sông nước đều có chút bất đồng đây là một loại thuộc về bất đồng thiên trong ao nước tiên tiên bên trên có một loại rét lạnh khí tức mà những thứ khác nước chạy tắc thì đều là có chút b gặp được nước cấm bọn hắn sẽ đồng hóa gặp được nước lạnh cũng c ũ như g n thế duy chỉ có hôm nay trong ao nước tựa hồ có ý thức của mình giống như giống như cùng trên thế gian bất luận cái gì một chỗ nguồn nước đều không h ợ p nhau giống như là có ý thức của mình hắn biết do nước là không có có ý thức đấy dùng phật môn đích thoại ngữ mà nói đây là vô tình chú n g sinh lại hội sẽ bởi vì nhân loại tưởng niệm mà sinh ra bất đồng nước chất hẳn là thiên trong ao có người tại dùng đại thần lực ngày đêm cầu nguyện hắn không thể tin được đây là con người làm ra như vậy một cái to như vậy tiên trì là hạng người gì có thể cho tại đây nước một mực bảo trì loại này nhiệt độ hắn không có đa tưởng bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ s á t cơ hắn tự hồ còn chưa chứng kiến đối phương thân ảnh sau một khắc lại quay người một quyền doanh trong nước huyền gia, ở vũ đạo thuật t i ự u hóa thành vô hình thủy chi lực bởi vì hắn mạ động huyền vũ đạo thuật ở trong nước thi triển uy lực trực tiếp gia tăng lên mấy lần so về mặt khác bất luận cái gì đạo thuật càng cường đại hơn hơn nữa hoàng đạo p h á t khí uy lực đâu chỉ gấp mười lần một quyền này tấn m á n h m à rất nhanh hơn nữa vô hình nhìn không tới hình thái t r u n g t r u n g điệp đệp oanh kích mà đi ừ một cỗ tiếng rên dỉ chuyển đến sau một khắc c u ồ n g bão nước chạy tịch c u ộ n tới thiên chỉ ở chỗ sâu trong những đá ngầm kia hạt cắt đều bị thổi bay rồi như cùng một cái uy lực cực lớn đại pháo đánh bay hết thảy bất quá vũ long tượng dựa vào huyền vũ đạo thuật ở trong nước trí cường phòng ngự những nước chạy này hóa thành một cái vô kiên bất t ồ i chiến giáp đem sở hữu công kích đều ngăn cản xuống dưới ngay sau đó một người nam tử từ nơi không xa chậm rãi đi ra vũ long tượng tập trung nhìn vào t i ê u nhìn ra đó cũng không phải nhân loại hẳn là những thứ khác tộc đàn chính là nhân tộc vậy mà ở trong nước có thể làm bị thương ta đây là một cái nam tử trẻ tuổi làn da trắng non quét sạch trượt chỉ sợ rất nhiều nữ tử chứng kiến đều muốn hâm mộ vô cùng lớn lên thì là cực kỳ anh tuấn tiêu sái hai đầu lông mày khí khái hào hùng bức người cũng có một loại tự chịu vũ long t ư ợ n g nhữ mày mở miệng nói ngươi là thủy tộc hay vẫn là hải tộc đối diện nam tử trong mắt hiện lên một tiên độ khí hèn mọn nhân tộc ta là bác hải nước thần hậu đời thay bất quá ngươi cũng dám gọi thẳng tộc của ta tộc số cái này đã phạm vào ngập trời tội lớn thủy tộc cùng hải tộc bọn hắn ở trên hư không thần quốc minh giới trong sáng lập thế lực của mình bất quá c h ỗ đó thủy tộc phần lớn là nước ngoài chi nhân tại khoảng cách bốn vực cực kỳ xa xôi nước ngoài bên trong tồn tại một cái thủy vực ở lại lấy thủy tộc cùng hải tộc đương nhiên tại bốn vực như thế rộng lớn thế giới bên trong cũng tự nhiên có thủy tộc cùng hải tộc hai cái tộc đàn bọn hắn chủ yếu phân bố tại bốn vực bên trong vắt ngang cái kia một cái cự đại bao la b ắ t ngát đại dương mênh mông bên trong mà cái này hải dương cũng bị thủy tộc cùng hải tộc phân hóa thành mấy cỗ thế lực trong đó đông hải cùng bắc hải bị thủy tộc chiếm đoạt lĩnh nam hải cùng tây hải thì là bị hải tộc chiếm đoạt lĩnh duy chỉ có tứ hải trung tâm không biện lại không có bất kỳ thế lực giao thế nghe nói đó là thủy tộc cùng hải tộc tổ tiên phong ấn tội lớn ác chi nhân địa phương lập được một cái cự đại nguyện r u a phong ấn bất luận cái gì thủy tộc cùng hải tộc tiến vào trong đó đều gặp đáng sợ nhất diệt phạt cái này thủy tộc đến từ bắc hải tới gần bắc nguyên vực cái này hai tộc sinh linh bởi vì tiên thiên quan hệ tự cao h ẳ n cao hơn nữa ở trong nước bọn hắn gần như tại vô địch thủy vực bên trong thủy tộc cùng hải tộc đều phi thường hiền lành vũ long tượng cũng từng nhìn thấy qua thế nhưng mà bốn vực bên trong thủy tộc cùng hải tộc sát phạt quyết đoán tính cả loại tầm đó đều tàn sát lẫn nhau hơn nữa coi rẻ hết hệ tộc đàn vẫn là quá cổ thần núi sinh linh bọn hắn cũng đều không để vào mắt ồ trên người của ngươi có rất hơn bà bối tuy nhiên đã ẩn tàng khí t ứ c thế nhưng mà tại của ta nước chạy cảm giác hạ đều có thể cảm giác được h a n m ọ n nhân tộc đem ngươi bảo vật đều hiến cho ta ta có thể tha cho ngươi một mạng cái này thủy tộc nam tử còn phi thường tham lam vậy mà công nhân yêu cầu vũ long tượng trên người phát khí vũ long tượng đương nhiên sẽ không thỏa hiệp hắn c ư ờ i lạnh nhìn thoáng qua đối phương t ố t t ố t t ố t ta phi thường ưa thích giống như ngươi vậy có huyết khí nhân tộc bất quá bất quá huyết khí các ngươi cũng không quá đáng là nhất ti tiện cấp thấp nhất sinh linh tại quá cổ trong năm bị chúng ta dâm nát dưới chân một b ầ y kiến hôi mà thôi thủy tộc nam tử cười lạnh nói q u y một chương hai trăm năm mươi mốt bảy đạo phù văn pháp tắc chương hai trăm năm mươi mốt bảy đạo phù văn pháp tắc bốn vực bên trong thủy tộc cùng thủy vực thủy tộc phi thường bất đ ộ n g bọn hắn đối với nhân loại cực độ cựu thị cùng chán ghét bất luận cái gì một gã thủy tộc gặp được nhân tộc đều không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn đem đối phương c h é m giết điểm này bất kể là hải tộc cùng thủy tộc đều là như thế bọn hắn khinh thường bất kỳ một cái nào tộc đản nhất là đối với nhân tộc hướng chi đem bọn hắn xem vi trên cái thế giới này nhất ti tiện tham lam sinh vật tựa hồ tam tộc tầm đó một mực có c ử u hận cũng không biết rốt cuộc là phương nào sai rồi bất quá vũ long tượng cũng sẽ không suy nghĩ hai tộc ở giữa c ử u hận cái gì đã đối phương muốn ra tay vũ long tượng tuân theo lấy người không phạm ta ta không phạm người tiêu chuẩn tự nhiên cũng sẽ không yếu thế tại người h è n m ọ n nhân tộc ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao thủy tộc nam tử cười lạnh trong ánh mắt kẹp lấy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động s á c ý cái này thủy tộc nam tử thực lực phi thường c ư ờ n g đại nhất là ở trong nước càng l ạ như cá gặp nước nếu không có vũ long tượng dựa vào huyền vũ đạo thuật ở trong nước có thể đứng ở thế bất bại nếu là g ặ như vũ long tượng hiện trong người pháp tắc tuy nhiên trừng vạn đạo nhưng là mỗi một đầu pháp tắc cũng như cùng một căn căn kinh mạch quân quanh tại trong cơ thể của hắn mà khi bước vào h ô n nguyên cảnh trung hậu kỳ cấp độ có thể cảm lộ một loại trở lại nguyên trạng cảnh giới có thể đem bất luận cái gì võ học bất luận cái gì p h á p tắc đều biến trở về nguyên thủy nhất bộ g á n g mà lực lượng càng tăng lên gấp đội giờ phút này thủy tộc nam tử cái này miếng nguyên thủy phù văn vẫn là thứ nhất đạo p h á p tắc cái k i a tinh màu xanh da trời phù văn bên trong sau một khắc thì có một đầu vô hình thủy xiếng xích phú dũng lấy mắt thường quan sát tự nhiên là nhìn không tới cái k i a vô hình nước chạy chấn động nhưng là vũ long tượng dựa vào thủy đồng lại chứng kiến một đầu cực kỳ cực đại đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ thủy xiếng xích hướng phía hắn đánh đ ú lại thẳng kích th vũ long tượng lập tức vận chuyển huyền vũ đạo thuật lập tức t r u n g quanh nguồn nước không ngừng hướng phía thân thể của hắn bao phủ thủy chi lực tại t r u n g quanh của hắn không ngừng h ư n g tụ cuối cùng nhất biến thành một cái cự đại áo giáp ấm vang cái kia thủy xiềng xích tại trên khải giáp chỉ là bay sượt mà qua vậy mà không có phá vỡ áo giáp đây chính là huyền vũ đạo thuật là hết thể thủy hành đạo pháp cờ tôn ở trong nước có thể du lịch không thông trở ngại thủy tộc nam tử nhẹ kêu một tiếng có chút giật mình bất quá hắn vừa mới cũng không có thi triển ra toàn lực chứng kiến vũ long tượng thủ đoạn cũng biết người này cũng không có trong tưởng tự yếu như vậy tiểu trong mắt của hắn sát ý càng lớn sau một khắc hắn quanh thân một cỗ tinh màu xanh ra trời hào quan g phú dũng một cái cự đại thần quốc c ă n g ra đó là một cái cự đại hải dương thế giới ở đằng kia hải dương thế giới ở chỗ sâu trong có r ầ m rạp chẳng c h ị động vật biển những động vật biển này đều là trong hải dương bá chủ đại bộ phận đều là thần hư cảnh động vật biển không chỉ có như thế còn có mười chín đầu hôn nguyên cảnh động vật biển cái này thủy tộc nam tử không đơn giản tuy nhiên yên lặng vô danh nhưng tuyệt đối là nơi đây người mạnh nhất một trong vũ long tượng híp híp mắt dựa vào đối phương có thể điều khiển mười chín đầu vương hầu cảnh động vật biển đến xem người này tuyệt đối là nơi đây người mạnh nhất một t r ó n g bất quá tựa hồ không có ai biết người này thân phận thủy tộc nam tử hoàn toàn chính xác có đầy đủ kiêu ngạo v ư ơ n g liếng thực lực của hắn rất cường đại khi tức hưng hậu chỉ nửa bước đã bước chân vào hôn nguyên cảnh hậu kỳ là đương thời cái thế nhất kiệt của ta thần quốc là lò sát sinh bất luận cái gì một sinh linh đều khó có khả năng theo của ta tại trong thần quốc đảo thoát hắn cười lạnh thần hầu mấy trăm đầu động vật biển đã xông vào trong nước hướng về vũ long tượng vây quét mà đến động vật biển bên trong có thùn l ồ n thú tựa hồ sắp còn có cá mập h ô n g dữ long kình chờ quái vật khổng lồ càng có lặn xuống nước bá vương nước giống như cùng cá sấu lớn cái này cá sấu lớn tổ tông tương truyền là ma tộc bên trong một cực kỳ lợi hại hậu duệ hắn s o n g mắt đỏ bừng tản ra khát máu khí tức giờ phút này những hải dương này cùng c h ô nước cạn bá chủ tại thủy tộc nam tử sai sự hạ hướng phía vũ long tượng đánh g i ế t mà đến hàm răng của bọn nó sắc bén vô cùng có thể phá vỡ hết thảy vũ long tượng hai con ngươi c h ấ p động thân hình sừng sững bất động khi bọn hắn đánh rết đến hắn trước người một khắp này một cố cường hành chiến lực theo trên người của hắn p u n dũng mà ra hoàng đạo pháp khí như là hừ tại thân hình thiêu đốt bắt đầu hồng hoang thần quốc c ă n g r a thập đại thần động tản mát ra chói mắt thần huy thiên hoa không ngừng từ đó đáp xuống toàn bộ thiên chỉ đều tựa hồ tại thời khắc này sôi trào tất cả mọi người cảm ứng được này c ủ tuyệt cường khí tức hắn đưa tay về phía trước trong cơ thể thần v ă n pháp tắc tại lúc này không ngừng tuân ra bắt đầu chuyển động hắn đại đạo hòa tan vào thể xác và tinh thần hóa thành vô hình mà pháp tắc thì là theo đại đạo bên trong diễn biến mà đến hắn đại đạo cuối cùng nhất muốn dung làm một thể như trước muốn trở lại nguyên trạng cô động đại đạo sau diễn biến ra pháp tắc đã đến cuối cùng nhất hình thái sở hữu pháp tắc hội sẽ trở về hóa thành nguyên thủy nhất mạnh mẽ đại đạo chi lực đây cũng là vì cái gì như thiên đu tổ vương như vậy không bên trên đạo cảnh cờ ư n giả g không có thi triển pháp tắc chi lực mà là trực tiếp vận dụng đại đạo lực lượng bất quá muốn đạt tới tầng kia cảnh giới vũ long thượng phải đi lộ còn rất dài rất dài bất quá hắn một mực vì một bước kia mà ở làm tế điện không ngừng dự trữ lực lượng giờ phút này trong cơ thể hắn cái kia vạn đạo pháp tắc lần nữa bị tiêu hóa lúc này đây c h ọ n vẹn hòa tan ba trăm đầu phát tắc hắn bất h ủ phát tắc sinh tử phát tắc hư không phát tắc thần quang phát tắc thần viên phát tắc lôi thần phát tắc chờ sáu đầu phát tắc giờ phút này càng thêm lớn mạnh bắt đầu đến cuối cùng vậy mà bắt đầu xúc tích lực lượng không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng nhất hóa thành một miếng nguyên thủy phù văn cùng lúc đó huyền vũ đạo thuật tựa hồ tại lúc này cũng đại thành vũ long tượng loáng thoáng mò tới huyền vũ đạo thuật hạch tâm cánh cửa đương nhiên cái này còn chỉ là môn đạo thuật này một góc của bằng sơn huyền vũ pháp tắc thành hình về sau không hoàn toàn xúc tích lực lượng cuối cùng nhất hóa thành nguyên thủy nhất một miếng phù văn sống nhờ trong người cùng lúc đó thần v i ê m pháp tắc giờ phút này liên tục biến hóa thực hoàng tri lực không ngừng dung nhập trong đó cuối cùng nhất hóa thành một đầu như là thực hoàng giống như chim thần tựa như phù văn tản mát g a xích kim sắc thần quang trong cơ thể tuy nhiên vẫn còn dư lại hơn chín nghìn đầu pháp tắc hóa thành rậm rạp chẳng trị kinh mạch bất quá vũ long tượng bổn nguyên bảy đầu pháp tắc cũng đã thành hình bất hủ pháp tắc hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ phù văn đó là một cái nhân hình phù văn thời thời khắc khắc diễn biến lấy bất hủ c h i đạo võ học không ngừng lĩnh ngộ võ đạo chân lý sinh tử pháp tắc biến hóa thành một cái nhân hình như trung pháp tắc một người như là hợp đạo giống như tường tận xem xét b à n ngồi ở chỗ kia ngồi như trung bất động như núi thân hình lúc sáng lúc tối trợ tâm trợ dương thời khắc tại âm dương bên trong kêu gọi cảm thụ thiên địa âm dương tự nhiên quy tắc không ngừng cảm lộ ra sinh tử tri đạo đạo thứ ba thần quang p h á p tắc là sở hữu phủ văn bên trong nhất lòng lánh nó bản thân là một đoàn hào quang lại như là một miếng chi tinh giống như chiếu sáng r g n g r ỡ không ngừng lòng lánh nó hào quang tản mát ra thất thải hào quang bất quá theo hắn đạo thuật k h á c du nhập g n đạo này quang minh p h á p tắc cuối cùng nhất hội sẽ hóa thành ngàn vạn hào quang chiếu rọi thiên địa v ậ n vật đ ị a bốn đầu p h á p tắc hư không p h á p tắc cái này đầu p h á p tắc k ỳ thật cũng là kim điệp p h á p tắc theo kim đ i ệ bên trong diễn biến mà đến mà cái này kim đ i ệ cũng m ờ i thú một trong được gọi là hư đ i ệ tuy nhiên thân thể cực kỳ hữu ớt nhưng chiến lực nhưng lại m ờ i thút t ba khủng bố tồn tại nhất là hắn hư không pháp tắc. có thể đây ả o n g cũng c là một cái nhân hình pháp tắc cái này đạo pháp tắc vũ long tượng dung hợp lôi thần bảo thuật cùng toàn nghe lôi đình bất h i lực mặc dù không có triệt đề hóa thành cuối cùng nhất hình thái nhưng giờ phút này thực sự như trước rất mạnh đây là một bất động như núi to lớn cao ngạo thân ảnh Cái người kim lôi này hình người phụ văn không ngừng ra kim thần quang, phụ lẽ ra tử sắc đạo ỉ n không ngừng h chi h lực t thứ sáu p h á p tắc thì là thần v i ê m p h á p tắc tiến hóa về sau hóa thành một đạo xích kim sắc thực hoàng p h á p tắc thực hoàng c h i lực cực kỳ cường hành hóa thành một đầu thực hoàng hình thái dương cánh bay lượn chân hỏa phục giết mười vạn giảm uy năng kinh người thực hoàng cường hành là mười thú bên trong bài danh thứ hai không bên trên tồn tại nó hỏa diễm có thể đem thiên địa đều hòa tan mất là hết thể hỏa diễm đích căn nguyên là sở hữu thủy tri lực khắc tinh đương nhiên mười thú cái gọi là mạnh nhất bất quá là chiến l ư c phía trên kỳ thật như là ngũ hành âm dương tương sinh tương khắc huyền vũ pháp tắc tắc thì phi thường tĩnh như là cổ sóng không sợ hai nước giếng giống như một đầu hắc kim sắc thần quy hóa thành đạo phù này ngự pháp tắc thì an tưởng tại đâu đó phụ phục tàn mát ra hắc kim sắc thần huy nếu nói là thực hoàng c h i lực có thể hủy d i ệ n hết thảy mà huyền vũ pháp tắc tắc thì có thể chấn an hết thảy hai cái này một tâm một dương có thể bổ sung hỗ trợ như là ngũ hành tương sinh tương khắc giúp nhau chế ước đây hết t h y đều phát sinh ở trong chốc lát cái này một cái nháy mắt vũ long tượng b ộ c phát ra trước nay chưa có chiến lực ngưng tụ ra bảy đạo phù văn pháp tắc giờ phút này cái này b ả y đạo phù văn pháp tắc tại trong cơ thể của hắn diễn sinh mà ra t à n mắt ra một luồng mạnh mẽ thần uy nếu như hắn ngưng tụ ra mười thú sở hữu pháp tắc tăng thêm mười thú phù cốt chân vũ như vậy hồng hoang thần quốc coi như là triệt để đại thành rồi gần kề căng ra một góc cựu có được hủy diệt thiên địa thần uy bất quá dùng hiện tại tình huống nếu là hắn mù quáng đem mười thú ba đạo pháp tắc dung nhập thần quốc sẽ xuất hiện một ít phá hư chi lực thần quốc bất ổn cuối cùng nhất hội sẽ triệt để nổ tung cái này đương nhiên là hắn hiện tại không muốn nhìn thấy cho nên hắn tạm thời đem sở hữu p h ú văn pháp tắc đều dung nạp tại thân hình nội lại để cho thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn bắt đầu huyền vũ pháp tắc bảy đạo pháp tắc tại lồng ngực của hắn bên trong ngưng tụ thành một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy giờ phút này trong lòng bàn tay của hắn một đạo màu đen thần quy phủ văn không ngừng lóng lánh ra h á c quang mang màu vàng sau một khắc một đạo màu đen trật tự t h ầ n liệm theo trong lòng bàn tay p h ú lữ dũng hóa thành một luồng áp lực vô hình đem cái kia mấy t r o n đầu động vật biển toàn bộ chân áp xuống tới đây là vô hình u y áp là hải dương không bên trên bá hoàng mới sẽ có được lực lượng mà huyền vũ thì là sở hữu trong nước sinh vật thủy tổ. không lỗ huy áp lập tức lại để cho mấy trăm đầu đáng sợ hải dương hung thú đ ỉ n h chỉ xuống sau một khắc phủ phục trên mặt đất không ngừng lạnh run trong mắt của bọn nó đều ở đây thần sắc kinh khủng huyền vũ phát tắc thủy tộc nam tử thần sắc khiếp sợ đồng tử co rút lại không thể tin được thân là thủy tộc h ắ n tự nhiên biết rõ cái môn này phát tắc sau một khắc đôi mắt của hắn bên trong đã bị một cỗ tham lam khí tức chỗ bao phủ rồi trong lòng của hắn âm thầm tự định g i nói nếu là ta có thể có được cái môn này không bên trên đạo pháp của ta thủy hành đạo pháp đem sẽ trực tiếp đại thành có thể sẽ trực tiếp mua v à hôn nguyên cảnh hậu kỳ đến lúc đó coi như là đạo cảnh cấp độ cường giả ở trong nước cũng không cách nào làm gì được ta nhân tục này chỉ có bị ta chém giết đưa hắn nuốt mất về sau đem hắn sở hữu pháp tắc dung nạp vi lực lượng của ta thủy tộc nam tử đích thật là chấn tinh rồi thế nhưng mà tham lam lại bao phủ lý trí của hắn giờ phút này hắn tự hồ cũng không có cảm ứng được vũ long tượng quanh thân lưu chuyển b ả n g bạc p h ù văn trong tay xuất hiện một cây tinh màu xanh ra trời trường mâu trực tiếp đánh giết về phía trước q một chương hai trăm năm mươi hai đại kiếp đích căn nguyên chương hai trăm năm mươi hai đại kiếp đích căn nguyên tinh màu xanh ra trời trường mâu phi thường cường đại trong nước sức nổi hạ không chút nào giảm trong đó s ỏ xuyên qua chi lực trái lại ở trong nước càng cường đại hơn trường mao đâm tới mang theo một loại đại phá diệt khí tước thủy tộc thần minh vũ long tượng h i ế p h i ế p mắt đây là một đạo thủy tộc thần minh ở trong nước uy lực muốn gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng bất quá giờ phút này hắn không hề sợ hãi trong cơ thể phù văn không ngừng xoay tròn bất hủ pháp tắc giờ phút này khé động khổng lồ chiến l ự c theo trong cơ thể hắn tăng vọt bất hủ c r i đạo là hắn điều thứ nhất đại đạo mà bất hủ pháp tắc cũng là hắn điều thứ nhất pháp tắc đây lại như là hắn b u n nguyên đồng dạng thứ trọng yếu nhất cho dù là hắn đem hết thể đại đ duy chỉ có cái này đầu đại đạo cùng pháp tắc hắn không thể b ư ơ n g t h a cho đây là như là huyết nhục của hắn hắn con nối dõi t h á n h mạng của hắn tín nhiệm đồng dạng vật chân quý là hắn suốt đời sở hữu võ học tinh túy đều bao hàm ở trong đó như cùng một cái cực lớn võ đạo bảo tàng một ít võ đạo cao thủ nếu là hơi chút kiến thức hắn đại đạo chỉ sợ tại võ đạo bên trên đều có bay vọt về chất đao pháp của hắn cũng là võ học của hắn chờ hắn về sau tôi luyện cũng muốn cuối cùng nhất dung nhập cái này đầu pháp tắc cái này đầu đại đạo bên trong trở thành hắn huyết nhục một bước cái này đầu pháp tắc chính là của hắn huyết nhục linh hồn đồng dạng trọng yếu đồ vật. b u n g tha cho cái này đầu đại đạo chẳng khác nào b u n g tha cho hết thảy b u n g tha cho nhân sinh của hắn đồng dạng cũng bởi vì như thế cái này đầu pháp tắc là hắn sở hữu pháp tắc bên trong lợi hại nhất đơn giản là cái này đầu pháp tắc gọi là bất hủ bất hủ vẫn là không xấu bất diện bất tử nó có thể trường tồn hậu thế như là trường sinh giống như cái này đầu pháp tắc giống như là thuyết minh lấy như thế nào võ đạo như thế nào chân lý bất hủ thiên ấn bất hủ thần quyền vô tận thế giới hắn ba chiêu đều xuất hiện trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất chiến lược quét sạch đi ra ngoài giờ phút này hoàng đạo pháp khí ra trí xuống hắn v õ đạo huy lực càng là gấp mười lần gia tăng lên bất hủ thiên ấn hóa thành một cái cự đại màu vàng bàn tay trực tiếp đem thủy tộc nam tử đã chấn áp xuống thủy tộc nam tử một thân kêu r ê n khoe miệng tràn ra thanh sắc huyết dịch ở trong nước phiêu đãng cái kêu tinh màu xanh ra trời trường mâu vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách ngay sau đó bất hủ thần quyền hóa thành một đạo cự đại màu vàng nắm đấm trùng trùng điệp điệp c ắ n quét mà đi như là trong nước vòi rồng đồng dạng phản phất muốn đem thủy tộc nam tử muốn cắn nát giống như nam tử bị quấn vào trong đó chuyển ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết tinh màu xanh ra trời trường mâu giờ phút này nhưng mà giờ phút này tại vũ long tượng bất hủ pháp tắc trước mặt lại giống như là đồng nhất thần binh lợi khí trực tiếp bị nghiền nát không có khả năng đây là tộc của ta thần binh một trong phạm nhân làm sao có thể dùng thân thể chi lực lại để cho thần binh nghiền nát thủy tộc nam tử rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng mang trên mặt một tia không thể tin được sắc thần sắc ngay sau đó vô tận thế giới lực lượng một tiếng ầm vang đã phủ xuống xuống vô tận thế giới là không có chiêu thức không có bất kỳ dự cảm như là tai nạn là ở lập tức đánh út lại không nhất định là sao băng đến thế gian giờ phút này tại đây không yên tính thiên trì phía dưới một cái cự đại hư không thông đạo bị mở ra sau một khắc từ đó một cố bàng bạc hấp lực chuyển đến đem hết thẻ tất cả đều hút vào trong đó bất kể là nước hay vẫn là cái gì nhưng mà giờ phút này vô luận là vật chất hay vẫn là thần thức tiến vào trong đó đều bị nghiền nát thành tàn bã hóa thành đồng nhất hư vô đây là một cái thần bí không gian liền vũ long tượng cũng không biết tại đây là dạng gì không gian chỉ xưng là hỗn độn hắn vô tận thế giới phảng phất có thể câu thông thế gian bất luận một nơi nào liền hắn cũng không biết hội sẽ câu thông cái dạng gì thế giới giờ phút này hắn bất luận như thế nào cũng thật không nở vô tận thế giới hội sẽ câu thông cái này một cái kinh khủng nhất thế giới đây là đồng nhất hư vô thế giới như cùng một cái đại dạ dải vương sẽ đem tất cả đồ vật đều nuốt vào trong đó bất kể là vật chất hay vẫn là t h ầ n thức ở trong đó đều bị cắn nát thành tạt bã biến thành đồng nhất hư vô biến mất sạch sẽ liền t h ầ n thức cũng không thể cùng luân hồi trực tiếp hồn phi phát tán không không được cứu ta cứu cứu ta đến cuối cùng một khắc cái này thủy tộc thiên tiêu rốt cục lộ ra b ồ i d ố i t h ầ n sắc mang trên mặt một tia cầu khẩn bất quá càng nhiều nữa thì là o á n hận hắn không ngừng hướng về vũ long tượng xin giúp đỡ nhưng là vũ long tượng biết rõ đương chính mình giúp hắn một khắc này nam tử này tuyệt đối sẽ kéo hắn xuống nước sẽ để cho chính mình đi theo hắn cùng một chỗ cho cùng các ngươi n h â n tộc cuối cùng nhất định sẽ diệt vong chết chết chết tộc của ta đại đế thần linh hội sẽ hàng lâm xuống tiến hành diệt thế đến lúc đó các ngươi tự đợi đến chết đi các ngươi ngày cuối cùng của nhân loại không dài rồi đại kiếp đã đến cái thứ nhất hủy diệt chính là các ngươi n h â n tộc ha ha ha thủy tộc thiên tiêu mang theo vô tật oán hận cùng nguyền rủa cuối cùng nhất bị hút vào đáng sợ kia trong không gian hóa thành đồng nhất hư vô triệt để tiêu tàn tại trong thiên địa thông đạo biến mất vũ long tượng thần sắc có chút phức tạp thủy tộc cùng hải tộc đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì như thế oán hận nhân tộc phảng phất bất cộng đái t i ê n giống như bình thường bất quá cuối cùng đích thoại ngữ lại đánh thức vũ long tượng hắn nói đại kiếp đã đến cái thứ nhất hủy diệt liền là nhân tộc đây là tại ám chỉ cái gì hơn nữa thủy tộc bên trong thần linh cùng đại đế hội sẽ cuối cùng trở về tiến hành gì thế đây hết thệ đều phảng phất tẩn chứa một loại đại âm mưu vô hình bàn tay lớn tại phía sau màn thao túng đây hết thảy bốn vực đến cùng là địa phương nào vì sao vạn tộc chinh chiến không chỉ hơn nữa đại kiếp đích căn nguyên rốt cuộc là cái gì tại sao phải hủy diệt nguyên một đám văn minh thời đại vũ long tượng nam nam không nói hắn cảm nhận được một cỗ vô hình bàn tay lớn tại thao túng hết thảy bốn vực giống như là t ổ n g thể không ngừng hướng phía cái kêu bàn tay lớn thiết lập đi xuống đi bốn vực tất cả thế lực lớn mười năm đến tuy nhiên một mực trinh chiến không chỉ nhưng cao tầng đã đình chỉ chiến tranh bởi vì v ì bọn họ đều cảm thấy đại kiếp chính thức địch nhân cũng không phải bốn vực người trong rất có thể đến từ những thứ khác vực bên ngoài q u y một chương hai trăm năm mươi ba chiến đấu chương hai trăm năm mươi ba chiến đấu bốn vực là vạn tộc trinh chiến tri đ i ệ cái này giống như có lẽ đã có rất lớn lên lịch sử hơn nữa bốn vực tựa hồ cùng những thứ khác tinh vực đều có chỗ bất đồng ẩn chứa rất nhiều kinh thiên đại bí rất nhiều cổ xưa đại năng đều đã từng hàng lâm bốn vực dò xét không chỉ có như thế bốn vực nhân kiệt càng là mạnh mẽ vô cùng cơ hồ mỗi cách một lần đại kiếp thời gian chắc chắn sẽ có kinh tài tuyệt diễm đại đế hoặc là thần linh tiên nhân xuất thế như bách tộc tri vương thanh đế khai thiên đại đế người bậc này tộc cường đại nhất đế t i ể u không cần phải nói rồi còn có như ba vương đại đế thư không đại đế tần thủy đại đế chờ đều là nổi tiếng bốn vực cái thế đại đế hơn nữa bốn vực địa thế bản thân tựu cùng những thứ khác vực đều có chỗ bất đồng bốn vực theo xa xôi bao la bắt ngát trong tinh hà nhìn lại giống như là sao quanh trăng sáng là vạn tinh tôn sư đồng dạng tồn tại bởi vì tại bốn vực chung quanh có bốn bánh mặt trời đang không ngừng vận chuyển bốn bánh mặt trời phân biệt chiếu sáng bốn vực bốn vực là bất luận cái cái gì một vực đều có thể so với những thứ khác đại vực có người nói bốn vực là từ vô tận từ cổ trí kim tuyến n g u y ệ t khả năng muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ xa xôi văn minh thời đại theo lúc kia bắt đầu chậm rãi ngưng tụ cuối cùng nhất đã đản sinh ra cái này đồng nhất kỳ dị thế giới cũng có người nói đây là nhất tinh thần bên trong đại phá diệt chỗ tạo thành vô tận chi tinh chạm vào nhau về、sau. cuối cùng nhất tạo thành như vậy một cái cự đại thế giới bất quá bốn vực chính thức sinh ra đời đến bây giờ cũng không ai có thể giải nghĩa sở còn có loại nghe đồn tuy nhiên không phải rất rộng hiện nhưng là thực sự chuyên gia mà cái này nghe đồn càng thêm làm cho người có thể tin cái này bốn vực bản thân một tòa cự đại lao lung từ một chút ít không bên trên đại năng sở kiến tạo chuyên môn giam giữ một ít hành vi phạm tội đại phạm bởi vì rất nhiều người cũng biết bốn vực bên ngoài tuy nhiên còn có rất nhiều rộng lớn biên giới tồn tại nhưng đây hết thể bất quá là thứ ba trong vũ trụ biên giới mà thôi coi như là tại đây rộng lớn bao la bắt ngát vô tận trong vũ trụ cũng không quá đáng là thứ ba vũ trụ chính thức mạnh mẽ tồn tại ở tại càng cao t ầ n g thứ trong vũ trụ có người nói bọn hắn mới được là không bên trên chúa tể lịch đại đại đế cũng từng vì tìm kiếm ra bốn vực che giấu nhao nhao tiến vào một ít cổ đại di chỉ cũng có một ít tiên nhân hoặc là thần linh phá vỡ vô tận hư không tiến vào thiên vực hoặc là minh vực ở bên trong tìm kiếm thần bí thế giới mà đi bất quá có một điểm là có thể khẳng định bốn vực là người nào đó cực lớn bố cục không có ai biết cái này phía sau màn độc thủ tất cả thế lực lớn cũng chỉ là mơ hồ b i ế do Cái những à y cái t ế lực đã t cái cái tựa h i hồ cũng b này là một cái đằng chức văn minh thời đại chỗ bảo lưu lại đến di trị so với mai một tại đây chút ít thần giới thành làm cho người dẫn phát suy nghĩ sâu xa hôm nay bốn đ vực thế cục có thể nói vô cùng khẩn trương hơi chút đi nhầm sẽ sát thương c ư ớ cỏ in và phát hành một hồi cực lớn chiến đấu mà lạc đô đổ máu đ ê m biến thành một cái ngòi o nổ tuy nhiên tất cả thế lực lớn cao tầng đã, đã đạt ã đ thành nhất trí nhưng là trong những người này không thiếu muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi thế hệ bọn hắn tuy nhiên rất rõ ràng đại kiếp có thể sẽ dẫn phát đại chiến hơn nữa vạn vực đều hàn lâm nhưng là bọn hắn càng muốn giúp nhau giết chết những thứ khác tộc đàn đến mạnh mẽ chính mình cuối cùng nhất tại trong đại kiếp tìm được cái k i a m ộ t k i a sinh cơ đại kiếp tuy nhiên khủng bố nhưng cũng không phải là vô tình tối tăm trong thiên đạo đều có cảm ứng tại tuyệt vọng hạ chắc chắn sẽ có như vậy một đường、sinker. bất quá không có ai biết cái kia cái gọi là một đường sinh cơ đến cùng là dạng gì bởi vì không có người siêu thoát quá l ớ n cướp bốn vực bên trong chỉ sợ vượt qua một cái văn minh thời đại thực lực hoặc là tộc đàn mặc dù có nhưng đều là lánh đời không xuất r a chỉ sợ siêu thoát tất cả đại sinh địa thần sơn cũng chỉ có cấm khu nội tồn tại mới có thể bắt đến cái kia một kia cuối cùng nhất vũ long tượng lắc đầu không hề đa tưởng hắn biết rõ muốn nhiều hơn nữa đến lúc đó đại kiếp hàn g lâm hết thể đều hóa thành cho bụi bất quá là trong nháy mắt gian trôn vùi mà thôi hắn tin tưởng xe đến trước núi ắt có đường thuyết pháp cho nên đi được tới đâu hay tới đó giống như là một đứa bé cùng người trưởng thành tại hạ quân cờ hắn tuy nhiên thế lực đơn bạc nhưng là cũng phải nỗ lực phản kháng cái kia bố của người đả đạo hắn khổng lồ cuộc hiện tại thiên thạch còn là trọng yếu nhất hắn tản ra thần thức càng nhanh hơn tìm kiếm thiên thạch hiện tại quan trọng nhất là thiên thạch hắn phải nhanh một chút nhìn thấy duyệt xuân tiên tử nhất định phải biết rõ nàng bình yên vô sự ân đông nhiên vũ long tượng thấy được một cái tự nhiên thủy tinh tại thiên trong ao tự nhiên cấu trúc mã thành thủy tinh ó n g ánh sáng long lanh nếu không có cẩn thận nhìn căn bản l à như là nước một bộ phận không cách nào phân rõ cái nào là nước cái nào là thủy tinh nhưng mà vũ long tượng lại mừng rỡ phát hiện t r u n g quanh nơi này có rất nhiều như vậy vách tường bằng tinh thể nói cách khác tại đây rất có thể xuất hiện thiên thạch hắn bắt đầu cẩn thận rõ xét liền một chút dấu vết đều không công tha rốt cục hắn đã tìm được cái kia một khối không thượng thần tài thiên thạch cái này là một khối màu thủy lam thạch đầu t ả n ra nhàn nhạt sáng bóng nhập thủ liền cảm giác được một tia mắt lạnh thứ tốt l o ạ i vật này tại luyện chế pháp khí thời điểm hơi trút dấp vào một chút đều đại hữu bất đồng d ù n g loại này thiên thạch hoàn toàn có thể dùng hắn căn cơ rèn ra siêu v i ệ t pháp vương cấp cái khác pháp khí tựa hồ liền ly long đều đối với loại này g i á n g ư ờ i cực kỳ trông mạt thèm tìm được thiên thạch vũ long tượng trực tiếp thi triển ra hư không phát tắc màu xám phủ văn hiển hiện tại lòng bàn tay sau một khắc i ự u xuất hiện một cái hư không thông đạo hắn trực tiếp tiến vào trong đó đó là đi thông tiểu thế giới cửa vào hắn tại trong thông đạo vận chuyển thực hoàng đạo thuật cầm quần áo phơi khô về sau rất nhanh liền đi tới tiểu thế giới chờ hắn đi vào tiểu thế giới không ngờ phát hiện nhiều ra ba người ba người này trên tay phân biệt cầm một khối thiên thạch nói cách khác bọn hắn cũng thông qua được cái này cuối cùng nhất khảo nghiệm. đ ư ờ n g vũ long t ư ợ n g tiến đến thời điểm toàn bộ tiểu thế giới đều anh một tiếng tạc mở nổi đây là xưa nay chưa từng có sự tình đồng thời có bốn người phát hiện thiên thạch thông qua được tầng thứ ba khảo nghiệm cùng thiên trị thánh địa đoàn kế hoàn toàn bất đồng mà vũ long t ư ợ n g nhìn chăm chú chung quanh ba người hắn chứng kiến bên trong một cái người là một người tuổi còn trẻ quá phận thiếu niên thoạt nhìn thì ra là một mươi một m ư ơ i hai tuổi tả h ư u nhưng là ở giữa sân không người nào dám xem thường thiếu niên này thiếu niên quanh thân huyết khí rất bàn bạc khí tức hùng hậu có thể hỏi định cùng thế hệ người mạnh nhất liền vũ đế tại nơi này mấy tuổi thời điểm đều không có hắn lợi hại như thế tướng mạo của hắn phi thường bình thường lại khí khái hào hùng bất ngờ i hai đầu lông mày có một loại vương giả khí thế xem vô cùng nhiều so niên h n g kỷ của hắn đại tu sĩ trong lòng d u lên đây mới thật sự là tuyệt đại nhân kiệt mà thiếu niên này hôm nay tại nam hoang vực cực kỳ nổi danh hắn tự xưng võ thánh là có lòng tin vấn đỉnh như đồ đặc quyền thánh nhân cảnh giới đến nay không có một bại hai người khác ở bên trong có một người nam tử tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ có thể nói yêu nghiệt hắn quanh thân tản mát ra đã trong l ạ n h như băng khí t ứ c ánh mắt lại phi thường đu hòa cùng khí chất của hắn hoàn toàn trái lại nam tử này là vô số đại giáo thánh địa nữ tử mơ tưởng đối tượng. hắn là thiên trì thánh địa thánh tử tại thiên trì cùng duyệt xuân tiên tử được xưng s o n g vết tưởng kỳ thật trong môn đều hy vọng hai người này có thể hỉ kết quan hệ thông gia như vậy có thể hoàn toàn lớn mạnh thiên trì thánh địa uy thế cuối cùng một người thì là một người tướng mạo bình thường nam tử nam tử này lộ ra quá mức bình thường vừa mới bắt đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng nhìn n h ậ m tướng mạo của hắn bình thường khí chất bình thường mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười có một loại bắt đoán không ra cảm giác nam tử hoàn toàn là một cái phóng tới trong đám người cũng không nhận ra đến người qua đường giáp nhân vật rất nhiều người đều mơ tưởng thăm dò người này thân phận lại không một chỗ lấy được thân phận cực kỳ thần、bí. cuối cùng vũ long tượng nếu là trước mặt cả hai so sánh với cảng xu hướng tại thứ hai hắn tuy nhiên cũng giải được so sánh tuấn tú bất quá trước mặt cả hai vừa so sánh với tựa hồ cũng có t r ê n l ệ n h rất lớn thuộc về cái loại lầy so sánh đáng chú ý người qua đường giáp đương nhiên đ ư ờ n g vũ long tượng tiến đến thời điểm cũng có người âm thầm đi dò xét thân phận của hắn lại cuối cùng n h ấ t không có cái gì đạt được dù sao hắn c h ọ n vẹn yên lặng mười năm tại trong chàng coi như là biết rõ lạc đô đổ máu đêm nhưng không ai bài kiến hắn đích hình dáng đầu tiên chúc mừng bốn vị nhân kiệt thông qua được tầm thứ ba khảo nghiệm nữ thánh chủ chậm rãi theo trong hư không đi xuống thanh âm của nàng như là âm thanh thiên nhiên oanh âm thanh điệu ngữ tại bên thai vờn quanh không rước nữ thánh chủ mang theo cười m ỉ m thần sắc nói ra lúc này đây đích thật là vượt quá bản tắc đoạn trước bất quá trong nhân tộc vậy mà thoáng cái xuất hiện bốn tôn nhân kiệt đây thật là thật đáng mừng là mọi người chúng ta tộc đại h ỷ sự dừng một chút nàng nói tiếp bất quá vì định đ o ạ n cuối cùng nhất hôn v ớ i người kế tiếp vẫn là dùng thực lực tới gặp chứng nhận hết thảy tại đây tiểu thế giới trung ương có một cái cự đại phát trận cái này phát ra chính là chúng ta thiên trí nhất mạch lao tổ tại quá thời cổ kỳ chỗ mở một cái chiến trường chuyên môn làm hậu người chỗ chuẩn bị hôm nay ta sẽ mở ra cái này chiến trường mà bốn vị nhân kiệt thì là dùng chiến đấu phương thức tiến hành một lần sàng chọn về sau cuối cùng nhất trận chung kết thắng được người phương có thể trở thành duyệt xuân tiên t ử hôn phối người bất quá ở trước đó đem sở hữu thiên thạch đều giao cho thánh địa thắng được người có thể bị ban thưởng đến một khối thiên thạch lần này toàn bộ tiểu thế giới lại l à o hành một tiếng nổ tung rồi tất cả mọi người xì xào bàn tán thắng lợi người không những được trở thành duyệt xuân tiên t ử hôn phối người còn có thể đạt được một khối loại này không thượng tần liệu bất quá không có người cảm thấy nữ thánh chủ hội sẽ keo kiệt Tất cả mọi ngay ư tưởng ờ i thiên thạch giá trị, bốn khối tình thạch trị, trong xuất bốn bên r một hối, đã nói do đối phương thành tín, hối, phương đối nói loại đã n do à thân liệu có thể ngộ nhưng không thể cầu, vô tận tuyến nguyệt mới có thể nhưng không ngộ liệu mới diễn cầu, có có vô sau i n h r một m hối, ố số n thiên thành công. Ngay hao phí huyết, thể sau trì tâm mới vô có đó nữ thánh chủ ống tay háo vung lên ánh mắt của nàng lập tức nghiêm túc và trang trọng mà bắt đầu một cỗ tinh màu xanh ra trời khí tức lưu chuyển sau một khắc những khí tức này hóa thành từng đạo lưu quan g r ố t vào tiểu thế giới ở chỗ sâu trong tiểu thế giới đại trong đất một cái cự đại chiến trường chui từ dưới đất lên xuất thế đây là một cái cổ xưa vô cùng chiến trường lờ mờ có thể chứng kiến có rất nhiều vết máu khắc ở cái này trên chiến trường hiện nhiên tại từ cổ trí kim v h u ế nguyệt chức đã từng phát sinh qua chiến đấu mà chiến trường khí tức cũng phi thường c h ấ n nhiếp nhân tâm như là một quá thời cổ kỳ sinh linh lại để cho rất nhiều người rung động vũ long tượng cũng là lộ ra nghiêm trọng thần sắc cái này tòa chiến trường tuy nhiên không bằng tuyệt phong chiến trường nhưng tuyệt đối cũng là gần với tuyệt phong bên trong chiến trường tồn tại quả nhiên thánh địa nội tình không thể coi thường thiên ta nhìn thấy gì đúng lúc này một người tu sĩ hít vào một ngụ khí lạnh phán phất thấy được kinh người một màn giống như q một chương thiên trị nội tỉnh chương 254, t h i ê n trị nội tỉnh cái này người tu sĩ tiếng kinh hô chuyện đ ạ t đến tiểu thế giới tất cả hẻo lánh tại trong chàng không có chỗ nào mà không phải là cao thủ có thể thay ngay bắt phương tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn về phía một mảnh kia x ư ơ n g mù giống như chiến trường hiển nhiên cái kia người tu sĩ phát hiện cái gì mới có như vậy kinh hô đương x ư ơ n g mù chậm rãi tán đi chiến trường lộ ra lộ lúc đi ra toàn bộ tiểu thế giới bên trong không biết thoáng cái nhiều ra bao nhiêu tiếng kinh hô coi như là không có lên tiếng kinh hô người giờ phút này cũng đều lộ ra kinh hãi thân sắc không chỉ là bọn hắn liền vũ long tượng võ thế nhưng mà cái này chiến trường quá mức không thể tưởng tượng rồi hắn căn bản không cách nào che giấu ở trong lòng cảm tình toàn bộ chiến trường hiện hiện phi thường cực lớn trọn vẹn bao trùm bạn trượng đại điện hoàn toàn đầy đủ tường giả ở giữa kết đấu dưới chiến trường có một cái cự đại màu xanh ra trời pháp trận không ngừng vận chuyển là giữ gìn toàn bộ chiến trường hạch o tâm pháp trận mà pháp trận bên trên có rất nhiều d ầ m d ạ p chẳng chịt nguyên thủy p h ù văn những nguyên thủy này phù văn vũ long tượng nhìn kỹ quá khứ đích lời nói vậy mà đều là một mảnh dài hẹp pháp tắc chỗ diễn biến đi ra nguyên thủy p h ù văn loại này phù văn đều phi thường đáng sợ thoáng cái bạo phát đủ để chấn nhiếp tiên địa. m à như vậy nguyên thủy phù văn đều bị khắc sâu tại pháp trận phía trên một mắt nhìn đi rậm rạp chẳng c h ị những phù văn này đều hóa thành một đầu cực lớn long mạch toàn bộ pháp trận hiện ra một cỗ bảng bạc long khí cái này rất kính người bởi vì này không phải tự nhiên mà thành. là con người làm ra luyện chế mà thành cũng không biết những lịch đại kia thiên trì thánh địa t h á n h trụ là như thế nào lớn đem tính bằng đơn vị hàng nghìn p h ù văn pháp tắc dung nhập pháp trong trận ngày đêm dùng pháp trận vận chuyển h ấ p thu ngày nguyện tinh hoa thổ nạp thiên địa thần tinh cuối cùng nhất vậy mà thành tựu một cái cự đại long mạch long mạch loại vật này căn bản không thông thường bốn b ự c bên trong long mạch nơi bao bọc chi địa thì ra là hơn m ộ ư ơ i chỗ mà thôi mà bốn b ự c rộng lớn bao la bắt ngát căn bản không có ai biết có bao nhiều ở bên trong địa phương trong đó mười đạo long mạch tại vô tận t u ế n g u y ệ n thậm chí liên lụy đến một cái đằng chức văn minh thời đại thời điểm đã bị thập đại thần đều chiếm đoạt lĩnh mà đổi thành bên ngoài một ít long mạch bị một ít thế lực lớn chiếm đoạt lĩnh còn có một chút đại đế coi đây là đại mộ ngủ say trong đó chỉ có số ít bộ phận long mạch bị bảo tồn xuống dưới cũng không có bị thế lực khác chiếm đoạt lĩnh long mạch số lượng tựa hồ theo khai thiên tích địa đến nay vẫn là mười cái không có nhiều r a một đầu cũng không có thiếu r a một đầu mỗi khi một cái long mạch cô q u ặ n thời điểm mới long mạch sẽ lần nữa t h ứ c t ỉ n h nhưng mà hôm nay chỉ thánh địa vậy mà dùng vô tận thuế nguyện tự, tự luyện chế ra một đầu long mạch cái này có thể nói không thể tưởng tượng hoàn toàn là tự nhiên ký tích điêu luyện sắc sảo không chỗ nào bên lễ thế nhưng mà cái này cũng không có chấm dứt cái này đầu l o n g mạch tuy kinh người nhưng là trong lịch sử có rất nhiều loại này ví dụ thực tế hơn nữa đại đa số người tuy nhiên hiểu được l o n g mạch lại không bằng vũ long tượng như vậy học qua dễ dàng học chi nhân rõ ràng như vậy chính thức lại để cho những tu sĩ này khiếp sợ cũng không phải cái này đầu l o n g mạch mà là trên chiến trường thần liệu bởi vì cấu trúc toàn bộ chiến trường vậy mà từng khối kinh người thiên thạch đúng vậy toàn bộ chiến trường kết cấu đều là dùng loại này không thượng thần liệu cấu trúc mà thành quá mức mênh mông mà hùng vĩ tất cả mọi người sợ hai t h ằ n phục cái này so về bất luận cái gì một tòa thân điện đều cường đại hơn một khối thiên thạch có thể rèn ra người hoàng phát ấ n mà toàn bộ chiến trường trừng vạn trường vạn trượng lớn nhỏ một tảng đá giống như lớn nhỏ thiên thạch d ầ m d ạ p chẳng c h ỉ xếp đặt xuống đủ có vài chục vạn khối nếu là đem cái này toàn bộ chiến trường tế luyện xuống trực tiếp có thể thành tựu đại h o a n g thánh đỉnh cực lốt như vậy đến cực điểm thánh bảo đi ra đại h o a n g thánh đỉnh cũng tốt cực lâu cũng tốt đều là đã trải qua vô tận và dài dòng buồn tràn tuyến nguyện tại bao la bắt ngát trong tinh hà dần dần sinh ra đời xuống không biết đã trải qua bao nhiều tôi luyện bao nhiêu lần vũ trụ tan vỡ mới cuối cùng nhất đạn mà những này thân liệu nếu là trực tiếp tê luyến xuống hoàn toàn có thể rèn ra một cái có thể so với cờ lô đại hoàng thánh đỉnh không bên trên thánh bảo giờ phút này tất cả mọi người thấy được hôm nay chỉ thánh địa không bên trên nội t ì n h điều này thật sự là quá mức k i n h người lại để cho tất cả mọi người cảm thấy ra đầu r u lên đối với cái này thánh địa tràn đầy tính sợ thật sự là hảo thủ đoạn hôm nay chỉ thánh địa lao tổ xem ra dã tâm không nhỏ muốn dùng cả tộc chi lực luyện chế ra một có thể so với thánh bảo tồn tại cái này pháp trận cũng rất khủng bố nghĩ đến lịch đại thiên chỉ thánh địa chỗ người bị chết kiệt thánh chủ đều hóa thành những phù văn này bị k ắ c sâu tại nơi này đi Một nhóm n h k ủ cuối ra hỏa. l cùng nhất toàn bộ tiểu thế giới mang theo toàn bộ thần sơn phá vỡ vô tận hư không phi thăng mà đi vũ long tượng hít vào một ngụm khí lạnh đây quả thật là một cái đại thụ bút đương nhiên loại chuyện này lịch đại cũng có rất nhiều người đã từng mộng tưởng lại đều không có thành công nhưng mà hôm nay chỉ thánh địa lại làm được một bước này nữ thánh chủ thân sắc rất bình tĩnh không có quá lớn cảm xúc chấn động h i ệ n nhiên đã sớm dự liệu được những người khác phản ứng giờ phút này thoạt nhìn phi thường b ă n g thẳng chiến trường đã mở thỉnh chư vị nhân kiệt đến rút t h ă m a mọi người vẫn còn sợ hai thán phục tại điêu luyện sắc xảo cực lớn chiến trường thời điểm nữ thánh chủ mở miệng lần nữa lại để cho tất cả mọi người đánh thức hắc đương nhiên đây là hưu ý vô ý tại c h ấ n nhiếp mặt khắc ngấp nghe thánh địa thế lực bất quá chiêu thức ấy bút cũng quá kinh người có chút kinh hãi thế tục chỉ sợ hiện tại thế lực này đều n ẹ n họ nhìn ch li long cười lạnh nói năm gần đây một mực tại bắc nguyên vực xuất hiện một ít thần bí thế lực chặn giết thánh địa đệ tử tựa hồ là thế lực khác gây nên muốn c ư ớ p lấy thánh địa căn cơ đã đem mục tiêu theo dõi thánh tử cùng thánh nữ bên trên cái này lại để cho thiên trì thánh địa rất phẫn nộ mượn cơ hội này quảng mời tất cả đại nhân kiệt đồng thời những người kia cũng sẽ biết tần nút tiền đến mà giờ khắp này tế luyện xuất chiến tràng hiển nhiên là m u ố n c h ấ n nhiếp ở những người kia lại để cho bọn hắn nhìn xem thánh địa chính thức nội tình vũ long tượng cùng ba người khác đều chậm rãi về phía trước tại cái đó hai mắt mù lao già tóc bạc trước mặt bắt đầu đã tiến hành g i t h ă m cái này thá vậy mà đem bản thân mạnh nhất nội t ì n h dễ dàng như t h ế hiện ra ở các tộc trước mặt vũ long tượng nói ra hiển nhiên là cảm thấy thánh địa một cử động kia rất không sáng suốt nhưng mà ly long lại nói không như vậy ngược lại rất tốt có thể chấn nhiếp rất nhiều người hơn nữa không nên xem thường một cái thánh địa nội t ì n h ta suy đoán bọn hắn có lẽ không chỉ cái này chiến trường lúc nói chuyện rút thăm đã đã xong cuối cùng nhất thần bí nam tử đối với lên trời chỉ thánh địa thánh tử mà vũ long tượng thì là chống lại này cái như mặt trời ban trưa nam hoa ngược nhân kiệt võ thánh q một chương hai trăm năm mươi lăm có một không hai cuộc chiến trận ư c có một không hai cuộc chiến. t r đầu quyết đấu là vũ long tượng cùng võ thánh ở giữa chiến trường hai người đi vào cái kia mênh mông mà to lớn không trên chiến trường toàn bộ chiến trường tản ra nhàn n h ạ t ngân huy tí ti tinh màu xanh ra trời quang đùi rơi vãi rơi xuống như là thiên h ò a có một loại sáng chói không tì vết cảm giác người thiếu niên ánh mắt rất chấm tĩnh nhìn xem vũ long tượng không nói một lời vũ long tượng cũng cùng hắn đối mặt hai người khí thế tựa hồ cũng nhảy lên tới mức độ nhất định rất nhiều người đều mùi ngon nhìn xem trận này tràn đầy mùi thuốc x u n g đối mặt rất nhiều người đều ngừng lại rồi hô hấp không muốn bỏ qua giữa hai người chiến đấu hai người đều là nay ngày thứ nhất lần gặp mặt trước đây chưa từng gặp mặt cũng không có bắt chuyện qua bất quá bọn hắn đều mang theo tất thắng tin tưởng hai người con ngươi ở chỗ sâu trong đều là tự tin keng tiếng trung vang vọng thiếu niên võ thánh đã động hắn như quỷ mị di động phiêu giật thân hình mờ ảo mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cũng không biết khi nào hắn đã vọn tới vũ long tượng trước người tinh khiết thân thể ở giữa đối kháng rất nhiều người đều hưng phấn đứng lên cái này nhưng so với thần thông đạo thuật ở giữa quyết đấu muốn trông tốt rất nhiều rồi võ thánh một quyền mạnh đến cái kia nhìn như chỉ có vũ long tượng một nửa lớn nhỏ nắm đấm ở bên trong vũ long tượng kiêu n h t i n lực. mi trong thần sắc lộ ra kinh ngạc thiếu niên này thân thể vậy mà cùng hắn vừa so sánh với chỉ mạnh không yếu đối phương vậy mà cũng là bất diện thứ ba chuyện thứ ba chuyện cấp độ thế nhưng mà vũ long tượng tuy nhiên cũng là bất diệt kim thân thứ ba chuyện nhưng là hắn bản thân là đại h o a n g thánh thể là cường đại nhất thánh thể tuy nói thánh thể chính thức thần uy còn chưa bị hắn khai phát ra tới nhưng cũng không phải bình thường thân thể có thể chống lại đại h o a n g thánh thể có thể chấn áp hết thệ phàm thân thể thân thể nhưng mà thiếu niên này lại không có bị chấn áp xuống nói rõ thiếu niên này thân thể cũng là thánh thể nam tử này thật là lợi hại vậy mà gần kề một trường ngăn cản được thiếu niên võ thánh công kích một ít người nhịn không được lên tiếng kinh hô phản phất cái này như là hoàn toàn chuyện không thể nào thiếu niên võ thánh mắt lộ ra tinh quang thần xác lập tức ngưng trọng lên hắn một k í c h này cũng không có thi triển ra toàn lực nhưng cũng không phải bình thường thân thể có thể chống đỡ đỡ được hơn nữa đối phương lại không có nguyên nhân thể chất của hắn bị áp chế cảm giác chuyện gì xảy ra thiếu niên võ thánh thể chất xuống vậy mà cũng có áp chế không nội người một ít biết rõ thiếu niên võ thánh người đều nghi hoặc lên tiếng thiếu niên võ thánh xuất thế thời gian không dài nhưng là thành danh rất sớm một đường hát vang khó một bại về sau mới biết hiểu thiếu niên võ thánh rõ ràng là một không bên trên thánh thể đại hoang thánh thể không xuất ra thế trời xanh thánh thể sương bá thiên đại hoang phía dưới trời xanh vô địch đây là một cái cổ xương ngạn ngữ tại cái gì một vực đều phi thường thị truyền đại h o a n g thánh thể dù sao căn cơ sớm được hoàng kim thần thể nhất m ạ c h hủy diệt đã không biết có bao nhiêu kỷ nguyên không có xuất thế mà thánh thể bài danh tốt ba bên trong thứ hai thánh thể đó chính là trời xanh thánh thể trời xanh thánh thể tương truyền là một loại trời xanh chỗ chiếu cố không bên trên thánh thể cùng đại h o a n g thánh thể nguyền rủa hoàn toàn bất đồng trời xanh thánh thể từ t r ư ớ c một mực đều có bảng bạc khí vận mỗi một lần xuất thế đều mang theo truyền kỳ mà thiếu niên võ thánh xuất thế tử đã bị người của mọi tầng lớp chú ý cuối cùng nhất một ít đại tộc l a o a n đồng đều x nói cách khác đại hoang phía dưới trời xanh vô địch đấy trời xanh thánh thể tương truyền tại vô tận từ cổ trí kim t u ế n g u y ệ n trước cái này hai đại thánh thể từng có quá một trận chiến đại chiến kinh thiên động địa n h ậ t n g u y ệ t tinh thần chịu ả m đ ạ m vô tận hư không bị xé nứt đưa đến mấy chục cái đại vực bị hủy diệt có thể nói là một hồi đại chiến kinh thiên có chút kỳ quái n ă n g tử này vì sao không có bị trời xanh thánh thể áp chế dựa theo đạo lý coi như là ngang nhau cảnh giới thánh thể trời xanh thánh thể cũng có thể đem đối phương chấn áp một ít người tựa hồ nhìn ra một ít mánh khỏe không bị trời xanh thánh thể áp chế chỉ có thánh thể bài danh tốt Đệ n h ấ trên đại h trận xôn xao đồng thời thiếu niên võ thánh thân hình lương ngang đã đi tới vũ long tượng bên cạnh sau một khắc một cức đã hướng phía phần đeo đá đi qua một c ư ớ c này rõ ràng so vừa mới một q u y ề n kia càng muốn khủng bố đủ để cho sông núi văng tung t ó é vũ long tượng phần eo chầm xuống dựa vào cánh tay đem một c ư ớ c này n g ă n c ả n xuống dưới lúc này đây lại là không có thắng bại ta tựa hồ đoán được một ít nam tử này rất có thể là một ít người t h ầ n sắc bắt đầu ngưng trọng lên tại trong chàng có không ít linh cảm nhạy cảm điện người giống như có lẽ đã bắt đến một ít gì đó vũ long tượng tắt thì không hề cảm giác hắn biết do thiếu niên này võ thánh một mực tại tham dò hắn xem ra muốn xuất ra điểm thực lực chân thật rồi vũ long tượng khỏe miệu dâng lên sau một khắp mười ngón đủ trấn hoàng đạo pháp khí phun dùng thân、hình. màu vàng khí tức bao trùm thân thể của hắn như là một kiện chiến bảo r a chỉ tại trên thân thể tại chiến trường trong lộ ra chiếu sáng r ạ n g rỡ sau một khắc vũ long tượng đã quay người một quyền đánh kích mà lên một quyền này khủng bố mà tấn mãnh diễn biến ra dị tượng một quyền như là một đầu màu vàng thiên long lao nhanh mà đi thiếu niên võ thánh trong đôi mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất sau một khắc hắn cũng động hắn sẽ không ngồi chờ chết chỉ sẽ nhanh chóng đả bại đối phương hắn chắp tay trước ngực màu đỏ tươi huyết khí tại quanh thân lưu truyển huyết khí ngập trời khí thôn sơn hà hắn một tiếng gầm nhẹ như là hầm hoang manh thu thất tỉnh toàn bộ sơn xuyên đ sau một khắc hắn đồng lòng một quyền đánh kích mà lên hắn một quyền hóa thành một đầu màu đỏ tươi huyết long thẳng kích đi qua cả hai thế công đều cực kỳ tấn mãnh cuối cùng nhất đụng vào cùng một chỗ đồng thời rút lui ba bước năng lượng cường đại hình thành một cái khí lãng phong bạo mang tất cả toàn bộ chiến trường hô vũ long tượng trùng trùng điệp điệp nhả thở một hơi ánh mắt ngưng trọng lên thiếu niên này võ thánh hoàn toàn chính xác rất cường đại so sánh dưới cái kia vô tình đao khách mặc dù có không, không đao đao phôi lại không có võ thánh thực lực như vậy hắn quả nhiên là đại hoang thánh thể lúc cách vô số kỷ nguyên đại hoang thánh thể rốt c u c xuất thế Cái đây là một hồi đại chiến kinh thiên muốn ghi vào chư thiên sử sách một hồi kinh thiên cuộc chiến rất nhiều tu sĩ đã sôi trào lên không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể kiến thức đến hai đại thánh thể chỉ thấy có một không hai cuộc chiến tiểu vũ thánh tựa hồ cũng biết ánh mắt của hắn lập tức trở nên lửa đốt sáng nóng lên tộc của ta ghi lại trong tộc tiền bối từng cùng các ngươi nhất mạnh đại đế từng có một trận chiến thiếu niên võ thánh lần thứ nhất mở miệng thanh â m mang theo một t i ế n g nớt vũ long tượng không nói gì thần s á c rất bình tĩnh thế nhưng mà hắn hiện tại trong lòng cũng rất không bình tĩnh bí mật của hắn bị phát hiện rồi hay vẫn là như thế trước mắt bao người trận chiến này qua đi tên của hắn tất nhiên hội sẽ chuyển khắp b ố n vực hơn nữa đến lúc đó tăng thêm lạc đô đổ máu đêm sự kiện hắn tựu thật sự hội sẽ nổi tiếng hậu thế nhưng mà hắn không có cao hứng ngược lại là càng thêm sầu lo mà bắt đầu hắn cũng không hy vọng chính mình sao nhanh tự bại lộ tự trước mặt của thế nhân hắn xuất thế tất nhiên sẽ có gió tanh m ư a máu tất cả thế lực lớn hội sẽ đến đây tiêu s á t hắn nhất là hoàng kim thần thể nhất mạch ngày đó ta nhất tộc tiền bối bởi vì một chiêu chi tranh lệch đã thua bởi các ngươi thánh thể nhất mạch từ nay về sau vô tận tuyến nguyện cái kia tiền bối tôi luyện võ đạo rốt cục đạt đến viên mãn lại đi khiêu chiến thời điểm thánh thể nhất mạch lại hóa thành đồng nhất phế tích vị kia tiền bối một mực cảm thán không thể tái chiến một lần tiểu vũ thánh lên tiếng thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới c h ậ n hắn còn nói thêm hôm nay ta muốn dùng tiền bối anh linh danh tiếng khiêu c h i ế n n g ư ơ i thỏa mãn ta tiền bối anh linh nguyện vọng l ờ i còn chưa dứt hắn lần nữa một quyền đánh ra một quyền này so về trước khi nhanh hơn khí thế của hắn rồi đột nhiên tăng cường gấp mười lần quanh thân huyết khí như là một đầu huyết thần sừng sức tại phía sau của hắn đồng dạng l i ê n hắn sợi tóc giờ phút này đều trở nên đỏ tươi thoạt nhìn phi thường khủng bố trời xanh thánh thể giận d ữ huyết pháp thuê người nằm xuống trăm vạn dặm một ít người run rẩy nói ra đây là trời xanh thánh thể cường đại nhất tư thái thiếu niên này người đã đến loại trạng thái này h vũ long tượng ánh mắt ngưng tụ sau một khắc hắn đem hoàng đạo pháp khí hết thẻ phù văn đều đã thu vào trong cơ thể l i ê n thần quốc đều đã thu vào trong cơ thể đạt đến một loại một đã hết thảy hết thảy tức một vô thủy vô trung trạng thái không sinh bất d i ệ t không tăng không giảm không cấu không sạch hắn nam nam tự nói phản phất lại là cảm g ộ đi một tí thần bí hắn vận chuyển thần lực thần quốc t r o người n g căn g ra vô tận phù văn tại trong cơ thể của hắn xương cốt huyết nhục bên trong bốc cháy lên đốt lên mỗi một tế bảo bên trong thần tính thành p i ế n như mọc thành p i ế n phù văn d ũ mánh vào hắn mỗi một chỗ huyết nhục ở chỗ sâu trồng phản phất mọc dể nẩy mầm giống như. Vũ Long ra, một đá hướng hắn cái. trong ư ợ n g một t ư đưa trước. ở n niên thánh quyền g Đem tay phía thiếu một về võ Thiếu càn chốc lát vũ long t ư ợ n g thân thể lưng ngang tránh thoát một k í c h này ngay sau đó song trưởng đều xuất hiện hóa thành bàn tay lớn màu vàng nóng trùng trùng điệp điệp đánh ra mà đi bất hủ thiên ấn song trưởng như là trời xanh chi thủ chấn áp trời xanh phía dưới hết thẻ sinh linh ba tuổi học tất cả lộ ra thân h ô n g giờ khác này thiếu niên võ thánh cũng đánh ra bản thân võ tri đạo chỉ thấy hắn như cùng một cái cực lớn phong bạo đồng dạng liên tiếp thi triển ra mấy ngàn loại võ học mỗi một chủng võ học đều có được bất đồng đặc tính đều không có cùng n g lực q u y một chương hai trăm năm mươi sáu thánh thể bảo tàng chương hai trăm năm mươi sáu thánh thể bảo tàng võ một trong mạch đặc tính hiện hiện ra rồi thiên trì thánh địa nữ t h á n h chủ chậm rãi mở miệng xinh đẹp trong hai t r ò n g mắt lóe ra tinh quang một bên tuấn mỹ thiên trì thánh tử thì là lộ ra nghiêm trọng t h ầ n sắc thực lực của hai người cùng hắn so với chỉ mạnh không yếu trừ phi là các loại pháp khí dùng hết bằng không thì rất khó phân ra thắng bại hoàng kim chiến xa chủ nhân cái kia thần bí nam tử ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa nhiều hứng thú nhìn xem trận này đại chiến võ một trong mạch thì ra là tiểu vũ thánh tộc đàn bọn hắn cái này nhất mạch thiên phú đều cực kỳ cường hành theo sinh ra một khắc này khởi bất luận cái gì võ học cũng có thể nắm giữ thế gian không có bất kỳ một cửa võ học có thể làm khó bọn hắn bọn hắn có thể tại năm tuổi có thể lĩnh mộ võ đạo chân lý tại võ học bên trên tựa h ồ nhận lấy thượng thiên c h i ê u cố bất quá đây cũng là bọn hắn duy nhất khuyết điểm bọn hắn không cách nào tu hành thần thông đạo thuật chỉ có thể đủ tu tập võ đạo cho nên tại không có vượt qua bí cảnh trước khi phải cẩn thận tất cả đại tu sĩ võ giả thực lực chân tránh chỉ có vượt qua bí cảnh về sau mới có thể h i ệ n hiện ra ba nghìn loại võ học hình thành chính là một cái cự đại võ học phong bạo cái này võ học phong bạo mang tất cả toàn bộ chiến trường làm cho không người nào theo có thể trốn vô tận thế giới vũ long tượng một tiếng thét dài đánh ra bất hủ phát tắc cực lớn hư không thông đạo bày ra vô tận sao băng từ đó hàng lâm chiến trường như là tận thế tai nạn toàn bộ chiến trường đều rung động lắc lư ẩm ẩm tiếng vang nếu không có chiến trường phòng thủ kiên cố càng là thiên thạch b ú c thành thay đổi cái khác chiến trường đã sớm bị tổn hại hơn phân nửa cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn tiểu vũ thánh mười ngón đủ trương bằng ba thuyết khí phún dũng đại địa cái tiêu huyết sắc sợi tóc đã lấn át hắn cái đầu hắn sừng sững tại trên bầu trời như là một đầu ma thần giống như làm cho người kinh hồn tán đảm hắn liên tục quanh quyền mỗi một quyền đều sẽ rách vô tận hư không may mắn nơi này tiểu thế giới có nữ thánh chủ tự mình toa c h ấ n cũng không có dẫn phát hư không phong bạo xuất đến hắn một chiêu này cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn lại là một cửa cực kỳ cường hoành võ học một quyền quét tới như là vô tận triều tịch sóng biển không ngừng mang tất cả từng cơn sóng liên tiếp từng đợt từng đợt dần dần mạnh mẽ triều tịch phạm phất muốn bao phủ hắn vô tận thần lực bao phủ ở rồi lại để cho hắ tiên thiên thời điểm võ giả gần như tàn phế thân thể bên trên tuy nhiên cực hạ n cường hành nhưng là võ học quá yếu cùng thần thông đạo thuật không cách nào có thể so với bất quá vượt qua bí cảnh sau võ học sẽ có bay vọt về chất có được thần thông đạo thuật ngang nhau lực lượng đồng dạng như thế màu đỏ tươi huyết khí bao phủ ở vũ long tượng phản g phất giam cầm hắn vô tận thủy chiều phát tại trên người của hắn càng lúc càng nhanh càng ngày càng h u n g mãnh cuối cùng nhất huyết sắc lang suối như là hải dương đem vũ long tượng triệt để b á phủ đã xong lấy ư đại hoàng thánh thể cũng không gì hơn cái này tiểu vũ thánh nam nam tự nói mang trên mặt tiếc lối q u y người phải đi đúng lúc này trong biển máu một đạo kim quan g phún r ũ n g m à lên chiếu rọi toàn bộ biển máu ân cột sáng dị thường trói mắt t h ẳ n g kích tiểu vũ thánh tiểu vũ thánh vội vàng tìm hạ dùng tinh khiết thân thể chống lại một q u y ề n đánh kích tại cột sáng phía trên hắn tự tin lục thể của mình nhưng mà cái này nói trong cột sáng ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố hỏa diễm vi năng xích kim sắc hỏa diễm bốc cháy lên vậy mà tại trên da rẻ của hắn thiêu đốt bắt đầu tiểu vũ thánh biên sắc nhanh chóng lưng ngang cái tia c ộ sáng cuối cùng nhất va chạm trên chiến trường vách tường bằng tinh thể bên trên phát da kinh thiên tiếng vang hắn nhìn mình bị đốt trọi hơn phân nửa tay phải không khỏi ta mời ngươi là một tôn võ giả một mực dùng võ học để đối phó ngươi không nghĩ tới ngươi như thế hèn hạ vô sỉ thi triển thần thông đạo thuật vũ long tượng đắm chìm tại biển máu lại có thể rõ ràng đ ị a nghe được tiểu vũ thánh mà nói hắn t r u n g quanh giam cầm không có biến mất ngược lại càng chặt giờ phút này hắn hai mắt nhắm chặt mánh đ ị a mở ra hai con ngươi tản mát ra lòng lánh kỳ i quang hạ trong tích tắc hắn mười ngón đủ trương xích kim sắc hỏa diễm không ngừng theo hắn quanh thân bốc cháy lên như là một kiện hỏa diễm chiến bảo x í c kim sắc hỏa diễm vậy mà bắt đầu thiêu đốt toàn bộ biển máu biển máu bốc hơi mấy thực hoàng đạo thuật hắn toàn lực vận chuyển môn đạo thuật này cực lớn thực hoàng theo lồng ngực của hắn xì ra một tiếng vang lên chấn động toàn bộ tiểu thế giới nó hai cánh mở ra hỏa diễm thiêu đốt biển máu biển máu lập tức bị bốc hơi thực hoàng lần nữa vang lên xông về phía vũ long tượng t r u n g t r u n g điệp điệp cùng hắn chạm vào nhau vũ long tượng trước kia chỗ đứng địa phương lập tức biến thành một cái cự đại biển lửa làm cái gì vậy tự sát sao một ít người trợn mắt há hốc mồm nhưng mà tiểu vũ thánh lại trầm giọng nói không đúng cái này là vì phá hư của ta giam cẩm đông nhiên cái kia vũ long tượng chỗ đứng chi đ i ệ mánh địa hóa thành một cái hỏa diễm vòng xoá sở hữu hỏa diễm đều hướng phía một trong đó điểm dung tụ cuối cùng nhất vũ long tượng dương hiện ra thân hình hắn lông tóc không tổn h a o gì như là dục hỏa chúng sinh giết tiểu vũ thánh một tiếng gầm nhẹ lần nữa sung phong liều chết mà đến lúc này đây hắn trực tiếp thi triển ra toàn lực v ừ a mới một kích kia hiển nhiên chọc giận tiểu vũ thánh giờ phút này toàn lực đánh giết tới hai tay của hắn kết ấ n xoay quanh hư không một đạo bạch khí cùng một đạo hồng khí phun lên bao phủ hướng vũ long tượng mà đi cái này hai đạo trong hơi thở thình lình có một loại làm cho người nguy hiểm khí t ứ c đây là ta tiền bối vũ hồn chi khí cái này một đỏ một trắng hai đạo khí tức đại biểu chính là võ một trong mạch tiền bối anh linh bọn hắn sau khi chiếc hội sẽ hóa thành vũ hồn chi khí, khí sống nhờ võ một trong mạch hậu bối chi nhân võ một trong mạch từ trước đến nay con một mấy lời tựa hồ trừ đi một tí đặc biệt thời đại xuất thế qua hai người bên ngoài vẫn luôn là một người tại truyền thừa mà cái này một đỏ một trắng khí tức là võ một trong mạch v ì số không nhiều hình đệ võ thánh vũ hồn hai đạo khí tức như là xiềng xích quấn quanh hướng vũ long tượng vũ long tượng cực tốc lui về phía sau hắn theo những khí tức này cảm nhận được một loại khủng bố khí tất nhiên có chỗ bất、phàm. đương nhiên cái này hai đạo khí tức cũng quấn chặt lấy tiểu vũ thánh hai tay bất quá cái này tại tiểu vũ thánh trong tay cái này hai đạo khí tức giống như là thần khí đồng dạng như là tiểu vũ thánh hai tay hết hy vọng à đã ta thi triển ra vũ hồn chi thuật cũng đã nói rõ muốn triệt để đà bại ngươi ngươi tự hồ còn không có mở ra thánh thể bảo tàng à. tiểu vũ thánh lời còn chưa dứt tại lồng ngực của hắn trong lập lòe một đạo ánh sáng đó là một vòng quan đ o ạ n tản ra làm cho người đáng sợ màu đỏ tươi huyết khí đây là ta trời xanh thánh thể thân thể bảo tàng một tròng trời xanh huyết hồn mở ra hắn sau có thể mượt nhờ tiền bối chi nhân vũ hồn chi lực người tự a hồ quá coi thường thánh thể có thể được gọi là thánh thể như thế nào lại chỉ là thân thể mạnh mẽ mà thôi tiểu vũ thánh nói ra vũ long tượng triệt để chấn kinh rồi hắn thậm chí thốt ra cũng muốn hỏi như thế nào thất tình nhưng mà hắn cuối cùng nhất không thể đủ mở miệng bởi vì hắn cảm nhận được trong lòng một loại rung động loại này rung động đến từ linh hồn của hắn chỗ sâu nhất tự a hồ như là cha mẹ huynh đệ tỷ m ộ i kêu gọi như là thân nhân kêu gọi giờ phút này trong cơ thể của hắn có vô số thanh âm vang vọng mà bắt đầu loại này rung động rất kỳ diệu theo linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong chuyển đến như là kêu gọi như là tín nhiệm như là hy vọng các loại phức tạp cảm tình đều một cỗ hiện lên trong đầu cái k h ê m một đỏ một trắng vũ hồn chi khí đã đem hắn quấn chặt lấy ngay sau đó hai trùng khí tức càng ngày càng nhiều cuối cùng nhất đưa hắn bao phủ ở tại đây hai trùng huyết khí phía dưới n ụ c thể của hắn sẽ nhanh chóng bị huyết khí m à i từ từ cho chết cái này hai đạo vũ hồn chi khí giống như là âm dương cối say muốn đem vũ long tượng mãi từ từ cho chết nhưng mà vũ long tượng tại lúc này lại nhắm mắt lại tâm linh công ra tiến nhập tầng sâu lần đích thiền định cảnh giới chính giữa giờ phút này hắn thấy được tại chính mình linh hồn chỗ sâu nhất có một vòng màu vàng ánh sáng đương hắn sờ đến cái này màu vàng ánh sáng thời điểm toàn bộ linh hồn đều thiêu đốt từng đạo vô tận kim khí bao trùm bao phủ toàn bộ thế giới linh hồn liền trong cơ thể hắn huyết khí tại lúc này đều bàng bạc c u ộ n c u ộ n như thế nào thánh thể bảo tàng hắn cũng không rõ ràng l ắ m thánh thể bảo tàng chỉ là mơ hồ biết rõ nhân loại thân thể giống như là một cái vũ trụ đồng d ạ n g bàng bạc mà minh ông tràn đầy vô tận khả năng mà tu sĩ vẫn là từng bước một đi mở ra thân thể bảo tàng từ đó đạt đến mức tận cùng người có thể hóa thành tiên nhân lên trời bậu thang trở thành một đại la k thân thể có bảo tàng thân thức linh hồn tự nhiên cũng có bảo tàng thân thức là thế gian kỳ diệu nhất đồ vật nó bản thân không phải bất luận cái gì vật chất nhưng có thể ảnh hưởng vật chất lượng biến đến biến chất quá trình nhân tâm lực lượng là rất c ư ờ n g đại nó có thể cứu vớt một cái quốc gia cũng có thể lại để cho một cái văn minh nghiền nát mất thế gian tựu như là đại khổ biển đây hết thể đại khổ biển đều là bởi vì nhân tâm tham lam giận hận ngu si ngạo mạn chỗ tạo thành hết thể thai nạn cũng đều là bởi vì nhân tâm mà tạo thành cho nên thân thức linh hồn là cái này thế gian thần bí nhất tồn tại mà khi thần thức bảo tàng mở ra đã đến cực hạn có thể hóa thân thành thần trở thành cái thế thần linh thần thức bao trùm vô tận n g â n hạ tùy tâm sử dụng nhưng mà đương cái này hai chủng bảo tàng đồng thời mở ra cực hạn thời điểm sẽ mở ra đạo thứ ba bảo tàng cái này đạo thứ ba bảo tàng lại ngăn cách vô số cái thế đại đế rất nhiều đại đế đô bị chắn trên con đường này không cách nào vượt qua tầng kia gông cùng xiềng xích tại trật tự biên giới nhìn qua cửa thở dài cuối cùng nhất hoặc là hóa thân thành tiên hoặc là hóa thân thành thần thế nhưng mà tương truyền lịch đại có như vậy mấy tôn đại đế vượt qua tầng kia cảnh giới đã tìm được đạo thứ ba bảo tàng thế nhưng mà tại kia thời là n khắc g i này hắn t h ả n g phất Mà t đã nhận được lớn lao thần lực toàn bộ thân thể tựa hồ cũng so với chiếc kia cường đại rồi mấy lần không chỉ trong lòng của hắn hơi động một chút lập tức có mấy trăm đầu pháp tắc bị hắn chỗ luyện hóa dung nhập hắn mặt khác bảy đầu pháp tắc bên trong hắn pháp tắc lớn mạnh đồng thời hắn đại đạo cũng tựa hồ sinh ra một ít biến hóa mà trước mắt hắn con đường tắt thì càng thêm rộng rãi trong cơ thể bay lên từng đạo mặt trời mỗi một vòng đều cực kỳ s á n g trói trong cơ thể thần quốc tựa hồ cũng sinh ra một tiêu biến hóa tại đây mỗi một đạo mặt trời đều tí ti từng sợi tiến vào huyết lục của hắn ở chỗ sâu trong như mọc thành phiến phủ văn du nhập g n đang nhanh chóng mở ra hắn vô tận tiềm năng cùng thân thể bảo tàng đệ nhất trọng thánh thể bảo tàng mở ra bảo tàng bên giới chỉ có một góc của bằng sơn bất quá cái này cũng quá cường đại hắn chứng kiến vô cùng mênh mông màu vàng thần quốc trong nội tâm đây mới thật sự là thánh thể bảo tàng có vô tận hy vọng cùng khả năng kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm thánh thể bảo tàng kỳ thật không có như vậy minh ông sở dĩ như vậy là vì hắn đã nhận được thánh thể nhất mạch vô tận khí vận giá trị theo đại hoang thánh đỉnh ở chỗ sâu trong đã nhận được thánh thể nhất mạch một nửa đích d u trí mặt khác đích d u trí thì là tại cái đó năm đó thánh thể tiên thiên thánh trong cơ thể con người ầm ầm vũ long t ư ợ n g mở hai mắt ra hoàng đạo pháp khí phốn dũng không thôi mỗi một đạo pháp khí đều hóa thành một đầu màu vàng thiên long lơ lửng ở trên tại hắn quanh thân vờn quanh không chỉ ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh nơi này một đỏ một trắng hai đạo khí tức chỗ cấu trúc thành võ đạo cối say sau một khắc hắn năm ngón tay đủ trương một cỗ sẽ rách hết t h ầ thân thể chi lực hiện lên đi ra trùng trùng điệp điệp t r ộ t vào tầng này võ đạo cối say những khí tức này như là sương ngủ nhìn như khó chảo lại thoáng cái bị vũ long tượng c h ả o trong tay nhẹ nhàng sờ liền rách nát rồi cái gì tiểu vũ thánh trong lòng chấn động không thể tin được giờ phút này hắn đột phá còn mở thánh thể bảo tàng đây quả thực lại để cho hắn không thể tin được nhưng mà sự thật bày ở trước mắt hắn cũng không khỏi không đi tin tưởng võ đạo cối xây bị vũ long t ư ợ n g một trường bóp nát triệt để tiêu tán hắn đi nhanh về phía trước một bước cũng đủ để kinh thiên động địa lại để cho toàn bộ chiến trường đều xuất hiện tiếng oanh minh một bước tiêu tiểu như là ngàn vạn cân chi trọng đủ để cho một tòa núi lớn sụp đổ rất tốt ngươi cũng mở thánh thể bảo tàng vậy sao ta đây tựu i không nương tay rồi tiểu vũ thánh không có bất kỳ vẻ sợ hãi hoàn toàn là càng chiến càng hăng thần thái hắn một tiếng gầm nhẹ màu đỏ tươi huyết khí lần nữa phấn dũng giờ khắp này những màu đỏ tươi này huyết khí hóa thành một miếng miếng tinh tuy phủ vần quanh tại bên người của hắn trong lòng của hắn k h é động những p h ù văn này liền hóa thành từng đạo sắc bén huyết kiếm sung phong liều chết mà đến vũ long tượng ánh mắt thâm trầm có chút đáng sợ hắn một t r ư ờ n g quét tới t r ư ờ n g phong mạnh mẽ hóa thành màu vàng phong bạo mang tất cả trực tiếp đem những huyết này kiếm cắn nát sạch sẽ hắn không có ở chờ đợi tiểu vũ thánh ra tay giờ phút này trong cơ thể hắn cực đại p h ù văn pháp tắc loẹ loẹ phát huy mỗi một đạo cũng như cùng một ngôi sao giống như sáng chói lồng ngực của hắn bên trong bảy đạo phủ văn pháp tác hiện hiện ra toàn bộ lồng ngực đều sáng lên hào quang thông hiệu đạo lý hắn một quyền d a n ra lập tức bảy đạo phủ văn bị hắ lại cực đại vô cùng có thể so với mặt khác phù văn gấp mười lần lớn nhỏ hơn nữa cái này không phải bình thường phù văn mà là phù văn phát tắc tiểu vũ thánh chứng kiến cái này b ả y miếng phù văn trong nội tâm đại trấn hắn cảm nhận được một cỗ tử vong n g uy hiếp hắn không thể không toàn lực đem vũ hồn bảo tàng mở ra màu đỏ tươi huyết khí t r u n g quanh các loại nhan sắc huyết khí cũng bí mật mang theo lấy hiện lên đi ra vê anh tuyệt thế chi lực ở giữa giúp nhau chạm vào nhau giờ phút này tại bên trong chiến trường bộ phát toàn bộ chiến trường bị cực lớn bạch quang chỗ lướt hết tất cả mọi người nhịn không được hai mắt nhắm nghiển thời gian dần trôi qua hảo quang tắn đi mọi người cũng khôi phục thị lực lần nữa chứng kiến trên trận cũng không khỏi lên tiếng kinh hô tiểu vũ thánh bị đánh ra chiến trường bên ngoài tựa hồ hôn mê rồi khoe miệng chán huyết mặc dù không có chết đi lại cũng nhận được cực lớn bị thương chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể khôi phục lại mà vũ long tượng thì là bình tĩnh đứng tại n g u y ê n chỗ nhìn như lông tóc không tổn hao gì khi tất cả người hoàn toàn bên trong tự liền giống như người bình thường nhưng là một màn này lại làm cho rất nhiều người sợ bọn hắn p h ả n phất thấy được một cái ngôi sao mới tại mềm rủ xuống bay lên giờ phút này hắn cảm giác được tối tăm bên trong một cỗ khí vận da chỉ đã đến trên người của hắn đồng thời hắn cảm ứng được tại vô tận tinh không bên ngoài có một đạo khí tức cùng mình chặt chẽ tương liên q u y một chương hai trăm năm mươi tám quá cổ thiên long khí liên phát chương hai trăm năm mươi tám quá cổ thiên long khí liên phát đây là một cái phi thường quen thuộc khí tức giờ phút này cùng hắn chăm chú tương liền cùng một chỗ hắn biết rõ đối phương cũng cảm ứng được hắn hai người bọn họ lẫn nhau tầm đó đều giúp nhau cảm ứng mà loại cảm ứng này phi thường kỳ diệu như là huynh đệ thủ túc huyết mạch tại lúc này chăm chú tương liên so về trên thế giới bất luận một loại nào xiềng xích đều chắc chắn quả nhiên thánh thể nhất mạch còn không có loại tuyệt vũ long tượng trong nội tâm rung động hắn tin tưởng đó là thánh thể nhất mạch cường đại tôn giả hôm nay tại vô tận tinh vực bên ngoài hắn thánh thể bảo tàng bị vật khởi rốt cục cùng đối phương sinh ra liên hệ vũ long tượng cuối cùng nhất đã lấy được thắng lợi tấn cấp trận chung kết cùng lúc đó tại bầu trời cực lớn xem võ trên đài hai đạo thân ảnh giống như là sao băng hàn lâm cái này hai người nam tử một tuấn mỹ thần dị là rất nhiều đại giáo thánh địa nữ t ử tha thiết ước mơ tình nhân trong n ộ n g một cái khác nam tử tựa hồ thân phận cũng phi thường độ cao bằng không thì cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào thiên trong ao bất quá tướng mạo của hắn thật sự là quá mức một loại cả ngươi có một loại lười biếng cảm giác mang trên mặt nụ cười như có như không rất nhiều người suy đoán thân phận của hắn cuối cùng nhất chỉ có thể xác định người này là cái nào đó đại tộc cờ giả hừ chỉ bằng hắn cũng dám cùng thánh tử đại nhân đ ọ xước một cái nhìn như xinh đẹp nữ tử tại xem võ trên đài liếc xéo h ừ lạnh không chỉ có nữ tử này ngoài ra xem võ trên đài còn có rất nhiều đến từ thế lực khác nữ tử giờ phút này đều lộ ra khinh t h ư ờ n g trao phúng chở các loại thần thái đồng thời bọn hắn cũng phàn nàn thánh tử vì sao phải tham gia trận này thí luyện thánh tử là chúng nữ tình nhân trong lộng hắn một mực đều công bằng đối với bất luận cái gì nữ tử đ không nghĩ tới hắn cuối cùng lựa chọn là đồng môn sư mội cái tiêu duyệt xuân thì ra là tư sắc tuyệt thế phương diện khác lại nào có mấy người chúng ta tỉ mội tốt lại là một cái hoàng y nữ tử mở miệng hắn theo như lời phương diện khác tự nhiên chỉ chính là chuyện nam nữ những cô gái này đều là đến từ đại tộc thánh địa thánh nữ vương nữ thân phận phi thường t ô n quý nhưng là cũng có người tự tác thấp hẻn đối với sự tình như này cũng không có quá lớn phản cảm vậy mà hội sẽ lạm giao hoặc là cùng một ít đại tộc đại nhân vật trờ trờ tại tu chân giới thì là cực kỳ bình xương sự tỉnh thân phận của cô gái hoặc là tôn quý nhất hoặc là nhất thấp hèn cùng nam tử địa vị hoàn toàn bất đồng dù sao tu c h â n giới chính thức chủ sự hay vẫn là nam tử cho nên tương đối mà nói nam tử thân phận tại toàn bộ tu c h â n giới là chiếm cứ rất cao địa vị mà nữ tử nếu là tôn quý là người hoàng tử tự thánh địa thánh nữ bằng không thì rất khó được đến tu sĩ khác tôn sùng hơn nữa coi như là người hoàng tử tự với tư cách thấp hèn như trước muốn trở thành nam nhân khác đồ chơi cuối cùng nhất trở thành nhất ti tiện tồn tại tại nơi này tàn khốc tu trân giới đại bộ phận nữ tử đều là không có có thân phận địa vị đương nhiên như duyệt xuân tiên tử trờ lưu là tôn sùng nhất tồn tại tất cả thế lực lớn nhân kiệt đều m u ố n kính trọng không dám quên y ngữ như cái kia quá cổ h ỏ a quốc hoàng nữ cách t ỉ n h cách hy hai cái tỷ bội cũng đều là có được rất cao địa vị lại nói trên chiến trường thiên trì thánh, thánh tử tao nhã có được quân tử phong thái bất quá một khi chiến đấu bắt đầu ánh mắt của hắn tựu như là chim ưng giống như lăng lệ ác liệt mà bắt đầu hắn dừng ở đối diện thần bí nam tử không nói một lời đối diện thần bí nam tử thì là vẻ mặt dáng vẻ l ờ i biếng trên mặt tựa hồ mang theo tí ti ủ dũ dạng như vậy hoàn toàn không giống như là một cái muốn đại chiến ra hỏa thánh tử cố gắng lên tiêu diệt cái này khó chịu ra hỏa vẫn là b ả n lấy cái thối mặt giả trang cái gì tiêu diệt hắn tiêu diệt hắn một đám nữ tử tại xem võ trên đài thét lên lại để cho rất nhiều nam tử bị hụ sợ vũ long tượng âm thầm thổn thức người nam tử thần bí này thật đúng là không may thấu rồi vậy mà cùng hôm nay chỉ thánh tử chống lại rồi hơn nữa thua chỉ sợ cũng sẽ c o i châm chọc thanh âm nếu là thắng cái kêu càng sẽ đưa tới những cô gái này h ỏ khí có thể nói vị này thần bí nam tử thắng cũng không phải thua cũng không phải hết cách rồi ai làm cho đối phương có nhiều như vậy tiếp ứng người đây này bất quá thần bí nam tử thoạt nhìn cũng không thèm để ý những cô gái này ác nói tương hướng phản phất căn bản không có nghe được lười biếng trong lúc biểu lộ còn có thư giãn thích trí phản phất là tới ngắm cảnh du lịch đ ồ n g dạng bắt đầu theo tiếng trung văn vọng chiến đấu đã bắt đầu cái này hai người nam tử liền cơ bản đối thoại đều không có thiên chỉ thánh tử lần thứ nhất lộ ra nghiêm trọng t h ầ n sắc hơn nữa vừa ra tay là kinh tiên động điện trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm tử sắc sắc hào quan lập lòe như thần linh pháp kiếm chiếu sáng giả dỡ thật đây thật là một thần linh pháp kiếm bất quá đó là thần linh pháp trận trong bốn đạo thần kiếm một trong một đạo pháp kiếm thần kiếm huy động lập tức có t ử hà thần quang hồn hệ phun dũng bóng kiếm dài đằng đắng vô số kiếm khí phun dũng xuống hôm nay chỉ thánh tử kiếm pháp cao siêu một chiêu này nhìn như loạn kiếm đều xuất hiện nhưng là mỗi một đạo kiếm đều trực chỉ nhược điểm có thể nói kiếm không hư pháp vũ long thượng tự nhiên có thể nhìn ra được hắn cũng đồng lòng là đao pháp cao thủ đao kiếm bên trên kỳ thật có rất nhiều đều giống nhau hơn nữa loại này binh đạo đồng căn đồng nguyên đưa một đầu đại đạo tu luyện tới cực h ạ n những thứ khác đại đạo cũng sẽ biết rộng mở con đường có thể hiểu rõ sáng tỏ mà vũ long tượng hiện tại thì có cảm giác như vậy hiểu rõ sáng tỏ kiếm pháp này rất cao siêu như to như vậy trong hải dương từng đạo sóng biển đánh ra các bờ nhìn như bằng thẳng lại cực độ nguy hiểm cuối cùng nhất hình thành một loại cồn u g bạo bao tô mang tất cả đại địa bao phủ vật vật vũ long tượng không khỏi gật đầu hôm nay chỉ thánh tử là am hiểu nhất dùng chậm chế nhanh đến nhân vật mà lại hắn đạo pháp là thủy hành đạo pháp vừa dễ dàng khắc chế hết thẻ tốc độ như vô tình đao khách đối mặt hôm nay chỉ thánh tử cơ h ồ một hai cái đối mặt cũng sẽ bị c h é m giết hôm nay chỉ thánh tử mới thật sự là kiếm đạo cao thủ mà vô tình đau khách tuy nhiên tốc độ cực nhanh nhưng là đạo pháp quá mức thô giáp khó thành chốc á o đối mặt thành phiến như mọc thành phiến phủ văn cùng đẩy trời kiếm khí bước đến thần bí nam tử không có động bất quá thần sắc của hắn trở nên trịnh trọng mà bắt đầu thu hồi trước khi lời biếng cùng nụ cười như có như không toàn bộ n h i ệ t lập tức nghiêm túc hắn chắp tay trước ngực ngay sau đó hướng phía bầu trời những như mọc thành phiến kia phủ văn cùng kiếm quang trùng trùng điệp, điệp đánh ra lập tức màu vàng khí tức theo hắn quanh thân phú dũng không thôi những khí tức này hóa thành hai đầu cực lớn màu vàng thần long gào thét mà đi tại những phủ văn hắn kia cùng kiếm khí bên trong q u a n h tặc ra chuyển ra cực lớn sóng xung động hoàng đạo pháp khí vũ long tượng trong lòng giật mình bất quá hắn cực lực đã k h ô n g chế nét mặt của mình lại để cho chính mình biểu hiện bình tĩnh thế nhưng mà nhưng trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn nam tử này vậy mà cũng hiểu được hoàng đạo pháp khí phát n ô n hắn ổn định lại con ngươi nhìn về phía thần bí kia nam tử chung quanh kim khí rất nhanh hắn lại phát hiện một chút bất đồng không đúng đây không phải thuần khiết hoàng đạo pháp khí tựa hồ có chút không trọn vẹn về sau không biết dung hợp cái gì vậy mà có được cùng hoàng đạo pháp khí ngang nhau uy lực đây là hoàng đạo long khí hắn thoang cái xác định đó cũng không phải chính thức hoàng đạo pháp khí tuy nhiên nhìn như hoàng đạo pháp khí cũng đồng lòng có hoàng đạo uy nghiêm ở trong đó có thể cùng chính thức hoàng đạo pháp khí tựa hồ có như vậy bất đồng hai người chiến đấu hừng hực khí thế trong chốc lát cũng đã tiến nhập cao tiết tấu trạng thái tốc độ của hai người này đều nhìn như chậm chạp nhưng là công kích sắc bén mà lại mạnh mẽ thần bí nam tử một mực tại phong ngự tùy ý đối diện thiên trì thánh địa xuất kích mà thiên trì thánh tử kiếm pháp tựa hồ cũng nên đón luồng thứ nhất cao trào trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang phú dũng như là chống trời thần trụ một tiếng ầm vang hàng lâm tại thần bí nam tử trên đỉnh đầu sau một khắc trùng trùng điệp điệp áp che mà hạ đây là quá cổ tiên long khí ly long thanh â m chuyển đến vũ long tượng mánh địa theo trong suy nghĩ đánh thức lần nữa nhìn về phía chiến trường vừa v ậ n chứng kiến trăm trượng kiếm quang hàng lâm thần bí nam tử quanh thân thần bí nam tử thần sắc nghiêm túc và trang trọng q u a n thân kim khí càng thêm bắt đầu cuồng bạo hai tay của hắn giao nhau quần áo bị kiếm khí xé mở tại trên hai tay xuất hiện hai cái đường vân đây là hai cái màu vàng thần long. sau một khắc cái này hai đạo kim sắc thần long gào thét mà lên t r u n g t r u n g điệp điệp vạch tìm tòi kình thiên kiếm khí quả là thế quá cổ thiên long khí cùng hoàng đạo pháp khí đồng dạng cũng cổ hoàng sở tu luyện pháp khí một trong ly long nói ra quá cổ thiên long khí chính là long tộc nhất mạch tuyệt học năm đó đã từng có một đại năng chém giết thiên long về sau đã nhận được hắn nguyên thủy long cốt tại hắn nguyên thủy long cốt bên trong phát hiện cái này một mạnh mẽ p h á p m ô n quá cổ thiên long khí lúc ấy hoàng đạo pháp khí xuất thế tuy nhiên cương hành nhưng dù sao cũng không thể phổ cập thế gian hơn nữa hoàng đạo pháp khí cực kỳ chân qu từ nay về sau càng nhiều nữa người hoàng săn giết thiên long đạt được hắn nguyên thủy phù cốt từ trung học tập quá cổ thiên long khí hoàng đạo pháp khí cùng quá cổ thiên long khí đều là cổ đại cổ hoàng tu luyện pháp khí thân thể của hắn trò chơi kỳ lạ hắn đây là minh khắc phủ văn tại trên thân thể ngươi xem thật kỹ xem hai người này chiến đấu ali long tựa hồ khởi đi một tí hứng thú thiên chỉ thánh tử chứng kiến kiếm khí của mình bị phá lại cũng không có hoảng loạn lên trong tay thần kiếm bắt qua kiếm khí b ố n phía không chỉ có như thế lúc này đây khí chất của hắn đều biến hóa rồi trước khi thiên chỉ thánh tử nếu là một cái nghiêm trọng đại dương mênh mông mà nói giờ phút này tự biến thành như sóng to gió lớn n ộ hại thế công của hắn hung ánh căn bản không hề chỗ trống kiếm xuống xuống, A hắn đã luyện được một chiêu kia ư thiên trì thánh địa cao tầng trong một người đàn ông trung niên kinh ngạc nói có được thiên nhãn thần thông lão giả khàn khàn mà nói hắn tàng được rất sâu kỳ thật từ lúc thật lâu trước hắn tự l u y ệ n h lộ ra một chiêu này thế nhưng mà không hiện lộ xuất thủy nếu không có ta có được thiên nhãn thần thông bằng không thì cũng phải nhìn ầ m n q một chương hai trăm năm mươi chín kinh người thân phận chương hai trăm năm mươi chín kinh người thân phận thiên chỉ thánh tử vẫn sức chờ phát động thần bí nam tử sau lưng bay lên từng đạo đáng sợ long khí hóa thành như là thần linh giống như đồ đằng tại hắn sau lưng chiếu sáng rạp rỡ mang tất cả đại địa Thiên chỉ thánh tử thần i ê n thánh trì tử h kiếm quét qua, thánh bàng bạc long ự c p h n k đong thôi, vô số sóng b thần thần đưa lên, chuyển g g n ra một tiếng tiếng long âm cái này âm thanh như là quá cổ ma âm nếu như cùng chư thần khúc giống như là thần âm đạo pháp giờ phút này giống ngâm âm thanh lên tại vô tận sóng biển trông như là kinh thiên nhất kích giống như nổ tung hình thành một cố cuồng bạo năng lượng mang tất cả mà đi toàn bộ chiến trường đều tự a hồ bị mang tất cả rồi không ngừng chuyển ra dòng âm lôi âm tự s á c s ắ t kiếm khí tự a hồ có chút không ổn định rồi nhưng là thiên trì thánh tử công kích lại càng ngày càng tấn mãnh trường kiếm trong tay huy động càng lúc càng nhanh giờ phút này h ã n tự a hồ thi triển ra một loại cực kỳ mạnh mẽ đạo pháp mấy ngày liền trì thánh địa cao tầng cũng nhìn không được chịu đạo dung tự s á c đường nước chạy pháp không nghĩ tới lúc cách vô tận thuế nguyệt lại vẫn có thể lần nữa nhìn thấy cái môn này không bên trên đạo pháp ly long cảm thán một tiếng tự hồ đối với thiên trì thánh tử chỗ thi triển đạo pháp rất tin tưởng không đ ề u vũ long tượng hỏi hắn hắn nhân tiện nói ra trong đó bí mật tử s ắ c đường nước chạy pháp chính là là nhân tộc một vị đại đế tử s ắ c nước đại đế không bên trên đạo pháp cái vị này đại đế trời sinh t i ể u thân cận một nước cả đời chỉ tu luyện thủy tri đạo pháp nếu là tại thủy tri đạo pháp bên trên tạo nghệ trong nhân tộc không người có thể địch thế gian có thể cùng chúng chống lại cũng chỉ có trong nước trí tôn huyền vũ cái này tử s ắ c đường nước chạy pháp là hắn dung hợp hoàn toàn thủy tri đạo pháp sau ngưng luyện ra được không bên trên đạo pháp có thể so với lôi thần bảo thuật trời xanh đại ấn trăm đạo thần quyền trợ tồn tại Năm đó, Tử sắc nhưng ư ớ c đại đế i i n mà cái t vị này môn thần công n đại, đại, đại đế danh hào biết rõ t h i nhân lại phi thường rất thưa thớt về hắn truyền thuyết tại chư thiên sử sách cũng là hơi có ghi lại cũng không có quá nhiều miêu tả bất quá ly long lại tựa hồ như biết rõ cái này từ sắc nước đại đế năm đó làm dễ dàng qua sự tình xem ra thần bí kia nam tử phải có chút ít khó khăn rồi vũ long tượng suy đoán thần bí nam tử có thể sẽ có chút gian nan nhưng mà hắn lại đã đoán sai thần bí nam tử tuy nhiên không ngừng bị áp chế xuống nhưng là khí tức trên thân không chút nào không giảm ngược lại có tăng phía sau hắn kim long đồ đằng càng thêm trói mắt mà bắt đầu như mọc thành phiến long khí cùng màu vàng phù văn không ngừng tại khắp chúng quanh bên trong ngưng tụ những phụ văn này cùng long khí là hung manh nhất công tích quá cổ thiên long khí quả nhiên danh bất hư truyền không hổ là người hoàng pháp khí một trong chống lại từ sắc nước đại đế đạo pháp vậy mà cũng có thể chống lại l y long đều không thể không càng thán quá thời cổ kỳ quốc gia cổ người hoàng đều thật lợi hại những người này hoàng tuy nhiên cảnh giới so về đại thánh n g u y n t ư ờ n g nhưng là cùng đại đế vừa so sánh với lại thấp một cái cấp bậc bất quá một ít nghịch thiên người hoàng dựa vào bản thân tiềm chất cùng thiên phú cùng với khí vận của một nước biến có thể cùng một đại đế chống lại bắt đầu trên trận chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng thiên trì thánh tử công kích càng ngày càng mạnh càng, ngày càng tấn mãnh chiêu chiêu chí mạng xem đầu người ra r u lên vô tận tử khí hóa thành sóng biển mang tất cả mỗi một đạo tử khí là một đạo kim bang sắc bén vô cùng khí q u a n cầu vồng thần bí nam tử một mực tại p h o n g ngự thế nhưng mà trên mặt của hắn lại không có lộ ra cái gì gian nan t h ầ n s ắ c bình tĩnh có chút dọa người cùng lúc đó sở hữu công kích đều tập trung vào kim long đồ đằng cái kia kim long đồ đằng tại hấp thu tổn thương sau càng ngày càng mạnh đại như mọc thành phiến phủ văn cùng bàng bạc l o n g khí như là vòng xoáy giống như vờn quanh tại kim long quanh thân cái này thần bí nam tử còn không có thi triển ra toàn lực hắn tại cất giấu cái gì vũ long tượng h í h í mắt hắn linh cảm từ trước đến nay n h ạ cảm giờ phút này nhìn ra thần bí nam tử một mắt đang c hiển nhiên lưu có hậu thủ đã đến hôm nay thần bí nam t ử thân phận như trước không có bị vạch trần liên thánh địa cao tầng tự a hồ cũng không rõ lắm người này thân phận duy chỉ có biết do hắn thân phận chỉ có thánh địa tầng cao nhất bảy người kia các trường lao khác cao tầng tự a hồ cũng gần k ề biết là phương xa đến khách quý mặt khác không biết chút nào từ s á c đường nước chạy pháp chỗ cường đại ở chỗ vô biên vô hạn có thể vô cùng công kích một đợt so với một đợt mạnh mẽ từ s á c nước đại đế năm đó chỉ là thi triển một đạo công kích liền lại để cho ba mươi ba cái đại vực cho vùi ly long thời khắc chú ý chiến trường đồng thời cũng không quên vi vũ long tượng giảng giải ả o diệu bên trong quân long vô thủ đúng lúc này thần bí nam tử đã tiến hành lần thứ nhất phản kích hắn trong hai t r ò n g mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất sau một khắc một q u y ề n đánh kích mà ra bí mật mang theo lấy mấy chục vạn đạo kim sắc phù văn cùng vô tận long khí mang tất cả phù văn cùng long khí kết hợp cùng một chỗ hình thành một đầu ngàn trượng lớn nhỏ màu vàng thần long gào thét mà đi vậy mà phá tan vô tận tử khí sóng biển thẳng kích thiên chỉ thánh tử mà đi nhưng mà thiên chỉ thánh tử lại thần sắc không thay đổi tựa như một mực tại chờ đợi lấy cơ hội này giờ phút này ánh mắt của hắn thoáng cái trở nên sắc bén lại trong tay như là thần linh giống như pháp kiếm vung bắt đầu chuyển động trường kiếm một ngón tay hư không lập tức mở ra một cái cự đại thông đạo đó là một cái thần bí thứ nguyên không ngừng có tử khí lưu truyền xuống mỗi một đạo tử khí bên trong đều v ẩn chứa trong đó cường hãn nói vận đây cũng là một cái cổ xưa thế giới tựa hồ không phải nơi chúng ta ở thứ ba vũ trụ vũ long tượng não bộ nhanh chóng suy diễn đồng thời cảm ứng trong đó tử khí rất nhanh đã đi xuống phán đoán tại thứ ba trong vũ trụ tuyệt đối không có khả năng có cao như thế chờ năng lượng hàng lâm xuống duy chỉ có càng cao tầm thứ thứ nguyên mới có thể hàng lâm những tử khí này không ngừng bao phủ xuống đến Hóa thành mạnh thần ba tôn mạnh mẽ cùng h phút thần chi theo hắn thần i Giờ kiếm động, lưng một t này, bốn bắn của có đạo sau ra, r trùng thần xuyên vàng điệp điệp sỏ xuyên qua màu vàng thần long. Cùng lúc o n Cùng g l đó những thứ khác hai cái thần chi cũng động trong đó một thần chi sau lưng bay lên một cái cự đại cổ phiên cổ phiên trùng trùng điệp điệp quét qua là một đạo tử khí phong bạo cái này tử khí phong bạo cực kỳ cường hành phản phất có thể phá hủy hết thảy liền hư không đều ngăn cản không nổi trong đó lực lượng cuối cùng một thần chi lực lượng là kinh khủng nhất hàn triệu hồi ra một đạo cự đại lò luyện lò luyện do tử khí hiển hóa nắp lò mở ra bàng bạc ngọn lửa màu tím từ đó phụt lên Hóa tại h h à n thời khắc này trong cơ h mà đi. b thể của hắn buộc phát ra trước nay chưa có cường hoành chiến lược càn quét chiến trường lại để cho tất cả mọi người trong nội tâm đều là chấn động màu vàng long khí theo trong cơ thể hắn ở chỗ sâu trong không ngừng phục dũng sang chói màu vàng phù văn ngưng kết cùng một chỗ cuối cùng n h ấ t hoa thành một đạo cự đại thần long cái này đầu thần long cùng trước khi thần long có chỗ bất đồng không chỉ là nói vận bên trên khi tức càng là muốn so với khởi t r ư ớ c khi mạnh mẽ vô số lần hơn nữa cái này đầu thần long nguyện giống như là có ý chí nhẹ nhàng khẽ động thì có thoải mái dễ chịu trong thần thông đạo thuật đánh ra trong đó có dẫn long thủ ngự long thuật hóa dòng quyền mạnh liệt long chân c h ở c h ở vậy mà đều là long tộc võ học hoa n g hoa n g hoa n g mạnh mẽ công kích trên không trung n ộ tung hình thành cực lớn tan vỡ tại toàn bộ chiến trường trung ương phía trên trùng trùng địa đ i ể n ộ tung mọi ánh mắt giờ phút này đều tụ tập đã đến phía trên chiến trường này không có người di động ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào cái kia chiến trường long tộc mười vạn võ học cái này chẳng lẽ là trong đồn đ á i cái kia t h ầ n t h u ậ t một ít người tựa hồ suy đoán đến đi một tí mà tu sĩ khác thì là thần sắc mặt ngưng trọng hít vào khí lạnh tựa hồ cũng suy đoán đã đến thần bí nam tử thân phận một hai là long tộc hậu duệ có thể thật sự là hắn là nhân tộc ca như thế nào sẽ như thế một ít tu sĩ tựa hồ còn không dám xác định hắn thân phận nhưng mà một ít người lại sớm đã xác định có thể có được chân long đạo thuật người cái này thế gian đi ra ngoài chân long nhất mạch bên ngoài là chỉ có cái kia không bên trên đại tộc thiên chỉ thánh mục nhỏ quang nghiêm trọng hắn chậm rãi mở miệng nói hoàng tử một câu nói kia như là sóng to gió lớn đưa tới vô số người kinh hô một ít người tuy nhiên sớm đã suy đoán đến nhưng giờ phút này nghe nói nhưng cũng là khiếp sợ lên tiếng kinh hô được gọi là hoàng tử tại vô số quốc gia đều tồn tại nhưng mà tại trong tu c h â n giới có thể được gọi là hoàng tử đấy đi ra ngoài chân long nhất mạch liền chỉ có một không bên trên đại tộc cái này tộc đàn tọa trận yến đều vi yến đều không bên trên tồn tại đồng l o n g đại biểu cho nhân tộc cao nhất chiến lược chưa từng tận t u ế nguyện r ư ớ c bắt đầu t i ể u truyền thừa đến nay là một người duy nhất đạt được chân long nhất mạch tán thành nhân tộc quá cổ hoàng tử trước mắt thần bí nam tử rõ ràng là quá cổ hoàng tộc quá cổ hoàng tử cái này thân phận quá mức kinh người lại để cho rất nhiều người trong lòng giật mình cái này hôm nay hẳn là muốn lại một lần nữa nhìn thấy truyền kỳ một trận chiến một ít người âm thầm suy tư nếu là cái này quá cổ hoàng tử đánh bại thiên trì thánh tử tấn cấp vẫn là cùng vũ long tượng một trận chiến mà cùng vũ long tượng một trận chiến cựu đại biểu cho chính là một hồi đã vượt qua từ cổ trí kim t u ế nguyện truyền kỳ một trận、chiến. t h mộ một, một ít người nhận ra đạo này mạnh mẽ phát ngôn thiên chỉ thánh tử không ngừng rút lui không biết làm sao quá cổ hoàng tử tốc độ rất xấu rồi trong chốc lát hàng lâm một quyền oanh kích mà đi một quyền này đã bao hàm mấy ngàn loại long tộc võ học hóa thành không thượng thần lực trực tiếp đem thiên chỉ thánh tử đánh ra bên ngoài tràng cuối cùng thật không ngờ nhẹ nhõm thắng được thắng lợi nhưng mà giờ phút này không có người đi nhìn chăm chú thiên chỉ thánh tử ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại vũ long tượng cùng quá cổ hoàng tử trên người đại hoang thánh thể đối với không giành bảo thể trung cực đại chiến